Chương 734, chờ đợi thời cơ. Chương 734, chờ đợi thời cơ. Tuy rằng Liêu Hoàng Tề là một cái bất học vô thuật công tử bột, thế nhưng hắn cũng không phải một cái hoàn toàn ngu ngốc. Liêu Hoàng Tề trong lòng phi thường rõ ràng, trên thế giới này có rất nhiều người cũng không phải hắn có thể đối phó chiếm được, hoặc là có thể đi trêu chọc, hơi bất cẩn một chút lời nói, liền sẽ dẫn lừa thiếu thân. Nếu như nhìn không thấu điểm này lời nói, coi trời bằng vung Liêu Hoàng Tề cũng sẽ không cam lòng tình nguyện. Tại Trịnh Thiên Hạo trước mặt làm tiểu đệ, làm một người muốn đánh nguyện lần lượt chó săn, cũng là bởi vì Trịnh Thiên Hạo sau lưng quyền thế, so với Liêu Hoàng Tề còn hùng hậu hơn. Cho nên hắn mới sẽ làm như vậy. Cho nên Liễu hoàng đế hiện tại cũng không dám tùy tiện hành động, hắn trước hết xác nhận Tô chết hậu trưởng có cứng hay không, nếu như trả thù sau, Tô chết sẽ có hay không có cơ hội phản kích. Đây là Liễu hoàng đế nhất định phải cân nhắc đến, nếu như Tô chết là hắn không treo chọc nổi lời nói, hắn liền sẽ dẹp ý niệm này, cũng không dám nữa đi muốn chuyện trả thù. Nhưng mà nếu như Tô chết là một cái người không quyền không thế, cái kia Liễu hoàng đế liền sẽ không khách khí. Cho nên tại trong mấy ngày này, Liễu hoàng đế một làm cho người ta điều tra Tô chết, bất quá năng lượng của hắn không lớn, rất nhiều chuyện, hắn cũng không tra được quá mức tỉ mỉ. Chẳng qua nếu như đối phương chính là một cái bình thường người, không quyền không thế lời nói, cái kia Liễu hoàng đế vẫn là có thể đem tư liệu của đối phương điều tra rõ ràng. Mà cho đến bây giờ, để Liễu hoàng đế cảm thấy an lòng chính là, tô chết cũng không có gì cứng rắn hậu trường, nhiều nhất chỉ là kiếm được ít tiền mà thôi. Tô chết cha mẹ của, đều đã qua đời rồi, hơn nữa cũng không có cái gì quyền thế, thân phận đều là rất phổ thông, hơn nữa cũng không có cái gì thân thích. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, tô chết không biết thông qua biện pháp gì, đã kiếm được không ít tiền. Đây cũng là Liễu hoàng đế thông qua điều tra ra được, liên quan với tôi chết tư liệu. Lại cặn kẽ tư liệu hắn liền điều không tra ra. bất quá liêu hoàng tể cho rằng này đã đủ rồi. từ tài liệu này nhìn lên, tô chết chính là một cái bình thường người mà thôi. liêu thiếu, chúng ta lúc nào đậu thủ? trong đó một cái nhìn như tên côn đồ cầm đầu, nói ra. liêu hoàng tể trầm ngâm một lát sau, mới lên tiếng, chờ một chút, trước tiên không nổi, xem trịnh thiếu bên kia nói thế nào. cuối cùng, liêu hoàng tể vẫn là quyết định ngụn chút lại đậu thủ, chủ yếu là bởi vì tô chết mở bù gạ tỷ vệ dần, khiến hắn có chút kiên kỵ. bù gạ tỷ vệ dần có thể không phải người bình thường lãnh nổi, ít nhất liêu hoàng tể sẽ không có năng lực này, đạt được bù ga tỷ vệ dần rồi. cho nên chính là bởi vì tô chết bù gạ tỷ vậy dần để liễu hoàng tể một mực không hề động thủ còn tại đang đứng xem nhưng mà nếu như có trịnh thiên hạo chống đỡ cái kia liễu hoàng tể liền không có gì lo lắng thế nhưng trịnh thiên hạo bên kia một mực không có cái trả lời này làm cho liễu hoàng tể rất là buồn phiền bất quá liễu hoàng tể biết trịnh thiên hạo hiện tại chỉ là vẫn không có quyết định tốt mà thôi trịnh thiên hạo cùng tô chết quan hệ cũng không nhỏ sẽ không cứ như vậy vương thà tô chết cho nên liễu hoàng tể bây giờ còn tại chờ trịnh thiên hạo hồi phục nếu như trịnh thiên hạo chống đỡ lời của hắn hắn liền ngay lập tức sẽ bắt đầu động thủ sẽ không lại sẽ có lo lắng cái kia liêu thiếu, chúng ta đi trước. dẫn đầu người nói. liêu hoàng tể ừ một tiếng sau, nói ra, các người đi về trước, chờ tin tức của ta, nhớ rõ xem trọng hắn. mấy tên côn đồ gật gật đầu, liền toàn bộ rời khỏi phòng bệnh. mà tô chết còn không biết liêu hoàng tể ở sau lưng, còn tại tính toàn hắn. Tô chết còn tưởng rằng liêu hoàng tể đến bây giờ đều không có có hành động, là bởi vì sợ rồi, nhưng lại không biết liêu hoàng tể chưa từng có dự định cứ tính như thế. tại chí tôn vũ quán luyện xong vũ hậu, tô chết liền lái xe về nhà. buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi chết liền dẫn tiểu tuyết long ra ngoài bên ngoài chạy bộ rồi. cuối cùng. Tô Chiết trong lúc vô tình, nếu chạy đến Dương Dương nhà phụ cận. Nếu hiện tại đã đi tới nơi này, Tô Chiết liền quyết định thuận tiện nhìn một chút. Dương Dương cùng Tần Mãi Mãi. Nghĩ tới đây, Tô Chiết liền dẫn Tiểu Tuyết Long hướng Dương Dương trong nhà đi đến. Tần Mãi Mãi nhà cửa không có khóa lên, cho nên Tô Chiết có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Tần Mãi Mãi đang đem vừa mới tắm xong, còn y phục cước nẹp, thu được y câu. Nếu như treo ở trên cây trúc, mà Dương Dương ở trước cửa bên cạnh, liền ánh đèn, cầm bút chỉ, chiếu vào một quyển sách theo học viết chữ. Dương Dương viết rất chăm chú, tựa hồ từng đường từng nét đều cực kỳ trinh trọng. Cho dù Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long đi tới nơi này, Dương Dương đều còn chưa phát hiện, vẫn như cũ túi đầu viết chữ của mình. Nhìn ra được Dương Dương rất thích đọc sách, nếu không, hắn hiện tại cũng sẽ không học được nghiêm túc như vậy. Tô Chí không khỏi nghĩ lên hắn và Mạnh Nhạc Thánh, liên thủ sáng lập Hy vọng Tiểu học. Đến lúc đó gian phòng này Hy vọng Tiểu học khai giảng sau, là có thể đem Dương Dương đưa đi Hy vọng Tiểu học đi học, Tô Chí ở trong lòng dự định nói. Nếu như Dương Dương tại Hy vọng Tiểu học đọc sách lời nói, cái kia cũng có thể giúp Tần Mãi Mãi giảm bớt không ít gánh nặng, làm cho nàng không cần quan tâm học phí vấn đề. Tô Chí gõ cửa, chờ Dương Dương ngẩng đầu lên, Tần Mãi Mãi cũng nhìn lại sau, hắn cười nói, Tần Mãi Mãi quấy rầy, ta sang đây xem một cái. Tô lão bản ngươi đã đến rồi, ta lấy cho ngươi cái băng. Tần mãi mãi thả xuống trong tay quần áo, có chút kinh hỉ nói ra. Từ Tần mãi mãi biết chí tôn vũ quán là tô chết, liền một mực gọi hắn là tô lão bản. Tần mãi mãi ở trong lòng là phi thường cảm tạ tô chết, bởi vì hắn cho nàng rất nhiều trợ giúp, làm cho nàng rất cảm kích. Liền nói mấy ngày trước, trong nhà có thêm nhiều như vậy đồ ăn vặt, còn có món đồ chơi. Tần mãi mãi cũng biết là tô chết đưa cho Dương Dương. Tuy rằng Dương Dương nói đây là tô chết không cần, muốn bắt đi ném mất. Thế nhưng Tần mãi mãi trong lòng lại là phi thường rõ ràng, đây là To chết mua được đưa cho Dương Dương nói muốn đi ném mất, chẳng qua là vì Dương Dương có thể nhận lấy mà thôi. Dương Dương nhỏ tuổi, đương nhiên không biết những chuyện này rồi. Thế nhưng Tần Mãi Mãi lại là phi thường rõ ràng. Hơn nữa ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Tô Chiết còn vì Tần Mãi Mãi làm rất nhiều chuyện, nàng đều ghi tạc trong lòng. Tỷ như Tô Chiết lúc đó thấy Tần Mãi Mãi một người đẩy nghiêm xe bỏ đi gỗ về nhà khổ cực, sở dĩ chủ động giúp đỡ Tần Mãi Mãi đẩy đến nhà. Hơn nữa sau đó, Tô Chiết còn đem trong bao tiền tiền đều cho Tần Mãi Mãi, nói là Tần Mãi Mãi giúp Chí Tôn vũ quán xử lý bỏ đi gỗ thủ lao. Thế nhưng Tần Mãi Mãi cũng không nốc, trong lòng sân vơi. Tần Mai Mai biết đây chỉ là tô chiết tốt tâm mà thôi. Bất quá, Tần Mai Mai lại là không biết, muốn làm sao trở về báo tô chiết. Tuy rằng nàng biết tô chiết sẽ không để ý cái này, thế nhưng bản thân nàng lại là cảm thấy, hẳn là là tô chiết làm một ít chuyện. Chính vì như thế, cho nên tô chiết hiện tại đi tới nơi này, Tần Mai Mai mới sẽ cảm thấy rất kinh hỉ. Nàng đối tô chiết người trẻ tuổi này, thực sự rất ưa thích. Không cần, Tần Mai Mai, ngươi bận rộn là được rồi, ta cùng Dương Dương trò chuyện vài câu. Tô chiết lắc lắc đầu, để Tần Mai Mai không cần vì hắn mang hoạn. Tuy rằng tô chiết đều đã nói như vậy, thế nhưng Tần Mai Mai vẫn là đem công việc trong tay bung ra cho Tô Triết rời một cái băng, lại rót một chén nước cấm cho hắn uống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 735, lấy cố đổi cố. Chương 735, lấy cố đổi cố Tô Triết đột nhiên đến rồi, để Dương Dương cũng thật cao hứng. Bất quá lại là vì Tiểu Tuyết Long tại Tô Triết bên người, cho nên Dương Dương không dám tới gần, nhưng là có thể nhìn ra được, Dương Dương đối Tiểu Tuyết Long là phi thường hiếu kỳ, chỉ bất quá Tiểu Tuyết Long nhìn lên quá mức hung mãnh. Tiểu Tuyết Long thể hình đích thật là rất đáng sợ, tuy rằng nó không có bức nhân phải gọi, thế nhưng vẹn vẹn là nó khổng lồ thể hình, cũng đủ để cho người đối với nó trong lòng run sợ, không dám tới gần nó hơn nữa hiện tại còn là vào buổi tối ở vào tình thế như vậy để tiểu tuyết long nhìn lên càng là quý mánh cho nên lần đầu nhìn thấy tiểu tuyết long dương dương sẽ cảm thấy sợ sệt cũng là phi thường bình thường cứ việc tiểu tuyết long biểu hiện rất dịu man dương dương không cần sợ nó là sẽ không cắn người tô chiết cười nói có thật không vậy vừa nãy này đại cầu cầu tên gọi là gì dương dương trừng hai mắt nhìn tiểu tuyết long hỏi nó gọi tiểu tuyết long dương dương có thể lại đây cùng nó chơi nha. tô chiết tiếp tục cổ vũ tiểu tuyết long chúng ta có thể làm bằng hữu sao ngươi có thể hay không không cắn ta Dương Dương đến gần rồi một chút sau, đối với Tiểu Tuyết Long nói ra: "Go." Tiểu Tuyết Long đối Dương Dương gọi một tiếng, dường như là tại đáp lại Dương Dương nhất dạng. Sau đó Tiểu Tuyết Long chủ động đến gần Dương Dương, Tiểu Tuyết Long hành động như vậy, nhưng là sợ đến Dương Dương không nhẹ, đều nhanh muốn cúp lên. Chẳng qua là để Dương Dương sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, Tiểu Tuyết Long cũng không có thương hại hắn, mà là dùng đầu lươi liếm liếm Dương Dương mặt, này là Tiểu Tuyết Long hướng Dương Dương biểu thị hữu hảo động tác. Dương Dương thấy Tiểu Tuyết Long không có cắn hắn, không khỏi lại đại thở phào nhẹ nhõm, còn vỗ vỗ lòng ngực của mình. Tình cảnh này, để tôi chết không nhịn được." Bật cười. Dương Dương rất nhanh sẽ sẽ không. Đối Tiểu Tuyết Long cảm thấy sợ hãi, Dương Dương lấy dũng khí, sờ sờ Tiểu Tuyết Long đầu, thấy nó không có phản kháng, càng là cao hứng được bật cười. Tiểu Tuyết Long tại trong tiểu khu vẫn luôn là nổi danh Hải Tử Vương, đây chính là danh bất hư truyền. Cho nên Tiểu Tuyết Long rất nhanh cùng Dương Dương chơi thành một mảnh, chơi được cao hứng vô cùng. Tại Dương Dương trong nhà đợi một lát sau, Tô Chiết mới hướng về tần mãi mãi đưa ra cáo biệt. Dương Dương, ca ca phải đi về, lần sau trở lại cùng ngươi chơi. Tô Chiết sờ sờ Dương Dương đầu, nói ra. Sau đó Tô Chiết liền dẫn Tiểu Tuyết Long chạy trở về. Ngày thứ hai. Trường Hoa xưởng chế thuốc trong phòng họp. Tại cái này phòng họp bên trong, Lý Trường Hoa, Lưu Hùng, bao quắt tô chết, đều đến đông đủ. Mà hôm nay, sở dĩ tô chết bọn hắn hội tụ ở nơi này, là vì Trường Hoa dược nghiệp thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp sự tỉnh. Tại ngày hôm qua, Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng bọn hắn, đã liên hệ với quan châu mới kinh dược nghiệp, chủ động đưa ra liên quan với thu mua sự tỉnh. Thế nhưng, vốn là đã kinh doanh không đi xuống, một mực có ý định bán ra quan châu mới kinh dược nghiệp, tại biết Trường Hoa Dược có ý định thu mua d Lại là đột nhiên cải biến chú ý Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp Chủ tịch Chiêm Hâm, nếu không đồng ý lấy tiền mặt thu mua phương thức, mà là dự định lấy cổ đổi cổ phương thức, để Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp cùng trường Hoa Dược Nghiệp sắp nhập. Chiêm Hâm nói lên phương án là, trường Hoa Dược Nghiệp gánh chịu Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp 10 ước nợ nần, cùng với trả giá 30% cổ phần, đổi lấy Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp 100% cổ phần. Nếu như trường Hoa Dược Nghiệp đáp ứng lời nói, đó cùng Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp sáp nhập sau đó Chiêm Hâm liền sẽ trở thành Trưởng Hoa Dược Nghiệp lớn thứ hai cổ đông, giữ lấy 30% cổ phần. Cứ như vậy, Tô Triết, Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa ba người cổ phần cũng sẽ tùy theo mà bị gò mỏng. Tuy rằng như vậy sắp nhập sau, tô chiết ý nguyên hay vẫn trường hoa dược nghiệp lớn thứ nhất cổ đông, thế nhưng hắn có cổ phần sẽ không đến 60% rồi. Đây là tô chiết không thể đáp ứng mà lý trường hoa cùng lưu hùng, cùng tô chiết ý nghĩ đều là giống nhau, không thể nào biết đáp ứng cái phương án này, bọn hắn cũng không thể tiếp thu trường hoa dược nghiệp còn có những thứ khác cổ đông. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra trường hoa dược nghiệp tiềm lực phát triển, đây là tràn ngập sinh cơ bừng bừng xí nghiệp, chưa khả năng tới là vô hạn, cho nên bọn hắn đều không cho phép cổ phần của mình sẽ biến yếu. Tô chiết biết chiêm hâm trong lòng là nghĩ như thế nào biết hắn vì sao lại đột phá thay đổi chủ ý từ quan châu mới kinh dược nghiệp trên người của cũng có thể thấy được chiêm hâm đối với hắn rất coi trọng giao phó rất lớn kỳ vọng ở bên trong vẫn muốn phát triển trở thành nhất lưu chế dược sĩ nghiệp cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chiêm hâm là sẽ không bỏ qua mới kinh chế dược sĩ nghiệp chỉ là đã không có cách nào quan châu mới kinh dược nghiệp phụ nợ quá nhiều rồi vừa không có tốt lợi nhuận phương thức tài vụ trong báo cáo vẫn là thâm hụt. bây giờ quan châu mới kinh dược nghiệp chiêm hâm đã không tiếp tục kiên trì được rồi đây chỉ là cái đợt không đáy làm sao đều điển đều lấp không đầy nếu như tiếp tục nữa lời nói quan châu mới kinh dược nghiệp liền sẽ tuyên bố phá sản cho nên nản lòng thoái chi chiêm hâm mới sẽ tìm kiếm người mua tới đón quan châu mới kinh dược nghiệp chỉ là lần này trường hoa dược nghiệp tìm tới cửa để chiêm hâm một lần nữa nhìn thấy hy vọng hắn cũng nhìn ra trường hoa dược nghiệp tiềm lực khỏi cần phải nói riêng là hiện tại đưa ra mấy khoản dược phẩm thì có thể làm cho trường hoa dược nghiệp phát triển trở thành nhất lưu chế dược xí nghiệp hơn nữa càng đừng nói hiện tại trường hoa dược nghiệp sắp đưa ra một cái lam linh dược càng là tiềm lực vô hạn cho nên chiêm hâm tin tưởng quan châu mới kinh dược nghiệp cùng trường hoa dược nghiệp sắp nhập sau quan châu mới kinh dược nghiệp có thể một lần nữa tỏa ra tân xuân hoàn thành hắn đời này tâm nguyện bởi vậy, chim hâm tại biết trường hoa dược nghiệp có ý định thu mua sau, mới lại đột nhiên thay đổi chú ý, đưa ra lấy cố đổi cố phương thức, để trường hoa dược nghiệp cùng quan châu mới kinh dược nghiệp sắp nhập, giá thu mua có thể lại cao một chút, thế nhưng lấy cố đổi cố là không thể nào, ta là sẽ không tiếp nhận. trong phòng họp, tô chiết nói ra, làm tô chiết nói ra sự lựa chọn của hắn sau, lý trường hoa cùng lưu hùng không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn chỉ lo lắng tô chiết sẽ đáp ứng lấy cố đổi cố phương thức, lời nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn họ nắm giữ cổ phần còn mong, đây là lý trường hoa bọn hắn không thể tiếp nhận sự tình, thế nhưng này quyền quyết định cũng tại tô chiết trong tay bởi vì hắn giữ lấy cổ phần là nhiều nhất, nắm giữ cuối cùng quyền quyết định. nếu như tô chiết đáp ứng lấy cố đổi cổ phương án lời nói, lý trường hoa cùng lưu hùng cũng không có cách nào phản đối. may là, tô chiết cuối cùng vẫn là không có đáp ứng, để lý trường hoa cùng lưu hùng không cần vì thế mà lo lắng. nếu như đối phương vẫn là không đồng ý, liền liên hệ cái kế tiếp chế dược xí nghiệp. cuối cùng, tô chiết nói ra, tuy rằng quan châu mới kinh dược nghiệp quy mô, cùng với có năm ngàn mẫu thuốc bắc gieo trồng căn cứ, đều cho tô chiết rất tâm động, quan châu mới kinh dược nghiệp là thích hợp nhất thu mua xí nghiệp nhưng mà nếu như chiêm hâm kiên trì lấy cố đội cố phương thức, cái kia tô chiết liền sẽ bỏ qua thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp, lựa chọn nhà thứ hai chế dược xí nghiệp. dù sao quan châu mới kinh dược nghiệp cũng không phải trường hoa dược nghiệp duy nhất lựa chọn, còn có thể lựa chọn những thứ khác chế dược xí nghiệp. tuy rằng quy mô lên có thể so với quan châu mới kinh dược nghiệp nhỏ hơn một chút, nhưng là cũng không phải không thể tiếp nhận. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 736 chiêm hâm ngạc nhiên chương 736 chiêm hâm ngạc nhiên đương nhiên nếu như có thể nói quan châu mới kinh dược nghiệp vẫn là trường hoa dược nghiệp đệ nhất lựa chọn. Nếu như Chiêm Hâm không áp dụng cố lấy cố phương thức lời nói, Tô Triết còn là hy vọng có thể thu mua Quan Châu Mới Kinh Dư Nghiệp. Bởi vì Quan Châu Mới Kinh Dư Nghiệp, bất luận khắp mọi mặt điều kiện, vẫn là 50000 mẫu thuốc bắc gieo trồng căn cứ, vẫn là vô cùng phù hợp trưởng hoa dược nghiệp lựa chọn nhu cầu. Những thứ khác chế dược xí nghiệp, tại tổng hợp trên điều kiện, so với Quan Châu Mới Kinh Dư Nghiệp, vẫn là kém một chút. Cho nên nếu có thể, Tô Triết bọn hắn còn là hy vọng, Chiêm Hâm có thể thay đổi chú ý nếu như Chiêm Hâm thật sự kiên trì, áp dụng lấy cố lấy cố phương thức, cái kia Tô Triết bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ sự lựa chọn này, do đó lựa chọn thu mua những thứ khác chế dược xí nghiệp. Tại Lưu Hùng cùng Lý Trường Hoa liên lạc với chế dược sĩ nghiệp, còn có hai nhà điều kiện đều vô cùng tốt, quy mô cũng cùng Quan Châu mới kinh dược nghiệp không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá Quan Châu mới kinh dược nghiệp hoàn cảnh địa lý tốt hơn, còn nắm giữ năm ngàn mẫu thuốc Bắc gieo trồng căn cứ, mới khiến cho Tô Chết bọn hắn phi thường xem trọng Quan Châu mới kinh dược nghiệp. Tô Chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn đạt thành nhận thức chung sau, liền bắt đầu liên hệ Quan Châu mới kinh dược nghiệp, lần nữa Hiệp Thương thu mua phương án. Rất nhanh, đối phương liền trả lời rồi, buổi chiều có thể an bài gặp mặt, sáng phương có thể ngồi xuống đến Hiệp Thương phương án. Xem ra đối phương hiện tại cũng là phi thường xuất duẩn, nếu không cũng sẽ không vội vã như vậy với hiệp thương rồi. Bất quá cái này cũng là phi thường bình thường, hiện tại Quan Châu mới kinh dược nghiệp phi thường cần tài chính, đã đến nhanh sắp không kiên trì được nữa trình độ. Này làm cho phi thường phù hợp tô chất ý của bọn họ, song phương tận lực hiệp thương được mới là chính sự. Bởi vì Trường Hoa Dược nghiệp không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở trên mặt này, Trường Hoa Dược nghiệp phải tận lực sớm một chút thu mua công tác. Nếu như không có thể thành công thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp lời nói, Trường Hoa Dược nghiệp liền ngay lập tức sẽ tìm kiếm mặt khác một nhà chế dược xí nghiệp, không sẽ cùng đối phương vô vị đàm phán đi xuống. Nếu bởi Triều liền muốn đi Quan Châu mới kinh dược nghiệp rồi, Tôi chết hiện tại cũng không có ý định đi trở về, ngay ở chỗ này chờ đợi thời gian đến, hơn nữa còn muốn cùng Lý Trường Hoa bọn hắn thương lượng một cái buổi chiều đàm phán phương án, cùng với bản thân Phương có thể làm ra bao nhiêu lối bước, hiện tại cũng trước hết đạt thành nhận thức chung. Quan Châu mới kinh dược nghiệp ở vào Quan Châu thị vùng ngoại thành, cho nên tôi chết bọn hắn thương lượng xong sau, liền lái xe đi tới Quan Châu thị. Tôi chết bọn hắn đi tới Quan Châu mới kinh dược nghiệp thời điểm, cũng gần như đã đến thời gian đưa định. Bọn hắn được gian bài đến một gian trong phòng họp, rất nhanh trong phòng họp liền đi vào một người đàn ông trung niên, cùng với trước đó mang tôi chết bọn hắn tiến vào thư ký. Người đàn ông trung niên này tuổi tác ước bốn mươi đến 50 tuổi, tướng mạo đường đường, nhưng là của hắn hai tóc mai đã hoa dâm. Bất quá trong ánh mắt của hắn lóe lên kiên nghị mà thản nhiên hào quang. Mà trung niên nam tử này chính là quan châu mới kinh dược nghiệp chủ tịch chiêm hâm, có thể từ trên người chiêm hâm nhìn ra. Lúc đó hắn khởi đầu quan châu mới kinh dược nghiệp thời điểm, là có cỡ nào hăng hái. Bất quá tạo hóa chơi người, vận mệnh vô thường, ai cũng không nghĩ đến cái này khổng lồ quan châu mới kinh dược nghiệp, bây giờ lại gặp phải bị phá sinh ra mức độ. Chỉ cấp chiêm hâm lưu lại một đoạn tranh vang tuế nguyệt. Đã từng, chiêm hâm cũng không chịu vua thế nhưng hắn trung quy không có làm pháp lực xoay chuyển tình thế ngăn cản quan châu mới kinh dược nghiệp nã xuống bởi vì không có ai xem trọng quan châu mới kinh dược nghiệp không người nào nguyện ý tập trung vào tài chính đến cứu lại quan châu mới kinh dược nghiệp này làm cho chiêm hâm thập phần bất đắc dĩ bây giờ chiêm hâm đã lại không tiếp tục kiên trì được rồi chỉ có thể đem một tay sáng lập quan châu mới kinh dược nghiệp đem tâm huyết của chính mình đưa lại bất quá chiêm hâm tại trường hoa dược nghiệp trên người của nhìn thấy hy vọng nhìn thấy quan châu mới kinh dược nghiệp đông sơn tái khởi hy vọng chỉ cần trường hoa dược nghiệp đồng ý lấy cố đổi cố phương án Cái tia quan châu mới kinh dược nghiệp liền sẽ không ngã xuống. chiêm hâm còn có hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình. đương nhiên chiêm hâm cũng biết cái này hy vọng rất là mong manh, cơ bản không thể nào. Thế nhưng chiêm hâm vẫn là ôm một tia hy vọng, dù cho cổ phần ít một chút, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Song vương trải qua sau khi giới thiệu, làm chiêm hâm biết to chết, là trường hoa dược nghiệp tối cổ đông lớn sau đó của hắn kinh ngạc làm sao cũng không che giấu nổi. Trường hoa dược nghiệp từ khi Đờ Ur Y ra giải đông linh sau, tại dược phẩm trong thị trường đã sớm thanh danh hiển hách rồi, cho nên chim hâm đối trường hoa dược nghiệp có không ít hiểu rõ. Hơn nữa vào lần này, Trường Hoa Dược Nghiệp liên lạc với Chiêm Hâm sau, hắn càng là làm cặn kẽ đã điều tra. Cho nên Chiêm Hâm rất rõ ràng Trường Hoa Dược Nghiệp phát triển lịch trình, hắn biết Trường Hoa Dược Nghiệp tiền thân, cùng Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp rất là tương tự. Đồng dạng đều là gặp phải phá sản thanh toán mức độ, hơn nữa Trường Hoa Dược Nghiệp tình huống lúc đó, so với Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp còn càng thêm nhiều gian nan. Chỉ bất quá, Trường Hoa Dược Nghiệp đã nhận được đầu tư sau, từ đây liền nhanh chóng phát triển, Đa Y gia dược phẩm, mỗi một khoản đều là không thể coi thường. Cho nên Chiêm Hâm phi thường rõ ràng, Trường Hoa Dược Nghiệp có thể phát triển, liền là vì có người gia nhập Trường Hoa Dược Nghiệp. Triêm hâm đối Lưu Hùng hiểu rõ vô cùng, biết hắn là đương thời người đầu tư một trong, hơn nữa còn là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch. Lưu Thị tập đoàn danh hạ Lưu Thị tiệm thuốc đại lý, trải rộng toàn quốc, là một cái phi thường có lợi đường dây tiêu thụ, Trường Hoa dược nghiệp đờ ơi ra dược phẩm, cũng đều là tại Lưu Thị trong tiệm thuốc tiêu thụ. Thế nhưng Trường Hoa dược nghiệp có thể cải tử hồi sinh, Triêm hâm biết cũng không phải Lưu Hùng, hoặc là Lưu Thị tập đoàn công lao, hắn đường dây tiêu thụ cũng không phải chỗ ngấu chóp nhất. Hơn nữa Lưu Hùng cũng chỉ là nắm giữ Trường Hoa dược nghiệp 5% cổ phần, nếu như Lưu Hùng có năng lực này lời nói, cái kia liền không có cần thiết đầu tư Trường Hoa dược nghiệp. Hắn có thể trực tiếp mở một cái xưởng chế thuốc rồi, cái kia cứ như vậy, trường hoa dược nghiệp chuyển biến, liền là vì một cái khác người đầu tư nguyên nhân, cũng là trường hoa dược nghiệp tối cổ đông lớn, là bởi vì người này gia nhập trường hoa dược nghiệp sau, mới khiến cho trường hoa dược nghiệp có chuyển biến lớn như vậy. Điểm này, Chim Hâm nhìn đến rất tấu triệt. Chim Hâm phi thường ước ao lý trường hoa tốt vận, hắn trường hoa dược nghiệp có thể đạt được người này trợ giúp, từ mà thay đổi vận mệnh. Bởi vậy, Chim Hâm hy vọng Quan Châu mới kinh dược nghiệp, cũng có thể tượng trường hoa dược nghiệp như thế, chuyển biến hiện tại gặp phải tuyệt cảnh. Tại không có nhìn thấy To chết trước đó, Chim Hâm một mực tại muốn To chết là một cái dạng gì người án đến cùng cũng có dạng gì năng lực, mới có thể để một nhà nguyên bản kể bên phá sản chế dược xí nghiệp, một lần nữa tỏa ra tân xuân, để trường hoa dược nghiệp cải tử hồi sinh. Đồng thời trường hoa dược nghiệp trước đó chỉ là một nhà không có danh tiếng gì sưởng chế thuốc, thế nhưng tại Tô Triết gia nhập sau, một cái nhà yên lặng vô danh sưởng chế thuốc, lại là trong thời gian ngắn, trở thành một nhà thanh danh vang dội sưởng chế thuốc. Tất cả những thứ này tất cả đều cho Chiêm Hâm đối Tô Triết cảm thấy hứng thú vô cùng, cho dù không có thu mua chuyện này, Chiêm Hâm cũng rất muốn có thể nhận thức Tô Triết. Chỉ bất quá bởi vì Tô Triết quá mức đi điều, tại trước hôm nay, Chiêm Hâm một mực không có cơ hội này, nhận thức Tô Triết. Mà cùng Chiêm Hâm cũng có một dạng ý nghĩ người, không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 737, đàm phán thất bại. Chương 737, đàm phán thất bại ngoại giới người chỉ biết là Trường Hoa Dược Nghiệp còn có một cái cổ đông lớn, nhưng lại là rất ít người biết Tô Triết tồn tại, rất ít người biết Tô Triết chính là Trường Hoa Dược Nghiệp cổ đông lớn, một tay sáng tạo ra kỳ tích người. Nhưng là hôm nay Chiêm Hâm tại nhìn thấy Tô Triết sau, mới biết nguyên lai Tô Triết càng là còn trẻ như vậy, này làm cho hắn thập phần không tưởng tượng nổi, quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tô tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi, thật không có nghĩ đến ngươi còn trẻ như vậy. Chiêm Hâm tiến lên cùng Tô Chết nắm tay, nói ra: "Chiêm Chủ tịch, ngươi nói đùa rồi, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Tô Chết cũng nói: "Kỳ thực đối với Chiêm Hâm người này, Tô Chết vẫn là vô cùng bội phục hắn. Đầu nhập vào lớn như vậy tài chính, xây xong Quan Châu mới kinh dược nghiệp, này không phải người bình thường có cái này khí phách đi làm. Hơn nữa từ Quan Châu mới kinh dược nghiệp bố cục đến xem, Chiêm Hâm là có quyết tâm này cùng chuẩn bị, đem Quan Châu mới kinh dược nghiệp phát triển trở thành quốc nội nhất lưu chế dược sĩ nghiệp, mà không phải vẹn vẹn chỉ là vì kiếm tiền. Tuy rằng bởi vì do nhiều nguyên nhân, cái kế hoạch này đã thất bại, thế nhưng To Chết vẫn là vô cùng kính nể Chiêm Hâm." bởi vì riêng là cái giận này phách, liền không phải người bình thường có thể có. Nếu như tô chiết tại chiêm hâm vị trí, hắn không nhất định có cái này dũng khí làm như vậy, còn kiên trì thời gian lâu như vậy. Không biết ngày hôm qua đưa ra cho quý công ty phương án, được có kết quả rồi sao? Chiêm hâm bắt đầu đi vào chính đề. Chiêm chủ tịch, thật không tiện, trường hoa dược nghiệp tạm thời không có lấy cố đổi cô dự định. Tô chiết lắc lắc đầu, nói ra. Nay kỳ thực đối với song phương đều có chỗ tốt, nếu như các ngươi là bởi vì cổ phần phân phối vấn đề, chúng ta bây giờ có thể lại hiệp thương. Chiêm hâm trong lòng không khỏi có chút cú lên. Kỳ thực chiêm hâm trước lúc này cũng biết sẽ là cái kết quả này. Hiện tại ai cũng có thể nhìn thấy trường hoa dược nghiệp tiềm lực, ai cũng muốn được trường hoa dược nghiệp cổ phần. Thế nhưng chiêm hâm vẫn không có từ bỏ, hắn còn muốn tái tranh thủ một cái. Hay là trường hoa dược nghiệp sẽ suy xét đến tiền bạc vấn đề, mà đồng ý lấy cố đổi cố phương án. Dù cho chiêm hâm cũng biết khả năng này không cao, bởi vì trường hoa dược nghiệp căn bản không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Dù cho lựa chọn trường hoa dược nghiệp quay vòng vốn không tới, cũng có thể hướng về ngân hàng cho vay. Như trường hoa dược nghiệp như vậy xí nghiệp, bất kỳ một nhà ngân hàng đều phi thường tình nguyện cho vay, cho nên tiền bạc vấn đề đối trường hoa dược nghiệp tới nói, căn bản không phải vấn đề. Quả nhiên, Tô Chí lắc lắc đầu, nói ra, cái phương án này, chúng ta không thể tiếp thu. Nếu như Chiêm chủ tịch không phải muốn kiên trì, vậy chúng ta nói xin lỗi, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Kỳ thực đối với cái này lần thu mua, Tô Chí vẫn rất có nắm chắc. Tuy rằng Chiêm Hâm vẫn muốn lấy cố đổi cố, nhưng mà nếu như trường Hoa Dược Nghiệp không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa trường Hoa Dược Nghiệp có thể cân nhắc những thứ khác chế dược xí nghiệp, thế nhưng Quan Châu mới kinh dược nghiệp lại là không có cái khác lựa chọn. Bởi vì không phải đã đến bạn bất đắc dĩ lời nói, Chiêm Hâm cũng không muốn bán ra Quan Châu mới kinh dược nghiệp. Hiện tại chiêm hâm thật sự là không có cách nào, hắn không tìm được đầu tư, quan châu mới kinh dược nghiệp đã là không cách nào tiếp tục giữ vững được. Hiện tại ngân hàng không chỉ không đồng ý chiêm hâm thân thỉnh cho vay, hơn nữa còn muốn thúc về lúc trước cho vay, này làm cho quan châu mới kinh dược nghiệp cho căn ao rách, nhà cung cấp hàng cũng không ngừng dục tiền hàng. Đã đến hôm nay, chiêm hâm ngoại trừ chuyển nhượng quan châu mới kinh dược nghiệp, sẽ không có biện pháp khác, nếu không, quan châu mới kinh dược nghiệp liền sẽ đối mặt ngân hàng phá sản thanh toán. Cho nên nếu như Tô Chiết không đồng ý lấy cổ đổi cổ phương án, cái kia chim Hâm cuối cùng cũng chỉ còn sót lại thu mua này một lựa chọn rồi, bởi vì hắn thật không có cái khác đầu đường có thể đi rồi. Tô Chiết thái độ rất kiên quyết. Chim Hâm cũng biết này đã không thể quay lại rồi, hắn không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Đã qua một hồi lâu, Chim Hâm mới mở miệng nói ra, "Ta cần một quãng thời gian suy tính một chút." "Tốt, bất quá hy vọng chim chủ tịch có thể sớm một chút trả lời." Tô Chiết gật gật đầu. "Nói ra, ngươi hẳn phải biết chúng ta Trường Hoa dược nghiệp tình huống, thời gian đối với chúng ta mà nói rất quý giá, hy vọng Chiêm chủ tịch có thể lý giải." Tô Chiết cũng biết như thế chuyện trọng đại này liên quan đến 2 tỷ trở lên giao dịch cũng không khả năng lập tức liền có thể làm ra quyết định như vậy cho đùa, cho nên chiêm hâm hiện tại không làm được quyết định, cần thời gian đến cân nhắc. Tô Chiết cũng có thể hiểu được. Bất quá lấy hiện tại trường hoa dược nghiệp tình huống cũng không khả năng chờ đợi quá lâu, thu mua kéo càng lâu, trường hoa dược nghiệp tổn thất liền sẽ càng lớn. Cho nên Tô Chiết có cái này tất yếu nhắc nhở chiêm hâm, khiến hắn tận lực làm ra lựa chọn. Ta biết rồi, mời Tô Tiên sinh yên tâm. Chiêm hâm nói ra, chiêm hâm cũng biết trường hoa dược nghiệp sản lượng hiện tại đã đến bình cảnh, nhất định phải thu mua sưởng chế thuốc đến đột phá bình cảnh này mà chuyện này đối với trường hoa dược nghiệp tới nói lừa xém lông mày, cho nên trường hoa dược nghiệp không có bao nhiêu thời gian có thể ở nơi này hao tổn nữa, bởi vậy nhất định không thể cho chiêm hâm quá nhiều cân nhắc thời gian. Bởi vì trường hoa dược nghiệp là quan châu mới kinh dược nghiệp duy nhất lựa chọn, thế nhưng quan châu mới kinh dược nghiệp cũng không phải trường hoa dược nghiệp duy nhất lựa chọn, trường hoa dược nghiệp có thể lựa chọn thu mua chế dược sĩ nghiệp nhiều lắm, không đơn thuần chỉ là quan châu mới kinh dược nghiệp một nhà. Cho nên trường hoa dược nghiệp cùng quan châu mới kinh dược nghiệp tại lần giao dịch này lên hoàn toàn là nằm ở đang bị động, căn bản không phải nằm ở đối đẳng địa vị. Nếu như Chiêm Hâm chậm chạp không có làm ra lựa chọn, cái kia Tô Chiết bọn hắn xuất phát từ sản lượng cân nhắc, kiểu sẽ khiến Trường Hoa Dược Nghiệp đi thu mua những thứ khác chế dược mong đợi, cái kia Quan Châu mới Kinh Dược Nghiệp liền sẽ mất đi cơ hội này. Nếu như Trường Hoa Dược Nghiệp từ bỏ thu mua lời nói, đối Trường Hoa Dược Nghiệp tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng là đối với Quan Châu mới Kinh Dược Nghiệp, lại là một cái sự đả kích chí mạng. Chiêm Hâm biết nếu Tô Chiết không đồng ý lấy cố đổi cố, vậy hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn Quan Châu mới Kinh Dược Nghiệp, bị Trường Hoa Dược Nghiệp toàn bộ tư thu mua. Đây là Chiêm Hâm lựa chọn tốt nhất, như vậy hắn mới có thể giải quyết hiện nay cảnh khó bởi vì hiện tại quan châu mới kinh dược nghiệp, cho nên tài vụ báo cáo đều là thâm hụt. đối với khổng lồ như vậy, quan châu mới kinh dược nghiệp tới nói, mỗi ngày chi tiêu trả giá đều là khổng lồ. càng làm mang xuống, càng là gây bất lợi cho chiêm hâm. hắn tài sản sẽ từ từ co lại. cho nên lần này trường hoa dược nghiệp toàn bộ tư thu mua, đối quan châu mới kinh dược nghiệp cùng chiêm hâm tới nói, đều là một chuyện tốt. điểm này, chiêm hâm nhìn đến rất rõ ràng. thế nhưng hắn là quan châu mới kinh dược nghiệp, bỏ ra lớn như vậy tâm huyết. nếu như hắn hiện tại đồng ý thu mua lời nói, cái tia quan châu mới kinh dược nghiệp, tiêu rốt cuộc cùng hắn không có quan hệ. đây chính là chiêm hâm trần chờ nguyên nhân. Hắn không bỏ được nhanh như vậy làm ra quyết định, hắn cần một chút thời gian yên tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ một cái mới có thể trả lời tô chết. Cứ việc chiêm hâm biết kéo càng lâu, thì càng là bất lợi. Hơn nữa trường hoa dược nghiệp còn có thể sẽ cải biến thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp chủ ý. Thế nhưng chiêm hâm bây giờ còn là không cách nào làm ra quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 738, một năm kiếm 3 tỷ 200 triệu. Chương 738, một năm kiếm 3 tỷ 200 triệu. Chiêm Chủ tịch, chúng ta liền cáo từ trước. Nếu hiện tại cũng không có kết quả, cho nên tô chết liền đưa ra rời khỏi. Tốt, Tô Tiên sinh lần sau gặp lại, ta sẽ tận lực cho quý công ty trả lời. Chim Hâm tiến lên nói ra, thằng đến đưa đến Quan Châu mới kinh dược nghiệp ngoài cửa lớn, Chim Hâm mới đi trở lại. Trên đường trở về, Lưu Hùng mở miệng nói ra, chúng ta nên cho Quan Châu mới kinh dược nghiệp bao nhiêu thời gian? Ngồi tại ghế sau Tô Chiết trầm tư một chút sau, nói ra, ba ngày, nếu như sau ba ngày, Quan Châu mới kinh dược nghiệp vẫn không có trả lời lời nói, liền bắt đầu cùng nhà thứ hai chế dược sĩ nghiệp liên hệ. Được. Lý Trường Hoa cũng cảm thấy ba ngày phi thường thích hợp. Hiện tại Trường Hoa dược nghiệp sản lượng đã lâm vào bế cảnh, nếu không trường Hoa Dược Nghiệp cũng sẽ không vội vã như vậy với Thu Mua Sưởng Chế Thuốc rồi. Cho nên Tô Chí có thể đưa ra 3 ngày cho Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp cân nhắc, đây đã là cực hạn, thời gian không thể lại dài rồi. Nếu như sau 3 ngày, Chiêm hâm bên kia vẫn không có làm ra quyết định, cho trường Hoa Dược Nghiệp trả lời lời nói, cái kia trường Hoa Dược Nghiệp liền sẽ bỏ qua Thu Mua Quan Châu Mới Kinh Dược Nghiệp, lựa chọn nhà thứ 2 Sưởng Chế Thuốc. Điểm này, Tô Chí tin tưởng Chiêm hâm cũng phi thường rõ ràng, cho nên 3 ngày đầy đủ để Chiêm hâm làm ra quyết định. Nếu như sau 3 ngày, Chiêm Hầm vẫn không có trả lời lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa hắn bây giờ còn không nghĩ Chuyển nhượng Quan Châu mới kinh dược nghiệp, cho nên lại tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa, chỉ biết uổng phí hết thời gian. Chuyến bay thế nào rồi? Tô chết tiếp tục hỏi, hiện tại trường Hoa dược nghiệp tài chính cũng không phải như vậy đầy đủ. Nếu như là thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp, vẫn là thu mua những thứ khác sưởng chế thuốc. Trường Hoa dược nghiệp đều khuyết thiếu tài chính, cho nên nếu như thu mua thành công, nhất định phải cùng ngân hàng cho vay. Đã liên lạc với ngân hàng bên kia cũng trả lời rồi, bọn hắn có một điều kiện, muốn chúng ta đáp ứng rồi mới sẽ đồng ý cho vay. Lý Trường Hoa nói ra, điều kiện gì? Nghe được có điều kiện. Tôi chết không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Nếu như tại trong vòng 5 năm, chúng ta vô lực trả lại toàn bộ vay, ngân hàng thì có quyền lợi đổi lấy Trường Hoa Dược nghiệp cổ phần. Lý Trường Hoa nói ra, chỉ cần chúng ta đáp ứng cái điều kiện này, cho vay là có thể lập tức vì chúng ta chuẩn bị ký cản. Xem ra hiện tại ngân hàng cũng là rất xem trọng Trường Hoa Dược nghiệp, bằng không cũng sẽ không đưa ra cái điều kiện này rồi, này nói rõ chính là ghi nhớ Trường Hoa Dược nghiệp cổ phần. Đáp ứng bọn hắn cái điều kiện này. Tôi chết không chút do dự nói ra. Trong vòng 5 năm, trả hết nợ toàn bộ cho vay, tôi chết có lòng tin tuyệt đối có thể làm được. Tin tưởng chưa dùng tới 1 năm này, Trường Hoa Dược nghiệp liền đầy đủ tài chính, đem cho vay toàn bộ trả sạch, cho nên Tô chết căn bản cũng không cần lo lắng. Tuy rằng trường Hoa Dược nghiệp dở ấy ra dược phẩm, trong đó lợi nhuận không lớn, thế nhưng không chịu nổi lượng tiêu thụ lớn, ít lại tiêu thụ mạnh. Trừ đi bao quát sinh sản thành phẩm, vận tải thành phẩm, cùng với thu thuế các loại chi ra bên ngoài, một mảnh giải đông linh lợi nhuận là 2 khối. Mà một mảnh Tỉnh Thần thuốc viên, hoặc là một mảnh Ngủ Tất linh lợi nhuận là 1.8 khối. Mà bây giờ giải đông linh một ngày lượng tiêu thụ là 2 triệu mảnh, ngày lợi nhuận chính là 400 vạn. Mà Tỉnh Thần thuốc viên cùng Ngủ Tất linh một ngày lượng tiêu thụ, gộp lại là 6 triệu mảnh. Ngày lợi nhuận chính là ngàn. Cứ tính toán như thế tới, Trường Hoa Dược nghiệp ngày lợi nhuận ròng có thể đạt đến ngàn, một tháng chính là 260 triệu 400 vạn, mà một năm lợi nhuận ròng gần đây 3 tỷ 200 triệu. Nói cách khác lấy Trường Hoa Dược nghiệp một năm lợi nhuận ròng đến trả lại cho vay cũng đã thừa sức rồi, cho nên tôi chết bọn hắn căn bản không cần lo lắng cái vấn đề này. Hơn nữa một năm này 32 ước lợi nhuận ròng là xây ở giải Đông Linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ, duy trì hiện tại không đổi điều kiện tiên quyết. Thế nhưng này là không thể nào, trại Đông Linh cùng Tỉnh thần tốt viên cùng với Ngũ Tất Linh, lượng tiêu thụ nhất định sẽ theo sản lượng tăng lên, mà tăng lên sẽ không nhất thành bất biến. Lại tăng thêm đây chỉ là tính giải Đông Linh cùng Tỉnh Thần thuốc Viên, cùng với Ngũ Tất Linh đợi ba khoản dược phẩm lợi nhuận, xuất hiện tại tiếp xúc Đở A gia Lam Linh dược lợi nhuận, vẫn không có tính ở trong này. Xuống hồ ngoại trừ Lam Linh dược bên ngoài, tại này 1 năm này bên trong, Trường Hoa Dược nghiệp không biết còn có thể đẩy ra bao nhiêu tấn dược phẩm. Cho nên Trường Hoa Dược nghiệp tương lai 1 năm lợi nhuận ở dòng, căn bản không dừng 32 ức đơn giản như vậy, cho dù chỉ có giải Đông Linh, Ngũ Tất Linh, Tỉnh Thần Thất Viên, cùng với Lam Linh dược này bốn khoản dự phẩm Cái kia trường hoa dược nghiệp tương lai một năm lợi nhuận ròng còn chưa hết 32 ức, lợi nhuận ròng ít nhất cũng là tăng gấp đôi, đây là phỏng đoán cẩn thận. Khỏi cần phải nói, riêng là thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp, hoặc là cái khác xưởng chế thuốc thì có thể làm cho trường hoa dược nghiệp sản lượng đạt được tăng lên trên diện rộng, lượng tiêu thụ cũng sẽ theo hơn nữa tăng lên. Cho nên đáp ứng cho vay cái điều kiện này, đối Tô Triết tới nói, căn bản cũng không cần làm thêm suy tính, huống hổ còn có, có 5 năm. Cho trường hoa dược nghiệp 5 năm phát triển thời gian, Tô Triết có lòng tin để trường hoa dược nghiệp trở thành thế lực bá chủ, một nhà cử trọng nhược khinh chế dược bá chủ. "Tốt, sau khi trở về, ta lập tức liên hệ hẳn nhóm, tận lực đem chuyện này định ra đến." Lý Trường Hoa trả lời. Tuy rằng Lý Trường Hoa không có Tô chết Cường đại như vậy tự tin, thế nhưng thời gian 5 năm dùng để kính xin ngân hàng cho vay, đối Trường Hoa dược nghiệp tới nói, thật không có cái gì khó mà giải quyết. Cho nên Lý Trường Hoa đối với cái này sự kiện vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, hắn không có gì tốt lo lắng. Tô chết gật gật đầu, cũng không nói gì thêm rồi. Hiện tại hết thể công tác chuẩn bị đều đã làm tốt rồi, chỉ chờ Chiêm Hâm bên kia trả lời, chỉ cần hắn đồng ý một cái thu mua lời nói, lập tức liền có thể tiến hành kế tiếp công tác. Trái lại nếu như chiêm hâm cuối cùng vẫn là cự tuyệt, cái kia trường Hoa Dược nghiệp cũng có thể tuyển một người khác mục tiêu. Tuy rằng mất đi Quan Châu mới kinh dược nghiệp, đối Tô Triết bọn hắn tới nói, khá là đáng tiếc, thế nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, đối trường Hoa Dược nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn. Thu mua trong danh sách, còn có hai nhà quy mô cùng Quan Châu mới kinh dược nghiệp lớn bằng, cũng là phi thường thích hợp trường Hoa Dược nghiệp. Chỉ bất quá Quan Châu mới kinh dược nghiệp so với cái khác hai nhà chế dược xí nghiệp, có thêm 50 ngàn mẫu thuốc bắc gieo trồng tăng tứ, cho nên Tô Triết bọn hắn mới sẽ đem Quan Châu mới kinh dược nghiệp, định là thứ nhất thu mua mục tiêu thế nhưng quan châu mới kinh dược nghiệp thuốc bắc gieo trồng căn cứ đối trường hoa dược nghiệp tới nói cũng không phải trọng yếu đến phải đến mức độ bởi vì trường hoa dược nghiệp chỉ cần muốn thuốc bắc gieo trồng căn cứ có thể đi thu mua người khác cũng có thể chính mình thành lập đi ra chỉ bất quá dù sao sẽ khá là phiền vãi một điểm mà thôi chỗ thời gian hao phí cũng sẽ khá lâu một chút thế nhưng trường hoa dược nghiệp hiện tại vẫn không có chặt như vậy cần gấp gieo trồng căn cứ đối với thuốc bắc gieo trồng căn cứ trường hoa dược nghiệp quyết định ra sách lược là nhất định phải nắm giữ nhưng không phải lập tức nắm giữ cho nên quan châu mới kinh dược nghiệp có ưu thế so sánh những thứ khác chế dược sĩ nghiệp kỳ thực cũng không lớn bởi vậy trường hoa dược nghiệp có thể lựa chọn mục tiêu nhưng thật ra là nhiều vô cùng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 739 chờ đợi bé trai chương 739 chờ đợi bé trai Chí tôn vũ quán cửa vào bên cạnh đứng đấy một đứa bé trai bé trai đã đứng ở chỗ này đã lâu rồi từ buổi trưa liền một mực đứng ở chỗ này người bạn nhỏ ngươi lạc đường sao dư tố y đi tới bé trai trước mặt hỏi dư tố y mỗi ngày đều sẽ đến Chí tôn vũ quán bên trong huấn luyện mà Kaka của nàng dư hiền hảo bởi vì ban ngày còn muốn đi công ty xử lý công tác, cho nên chỉ có thể ở mỗi ngày buổi tối mới có thể đến Chí Tôn Vũ quán bên trong. Hôm nay dư tố y liền bởi vì bị một ít chuyện làm chễm lại, làm đến tương đối chế. Vừa đến Chí Tôn Vũ quán bên trong, dư tố y liền phát hiện đứng ở trong góc nhỏ bé trai, nghe những người khác nói, cái này bé trai đã đứng một ngày rồi. Không có, dương dương là tới hoa ca ca, mãi mãi nói ca ca sẽ tới nơi này. Bé trai lắc lắc đầu, nói ra. Nguyên đến cái này đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, bé trai là dương dương, không biết hắn bởi vì chuyện gì mới đến đây bên trong. Nơi này sao? Vậy ngươi tại sao không vào được bên trong đợi? Tỷ tỷ mang ngươi đi vào, được không?" Dư tố ý kì hỏi. Kỳ thực Dương Dương mới vừa tới nơi này thời điểm, Đỗ Phi hán bọn hắn liền đi ra hỏi qua hắn, cũng làm cho Dương Dương đi vào bên trong các loại, còn hỏi võ quán trong tất cả mọi người, xem có hay không người nhận thức Dương Dương. Thế nhưng Dương Dương lại là cự tuyệt, không có lựa chọn đi vào bên trong các loại, cho nên Đỗ Phi hán bọn hắn cuối cùng chỉ có thể bừng thác cho. "Không cần, Dương Dương ở chỗ này chờ ca ca là được rồi." Dương Dương vẫn là cùng trước đó như thế, cự tuyệt. Nhưng là bây giờ bên trong nóng như vậy, đi vào đợi a. Dư Tố Y thì tiếp tục nói. Bất quá, Dương Dương vẫn là cự tuyệt rồi, không có đáp ứng. Cuối cùng, Dư Tố Y chỉ có thể từ bỏ để Dương Dương đi vào bên trong. Nói ra, vậy ngươi có thể cùng Tỷ Tỷ nói. Kaka của ngươi tên gọi là gì sao? Xem Tỷ Tỷ có biết hay không Dương Dương Kaka. Bất quá, Dương Dương vẫn lắc đầu một cái, nói ra, Dương Dương không biết Kaka danh tự. Bất quá nãy nãy đã nói, Kaka sẽ tới nơi này, cho nên Dương Dương chỉ phải ở chỗ này, Kaka liền sẽ đến. Đáp án này để Dư Tố Y thì có chút kinh ngạc. Dương Dương nếu không biết Kaka danh tự, như Dương Dương lớn như vậy người bạn nhỏ. Hẳn là biết mình ca ca danh tự, hơn nữa Dương Dương nhìn lên rất thông minh. Cái kia Dư Tô Y ý hiểu muốn chỉ có một cái khả năng rồi, Dương Dương muốn tìm ca ca, cũng không là của hắn thân ca ca. Hiện tại cũng chỉ có khả năng này rồi, nếu không, Dương Dương hẳn là biết ca ca danh tự, không thể không biết. Dư Tô Y không khỏi cảm thấy có chút khó xử, Dương Dương không biết ca ca danh tự, cái kia Dư Tô Y ý hiểu muốn giúp Dương Dương, cũng không có chỗ xuống tay. Cái kia Dương Dương tới nơi này Hoa ca ca, là có chuyện gì không? Dư Tô Y từ cái khác phương hướng hỏi, hay là Dương Dương đến Hoa ca, ca là có việc trọng yếu? Nếu như có thể nói Dư Tô Ý thì hy vọng mình có thể đến giúp Dương Dương, để Dương Dương không cần chờ lâu như vậy. Nghe vậy, Dương Dương giơ lên trong tay cái túi nhỏ, Dư Tô Ý thì hãy nhìn thấy bên trong túi, giả bộ mấy cái bánh bao. Đây là ngoại nãi nãi làm, ăn ngon lắm, bởi vì Kaka đưa thật nhiều món đồ chơi, thật nhiều ăn ngon cho Dương Dương. Cho nên mãi mãi để Dương Dương mang cái này đến Hoa Kaka, đưa cho Kaka ăn. Dương Dương tự hào nói, hay là mấy cái này bánh màn thầu, tại Dương Dương trong lòng là ăn ngon nhất đồ ăn, bởi vì là ngoại nãi nãi làm, cho nên cho dù ở chỗ này chờ được lại lâu, Dương Dương cũng sẽ tiếp tục chờ chút đi. Bị Dương Dương vừa nói như vậy, Dư Tổ Y Yi mới biết Nguyên Lai like Dương Dương ở nơi này là vì đưa cái này cho Kaka. Hơn nữa Dư Tổ Y Yi cũng nghĩ đến Dương Dương trong miệng Kaka, hẳn là một cái hảo tâm lợi, hắn cho Dương Dương không ít trợ giúp, cho nên Dương Dương mãi mãi mới sẽ để Dương Dương nắm mấy cái bánh bao lại đây, đưa cho Kaka ăn. Chỉ là Dương Dương ở nơi này, một mực chờ không tới Kaka đến. Nghĩ tới đây, Dư Tổ Y Yi không khỏi có chút âm thầm sốt ruột, nếu như Dương Dương Kaka còn không tới, không biết Dương Dương phải ở chỗ này đợi bao lâu. Dương Dương, hiện tại không còn sớm, Kaka của ngươi có lên tới hay không, đi về trước đi." Dư Tổ Y Yi nói ra nếu như Dương Dương Kaka là trí tôn vũ quan người, thời điểm này còn chưa tới, nghĩ đến hiện tại cũng sẽ không trở lại là, cho nên Dương Dương ở chỗ này chờ đi xuống, cũng có khả năng không chờ được đến Kaka tới. Dương Dương quật cường lắc đầu, hắn tin tưởng Kaka nhất định sẽ tới, Dương Dương vẫn không có đem đồ vật giao cho Kaka, hắn là sẽ không rời đi, bất luận bao lâu, Dương Dương đều phải tiếp tục chờ chút đi, thẳng đến Kaka xuất hiện. Hôm nay mặc dù đã tiếp cận cuối tháng 10 rồi, thế nhưng Yến Vân thị thời tiết vẫn là hết sức nóng bức, buổi trưa trong khoảng thời gian này, chính là trong một ngày lúc nóng nhất, thế nhưng Dương Dương ở nơi này nhất đẳng, lại là từ giữa trưa đợi đến xế chiều trong thời gian này dương dương nhất thẳng không hề rời đi qua trong tay nắm thật chặt túi một mực tại nơi này điên lặng chờ đợi hắn tin tưởng kaka là tới dư tổ y lắc lắc đầu thập phân bất đắc dĩ tiếp lấy nàng đi vào chí tôn vũ quán bên trong chỉ chốc lát sau dư tổ y lại từ chí tôn vũ quán bên trong đi ra mà lúc này đây dư tổ y trong tay nhiều hơn một chén nước nguyên lai nàng là đi vào cho dương dương rót nước uống bởi vì dương dương môi đã bị hoang khô rồi không hề có một chút lượng nước đều dạn nước rồi dương dương uống ngụm nước đi dư tố y đem nước đưa tới dương dương trước mặt nói ra đa tạ tỷ tỷ dương dương không uống Dương Dương không có tiếp thu, chỉ là hướng về Dư Tô Ý Nhie nói một tiếng cảm ơn. Thế nhưng một cái buổi chiều thời gian, Dương Dương đều không có uống quá nước, thật là của hắn rất khát nước, thế nhưng hắn vẫn không có tiếp thu Dư Tô Ý Nhie nước. Bởi vì lần mãi mãi từng theo Dương Dương đã nói, không thể ăn người xa lạ đồ vật, Dương Dương nhất thẳng nhớ kỹ trong lòng, cho nên hắn mới không có uống Dư Tô Ý Nhie nước. Dương Dương tại sao không uống, là không thích uống nước sao? Tỷ tỷ kia cho Dương Dương mua nước có ga, được không? Dư Tô Ý Nhie nói ra. Tỷ tỷ, không cần, Dương Dương không khác. Dương Dương lắc lắc đầu, nói ra Dương Dương, tiểu hài tử không thể nói dối nha, ngươi xem ngươi miệng cũng làm rồi, lại không uống nước lời nói, Dương Dương chính là không nghe lời hài tử, không nghe lời, ca ca liền sẽ không thích Dương Dương rồi. Dư Tô Y không thể làm gì khác hơn là đem Dương Dương ca ca rời ra ngoài. Quả nhiên, Dương Dương nghe được ca ca sẽ không thích hắn, trong ánh mắt của hắn liền xuất hiện do dự. Cuối cùng, Dương Dương vẫn là tiếp thu Dư Tô Y lời nước, nói ra, đa tạ tỷ tỷ, Dương Dương sẽ uống nước. Này mới khiến Dư Tô Y thở phào nhẹ nhõm, nếu như nàng nói như vậy, Dương Dương còn không uống nước lời nói, Dư Tô Y sẽ không có biện pháp khác. Dương Dương tiếp nhận nước sau, không có trì độn, một hơi đem nước trong ly, toàn bộ uống cạn sạch. Dương Dương đã đem nước uống xong, Kaka có thể hay không không thích Dương Dương? Dương Dương mở to con mắt, nhìn Dư Tô Ý Y hỏi. "Đương nhiên sẽ không." Dương Dương như vậy nghe lời, Kaka khẳng định rất yêu thích Dương Dương. Dư Tô Ý Y lập tức cho đáp án. Dư Tô Ý Y lời nói, để Dương Dương rất là cao hứng, hắn rất lo lắng Kaka sẽ không thích hắn, hiện tại Dương Dương yên tâm lại rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 740, ăn ngon bánh màn thầu. Chương 740, ăn ngon bánh màn thầu Dương Dương bởi vì Dư Tô Ý Y một câu nói lập tức liền đem nước uống xong. Nhìn từ điểm này, dư tố y sẽ không khó đoán ra ca ca tại dương dương trong lòng đến cùng chiếm cứ dạng gì địa vị. Nếu không, dương dương không sẽ để ý như vậy ca ca cách nhìn. Hôm nay dư tố y tuy rằng đi tới chí tôn vũ quán, thế nhưng nàng cũng không có cái gì tâm tư đi vào bên trong huấn luyện. Bởi vì dư tố y vừa nghĩ tới dương dương, một người ở bên ngoài nơi này chờ đợi, nàng sẽ không có tâm tư huấn luyện. Cho nên dư tố y quyết định ở nơi này cùng dương dương nhất lên các loại, cùng dương dương đợi được ca ca hắn lúc trở lại. Mà tại trong quá trình này. Dư tổ Y Lệ đối Dương Dương Kaka cũng sinh ra lớn vô cùng hứng thú. Dư tổ Y Lệ rất muốn biết Dương Dương Kaka đến cùng là hạng người gì, cùng có dạng gì mị lực mới có thể để một đứa bé trai thích hắn như vậy. Vì người Kaka này, Dương Dương nguyện ý một người ở nơi này, chờ lâu như vậy đều chưa hề nghĩ tới rời khỏi. Tất cả những thứ này tất cả đều cho Dư tổ Y Lệ đối Dương Dương Kaka sinh ra hứng thú thật lớn, nàng đột nhiên rất muốn gặp Dương Dương Kaka. Cho nên Dư tổ Y Lệ đang cùng Dương Dương cùng nhau chờ đợi thời điểm, nàng nhiều lần cùng Dương Dương nói đến Kaka hắn sự tỉnh. Dư Tố Y Kì đang cùng Dương Dương tán gẫu trong, chậm rãi hiểu rõ Dương Dương Kaka, cũng biết hắn và Dương Dương lại như thế nào quen biết. Hơn nữa Dư Tố Y Kì cũng biết mình không có nghĩ sai, người Kaka này xác thực không phải Dương Dương thân Kaka. Dư Tố Y Kì hiểu rõ Dương Dương Kaka càng nhiều, Dương Dương Kaka trong lòng nàng tỉ mỉ, lại càng cùng người kia phù hợp. Tô Chết bọn hắn kết thúc đàm phán, từ Quan Châu thị trở về Yến Vân thị thời điểm, đã là xế chiều. Bất quá, Tô Chết thấy bây giờ còn có một ít thời gian, hiện tại hắn về nhà cũng không có chuyện gì làm, cho nên từ Quan Châu thị bên trong sau khi trở lại. Tô Chiết liền trực tiếp lái xe đi Chí Tôn Vũ quán bên trong. Làm Tô Chiết từ trên xe bước xuống thời điểm. Dương Dương ngay đầu tiên liền phát hiện hắn. Kaka, Dương Dương ở nơi này. Dương Dương nhất một bên vấp tay, một bên hướng về Tô Chiết phương hướng chạy đi. Làm Dư Tố Y Y nhìn thấy Tô Chiết, đồng thời nghe được Dương Dương đối Tô Chiết sưng hô lúc, không khỏi trợn to hai mắt. Dư Tố Y Y không nghĩ tới, nguyên lai Dương Dương chờ lâu như vậy, chính là vì đợi Tô Chiết. Nguyên lai Tô Chiết chính là Dương Dương kaka. Tô Chiết nhìn thấy Dương Dương thời điểm, cũng là rất kinh hỉ, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy Dương Dương, Dương Dương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Chiết nghi ngờ hỏi. Kaka, đây là nãi nãi làm, là đưa cho Kaka. Dương Dương vội vàng đem trong tay túi, cầm lên. Mà vào lúc này, dư Tô Y Y cũng đi tới, nói ra, Dương Dương nhưng là ở chỗ này chờ một cái buổi chiều, từ không hề rời đi qua. Tô Chiết nghe vậy, trong lòng không khỏi run lên. Hắn có thể tưởng tượng xuất ở vào tình thế như vậy, đứng lâu như vậy, sẽ có cỡ nào khổ cực. Dương Dương này đứa nhỏng nóc, vẫn đúng là được ngốc đến mức rất đáng yêu. Hắn việc làm, để Tô Chiết trong lòng rất là cảm động. Tô Chiết tiếp nhận Dương Dương túi, nói ra, cảm tạ Dương Dương. Dương Dương tại sao không vào được bên trong đợi Kaka? Dương Dương không vào được, vạn và nhất ở trong này không nhìn thấy Kaka làm sao bây giờ? Dương Dương lắc lắc đầu, nói ra, Dư Tố ý Yiya bây giờ mới biết Dương Dương, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này mới không muốn đi vào Chí Tôn Vũ quán bên trong. Bất quá, Tô chết lại là rất rõ ràng. Loại này chỉ là Dương Dương không vào được bên trong một trong những nguyên nhân. Dương Dương không vào được bên trong đợi Tô chết nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì Dương Dương đối với mình cảm thấy tự ti, hắn đều là cho là mình cùng hắn nó không giống nhau, cho nên đều là đem mình đặc biệt liên giống như lần trước tại tô sùng chi ra như thế dương dương nhất dạng không dám cùng những người khác đồng thời tiếp cận dê quẳng cuối cùng vẫn là bởi vì tô chiết không ngừng cổ vũ dương dương cho hắn dũng khí dương dương cuối cùng mới dám cùng những người khác đồng thời cùng dê quẳng chơi chính là bởi vì dương dương trong lòng đối với những người khác khiếp sợ mới khiến cho hắn không dám vào đi trí tôn vũ quán bên trong mà ở lại bên ngoài đợi y thái dương chờ tô chiết trở về tô chiết biết tạo thành dương dương như vậy tâm lý nhất định là hắn trước kia trải qua dẫn đến hoặc là là bởi vì hắn tại kiếm chết lọ thời điểm những người khác đối với hắn ghét bỏ do đó làm thường tổn dương dương ấu tiểu tâm linh cho nên mới phải để Dương Dương cảm giác mình cùng những người khác không giống nhau. Tô Chiết biết này muốn thay đổi Dương Dương trong lòng cùng ý nghĩ, không phải một sớm một chiều có thể làm được, cho nên hắn hiện tại cũng không có nói mặc bộ này việc, liền giống như như không có chuyện gì xảy ra như thế. Kaka, đây là nãi nãi tự mình làm, ăn rất ngon đấy. Dương Dương đối với Tô Chiết nói ra, nhìn ra được, Dương Dương rất hy vọng Tô Chiết sẽ thích ăn. Có thật không? Cái kia Kaka cần phải hảo hảo thử một chút, xem Dương Dương nói có phải không thật sự. Tô Chiết nghe vậy, từ trong túi lấy ra một cái bánh bao đi ra, bánh màn thầu hình dạng. So với cửa hàng bánh bao bán bánh màn thầu, còn dễ nhìn hơn, từ nơi này cũng có thể thấy được tần mãi mãi tay người rồi. Này bánh màn thầu tại vừa mới ra lò, nóng hổi thời điểm, khẳng định ăn thật ngon. Bất quá bây giờ bánh màn thầu thả lâu như vậy, sớm đã nguội, hiện tại bánh màn thầu đều đã bắt đầu trở thành cứng ngắc rồi, mùi vị này khẳng định không thật là tốt. Thế nhưng Tô Chiết lại không có để ý, hắn cầm lấy bánh màn thầu trực tiếp liền cắn một miệng lớn, say sưa thích thú bắt đầu ăn. Dương Dương không có lựa gạt kaka, mãi mãi làm bánh màn thầu, thật ăn rất ngon. Tô Chiết hài lòng nói, nếu như Tô Chiết không thích ăn cái màn con, nhất định sẽ xúc phạm tới Dương Dương trái tim. Dương Dương ở chỗ này chờ Tô chết, chờ lâu như vậy, tại lớn như vậy Thái Dương rơi đấy, Dương Dương đợi chừng một cái buổi chiều thời gian. Tô chết như thế nào nhẫn tâm thương tổn Dương Dương, để Dương Dương cảm thấy khổ sở. Cho nên, Tô chết biểu hiện ra rất thích ăn bánh màn thầu bộ dáng. Quả nhiên, nhìn thấy Ka Ka thích ăn mãi mãi làm bánh màn đầu, Dương Dương thật cao hứng, cười được rất là hài lòng, con mắt đều cười thành nguyệt nha nhi rồi, khiến người ta càng thêm cảm thấy hắn đang yêu. Chỉ là hai ba khẩu, Tô chết liền đem trong tay bánh màn thầu đã ăn xong. Sau đó Tô Triết kéo Dương Dương thủ, hướng vũ trong quán đi đến. Tại võ quán bên cạnh thời điểm, Còn để đó một cái cỡ lớn túi đan rện, Tô Chiết biết đây là Dương Dương, là Dương Dương dùng để chứa bình, trai không. Cho nên, tại đi vào thời điểm, Tô Chiết tiện tay đem cái này túi đan rện bắt được đi vào bên trong. Bình thường vào lúc này, cái này túi đan rện đều sẽ chứa đầy ấp. Nhưng là hôm nay Tô Chiết cầm lên sau, phát hiện cái này túi đan rện bây giờ còn chưa có chứa đầy. Tô Chiết hơi chút vừa nghĩ, liền nghĩ đến là nguyên nhân gì rồi. Dương Dương hôm nay ở nơi này, đợi Tô Chiết một cái buổi chiều thời gian, vẫn luôn không hề rời đi qua. Tự nhiên Dương Dương cũng không có thời gian đi kiếm bình, trai không, cho nên hôm nay cái này túi đan rện giai bộ bình trai không mới sẽ như vậy ít thậm chí đều còn chưa tới một nửa trình độ. Tô Chiết biết cái này đối Dương Dương là rất trọng yếu, hơn nữa cái này cũng là Dương Dương cùng tần mãi mãi một cái rất trọng yếu thu nhập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 741 thu thập chiếc lọ chương 741 thu thập chiếc lọ làm Tô Chiết dắt Dương Dương đi vào chí tôn vũ quán trong thời điểm Tô Chiết có thể rõ ràng cảm giác được Dương Dương có chút kinh hãi, hắn đại cửa vào dừng lại một chút. Sau đó Tô Chiết nắm chặt Dương Dương tay nhỏ mới khiến cho Dương Dương có dũng khí đi theo Tô Chiết đi vào võ quán. Tại võ quán bên trong. Dương Dương nhất thẳng túi đầu, không dám nhìn tới người khác. Tô Chiết biết Dương Dương là sợ sệt nhìn thấy người khác, ghét bỏ ánh mắt, cho nên mới không dám ngẩng đầu lên. Đối với cái này, Tô Chiết chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng Tô Chiết rất muốn cho Dương Dương khôi phục tự tin, thế nhưng hắn biết đây không phải chuyện dễ dàng, nhất định phải lái chậm chậm hóa Dương Dương tâm linh. Tô Chiết biết Dương Dương không quen cùng dạng người nơi, cho nên hắn liền dẫn Dương Dương đi vào phòng làm việc của hắn bên trong. Quả nhiên, ở trong phòng làm việc, Dương Dương bung lòng rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ câu nệ như vậy. Một lát sau sau, Dư Tô Y thì vì Tô Chiết rót một chén nước trong, đồng thời bắt được trong phòng làm việc. Cảm tạ. Tô Chiết tiếp nhận nước, uống một hớp. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, Tô Chiết ăn một cái bánh bao. Hắn bây giờ thật có điểm khát nước. Dư Tô Y thì cùng Dương Dương hàn huyên vài câu sau, liền rời đi. Bởi vì Dư Tô Y thì cảm giác nàng tại nơi này, Dương Dương rất là không công ra, đối với nàng có chút chống cự. Này làm cho Dư Tô Y thì có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là không thể làm gì, nàng không biết Tô Chiết là dùng biện pháp gì để Dương Dương đối với hắn thả ra nội tâm. Cho nên Dư Tô Y rất tự giác đi ra văn phòng, đem không gian để cho Tô Chiết cùng Dương Dương. Dương Dương ở bên ngoài chờ lâu như vậy, khẳng định có rất nhiều lời nói với Tô Chết. Dương Dương tựa hồ đối với phía ngoài học viên cảm thấy rất hứng thú, một mực nằm ngoài tại phía trước cửa sổ, nhìn học viên huấn luyện, trong đôi mắt tràn đầy ngóng trông. Mà Tô Chết nhưng là liền dư tố ý cho hắn ngược lại nước trong, an Dương Dương mang tới bánh màn thầu. Những này bánh màn thầu đều là tần mãi mãi tự mình làm, hơn nữa Dương Dương còn ở bên ngoài đợi Y Máng liệt thái dương, đợi trưa một cái buổi chiều mới đợi được To Chết, đem bánh màn thầu giao cho trong tay hắn. Những này bánh màn thầu là đại biểu tần mãi mãi cùng Dương Dương một phen tâm ý, thử hỏi như vậy bánh màn thầu. Tô chết lại làm sao có thể sẽ lãng phí đi, hắn sẽ đem mấy cái này bánh màn thầu toàn bộ ăn sạch. Tô chết cũng nhìn ra Dương Dương tựa hồ đối với luyện võ, ôm có hứng thú rất lớn. Này làm cho tô chết giật mình. Nếu như Dương Dương thật sự đối luyện võ cảm giác hứng thú lời nói, về sau có cơ hội, đúng là có thể để Dương Dương tới nơi này luyện võ. Bất quá việc này ngược lại không gấp, ít nhất tô chết muốn nhìn một chút Dương Dương, hiện tại có phải không nhất thời hứng thú, hay là thật đối luyện võ, ôm ấp hứng thú thật lớn, mới sẽ làm quyết định. Tôi chết đem bánh màn thầu toàn bộ ăn sạch, đồng thời uống hạ túi hậu một cái nước sau. Tôi chết đem cái chén trong tay, để lên bàn, nghi một lát sau. Hắn đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. "Dương Dương, ngươi ở nơi này đợi ca ca một hồi, ta đi ra ngoài một chút." Tô Chí đối với Dương Dương nói ra. Sau đó Tô Chí liền mở cửa, đi ra trong phòng làm việc. Rời khỏi văn phòng sau, Tô Chí đi lên võ quán lầu 2 bên trong, mà trong tay hắn còn cầm một cái túi đan dẹt, đây là Dương Dương. Bởi vì tại Chí Tôn Vũ quán lầu 2, máy tập thể hình tương đối nhiều, cho nên có ở đây không là tập thể lúc huấn luyện, đệ tử cùng học viên bình thường đa số đều tại lầu 2 bên trong, lợi dụng máy tập thể hình chính mình huấn luyện. Chính là bởi vì như vậy, cho nên bây giờ đang ở lầu 2 người bên trong so với lầu một nhiều người rất nhiều, mà tô chiết cầm túi đan dệt, đột nhiên đi tới nơi này, đương nhiên là có nguyên nhân của hắn rồi. dư tố y y vừa vặn cũng đang lầu hai bên trong, nhìn thấy tô chiết thời điểm, chính muốn cùng hắn lên tiếng chào hỏi lúc, mới phát hiện cầm trong tay của hắn túi đan dệt, này làm cho dư tố y y thập phần nghi hoặc, không biết tô chiết cầm túi đan dệt tới nơi này là phải làm gì. chỉ thấy tô chiết cầm túi đan dệt đi tới một cái vừa mới huấn luyện xong xuôi học viên trước mặt, cái này học viên mới vừa vặn huấn luyện xong, hiện tại chính đang nghỉ ngơi uống nước bổ sung thể lực. học viên nhìn thấy tô chiết đến, có chút khẩn trương, biểu hiện có chút không biết làm sao. Dù sao Tô chết người quán chủ này, tại chí Tôn Vũ quán học viên cùng đệ tử trước mặt, rất có uy nghiêm, hơn nữa đều rất sùng bái Tô chết. Thậm chí có thể nói Tô chết, là tất cả học viên cùng đệ tử thần tượng, bởi vì Tô chết tại trong lòng bọn họ, nghiêm nhiên là một cái siêu cấp cao thủ hình tượng. Hơn nữa võ quán bên trong còn truyền thuyết, tổng giáo luyện tiệu chiến chính là bởi vì đã nhận được Tô chết trợ giúp, cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Cho nên học viên cùng đệ tử tại nhìn thấy Tô chết, đều sẽ khẩn trương lên, lo lắng cho mình sẽ biểu hiện không tốt, do đó tại Tô Triết trong lòng, mất đi điểm ấn tượng. Quán chủ được, xin hỏi quán chủ có dặn dò gì? Học viên nhìn thấy tô chết đi tới sau, lập tức đứng lên. Không có việc gì, người nước này uống xong thật sao? Chiếc lọ cũng không muốn đi. Tô chết nói ra. Học viên tuy rằng không biết tô chết nói như vậy là có ý gì, thế nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đúng, ta đã uống xong, cái lọ này phải không muốn. Mời quán chủ yên tâm, ta sẽ đem chiếc lọ ném vào trong thùng rác. Không cần, cho ta là được rồi. A. Học viên kinh ngạc một tiếng sau, vẫn là lăng lăng đem trong tay chiếc lọ, đưa cho tô chết. Tô chết cầm qua chiếc lọ sau, đem cất vào túi đan dệt bên trong, sau đó lại hướng về một người khác đi đến thằng đến tô chết sau khi rời đi, cái này học viên vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, không biết tô chết muốn chiếc lọ làm cái gì. Mà tô chết mục tiêu kế tiếp là trí Tôn Vũ quán đệ tử, bởi vì bên cạnh hắn, chính để đó một bình uống một hớp công năng đồ uống. Đây là của ngươi sao? Tô chết chỉ vào chiếc lọ, hỏi, "Là của ta, ta có chỗ nào làm sai sao?" Người đệ tử này cùng mới vừa học viên, biểu hiện đều không khác mấy như thế, đối mặt tô chết thời điểm, đều là rất hồi hộp. "Không làm sai, cái chiếc cái lọ này có thể cho ta không?" Tô chết lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi. "Có thể, quán chủ ngươi muốn lời nói thì lấy đi." đệ tử lập tức nói lại, đệ tử nói xong, còn chủ động đem chiếc lọ đưa cho tô chiết. bất quá, tô chiết nhưng không có đỡ lấy, mà là nói ra, này vẫn không có uống xong đây, này thật lãng phí à? người đệ tử này, ngoan cái đã hiểu rõ tô chiết ý tứ, đệ tử không nói hai lời, trực tiếp vặn ra nắp bình rồi, uổng uổng uổng uống. một cái chai nước uống, có tới 600 ml, thế nhưng đệ tử lại không có một tia chần chở, trực tiếp đem bên trong đồ uống toàn bộ uống cạn sạch, một điểm đều không có còn sót lại. không thể làm gì khác hơn là, đệ tử mới đem bình, chai không vặn lên nắp bình, đưa cho tô chiết. mà lần này. Tôi chết mới thỏa mãn tiếp nhận mình, trai không bỏ vào túi đang rệt. Sau đó tôi chết lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Đợi tôi chết sau khi rời đi, đệ tử sờ sờ chính mình tròn cuồn cuốn nước, cảm giác thấy hơi khó chịu. Một lần uống lớn như vậy bình nước, cái bụng đều uống chịu đựng, thế nhưng đệ tử lại là thật cao hứng. Bởi vì làm đệ tử biết mình biểu hiện, để tôi chết rất là thỏa mãn. đệ tử vô vô bụng của mình, cảm giác tất cả những thứ này đều đáng giá, không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 742, tôi chết ý nghĩ. Chương 742, tôi chết ý nghĩ cư như vậy. Tô Chiết từ học viên cùng đệ tử trong tay thu thập được mấy cái chai không, Liên ở Tô Chiết dự định không ngừng cố gắng, tiếp tục biên lai like chiếc lọ thời điểm. Chỉ thấy không ít học viên cùng đệ tử đều hướng về Tô Chiết bên này đi tới, mà trong tay bọn họ đều cầm một cái đồ uống mình. Nguyên lai like học viên cùng đệ tử thấy Tô Chiết đang thu thập chai không, tuy rằng bọn hắn không biết Tô Chiết làm như vậy ý nghĩa, nhưng là đối với quán chủ việc làm, bọn hắn vẫn là biểu hiện cực lớn chống đỡ. Cho nên mọi người đều cầm của mình đồ uống mình đã tới, bởi vì bọn họ biết Tô Chiết chỉ lấy tập chống không chiếc lọ, nếu như bên trong đồ uống vẫn không có uống xong lời nói, Tô Chiết là sẽ không nhận lấy cho nên bọn hắn đem chiếc lọ tải nắm đến đây thời điểm đều đem bên trong đồ uống uống xong sau mới đưa cho tô chết. Bởi vì học viên cùng đệ tử chủ động phối hợp, chỉ chốc lát sau sau, tô chết cầm túi đan dệt lập tức liền tràn đầy chai không, này để cho bọn họ phi thường hài lòng. Mà trong quá trình này, dư tố y hề một mực tại mặt sau nhìn. Mới đầu, dư tố y hề cũng không biết tô chết vì sao lại cầm túi đan dệt, đột nhiên đi tới lầu 2 bên trong. Về sau, dư tố y hề dần dần đã minh bạch, bởi vì cái này túi đan dệt là dương dương. Lúc đó, dương dương tại võ quán bên ngoài đợi tô chết lúc trở lại, dư tố y liền phát hiện dương dương bên người để đó một cái rất lớn túi đan dệt chính là xuất hiện trong tay tô chiết cầm túi đan dệt vốn là dư Tô y không biết dương dương túi đan dệt là dùng tới làm cái gì thế nhưng hiện tại dư Tô y thì thấy tô chiết dùng túi đan dệt thu thập trai không thời điểm nàng sẽ hiểu hiện tại dư Tô y thì đã biết dương dương túi đan dệt công dụng là cái gì rồi tô chiết hiện tại những việc làm cũng làm cho dư Tô y thì đã minh bạch dương dương vì sao lại như vậy thì lại tô chiết rồi điều này là bởi vì tô chiết là thật tâm vì dương dương suy tính cho nên dương dương mới sẽ như vậy tin cậy tô chiết trong thời gian ngắn như vậy đã thu nhiều như vậy trai không cũng vượt quá tô chết dự liệu, khiến hắn rất là hài lòng. Tô chết sở dĩ chạy đến võ quán lầu 2 đến, ở nơi này thu thập chai không, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn nhâm chán, không có chuyện làm. Những ngày chai không, tô chết cũng là vì dương dương mà thu thập. Mỗi ngày dương dương đều sẽ đi trên đường cái kiếm một ít bị người vứt chai không, lấy thêm cho tận mãi mãi đổi thành tiền. Dương dương mỗi ngày đều sẽ kiếm đầy một cái cỡ lớn túi đan dệt sau, mới sẽ về nhà. Đây là dương dương rất trọng yếu thu nhập, có thể giúp tận mãi mãi trợ giúp gia dụng. Mà hôm nay dương dương vì cho tô chiết đưa tận mãi mãi làm bánh màn đầu. Một mực tại võ quán bên ngoài chờ đợi Tô Chiết trở về, một mực không hề rời đi. Cho nên Dương Dương đi kiếm trai không công tác, tự nhiên sẽ bị làm chế lại, hắn hôm nay thu hoạch rất ít, nhặt được chiếc lọ vẫn không có bình thường một nửa. Tô Chiết lo lắng Dương Dương chờ một chút, cũng có thể sẽ chạy đi ra bên ngoài kiếm chiếc lọ rồi. Hiện tại đã không còn sớm, đợi được Dương Dương kiếm đủ trai không lời nói, không biết muốn kiếm tới khi nào. Dương Dương hôm nay là bởi vì Tô Chiết nguyên nhân, mới không có nhặt được trai không, cho nên Tô Chiết liền rất muốn giúp Dương Dương, ít nhất phải giúp hắn kiếm đủ hôm nay trai không. Bởi vì Tô Chiết biết nếu như trực tiếp cho tiền, Dương Dương khẳng định sẽ không tiếp nhận, hơn nữa còn có thể có thể tổn thương đến Dương Dương trái tim. Cho nên Tô Chiết mới nghĩ đến như thế một cái biện pháp, thu thập võ quán học viên cùng đệ tử đồ uống mình. Tuy rằng Chí Tôn Vũ quán có cung cấp nước, nhưng là vẫn không ít học viên cùng đệ tử sẽ từ bên ngoài mua một ít đồ uống tới nơi này uống. Điểm này, Tô Chiết cũng là phi thường rõ ràng. Cho nên hắn mới sẽ chạy đến lầu 2 đến. Mà cuối cùng thu hoạch cũng chứng minh rồi Tô Chiết không có nghĩ sai. Chỉ là lập tức thu đầy chai không, xem như là thắng lợi trở về rồi. Hiện tại có những này chai không lợi nói. Vậy cũng không cần lo lắng Dương Dương sẽ chạy đi ra bên ngoài kiếm chiếc lọ rồi. Về sau các ngươi uống xong nước, những này đồ uống bình không nên ném mất, đều lưu lại. Tô Chết đối với học viên cùng đệ tử, nói ra, chuyện ngày hôm nay, cho Tô Chết dẫn dắt. Chí Tôn Vũ quán trong học viên cùng đệ tử không ít, mà hắn bên trong có mấy người đều sẽ tự mình mang đồ uống lại đây, chỗ lấy Chí Tôn Vũ quán bên trong mỗi ngày vứt chai không, không phải số ít. Nếu như mỗi ngày đem những này chai không đều thu thập xuống lời nói, số lượng này cũng là rất nhiều. Những này bị người vứt chai không, nếu như đợi lưu lại, đều giao cho Dương Dương. Cứ như vậy lời nói, Dương Dương liền không dùng mỗi ngày chạy đi ra bên ngoài trên đường cái đi lượm Dương Dương có thể tới Chí Tôn Vũ quán bên trong đem những này trai không mang về hơn nữa Dương Dương nãi nãi cũng ở phụ cận đây bên trong làm bảo vệ môi trường công nếu như Dương Dương đến Chí Tôn Vũ quán thu trai không lời nói cái kia mỗi ngày Dương Dương là có thể đi theo nãi nãi cùng nhau về nhà lời nói như vậy Dương Dương liền không dùng một người ở bên ngoài khắp nơi lang thang bởi vì có lúc Dương Dương sẽ vì kiếm nhiều một chút trai không sẽ chạy đến xe nước mã long trên đường cái đi kiếm chiếc lọ đây là chuyện rất nguy hiểm nếu như Dương Dương đến Chí Tôn Vũ quán lời nói liền sẽ ít đi những nguy hiểm này rồi chính là bởi vì Tôi chết xuất hiện tại nghĩ tới chỗ này, đồng thời quyết định làm như vậy sau. Cho nên Tô chết hiện tại mới sẽ yêu cầu học viên cùng đệ tử. Về sau không thể đem uống xong chiếc lọ ném mất, mà là đều phải để lại xuống. Chuyện này đối với võ quán trong học viên cùng đệ tử tới nói, chỉ là thuận tay mà làm, lại không lao lực, cho nên bọn hắn đều rất sàng khoái đáp ứng. Sau đó Tô chết liền thỏa mãn đi xuống, mang theo túi đan dệt đi tìm Dương Dương rồi. Kaka, Dương Dương muốn đi tìm Nãi Nãi rồi. Dương Dương nói với Tô chết. Được, ta đưa ngươi đi tìm Nãi Nãi. Tôi chết nói ra. Đàn chị Áng Dương nhìn thấy chứa đầy chai không túi đan dệt lúc, không khỏi kinh ngạc cổ lên một tiếng bởi vì dương dương nhớ rõ trước đó này bên trong túi chỉ có rất ít chiếc lọ hiện tại làm sao lập tức trở nên nhiều hơn dương dương những này chiếc lọ đều là những này ca ca tỷ tỷ uống xong không cần về sau dương dương cũng có thể tới nơi này có thể thu được rất nhiều rất nhiều chiếc lọ nha tô chết nhẹ giọng vi dương dương giải thích có thật không dương dương tới nơi này là có thể thu được rất nhiều rất nhiều chiếc lọ sao dương dương hy vọng mà hỏi đương nhiên ca ca có đã lừa gạt dương dương sao về sau dương dương tới nơi này là được rồi tô chết sờ sờ dương dương đầu cười nói sau đó tô chết liền nắm dương dương thủ đi tìm tận mãi mãi rồi ở trong đại sảnh, tô chiết cùng dương dương vừa vặn gặp dư tố y để dương dương phải đi về sao? dư tố y ở sờ sở dương dương mặt nói ra, Ừm, dương dương muốn đi tìm nãi nãi rồi. dương dương gật gật đầu nói ra, cái kia dương dương lần sau trở lại chơi nha. đa tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ gặp lại. dương dương hướng về dư tố y thì phất phất tay, ta trước tiên mang dương dương trở lại, chờ một chút gặp lại. tô chiết nói với dư tố y để một câu lời nói sau, liền dẫn dương dương đi ra. tần nãi nãi bình thường công tác địa điểm, liền ở chí tôn vũ quán phụ cận, cho nên tô chiết mang theo dương dương, rất nhanh đã tìm được tần nãi nãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 743, nhân sinh thực sự là qua kích thi cơ hở. Chương 743, nhân sinh thực sự là qua kích thích Dương Dương nhất nhìn thấy Nãi Nãi, liền lập tức chạy đi con bà nó bên người. "Tần Nãi Nãi, cảm ơn ngươi làm bánh màn thầu, ăn thật ngon. Tô Chiết cũng đi tới, nói ra, đây là ta mình ở trong nhà làm, ta còn lo lắng Tô lão bản sẽ không thích ăn cái này." Tần Nãi Nãi cao hứng nói. "Hôm nay Tần Nãi Nãi để Dương Dương đưa bánh màn thầu cho Tô Chiết thời điểm, nàng ở trong lòng một mực rất là thấp hỏm, lo lắng Tô Chiết sẽ không thích ăn bánh màn thầu, hoặc là ghét bỏ nàng làm bánh màn thầu." Bất quá bây giờ nghe Tô chết nói như vậy, Tần Mãi Mãi lòng của cuối cùng cũng coi như bung ra rồi. Làm sao sẽ, Tần Mãi Mãi làm bánh màn thầu ăn ngon như vậy, ta thích còn đến không kịp. Tô chết cười nói, "Đúng vậy, mãi mãi làm bánh màn thầu ăn ngon nhất rồi, Dương Dương thích ăn nhất." Dương Dương thời điểm này cũng nói, "Dương Dương lời nói, không gọi làm Tô chết cười ha ha, hắn sờ sờ Dương Dương đầu, nói ra, Dương Dương không có nói sai. Tô lão bản yêu thích là tốt rồi, lần sau ta làm tiếp cho ngươi ăn." Tần Mãi Mãi cũng là bật cười. Này quá phiền thoái Không phiền phức, không phiền phức, rất dễ dàng làm vậy ta ngay ở chỗ này, cảm ơn trước tần mãi mãi hảo ý rồi. tô chết biết nếu như không chấp nhận, ngược lại sẽ để tần mãi mãi cảm thấy lung túng, để tần mãi mãi cảm giác được mình là ghét bỏ nàng làm bánh màn thầu. tô chết ở nơi này cùng tần mãi mãi hàn huyên một lát sau, liền xoay người rời đi. mà ở chí tôn vũ quán bên trong, một mực trốn ở trước bàn trong trang trai, tại tô chết mang theo giường, giường, rời khỏi chí tôn vũ quán sau, hắn mới dám đi ra. quán chủ phải hay không đã rời khỏi. trang trai bắt được một người học viên, hỏi, vừa mới quán chủ mới đi. học viên trả lời, nghe nói, trang trai không khỏi thở phào nhẹ nhõm sung sướng vẻ lộ rõ trên mặt. Hôm nay tô chiết đi quan châu thị xử lý sự tình, cả ngày đều không có đến chí tôn vũ quán, để trang trai đám người là thở phào nhẹ nhõm, cho rằng hôm nay có thể tránh được một kiếp, không cần bị đánh rồi. Kết quả không nghĩ tới, tại đã trễ thế như vậy, tô chiết lại đi tới chí tôn vũ quán, này làm cho trang trai nhưng là thập phần kinh hãi. Tại tô chiết mang theo dương dương đi vào võ quán thời điểm, trang trai trước tiên liền trốn đi, không dám tỏ đầu ra rồi. Đồng thời trang trai ở trong lòng không ngừng cầu nguyện chính mình sẽ không bị tô chiết phát hiện. May mà chính là, tô chiết tựa hồ không nghĩ lên trang trai bọn hắn, không có đi tìm bọn họ. Tại võ quán bên trong, Tô Chiết ngoại trừ thu thập trai không bên ngoài, những thời điểm khác một mực buổi tiếp Dương Dương, cũng không có đi tìm chàng trai. Mà bây giờ Tô Chiết đã mang theo Dương Dương, rời khỏi võ quán tại, này không khỏi lần nữa để chàng trai thở vào nhẹ nhõm, hôm nay tự có lẽ đã bình an vô sự rồi. Cho nên, chàng trai mới sẽ biểu hiện vui vẻ như vậy. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Chàng trai hiện tại thập phần đắc ý cười đến không ngậm miệng lại được. Chỉ là thời điểm này, chính cười đến thập phần đắc ý chàng trai, đột nhiên dường như yết hầu bị ngăn chặn như thế, tiếng cười im bặt đi, cũng không cười nổi nữa rồi. Nguyên lai like chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại võ quán cửa vào bên trong. "Quán chủ, người đã đến rồi." Trang trai thời điểm này, biểu lộ so với khóc đều khó coi hơn. "Tiểu trai, chuyện gì cười đến cao hứng như vậy?" Tô Chiết cười nói. "Không trách trang trai biểu lộ sẽ chuyển biến như vậy đột nhiên, nguyên lai là Tô Chiết trở về. Từ quan châu thị bên trong sau khi trở lại, khi đó Tô Chiết liền muốn đến Chí Tôn Vũ quán rồi, chuyện bây giờ rất không có làm được, hắn làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền đi trở về." "Không sai, như trang trai sở liệu, Tô Chiết đến Chí Tôn Vũ quán trong mục đích, chính là tìm chàng trai mấy người bọn hắn, đến luận bàn võ nghệ." "Không có gì." cũng không có việc gì cười một cái, càng thêm khỏe mạnh. Trang trai đương nhiên sẽ không nói ra thật tình. Ngươi nói không sai, vậy ngươi bây giờ cười đi đem của ngươi mấy cái sư huynh tìm đến đi. Tô chết cười cười. Nghe vậy, trang trai lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn bật cười. Đến lúc này, trang trai cũng biết hôm nay mình là chạy không thoát một kiếp rồi, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể đàng hoàng tiếp nhận rồi. Nhân sinh thực sự là quá kích thích, thay đổi rất nhanh, của ta trái tim nhỏ nhưng là chịu không được. Trang trai một bên lẩm bẩm, một bên chạy đi tìm Đỗ Phi hắn bọn hắn. Tô chết tự nhiên biết trang trai vì sao nói như vậy, chỉ cần hắn tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể đoán cái không rời mười. này trang trai trong lòng cất dấu tâm tư, tô chiết có thể cũng rõ ràng là gì. mỗi ngày tô chiết tại trí tôn vũ quán cùng trang trai đánh lộn, đấu trí đấu dũng cũng là một kiện chuyện vui. cho nên có lúc tô chiết rõ ràng đã biết là chuyện gì xảy ra rồi, thế nhưng hắn chính là không đi vào trận, cố ý giả bộ hồ đồ, dùng này đến treo chọc trang trai. thiệu chiến sáu cái đồ đệ nhất làm cho tô chiết cảm thấy thú vị, chính là này nhỏ nhất đồ đệ trang trai rồi. mà tối như thiệu chiến đồ đệ nhưng là đại đồ đệ đỗ phi hãn, đỗ phi hãn giống như thiệu chiến đều là mê võ nghệ, đối luyện võ ống áp lớn nhất hứng thú cũng là mấy cái đồ đệ trong luyện võ tối chịu khó một cái nếu như muốn tại thiệu chiến đồ đệ bên trong lựa chọn một cái vui nhất ý cùng tôi chia sẻ so tài người vậy khẳng định là đỗ phi hãn bởi vì bọn họ cùng tôi chết luận bản võ nghệ lời nói hắn thu hoạch cũng là không nhỏ đều đã có tiến bộ mà đối với đỗ phi hãn tôi nói đây cũng là nhất làm cho người hưng phấn sự tình cho nên đỗ phi hãn là vui nhất ý tôi chủ động nguyện ý cùng tôi chết luận bản võ nghệ người bất quá mặc kệ đỗ phi hãn mấy người bọn hắn là tình nguyện vẫn là không tình nguyện tôi chia đều sẽ đem bọn họ chộp tới luận bản võ nghệ liền giống như hôm nay như thế Hơn nữa đối với đều là tránh né trang trai, tại lúc tỉ thí, Tô chết đều là sẽ đặc biệt trọng điểm chiếu cố. Rất nhanh, trang trai liền đem Đỗ Phi Hán mấy người bọn hắn đều tìm đã tới. Cùng với bình thường như thế, Đỗ Phi Hán tổng là cái thứ nhất đi vào, mà trang trai đều là trốn ở phía sau cùng, đem mình giấu ở mấy cái sư hình mặt sau. Trải qua nhiều lần như vậy luật bàn, bọn họ đều là đã quen, cho nên vừa tiến đến liền bày xong tư thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Tô chết cũng không có nhiều nói nhảm, chờ bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, liền như một con mãnh hổ như thế, xông hướng Đỗ Phi Hán bọn hắn mà Đỗ Phi hán bọn hắn ngay đầu tiên liền đem Tô Chiết vây lại, 6 người từng người đứng một phương hướng, hơn nữa đều buông tha cho phòng ngự, đồng thời chủ động tiến công Tô Chiết. Bởi vì Đỗ Phi hán bọn hắn phi thường rõ ràng ưu thế của mình, cùng với khuyết điểm của mình. đối mặt Tô Chiết, nếu như áp dụng phe phòng ngự thức lời nói, vậy càng thêm dễ dàng bị Tô Chiết từng cái đánh tan. bọn hắn một đối một lời nói, đối Tô Chiết không hề có một chút ưu thế, cho nên áp dụng tiến công còn có thể mượn trợ giúp bọn hắn nhiều người ưu thế, để Tô Chiết khó lòng phòng bị, từ mà đạt được thắng lợi cơ hội. Đỗ Phi Hàn mấy người bọn hắn phối hợp được vô cùng tốt, tuy rằng trang trai trước đó sẽ thường thường ẩn trốn đi, không muốn cùng Tô chết luật bạn. Thế nhưng một khi chân chính bắt đầu lời nói, trang trai cũng sẽ không lùi bước, hắn biểu hiện ra dũng mãnh, tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận cái nào sư huynh. Cái này cũng là Tô chết xem trọng trang trai một trong những nguyên nhân, làm một cái võ giả, nếu như đều là sợ hãi rụt rè lời nói, vậy tuyệt đối không có thể trở thành một cái chân chính võ giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 744, anh niên tạo thể trang trai. Chương 744, anh niên tạo thể trang trai tại quang thời gian này bên trong. Đỗ Phi hán thực lực của bọn họ đều tiến bộ không ít. Bởi vì Đỗ Phi hán bọn hắn bắt đầu đi theo Triệu Chiến, tu luyện vạn gia quyền tâm pháp, lại tăng thêm Tô Chiết cung cấp thất linh tẩy tủy thủy, mà cùng Tô Chiết luận bản võ nghệ, cũng có thể để cho bọn họ càng tốt hơn hấp thu thất linh tẩy tủy thủy, thủy dự lực. Đỗ Phi hán bọn hắn có nhiều như vậy phụ trợ, cho nên tu luyện của bọn hắn hiệu suất so với trước kia, đó là lúc này không giống ngày xưa. Bất quá, Đỗ Phi hán thực lực của bọn họ tiến bộ nhanh hơn nữa, cũng là không sánh được Tô Chiết. Cho nên, tuy rằng Đỗ Phi hạn thực lực của bọn họ tiến bộ thần tốc, nhưng là cùng Tô Chiết ở giữa chiến lệch vẫn không có kéo gần. Bởi vì Tô Chí Tu luyện hiệu suất, so với Đỗ Phi Hán bọn hắn còn cao hơn. Đỗ Phi Hán bọn hắn dựa vào 6 người tốc độ tiến bộ, mới miễn cưỡng có thể cùng Tô Chí về nhau, 6 người gộp lại cùng Tô Chí thực lực chiến lệnh, mới sẽ không càng ngày càng xa. Cho nên, mỗi lần trang trai bọn hắn cùng Tô Chí luận bàn võ nghệ, cũng không có bởi vì thực lực tăng lên, mà tương đối nhẹ nhõm một điểm. Đây là Tô Chí vì để cho luận họ bàn, đưa đến hiệu quả tốt hơn, cho nên một mực gấp chế thực lực của mình, mới khiến cho Đỗ Phi Hán bọn hắn, có thể miễn cưỡng cùng Tô Chí đọ sức, sẽ không vừa bắt đầu liền bị đánh bại. Đỗ Phi Hán bọn hắn lựa chọn sách lược không có sai, đang chủ động tiến công dưới. Sao thực để Tô Chiết có chút mệnh mỏi ứng phó, bất quá này chỉ là có thể để cho bọn họ hơi chút chống đỡ lâu một chút mà thôi. Mặc dù nói hai quyền khó địch bốn tay, thế nhưng này điều kiện tiên quyết là thực lực của hai bên không kém nhiều tình huống. Thế nhưng Tô Chiết cùng Đỗ Phi Hán thực lực của bọn họ, ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, nhân số cũng không phải thủ thắng ten chốt, chỉ là có thể để cho bọn họ kiên trì thời gian dài một điểm mà thôi. Cho nên, với bắt đầu Đỗ Phi Hán bọn hắn, dường như chiếm lên như gió, mà Tô Chiết chỉ có thể nằm ở bị động. Thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, đã qua không đến bao lâu, Đỗ Phi Hãn bọn hắn liền bị Tô Chiết tìm tới điểm đột phá do đó kích phá thế công của bọn họ lần này tình hình liền lật quay lại đỗ phi hán bọn hắn bị tô chết kích phá vây công su thế sau liền cũng không còn biện pháp tạo thành chỉ có thể từng người tác chiến cứ như vậy đỗ phi hán bọn hắn coi ưu thế lập tức liền không còn xuất lại chút gì cho nên không đến bao lâu đỗ phi hán bọn hắn liền toàn bộ bị tô chết đánh bại tuy rằng đỗ phi hán bọn hắn còn muốn tiếp tục kiên trì không muốn nhanh như vậy liền bị thua nhưng là không có cách nào bọn hắn hiện tại liền đứng lên khí lực đều đã không có càng đừng nói tiếp tục phản kích cho nên chỉ có thể nhận thua mà tô chiết cũng là phi thường không thoải mái một người đồng thời đối phó 6 người, hơn nữa Đỗ Phi Hán giữa bọn họ phối hợp tốt vô cùng, giữa bọn họ hiểu ngầm, đã sớm bồi dưỡng xuống. Không dùng ra thanh âm, có lúc chỉ là một cái mở ám, hoặc là một ánh mắt, cũng đủ để cho đối mới biết là có ý gì. Tại loại này hiểu ngầm dưới, sức chiến đấu của bọn họ cũng là tăng lên không ít. Cho nên, Tô Chiết đánh bại bọn hắn cũng không dễ dàng, chí ít tại lúc tỉ thí, hắn nhất định phải hết sức chăm chú, lưu ý mỗi một chi tiết nhỏ, mới có thể ứng phó hết thảy đột biến tình huống. Tại như vậy cường độ cao luận bàn bên trong, Tô Chiết cùng Đỗ Phi Hán thực lực của bọn họ không chỉ tiến bộ thần tốc. Liên ngay cả kinh nghiệm thực chiến cũng là có tăng lên trên diện rộng. Mà đây chính là Tô chết kết quả mong muốn, cũng là hắn tìm Đỗ Phi hắn bọn hắn, luận bản võ nghệ nguyên nhân. Quán chủ, ta không được, khả năng liền muốn anh niên tạo thể rồi. Trang trai hữu tâm vô lực hô. Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không, lưu cái di chúc? Tô chết cũng là treo kẹo nói. Cái kia cũng không cần, bất quá ta mấy ngày nay khả năng liền lại không thể cùng quán chủ luận bản võ nghệ. Trang trai Đức quẳng nói ra. Tô chết lộ ra một bộ không ngoài dự đoán biểu lộ đi ra, chàng trai vừa mở miệng, Tô chết liền biết hắn đánh cho là ý định gì rồi. Vậy thì cho ngươi nghỉ ngơi hai ngày đi. Hai ngày nay sẽ không tìm người rồi, Tô Chết nói ra. Chỉ có hai ngày sao? Ta lo lắng không đủ, có thể hay không lâu một chút nữa. Trang Trai bắt đầu cùng tô Chết cỏ kẻ mặc cả. Nếu như hai ngày không đủ, cái kia hai ngày nay cũng là hủy bỏ nhà. Tô Chết một điểm chỗ thương lượng đều không có. Đủ rồi, thể chất của ta được, hai ngày là được rồi. Trang Trai cũng không muốn hai ngày cũng không có, cho nên lập tức đổi giọng nói ra. Trang Trai vốn là chỉ là thuận miệng nói, cũng không hề ôm có những gì hy vọng, chỉ là không có nghĩ đến tô Chết nếu đã biết, sẽ đáp ứng cho hắn nghỉ ngơi hai ngày, sẽ cho hắn lớn như vậy kinh hỉ chỉ chỉ có 2 ngày, thế nhưng trang trai đã phi thường thỏa mãn. Sở dĩ cùng Tô Triết có kẻ mà cả, chẳng qua là nhìn xem có hay không chỗ thương lượng, nếu như không có, trang trai cũng không quan tâm. Vạn nhất Tô Triết thay đổi chủ ý, cái kia 2 ngày đều không cho, cái kia trang trai hối hận cũng không kịp rồi. Những người khác thấy Tô Triết nhanh như vậy liền đáp ứng trang trai, bọn hắn không khỏi cũng đi theo trang trai như thế, nằm trên đất trang nội thường, muốn Tô Triết cho hai người bọn hắn ngày thời gian nghỉ ngơi. Được, ta 2 ngày nay sẽ không tìm các ngươi luận bản võ nghệ rồi, để cho các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, này có thể chứ? Tô Triết sảng khoái nói. Cảm tạ quân chủ, quân chủ vẫn tuệ chàng trai bọn hắn hô, mà một mực vẫn không mở miệng nói chuyện Đỗ Phi Hãn, đột nhiên nói ra, "Quán chủ, ngươi hai ngày nay phải hay không có việc muốn làm, tới không được võ quán?" Bởi vì Đỗ Phi hắn là phi thường nguyện ý cùng Tô chết luận bản võ nghệ, hắn là cái mê võ nghệ, mà cùng Tô chết luận bản võ nghệ, đối với hắn tăng cao thực lực, có trợ giúp rất lớn. Cho nên Đỗ Phi hắn vừa nãy cũng không có mấy cái sư đệ, đồng thời ở nào, để Tô chết cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Bất quá Đỗ Phi hắn thấy Tô chết như vậy sảng khoái, đáp ứng điều kiện của bọn họ, lại là cảm thấy có chút nghi ngờ. "Đúng, ta hai ngày nay muốn đi xử lý một cái chuyện, tại lúc ba ngày" khả năng tối không được võ quán. Tô Triết cười được rất là đắc ý mà vốn là đạt được 2 ngày thời gian nghỉ ngơi, chính trong sự hưng phấn trang trai mấy người bọn hắn, nghe được một câu nói này sau, mặt trong nháy mắt liền sụ xuống. Hiện tại trang trai bọn hắn mới biết, liền coi như bọn họ vừa nãy không trang nội thường, không giả bộ đáng thương, cùng Tô Triết có kẻ mặc cả, bọn hắn tại cái này 2 ngày bên trong, cũng có thể không cần cùng Tô Triết luận bàn võ nghệ. Bởi vì Tô Triết 2 ngày này có việc muốn làm, tại lúc ban ngày, căn bản không có thời gian đến trí tôn võ quán, mà ở buổi tối, tuy rằng Tô Triết sẽ đến trí tôn võ quán, nhưng là vì trang trai bọn hắn buổi tối còn muốn huấn luyện đệ tử cho nên ở tình huống bình thường, Tô chết là sẽ không ở buổi tối tìm trang trai bọn hắn so tài. Cho nên mặc kệ Tô chết hiện tại có hay không phê chuẩn. Trong hai ngày này, Tô chết đều không có thời gian tới tìm hắn nhóm luật võ. Bởi vậy vừa nãy trang trai bọn hắn những việc làm tất cả đều là hù phí, không có ý nghĩa. Bởi vì kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Hiện tại trang trai bọn hắn mới hiểu được tại sao hôm nay Tô chết sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng. Nguyên lai like là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như lỗ hắn không hỏi lời nói, hay là trang trai bọn hắn đều phải chẳng hay biết gì, cho nên bọn hắn mới sẽ như vậy chờ tang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 745, lời nói dối có thiện ý. Chương 745, lời nói dối có thiện ý này trong 2 ngày sau đó, tô chết quả thực có chút việc cần hoàn thành. Chính là bởi vì tại trong 2 ngày này, tô chết không có thời gian tìm trang trai bọn hắn đến luận bàn võ nghệ. Cho nên tô chết mới sẽ như vậy mà đơn giản, liền đáp ứng trang trai yêu cầu của bọn họ, theo bọn hắn ý, cho bọn họ nghỉ 2 ngày, không tìm bọn họ luận bàn võ nghệ. Nếu như không phải là bởi vì tô chết 2 ngày này, xác thực không có thời gian lời nói, tô chết hiện tại là không thể nào sẽ đáp ứng bọn hắn. Trang trai bọn hắn tại lúc tỉ thí, đích thật là bị thương, thế nhưng nói cho cùng đều là bị thương ngoài da, nhìn như rất trọng yếu, thế nhưng kỳ thực cũng không lo ngại. Hỗn hồ bọn hắn có thất linh tẩy tùy thủy chữa thương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại, tuy rằng hôm nay sẽ khó chịu một điểm, nhưng đã đến ngày mai, trang trai bọn hắn lại sẽ sinh long hoạt hộ lên rồi, hôm nay đang luận bàn bên trong bị thương, kỳ thực đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Điểm này, Tô chết là rất rõ ràng, cho nên nếu như không phải hắn hai ngày này không có thời gian lợi nói, hắn lại làm sao có khả năng không tìm trang trai bọn hắn, cứ như vậy thả hai ngày cho bọn họ. Cứ như vậy, Tô Chíệt cười rời khỏi võ quán mà trang trai bọn hắn ở phía sau gương mặt chờ tang. Tô Chiết rời đi chí tôn vũ con sau, đang chuẩn bị lái xe khi về nhà, vừa vặn gặp Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương. vào lúc này Tần Mãi Mãi cũng vừa tốt tan tầm, chuẩn bị cùng Dương Dương đi về nhà. nếu gặp phải Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương, Tô Chiết đương nhiên sẽ không để cho bọn họ, cứ như vậy đi đi trở về. cho nên Tô Chiết đem xe ngừng đến Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương trước mặt, để cho bọn họ ngồi trên đến. mới đầu Tần Mãi Mãi sợ sẽ phiền phức đến Tô Chiết, là từ chối ngồi đi lên, để Tô Chiết chính mình về nhà trước. bất quá tại Tô Chiết dưới sự kiên trì, cuối cùng Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương vẫn là ngồi lên rồi tô chết xe để tô chết đưa bọn hắn về nhà đối với lái xe tô chết kỳ thực đưa tần mãi mãi cùng dương dương về nhà cũng không tính phiền phức cứ việc tô chết cùng tần mãi mãi bọn hắn không cùng đường thế nhưng cũng chỉ là làm lỡ một chút thời gian mà thôi nếu như tần mãi mãi cùng dương dương từ nơi này đi trở về lời nói cần thời gian một tiếng nhưng mà nếu như tô chết lái xe đưa bọn hắn trở về lời nói rất nhanh liền có thể đến rồi tô chết lái xe đem tần mãi mãi cùng dương dương đưa đến nhà sau dương dương ca ca buổi tối dẫn ngươi đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng được không tô chết sờ sờ dương dương đầu hỏi xem chiếu bóng sao Dương Dương rất muốn đồng ý hắn vẫn không có đi giảm chiếu bóng xem qua điện ảnh tuy rằng Dương Dương rất muốn cùng tô chết cùng đi bất quá hắn vẫn là nhìn hướng mãi mãi chờ đợi con bạn nó đáp án Tô lão bản Dương Dương thì không đi được quá lãng phí tiền Tấn mãi mãi lắc lắc đầu cự tuyệt nói Tấn mãi mãi vẫn là lo lắng lãng phí tô chết tiền cho nên cũng không để Dương Dương cùng tô chết cùng đi Dương Dương nghe được con bạn nó lời nói không khỏi rất thất vọng bất quá Dương Dương là tối nghe con bạn nó lời nói mãi mãi không cho hắn đi lời nói Dương Dương thì sẽ không đi cũng sẽ không ngầm bị sẽ không lãng phí tiền đây đều là tặng phiếu vé không cần bỏ ra tiền, nếu như không đi lời nói liền lãng phí. Tô chết nói ra, không cần bỏ ra tiền sao? Cái kia Dương Dương đi lời nói, có thể hay không phiền phức đến Tô lão bản. Tần mại ái nghe được không tốn tiền sau, do dự một chút, nàng biết Dương Dương là rất muốn đi. Dương Dương ngoan như vậy, như thế nào lại phiền phức đây này? Hắn có thể đi lời nói, ta cao hứng cũng không kịp. Tô chết khẩn trương nói ra, cái kia Dương Dương có muốn hay không đi? Cuối cùng, Tần mại ái không thể làm gì khác hơn là hỏi Dương Dương ý kiến. Dương Dương không chút do dự gật gật đầu, nói ra, Dương Dương muốn đi giảm chiếu bóng. Xem chiếu bóng. Rất nhớ rất muốn đi. Vậy thì phiền phức Tô lão bản chiếu cố Dương Dương rồi. Tần Mãi Mãi rốt cuộc đáp ứng. Ách. Dương Dương có thể đi xem chiếu bóng rồi, Dương Dương có thể đi xem chiếu bóng rồi. Dương Dương cao hứng nhảy lên. Thấy thế, Tô chết cũng không nhịn mà cười. Tần Mãi Mãi, nếu không ngươi buổi tối theo chúng ta cùng đi chứ, dù sao ta còn có phiếu vé. Tô chết nói ra. Ta thì không đi được, đi rồi ta cũng xem không hiểu, các ngươi người trẻ tuổi chính mình đi là được rồi. Tần Mãi Mãi lắc lắc đầu, cự tuyệt. Tô chết cũng biết Tần Mãi Mãi là không thể nào đi cho nên cũng không có cưỡng cầu rồi, có thể làm cho Tần Mãi Mãi đáp ứng cho Dương Dương đi, đã là không sai. Cái kia Dương Dương muốn nghe con bà nó lời nói nha. Buổi tối ca ca tới nơi này đón ngươi. Tô Chiết lôi kéo Dương Dương, nói ra. Dương Dương trịnh nặng gật gật đầu, hướng về Tô Chiết bảo đảm cái hứa hẹn này. Cái kia Tần Mãi Mãi, ta hãy đi về trước rồi. Tô Chiết đối với Tần Mãi Mãi, nói ra. Tô lão bản, gặp lại. Hôm nay làm phiền ngươi đưa chúng ta về nhà. Tần Mãi Mãi cảm kích nói ra. Tô Chiết hướng về Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương phất phất tay, liền lái xe rời khỏi. Vừa nãy Tô Chiết sở dĩ sẽ đưa ra mang Dương Dương xe chở bóng chỉ là của hắn nhất thời hứng khởi mà thôi. Dù sao, tối hôm nay không có chuyện gì làm, cho nên Tô Triết dự định lại đi vừa thấy rạp điện ảnh. Lần trước, Tô Triết cùng An Hân đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng, khiến hắn nhìn đến rất đã, cho nên hắn muốn lại đi một lần nhìn. Tuy rằng lần trước Tô Triết cùng An Hân đi xem chiếu bóng, ở phía sau xảy ra một ít chuyện không vui, thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến Tô Triết muốn đi xem chiếu bóng hứng thú. Cho nên, Tô Triết quyết định cùng An Hân, tại lúc buổi tối, lại đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng. Đây chỉ là Tô Triết tạm thời quyết định, mà hắn nghĩ tới Dương Dương bình lúc không có gì tiết mục giải trí, càng đừng nói đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng cho nên tô chiết đã nghĩ ngợi lấy mang Dương Dương nhất đi đến dù sao điều này cũng không khó khăn đương nhiên cái gọi là tặng phiếu vé tự nhiên đều là giả dối tô chiết nơi nào có cái gì giảm chiếu bóng tặng phiếu vé chẳng qua là tô chiết vì để cho tân mãi mãi đáp ứng để Dương Dương đi mà biên tạo nên lời nói dối mà thôi bất quá đây chỉ là lời nói dối có thiện ý bởi vì nếu như không phải tô chiết nói này vẽ xem phim là tặng phiếu vé không phải bỏ tiền lời nói tân mãi mãi sẽ lo lắng lãng phí tô chiết tiền là sẽ không để Dương Dương đi cho nên tô chiết mới có thể nói vẽ xem phim là tặng phiếu vé không cần bỏ ra tiền của hắn cuối cùng mới có thể để tần mãi nãi đáp ứng. Vì để cho Dương Dương đến xem đáp ứng, Tô Triết có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi. Về phần này vẽ xem phim là tặng phiếu vé, vẫn là Tô Triết dùng tiền mua, đây đều là không trọng yếu. Dù sao vài tờ vẽ xem phim, đối Tô Triết tới nói, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chỉ cần Tô Triết vui lòng lời nói, hắn đem toàn bộ dạ chiếu bóng bao xuống đến, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Đương nhiên tình huống bình thường lời nói, Tô Triết cũng sẽ không như thế kiêu căng, vì vừa thấy chàng điện ảnh, liền đem dạ chiếu bóng bao xuống đến. Mặc dù nói có tiền có thể tùy hứng, nhưng là cũng không phải tùy tiện tùy hứng pháp. Này không phù hợp Tô Chết tính cách. Trong lòng tính toán buổi tối đi nhìn cái gì điện ảnh tốt Tô Chết rất nhanh, liền về đến nhà rồi. Vừa về tới nhà, Tô Chết liền hướng An Hân phát ra mời. Tô Chết cũng sẽ không chính mình chạy đi xem chiếu bóng, sau đó để An Hân ở nhà một mình. Loại chuyện này, Tô Chết có thể làm không được, hơn nữa ở trong lòng của hắn, cũng là vì cùng An Hân cùng đi, hắn mới sẽ muốn xem chiếu bóng. Chỉ bất quá điểm này, Tô Chết chính mình cũng không có ý thức đến mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 746, số hộ Dương Dương. Chương 746 Sấu Hồ Dương Dương đối Tô Triết tới nói, đi dạp chiếu bóng xem chiếu bóng lời nói, tự nhiên là càng nhiều người càng được rồi. Nếu không, này sẽ nhiều không thú vị a. Đương nhiên Tô Triết chính mình không có ý thức đến, hắn sẽ muốn đi xem chiếu bóng, trong tiềm thức, Tô Triết là hy vọng có thể cùng An Hân cùng đi, cho nên hắn mới sẽ đột nhiên nghĩ đến xem chiếu bóng, mà không phải là bởi vì Tô Triết muốn xem chiếu bóng, mới nghĩ đến để An Hân cùng đi. Nếu như An Hân không đi lời nói, trong lòng hắn liền sẽ rất thất vọng. Tựa hồ từ An Hân sau khi xuất hiện, trong lòng hắn đang lặng lẽ nhưng giữa liền có hơn một bóng người mà một cái khác nguyên bản rất sâu sắc thân ảnh của lại ở trong lòng của hắn từ từ làm nhạt hoặc là không phải làm nhạt mà là từ từ bị tô chết che giấu mà như vậy trong lòng hắn sẽ dễ chịu rất nhiều. bất quá điểm này liền ngay cả tô chết chính mình cũng không có phát hiện. đương nhiên nếu như tô chết có thể ý thức được điểm này lời nói cái kia tình cảm của hắn vương diện cũng sẽ không chỉ đột như vậy rồi. đối với an hân tới nói Vừa tối nàng ở nhà cũng không có sự tình làm hơn nữa nàng cũng là rất thích cùng tô chết đi ra bất kể là xem chiếu bóng vẫn là ra ngoài toàn bộ chỉ cần tô chết hướng về nàng phát ra lời nói an hân đều chưa từng có cự tuyệt qua. Mà hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, An Hân đồng ý tuy rằng lần trước xem chiếu bóng thời điểm, An Hân gặp phải người đàn bà tranh chua cùng vô lại, mà được một chút ân ứ, thế nhưng lúc đó Tô chết vì nàng, mà xung quanh giận dữ thời điểm, cũng đem điểm ấy ân ứ, hóa thành ấm áp cùng cảm động. Cho nên lần trước An Hân cùng Tô chết cùng đi xem điện ảnh, vẫn là lấy hoàn mỹ kết cục. Bởi vậy An Hân đối với tối hôm nay, cùng Tô chết lại đi dạp chiếu bóng, nàng vì thế vẫn là vô cùng mong đợi. Tại trong cuộc sống, chỉ cần người thích hoàn, đều là sẽ tràn ngập các loại đơn giản ấm áp. Vốn là An Hân là muốn bắt đầu làm bữa tối, bất quá Tô chết không để cho nàng cần làm bởi vì buổi tối liền muốn đi xem chiếu bóng rồi, tôi chết hy vọng có thể sớm điểm đi, lời nói như vậy là có thể sớm một chút đưa Dương Dương về nhà. Dù sao Dương Dương mỗi sáng sớm còn muốn cùng Tần Mãi mãi cùng đi công tác, nếu như Dương Dương quá ngủ trễ lời nói, không thật là tốt. Cho nên tôi chết chỉ hy vọng buổi tối có thể sớm điểm đi, sau đó sớm một chút đưa Dương Dương trở lại. Nếu như buổi tối ở nhà ăn lời nói, liền sẽ lãng phí không ít thời gian rồi, cho nên tôi chết liền quyết định cùng ăn hơn, ra ngoài bên ngoài ăn. Lời nói như vậy, cũng tỉnh không ít việc, tình cờ ra ngoài bên ngoài ăn, cũng có thể đổi một cái khẩu vị, cái này cũng là tương đối khá. Tô Chiết đem trong nhà sùng vật, điều này được rồi sau, liền lái xe cùng An Hân cùng đi phụ cận phòng ăn. Đối với phòng ăn, Tô Chiết kỳ thực cũng không soi mói, cho nên hắn cũng không có cố ý tuyển chọn xa hoa phòng ăn. Tô Chiết chỉ là tại phụ cận tìm một gian, nhìn lên tương đối sạch sẽ một chút phòng ăn, liền dẫn An Hân đi vào bên trong ăn. Tại hỏi thăm An Hân ý kiến sau, Tô Chiết điểm mấy cái so sánh đơn giản thức ăn, bất quá tại phục vụ viên giới thiệu sau rồi, Tô Chiết còn điểm cái này phòng ăn bảng hiệu món ăn. Nếu đi tới nơi này, đương nhiên muốn thử một chút cái này phòng ăn bảng hiệu món ăn, như vậy cũng không hưởng tới một lần rồi. Không đến bao lâu. Tô Chiết điểm thức ăn, tất cả lên rồi. Bất luận ở nhà, vẫn là ở phía ngoài trong phòng ăn, Tô Chiết ăn đồ ăn thời điểm cũng sẽ không quá nhiều chú ý, cho nên hắn lúc ăn cơm, tốc độ đều là thật mau. Tô Chiết sẽ không bởi vì là ánh mắt của người khác, liền muốn ủy khuất chính mình, hắn là sẽ không từ từ ăn. Tuy rằng Tô Chiết tướng ăn không khó xem, thế nhưng là so với người bình thường ăn muốn nhanh hơn rất nhiều, cho nên Tô Chiết sức ăn tuy rằng rất lớn, thế nhưng đang dùng cơm lên sử dụng thời gian, nhưng sẽ không cần quá lâu. Mà ăn hân mặc dù so sánh so sánh nhã nhặn một điểm, tốc độ dù sao tương đối chậm một điểm, nhưng là bởi vì nàng sức ăn rất nhỏ, chỉ ăn một điểm sau. Nàng cũng đã ăn no rồi, cho nên tô chết cùng An Hân dùng không có bao nhiêu thời gian cũng đã điền đầy bụng. Tính tiền sau đó tô chết cùng An Hân liền lái xe đi tiếp Dương Dương rồi. Bởi vì tối hôm nay tô chết là muốn mang Dương Dương nhất lên đi xem chiếu bóng, cho nên bũ gạ tỷ vậy dần cùng phe ra gì đều không thích hợp lái ra, bởi vì cái này hai chiếc xe thể thao đều là chỉ có hai cái chỗ ngồi. Tô chết muốn dẫn Dương Dương nhất đi đến lời nói ba người bọn họ liền không ngồi được rồi, cho nên tô chết cho dù muốn kêu căng một điểm cũng không có cách nào, tối hôm nay hắn chỉ có thể mở vốn V80 vổ đi ra, làm tôi chết cùng anh hơn đi tới Dương Dương nhà lúc vừa vặn là 7 h 30 phân. thời điểm này, dương dương ăn cơm tối không đến bao lâu, mới vừa vặn tắm xong, còn đang mặc quần áo. dương dương không để cho tần mãi mãi hỗ trợ, mà là chính mình một người cầm y phục mặc. tuy rằng ăn mặc rất chậm, thế nhưng là không có mặc sai, hoặc là mặc ngược rồi. làm tô Chết đi tiến gian phòng tìm dương dương thời điểm, dương dương bị tô Chết nhìn thấy thân thể trần truồng thời điểm, còn cảm giác được thật không tiện. dương dương đang kinh ngạc thốt lên một tiếng sau, liền chạy tới trên giường đi, lập tức dùng bông bị che lại thân thể của mình. thấy thế, tô chiết nhịn không được cười lên, hắn không nghĩ tới dương dương nhỏ như vậy. Liền biết thay thùng, còn sợ cho người khác nhìn thấy thân thể của hắn. Tô chết cười một lát sau, liền rời khỏi phòng, đi đi ra bên ngoài đợi. Bởi vì Tô chết biết nếu như hắn tiếp tục tại gian phòng lợi nói, Dương Dương đoán chừng cũng không dám ra ngoài mặc quần áo rồi, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui ra khỏi phòng rồi. Một lát sau sau, Tô chết đợi Dương Dương mặc quần áo từ thế sau, mới đi vào gian phòng tìm hắn. Dương Dương nhìn thấy Tô chết sau, còn cảm giác được thật không tiện, tối đầu, không dám nhìn tới Tô chết. Dương Dương cả khuôn mặt đều là đỏ đồng đồng, dáng dấp kia thập phần đáng yêu. Ở bên ngoài cùng với Tần Mãi mãi nói chuyện trời đất ăn hơn, vào lúc này cũng đi vào. Tuy rằng tối hôm nay là An Hân, lần thứ nhất thấy đến Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương bất quá bình thường lúc ở nhà, Tô chết cũng nhiều lần nhắc lên cho Dương Dương cùng Tần Mãi Mãi, cho nên An Hân đối Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương cũng không tính là xa lạ. Tại nhìn thấy Dương Dương sau, An Hân cũng là thích này đáng yêu hiểu chuyện bé trai rồi. An Hân cuộc sống trước kia cũng không tính là mỹ hảo, nàng có một cái ác độc mẹ kế, thêm vào cha ruột tính cách vừa mềm yếu, cho nên An Hân tuổi hấu thơ hồi ức, cũng không tính là vui vẻ. Cho nên An Hân đối Dương Dương cũng có một phần đặc thù cảm thụ. An Hân sau khi đi vào, cầm lực vi Dương Dương chải đầu. Đa tạ tỷ tỷ Hiểu chuyện Dương Dương đều là rất giảng lễ phép. Làm an hân vì Dương Dương trải kỹ mái tóc sau, tô chết lấy ra một mũ lưỡi chai, vì Dương Dương mang theo một cái đỉnh mũ quả dưa tử, mặc dù có chút cũ nát, thế nhưng Dương Dương lại là phi thường yêu thích, hắn phi thường bảo bối một cái mũ lưỡi chai, có lẽ là bởi vì một cái mũ lưỡi chai đối Dương Dương tới nói có đặc thù ý nghĩa, bên trong có một đoạn không giống bình thường cảm tình. Bởi vậy, bất kể là ban ngày, còn là buổi tối, Dương Dương đều sẽ mang cái mũ này, xưa nay không bao giờ quên, coi như là ngã sắp xuống rồi, Dương Dương cũng là trước tiên trước tiên nhặt lên mũ. Cho nên, Tô Chiết hiện tại mới sẽ giúp Dương Dương lấy ra một cái mũ lưới chai, đồng thời vì hắn mang theo đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 747, hạnh phúc hàm nghĩa. Chương 747, hạnh phúc hàm nghĩa sau đó Tô Chiết cùng An Hân liền dẫn Dương Dương, cùng Tân Mãi Mãi chào hỏi một tiếng tiểu ly khai rồi. Tô Chiết bọn hắn lái xe, đi dạo chiếu bóng, vẫn là lần trước đi dạo chiếu bóng. Đi tới dạo chiếu bóng nơi này thời điểm, vẫn là cùng lần trước như thế phi thường náo nhiệt, nhân số thậm chí so với lần trước còn nhiều hơn. Tô Chiết đầu tiên là để An Hân cùng Dương Dương đứng ở bên cạnh chờ hắn, mà hắn liền đi xếp hàng mua xe. Lần này, đến phiên tô chết thời điểm, cuối cùng không có cùng lần trước như thế, xuất hiện phổ thông tòa đã bán nhằng rồi, chỉ còn dư lại tình nhân tòa tình huống rồi. Hôm nay, có thể là tô chết làm đến tương đối sớm nguyên nhân, vẽ xem phim vẫn là còn lại rất nhiều, khiến hắn có rất nhiều lựa chọn. Cho nên, tô chết chọn ba tấm vị trí tốt hơn chỗ ngồi, bỏ tiền tiền trả, sau đó cầm vẽ xem phim đi tìm ăn hơn bọn hắn. Tô chết hôm nay cân nhắc đến dương dương, cho nên hắn lựa chọn xem chiếu bóng, là một bộ mới ra ạ niệm điện ảnh. Tại trên lưới nghe nói, một cái bộ ạ niệm điện ảnh nội dung vừa kịch rất là sung sướng, khiến người ta nhịn không được có thể để người ta tại trong dạp chiếu bóng cười phá lên. bất luận là tiểu hải tử, vẫn là người trưởng thành, đều rất thích hợp xem bộ này ả niềm điện ảnh. cho nên, đây cũng là tô chiết lựa chọn xem, một cái bộ ả niềm điện ảnh nguyên nhân. xem loại này so sánh sung sướng điện ảnh, đương nhiên là không thể thiếu bỏng nô các loại linh thực. cho nên, tô chiết mua được vé xem phim sau đó lại đi mua một chút đồ ăn vặt cùng đồ uống. sau đó tô chiết mới cùng an hân cùng dương dương hội hợp, sau đó xếp hàng vào sân. quả nhiên, tô chiết không có chọn sai, một cái bộ ả niềm điện ảnh nhất bắt đầu, liền làm cho ở đây khán giả không nhịn được bật cười. Dương Dương cùng An Hân cũng giống như vậy, cũng đều là không kìm lòng được liền bật cười, có vẻ thập phần sung sướng. Điện ảnh sau khi kết thúc, Dương Dương còn cảm giác tốt quá hóa dở, khiến người ta nhìn ra được, hắn còn muốn lại nhìn một lần. Nếu như không phải hiện tại đã không còn sớm, Tần Mãi Mãi còn ở trong nhà, đợi Dương Dương trở về lời nói, Tô Chiết rất thực muốn cho Dương Dương lại nhìn nhiều một bộ anime. Bất quá cân nhắc đến Tần Mãi Mãi hiện tại đã già như vậy rồi, đã không thích hợp thức đêm rồi, cho nên Tô Chiết cuối cùng vẫn là quyết định đưa Dương Dương trở lại. Dương Dương đẹp mắt không? Tại điện ảnh sau khi kết thúc, Tô Chiết hỏi, rất dễ nhìn. Trước đây Dương Dương xưa nay đều không có đến xem qua. Dương Dương trả lời ngay: "Vậy lần sau, ca lại mang Dương Dương đến xem, có được hay không?" Tô chết nở nụ cười, tiếp tục nói: "Thật sự có thể không? Dương Dương thật sự có thể trở lại sao?" Dương Dương ánh mắt bên trong tràn đầy hy vọng. "Đương nhiên có thể, lần sau ca lại mang Dương Dương tới nơi này xem chiếu bóng." Tô chết phủ tránh Dương Dương ngủ, tiếp tục nói: "Bất quá bây giờ đã rất muộn, mạn mạn ở nhà nên lo lắng, cho nên ca trước tiên tiễn ngươi trở lại, về sau trở lại." "Được, cảm ơn ca Dương Dương rất ngoan ngoãn nói. Tuy rằng Dương Dương hiện tại rất muốn rất nghĩ ở nơi này tiếp tục xem điện ảnh, bất quá hắn cũng biết mãi mãi hiện tại ở nhà, chờ hắn trở lại, hiện tại ứng với cần phải suốt rồi Cho nên Dương Dương không giống những đứa trẻ khác tử như thế, hướng về đại nhân làm lũng, không muốn trở về đi. Đi thôi, tôi chết cùng bên cạnh An Hân, nói ra. An Hân gật gật đầu, nếu như liền đi theo Tô chết rời khỏi, tôi chết cùng An Hân, một người nắm Dương Dương nhất một tay, cứ như vậy chậm rãi hướng về trong bãi đậu xe đi đến. Nay cảnh tượng này nhìn lên rất là ấm áp, liền giống như là người một nhà như thế, làm tôi chết đem Dương Dương đưa đến nhà thời điểm. Tần Mãn Mãn vào lúc này quả nhiên còn chưa ngủ, đang chờ Dương Dương về nhà. Bình thường thời điểm này, Tần Mãn Mãn sớm đã bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng là hôm nay Dương Dương vẫn chưa về, nàng như thế nào ngủ được. May là, tại rạp chiếu bóng thời điểm, tôi chết bỏ đi tiếp tục xem điện ảnh dự định, nếu không, Tần Mãn Mãn ông già này nhà, không biết muốn chờ tới khi nào, lại sẽ cỡ nào lo lắng Dương Dương. Phiền phức tôi lão bản rồi, Dương Dương khẳng định cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Tần Mãn Mãn ngượng ngùng nói, làm sao sẽ phiền toái? Dương Dương nhất dứt khoát rất ngoan ngoãn. Tô chết lắc lắc đầu, nói ra, đúng vậy, Dương Dương nhưng là rất nghe lời. Dương Dương cũng đúng mãi mãi nói ra, vậy thì tốt, bất quá vẫn là phải cảm tạ tô Lão Bản mang Dương Dương đi xem chiếu bóng. Tần Mãi Mãi sở sở Dương Dương đầu, cười nói, Dương Dương là Tần Mãi Mãi tâm can bảo bối, Dương Dương có thể chơi được cao hứng như thế, để Tần Mãi Mãi cũng rất vui mừng. Tần Mãi Mãi, không còn sớm, chúng ta đi về trước. Tô Triết nói ra, Ca ca gặp lại, Tỷ Tỷ gặp lại. Dương Dương lập tức hướng về tô Triết cùng An Hân, nói lời từ biệt. Tần Mãi Mãi, không cần tiễn, ngươi và Dương Dương vào đi thôi. An Hân ngăn trở Tần Mãi Mãi muốn đi ra đưa ý nghĩa của bọn hắn, cáo biệt Tần Mãi Mãi sau tô chết cùng An hân liền đi hướng về đỗ xe địa phương đi dương dương hôm nay chơi được hài lòng sao tần mãi mãi cười nói hài lòng điện ảnh rất dễ nhìn hơn nữa mãi mãi ngươi biết không bên trong gấu con còn có thể phi nha dương dương tràn đầy phấn khởi là tần mãi mãi giảng giải điện ảnh cảnh tượng dương dương nói được hữu thanh hữu sắc hắn cho rằng buổi tối xem chiếu bóng đặc sắc như vậy nhất định phải giảng cho mãi mãi nghe để mãi mãi cũng biết gấu con biết bay lợi hại như vậy à? tần mãi mãi cũng là rất chăm chú nghe dương dương nói chuyện đương nhiên gấu con là rất lợi hại nó leo cây cũng rất lợi hại rồi xem ra trong phim ảnh gấu con đã trở thành Dương Dương trong lòng anh hùng. Mãễn Mại, đợi Dương Dương lớn rồi, kiếm tiền, Dương Dương cũng mang Mãễn Mại đi xem chiếu bóng, có được hay không? Dương Dương đột nhiên nói ra, hắn cho rằng điện ảnh đẹp đẽ như vậy, nhất định phải mang Mãễn Mại đi xem. Tút, tút, Tần Mãễn Mại sở sở Dương Dương mặt, nói liên tục hai lần được, có thể thấy được Tần Mãễn Mại trong lòng có bao nhiêu cao hứng rồi. Tần Mãễn Mại nói ra, đợi Dương Dương lớn rồi, liền để Dương Dương mang Mãễn Mại đi xem chiếu bóng, cũng đi xem chút bay gấu con. Vào giờ khắc này, tại Dương Dương nho nhỏ trong lòng, lại thêm một cái nho nhỏ tâm nguyện, mang Mãễn Mại đi dạp chiếu bóng xem chút bay gấu con. Này một trọi một thẳng sống nương tựa lẫn nhau bà tôn hai, sinh hoạt tuy rằng gian khổ, thế nhưng vẫn không có dập tắt bọn hắn đối với cuộc sống nhiệt tình, vẫn không có để cho bọn họ đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Mỗi một ngày, Tần mãi Mãi cùng Dương Dương đều sống được rất vui vẻ, bởi vì chỉ cần còn có đối phương ở bên người, cho dù sinh tồn hoàn cảnh lại ác liệt, vẫn như cũ có thể để cho Tần mãi Mãi cùng Dương, Dương Dương duy trì lạc quan sinh hoạt thái độ. Tần mãi Mãi cùng Dương Dương chưa bao giờ sẽ đòi hỏi quá nhiều, bọn hắn rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, chính là bởi vì thấy đủ, cho nên để cho bọn họ càng tiếp cận hạnh phúc. Hạnh phúc, có lúc Phiêu Miểu Hư vô Cho dù như thế nào đi nữa theo đuổi, cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Thế nhưng có lúc, hạnh phúc lại sẽ vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ngươi, xưa nay đều không hề rời đi. Nếu như muốn đạt được hạnh phúc, vậy thì nhìn ngươi là làm sao đi định nghĩa hạnh phúc hàng nghĩa? Nếu không, ngươi cho dù nắm giữ nhiều thêm của cải, lớn hơn nữa quyền thế, hạnh phúc cũng sẽ không dáng lâm ở bên cạnh ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 748, An Hân Tâm Sự. Chương 748, An Hân Tâm Sự bất luận sinh hoạt như thế nào gian nan, chỉ cần tích cực đi đối mặt, cuộc sống kia vẫn là đồng dạng luôn màu luôn vẻ kỳ nhặc vô cùng. Mà tấn nãi nãi cùng Dương Dương, chính là dùng một loại thái độ, đi mặt đối với cuộc sống, cho nên bọn hắn mới sẽ sung sướng. Dương Dương, không còn sớm, nãi nãi đi rót nước rửa chân cho ngươi. Nãi nãi không cần, Dương Dương đi rót nước cho nãi nãi rửa chân. Sau khi nói xong, Dương Dương bỏ chạy đi lấy rửa chân buồn, còn chạy đến nóng trong ấm nước, bắt đầu đi rót nước. Tại đây cũ nát trong phòng, tại đây trong buổi tối, lại truyền ra khiến người ta cảm thấy ấm áp đối thoại, khiến người ta cảm thấy vui vẻ hòa thuận. Bên ngoài cách đó không xa, lại là ngồi xổm mấy cái nam tử, nhìn kỹ lời nói, là có thể phát hiện những người này đều là tại Liêu hoàng tể trong phòng bệnh xuất hiện qua người. "Côn ca, Liêu thiếu vẫn không có quyết định được không? Chúng ta ở nơi này muốn chờ tới khi nào, mới là đầu a?" Trong đó một cái nam tử, đối với người phía trước nói ra, ngữ khí của người đàn ông này đã mang theo một tia bất mãn, rất hiển nhiên ở nơi này thủ lâu như vậy, đã để hắn không có kiên nhẫn. Những người khác nam tử, mặc dù không có mở miệng, nhưng là ý của bọn họ cũng cùng nam tử này gần như, bị nam tử xưng là Côn ca nam tử, hẳn là đám người này đâu? Tên đầy đủ của hắn là Vừa Côn, bất quá tiểu đệ của hắn cũng gọi hắn Côn Ca. Bởi vì Cương Côn lòng dạ độc ác, thủ đoạn rất nhiều, thêm vào lại là có thể đánh, cho nên mới có thể làm được lao đại vị trí này. Cương Côn hít một hơi khói, mới mắng, "Ngươi đừng cho ta giải gióng văn tự, có tiền cho ngươi hoa là tốt rồi." Tuy rằng Liễu Hoàng đế đến bây giờ đều không có để Cương Côn bọn hắn động thủ, thế nhưng cũng không có để cho bọn họ làm công việc, Liễu Hoàng đế để cho bọn họ mỗi ngày ở nơi này cắm điểm, cũng phải cần cho tiền trả nước. Đối với Cương Côn tới nói, không phải đạo thủ, chỉ cần phải ở chỗ này bảo vệ, liền có tiền tới tay, là không thể tốt hơn sự tình rồi. Tuy rằng như vậy dạng có chút nhàm chán, thế nhưng dễ chịu cầm mệnh cư bính. Ngươi nhìn đối phương là lái nổi bù gạ tí người, là có thể tùy tiện treo chọc sao? Liêu thiếu hiện tại cũng đang tra, đợi kết quả đi ra, chúng ta là có thể lập thủ. Cương côn cũng nhìn ra mấy cái tiểu đệ, hiện tại cũng rất bất mãn, cho nên không thể không xuất giải thích rõ. Khoan hay nói, hắn tiểu tử cũng thật giỏi. Mấy chục triệu xe thể thao đều lái nổi, không trách có như vậy cô nàng xinh đẹp đi theo bên cạnh hắn. Trong đó một cái nam tử sờ sờ cầm của mình, hậm hực nói ra. Ánh mắt của hắn tràn đầy dâm uế, khiến người ta thập phần căm ghét. Liêu thiếu đã nói cái kia người nữ dường như là nhà hắn bảo mẫu côn ca lần nữa hít một hơi khói mới lên tiếng bảo mẫu sẽ xinh đẹp như vậy ta xem là tình nhân mới gần như lên tiếng trước nam tử nói lần nữa bất kể nàng là bảo mẫu vẫn là tình nhân chúng ta lấy tiền làm việc có thể quản không được nhiều như vậy côn ca thuốc lá đầu bắn đi ra sau nói ra đã lái xe rời đi tô chiết cùng an hân tự nhiên không biết còn có một nhóm người ở phía sau lén lút nghị luận bọn hắn còn có ý đồ với bọn họ tất cả những thứ này tô chiết cùng an hân đều không biết chút nào trên đường về nhà tô chiết xe tại ngã tư đường bên trong Ngừng lại, chờ đèn xanh đèn đỏ đi qua. Vào lúc này, Tô Chí mới phát hiện An Hân trạng thái có chút không đúng. Chỉ thấy An Hân thông qua cửa sổ xe. Nhìn đối diện, dĩ nhiên là xuất thần rồi. Tô Chí cũng theo An Hân ánh mắt, nhìn về phía đối diện lên. Thế nhưng Tô Chí cũng không hề phát hiện đối diện có chuyện gì ngạc nhiên, chỉ có một gian chuẩn bị đóng cửa cầm được. Hắn không biết đối phương có chỗ nào hấp dẫn An Hân để nàng nhìn thấy xuất thần rồi. Làm sao vậy? Tô Chí không khỏi lên tiếng hỏi. Tô Chí thanh âm của, để An Hân phục hồi tinh thần lại, nàng khẽ cười một cái, như không có chuyện gì xảy ra như thế nói ra, không có gì. Tuy rằng An Hân không hề nói gì, thế nhưng Tô Triết vẫn là nhìn ra nàng lúc này ở trong lòng cất giấu một ít tâm sự. Bất quá Tô Triết cũng không hề tiếp tục hỏi nữa, hắn cho rằng cùng dạng người nơi, bất luận đối phương cùng mình có quan hệ gì, đều hẳn là cho đối phương một ít không gian hòa. Có lúc, tìm can nguyên đi cùng, chỉ sẽ thương tổn song phương cảm tình, tuy rằng đây là xuất phát từ hảo ý cùng quan tâm, nhưng là vẫn tốt nhất đừng như vậy làm. Tuy rằng, vào lúc này, Tô Triết lựa chọn trầm mặc, không có hỏi tới An Hân. Đèn xanh đèn đỏ chuyển thành đèn xanh sau, Tô Triết liền khởi động xe, hướng trong nhà phương hướng mở ra. Sau khi về đến nhà, An Hân hướng về Tô chết nói một tiếng ngủ ngon sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Mà Tô chết sau khi trở lại phòng của mình, cũng không hề lựa chọn nghỉ ngơi, mà là mở ra máy vi tính, bắt đầu tuần tra chính mình cần tư liệu. Tô chết hiện tại muốn vì trong hai ngày sau đó, làm một ít tương quan công tác chuẩn bị. Nay hiện tại chính là Tô chết để một cái chuẩn bị công tác, tuy nhiên tại internet tư liệu, đại đa số cũng không phải rất tư thâm, chỉ có thể tra được một ít so sánh dễ hiểu tư liệu. Thế nhưng đây chính là Tô chết cần, hắn không cần quá mức chuyên nghiệp tư liệu, quá mức thâm khảo tư liệu, đối với hắn cái này người mới học tới nói, cũng xem không hiểu. Cho nên Tô Chí chỉ cần một ít so sánh cơ bản tư liệu cũng đã đủ rồi, là có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn rồi. Thời gian phi thường quý giá, Tô Chí không có lãng phí thời gian, lập tức đầu nhập vào toàn bộ tinh thần, đến hấp thu những này vừa mới tại trên lưới tìm được tư liệu. Kết quả như thế vừa nhìn, liền đã vượt qua này dài dàng giấc một đêm. Làm Tô Chí tắt máy vi tính sau, hắn mới phát hiện khiến người ta cảm thấy thoải mái ánh mặt trời đã chiếu rọi vào phòng bên trong. Tận đến giờ phút này, Tô Chí mới bên mình, đã chọn vẹn tra xét một buổi tối tư liệu, thật đúng là có chút hậu chi hậu giác. Trước máy vi tính, một tư thế chọn vẹn giữ vững cả đêm thời gian. Không trách Tô Triết cảm giác được cổ của mình có chút mỏi. Bất quá tuy rằng nhìn cả đêm tư liệu, thế nhưng Tô Triết không có cảm giác được bị bại, vẫn như cũ rất là hoạt bát sáng láng. Đối với Tô Triết tới nói, cho dù một đêm không ngủ cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì, hắn sẽ không bởi vậy mà hề bại không thể tả. Tô Triết từ trước máy vi tính đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, bắt đầu hoạt động thân thể của mình, sau đó lại một lần ăn vào 3 viên tam chuyển truyện tùy đan. Tại trước hôm nay, Tô Triết đã hoạch định xong cặn kẽ kế hoạch, an bài xong 2 ngày sau. Mà tối ngày hôm qua, Tô Triết nhìn cả đêm tư liệu, chính là là trong 2 ngày sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho nên, tô chiết ở nhà ăn sáng song, đem trong nhà sủng vật ăn bài song song, hắn liền ra ngoài chuẩn bị bắt đầu thực thi chính mình kế hoạch kế tiếp rồi. cái kế hoạch này, tô chiết đã sớm quyết định tốt, mà tới được hôm nay, hắn cho rằng cũng nên là thời điểm bắt đầu đi làm. cũng là bởi vì cái kế hoạch này, cho nên tô chiết ngày hôm qua tại chí tôn vũ quán bên trong, mới sẽ cho trang trai bọn hắn nghỉ, điều này là bởi vì hắn tại trong hai ngày sau đó đã không có thời gian đi chí tôn vũ quán tìm trang trai bọn hắn luận bản võ nghệ rồi, cùng trang trai bọn hắn tỉ võ sự tình, chỉ có thể chờ đợi đến hai ngày sau, tô chiết mới có thời gian đi làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 750, Đổ thạch Phất Nhanh Thần Thoại Chương 750, Đổ thạch Phất Nhanh Thần Thoại cứ việc đổ thạch tiết văn hóa đã qua rất lâu, thế nhưng này đổ thạch một con đường, lượng người đi vẫn là vô cùng đại. Ở nơi này, tựa hồ là dễ dàng nhất xuất hiện Phất Nhanh Thần Thoại cố sự, một đêm trở thành một triệu phú ông, trở thành ngàn vạn phú ông, kiếm được gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần lợi nhuận, ở nơi này đều dường như là chuyện bình thường như thế. Tựa hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện những ngày cố sự, khiến người ta nói chuyện say xưa, hấp dẫn rất nhiều người người trước na xuống, người sau tiến lên, không quan tâm hậu quả gia nhập cái trò chơi này bên trong. Đương nhiên cũng có không ít người, vì thế mà táng ra bại sản, khổ cực một đời mà tích lũy được của cải, trong một đêm, sẽ ở đó một đau sau, như vân yên giống như tiêu tan. Thậm chí có không ít người không tiếp thụ được dạng này sự thực, như vậy kích thích, mà phát rổ phát điên, cũng là có không phải thí dụ. Những này một đêm táng ra bại sản cố sự, đại đa số đều là chân thật sự thực Thế nhưng những kia phất nhanh thần thoại cố sự, có mấy thành là thật sự, này liền không nói được rồi, bất quá có thể khẳng định một chút là, những này trong chuyện xưa có không ít đều là một ít nguyên thạch thương truyền tới, là thật là giả, người hiểu chuyện tỉ mỉ nghĩ lại, liền có thể phán đoán ra được rồi. Bất quá, người trong cuộc mơ hồ, vẫn là có không ít người bị những này phất nhanh thần thoại hấp dẫn, cam tâm tình nguyện gia nhập vào, về phần những kia một đêm táng ra bại sản sự thực, lại có không ít người đều làm như không thấy. Tham dự đổ thịt người, đại đa số trong lòng đều tồn lấy một tia may mắn trong lòng, hay là bọn hắn những người này, đều cho là mình cùng đỗ phá sản người không giống. Bọn hắn tin tưởng chính mình vận khí cùng ánh mắt là sẽ không nhìn nhầm. Không biết những này vì đổ thạch mà táng ra bại sản người, lúc trước ý nghĩ cũng là cùng bọn họ giống nhau như lúc, nhưng mà nếu như đổ thạch thật sự dễ dàng như vậy lời nói cũng sẽ không có nhiều người như vậy vì thế mà điên cuồng mà si mê. Mỗi ngày đều có không ít đổ thạch khách đi tới nơi này chơi này đủ khiến người điên cuồng trò chơi, cho nên đổ thạch một con đường mỗi ngày số giao dịch là một bút rất khổng lồ con số. Mà Ngọc Hinh đổ thạch quán là đổ thạch một con đường bên trong lớn nhất đổ thạch quán cũng là lưu lượng khách vượng nhất đổ thạch quán. Mỗi ngày thành giao dẫn cùng số giao dịch đều là ngọc hinh đổ thạch quán cao nhất lớn nhất, mà nguyên thạch lợi nhuận là phi thường phong phú, thậm chí có thể nói là lãi kết sổ, cho nên có thể tưởng tượng được ngọc hinh đổ thạch quán mỗi ngày lợi nhuận là có cỡ nào dụ, người. Nếu như tô chết thật sự có biện pháp đem ngọc hinh đổ thạch quán đánh đổ lời nói, tin tưởng cho dù không cách nào cho trịnh ra sự đả kích trí mạng, không cách nào để cho trịnh ra thương gần độ cốt, thế nhưng chí ít có thể để cho trịnh ra vì thế mà cảm thấy đau lòng, cho nên đi vào ngọc hinh đổ thạch quán tô chết, tâm tình có thể nói là tốt vô cùng, trên mặt một mực mang theo ý cười. Tô chết biểu hiện bây giờ liền giống như một tân nhân như thế, một cái vừa mới tiếp xúc đổ thạch người mới như thế, đánh cược thạch tràn đầy nóng trông, cùng với không che giấu được hưng phấn. mà đó cũng không phải tô chiết cố ý nguy trang, mà là hắn chân thật biểu hiện. trên thực tế, tuy rằng tô chiết trước đây đã chơi đùa mấy lần đổ thạch rồi, hơn nữa cũng từ bên trong kiếm được gần nửa lợi nhuận, thế nhưng đang đánh cuộc thạch dưới bên trong, lấy tô chiết đánh cược thạch hiểu rõ, vẫn như cũ chỉ có thể coi là một tân nhân. cho dù tô chiết tối ngày hôm qua nhìn một đêm, liên quan với đổ thạch tư liệu, thế nhưng hắn vẫn là chỉ hiểu rõ đến gia long mà thôi, cho nên hắn vẫn là một tân nhân. Đương nhiên Tô Chiết trước đó từ đổ thạch bên trong kiếm được tiền, bao nhiêu cái gọi là chuyên gia cùng đại sư cũng so không hơn hắn. Tuy rằng Tô Chiết là một cái rất hoàn toàn người mới, thế nhưng hắn người mới này lại là nắm giữ chắc thắng năng lực. Lấy Tô Chiết năng lực, cho dù hắn đánh cược thạch kiến thức được đời, cũng không có ai có thể so được với hắn. Mà bây giờ Tô Chiết muốn dùng năng lực như vậy tới đối Phó Ngọc Hinh Đổ thạch quán, cái kia chỉ có thể coi là Ngọc Hinh Đổ thạch quán gặp vận rủi lớn rồi. Tô Chiết làm đến rất sớm, thời điểm này đại đa số đổ thạch quán mới vừa vận mở cửa doanh nghiệp, Ngọc Hinh Đổ thạch quán cũng không ngoại lệ. Bất quá cho dù vào lúc này Ngọc Thanh đổ thạch quán mới vừa vặn mở cửa không đến bao lâu, thế nhưng Y Nguyên hay vẫn có không ít người ở nơi này, hiện ra phải vô cùng náo nhiệt. Đến sau này, Tô Chiết không có đi tham gia trò vui, một mình hắn làm theo ý mình, không có đi để ý tới người khác. Dựa theo kế hoạch của mình, Tô Chiết lập tức bắt đầu bước thứ nhất hành động. Tô Chiết không có đi trước chọn Nguyên Thạch, mà là đi tới thành phẩm ngọc thạch khu vực, bắt đầu kiểm tra các loại tinh mỹ phỉ thủy ngọc thạch. Tô Chiết căn cứ năng lực của mình, đối với đổ thạch, hắn tổng kết ra một bộ thuật về mình biện pháp, mà một bộ này biện pháp chỉ có thể thích hợp Tô Chiết chính mình dùng, những người khác đều không cách nào dùng đến biện pháp như thế đã làm càng có thêm phần chắc chắn một điểm, bảo đảm không có sơ hở nào, tôi chết trước phải hiểu thêm phỉ thúy mới sẽ bắt đầu đổ thạch. Bởi vì tôi chết thần lực sẽ đối với phỉ thúy sản sinh cảm ứng, mà hắn là có thể căn cứ điểm này mà phán đoán ra nguyên trong đá có tồn tại hay không phỉ thúy, vẫn là không đáng giá một đồng vật liệu đá mà thôi. Nguyên trong đá có hay không phỉ thúy, đối tôi chết tới nói, hắn có thể dễ dàng phán đoán ra được, hơn nữa căn bản là chưa làm gì sai. Thế nhưng phỉ thúy ngọc thạch chia rất nhiều loại, mà trong đó giá trị cũng là khác biệt rất lớn. Mà tôi chết đối nguyên trong đá phỉ thúy tính chất làm sao, lại là không tốt lắm phán đoán ra được bất quá tô chiết mặc dù chỉ là chơi đùa mấy lần, nhưng là thông qua mấy lần đổ thạch hòa giải sau đá, hắn phát hiện đây là có trường có thể theo. căn cứ tô chiết trong cơ thể thần lực đối phỉ thúy ngọc thạch phản ứng không giống, do đó có thể phán đoán ra phỉ thúy chất lượng cùng giá trị, trong này đều cũng có quy luật. tuy rằng tô chiết phát hiện này quy luật, thế nhưng hắn dù sao đổ thạch kinh nghiệm tương đối, cho nên hắn chỉ là phát hiện này quy luật, thế nhưng vẫn không có triệt để nắm giữ. nếu như tô chiết có thể đem cái quy luật này mò thấy lời nói, cái kế kế hoạch của hắn áp dụng nắm chắc liền càng gia tăng, cho nên tô chiết mới sẽ đi tới thành phẩm phỉ thúy khu vực, hắn cũng không định mua chỉ là nắm những này thành phẩm ngọc thạch đến luyện tay nghề một chút mà thôi. Tôi chết muốn thử một chút này giá trị không giống, tính chất không giống, lớn nhỏ cũng không giống nhau thành phẩm ngọc thạch. Đối thần lực phản ứng, đến cùng có những gì không giống nhau, mà căn cứ này thần lực liên tụ, lại tổng kết ra trong này quy luật. Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán là trung quanh đây lớn nhất đồ thạch quán, hơn nữa Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán sau lưng vẫn là Ngọc Hinh Tập Đoàn cùng chỉnh ra, cho nên Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán sở hữu là hùng hậu nhất, này không có một gian đồ thạch quán có thể cùng Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán so đấu tài lực tư bản. Mà tài đại khí thôn Ngọc Hinh Đồ Thạch Quán, để người tham quan thành phẩm ngọc thạch cũng là không giống người thường đủ các loại, các loại giá trị phỉ thúy đều có, mà này phù hợp tô chết mục tiêu. Kỳ thực người bình thường đi tới nơi này, căn bản cũng không có dự định qua, ở nơi này mua sắm thành phẩm phỉ thúy, sẽ người tới nơi này, đa số đều là đến đồ thạch. Nếu như bọn hắn muốn mua phỉ thúy lời nói, cũng sẽ không tới nơi này, đi cửa hàng châu đáo lựa chọn nhiều hết mức, cho nên bọn họ là vì trải nghiệm một nhát này kích mới đến đây trong, tự nhiên sẽ không tới nơi này mua thành phẩm trang sức phỉ thúy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện. Chương 751 phân biệt phỉ thúy. Chương 751 phân biệt phỉ thúy chính là bởi vì tới nơi này đồ thạch người cũng sẽ không đang đánh cuộc thạch trong quán mua trang sức phỉ thúy. Cho dù có người lại ở chỗ này mua sắm trang sức phỉ thúy, cũng là một ít giá trị tương đối thấp, không đáng giá bao nhiêu tiền trang sức phỉ thúy mà thôi. Cho nên nơi này đại đa số đổ thạch quán, chỗ bày thả ra trang sức phỉ thúy, giá trị đều là một ít tương đối thấp, hơn nữa số lượng cũng là không nhiều. Bởi vì đổ thạch quán cũng không hy vọng cái này trang sức phỉ thúy kiếm tiền, bọn hắn kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ vẫn là bán ra phỉ thúy nguyên thạch. Hơn nữa đổ thạch quán sở dĩ sẽ chuyên môn đem trang sức phỉ thúy bày thả ra, cũng là vì tốt nhìn một điểm mà thôi, để nhìn lên không sẽ như vậy đơn điệu. Bất quá tại đại khí, Thôn Ngọc Hinh đổ thạch quán, rồi cùng cái khác đổ thạch quán không giống nhau. Ngọc Hinh đổ thạch quán vì biểu lộ ra vốn liếng của mình, so với cái khác đổ thạch quán hùng hậu, cho nên bọn hắn tại thành phẩm ngọc thạch khu vực trong, bày thả ra trang sức phỉ thúy loại hình, so với cái khác đổ thạch quán phải nhiều nhiều lắm. Hơn nữa giá cả từ thấp đến cao, các loại trùng loại phỉ thúy đều có, có thể để cho du khách đi thăm. Vậy thì dễ dàng Tô Chiết, bởi vì nơi này phỉ thúy càng nhiều càng tốt, lợi nói như vậy, Tô Chiết mới có thể nắm những này phỉ thúy đến luyện tập. Nếu như nơi này phỉ thúy đều là không đáng tiền lợi nói, đối Tô Chiết tới nói, ý nghĩa cũng không lớn không thể từ đó tích lũy đến đầy đủ kinh nghiệm. Cho nên nơi này phỉ thúy chủng loại càng nhiều càng tốt, đối tôi chết tới nói, chính là càng thuận tiện. Nếu để cho Ngọc Hình đổ thạch quán hoặc là trịnh ra người, biết bọn hắn làm như vậy, trái lại dễ dàng tôi chết tên địch nhân này, có thể hay không buồn đến chết. Bất quá, tôi chết cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Tôi chết đến sau này, liền để hướng dẫn mua viên nắm một ít thành phẩm phỉ thúy đi ra. Đương nhiên tại như vậy làm trước đó, tôi chết còn nắm không ít tiền đi ra, làm như hướng dẫn mua viên tiền đò. Nay làm cho cái khác hướng dẫn mua viên phi thường đỏ mắt đố kỵ, bởi vì rất ít người tới nơi này mua phỉ thú nguyên thạch môn nhân cho nên ở nơi này hướng dẫn mua viên kỳ thực thu nhập cũng không cao hơn nữa bọn hắn không giống nguyên thạch khu vực hướng dẫn mua viên tại nguyên thạch khu vực hướng dẫn mua viên nếu như khách hàng chạy qua hắn sau khi giới thiệu khi hắn phụ trách khu vực mua lại nguyên thạch lời nói bọn hắn phải nhận được một ít trích phần trăm hơn nữa nếu như khách hàng ở nơi này giải thạch một khi số may chạy đến phỉ thúy lời nói khách hàng tâm tình vừa tốt đồ cái cắt lợi bình thường bọn hắn đều sẽ bao cái tiền lì xì đưa cho giải thạch sư phụ cùng hướng dẫn mua viên cho nên tại nguyên thạch khu vực hướng dẫn mua viên thu nhập đều là phỉ thúy khả quan nếu như vận khí tốt tiền boa cũng trích phần trăm so với tiền lương còn nhiều hơn vài lần. Thế nhưng tại thành phẩm Ngọc Thạch khu vực hướng dẫn mua viên sẽ không có số may như vậy rồi, bởi vì không có bao nhiêu người nguyện ý tới nơi này mua sắm trang sức phỉ thúy. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không có trích phần trăm rồi, chớ nói chi là tiền boa. Chỉ có thể nắm cái chết tiền lương. Nơi này hướng dẫn mua viên, thu nhập so với nguyên thạch khu vực hướng dẫn mua viên, nhưng là phải kém hơn rất nhiều. Cho nên, phục vụ Tô chết hướng dẫn mua viên, hiện tại thu được tiền boa sau, mới sẽ để nhiều người như vậy đỏ mắt. Bởi vì Tô chết ra tay xa hoa, cho tiền boa không ít. Này làm cho hướng dẫn mua viên đối mặt Tô Chiết thời điểm, nụ cười trên mặt càng là ngọt ngào rồi. Tô Chiết sở dĩ sẽ cho tiền boa, cũng là vì đạt được càng tốt hơn thái độ phục vụ, nếu như hướng dẫn mua viên phối hợp lời của hắn, vậy hắn kế tiếp mới sẽ thuận tiện rất nhiều. Quả nhiên, một cái vị hướng dẫn mua viên thu rồi Tô Chiết tiền boa sau, so với lúc trước nhật tình rất nhiều, để Tô Chiết cũng thư thái không ít. Đối Tô Chiết tới nói, hoa chút tiền lẻ, thay cái hảo tâm tình lời nói, cũng là tương đối khá. Cái này hướng dẫn mua viên, hiện tại mới mặc kệ Tô Chiết có hay không mua, dù sao Tô Chiết đưa cho tiền boa đã để nàng thập phần thỏa mãn, cho nên cho dù tô chết cuối cùng một cái đều không có mua, nàng cũng sẽ không thất vọng rồi. Nếu như thái độ phục vụ được, tô chết một cái hài lòng, lại cho nàng tiền đoa lời nói, cái kia mới là tốt nhất. Cho nên hướng dẫn mua viên cũng mặc kệ những thứ khác, chỉ cần tô chết muốn xem phỉ thúy, bất luận giá trị cao, vẫn là thấp, nàng đều toàn bộ lấy ra cho tô chết xem. đương nhiên một ít có giá trị không nhỏ phỉ thúy, hướng dẫn mua viên cũng sẽ thận trọng yêu cầu, tô chết mang theo găng tay, để tránh khỏi đem phỉ thúy hư hại. Đây là đồ thạch quán quy củ, đối với cái này, tô chết cũng phi thường phối hợp, mang theo găng tay sau mới cầm lấy phỉ thúy đến xem. Còn bên cạnh Hướng dẫn mua viên ở bên cạnh, cũng là phi thường tỉ mỉ là Tô Chíệt giới thiệu, bỏ ra hoàn toàn nhiệt tình, để cầu để Tô Chíệt thỏa mãn. Mà Tô Chíệt cũng đang hấp thu Hướng dẫn mua viên nói tri thức, lời nói như vậy, hắn mới có thể đối phỉ thúy giá trị có càng nhiều hiểu rõ. Đồng thời, Tô Chíệt cũng đang tỉ mỉ cảm thụ thần lực đối phỉ thúy phản ứng, cảm thụ mỗi một khối phỉ thúy trong đó khác biệt. Hầu như mỗi một khối phỉ thúy cùng thần lực phản ứng đều là không giống nhau, bất quá có chút khác biệt chỉ là rất nhỏ, cần Tô Chíệt tỉ mỉ cảm thụ mới có thể phân biệt đi ra. Bên cạnh Hướng dẫn mua viên, cũng nhìn ra Tô Chíệt cũng không hề mua ý tứ tựa hồ hắn chỉ là tại thưởng thức những này phỉ thúy mà thôi, hoặc là nhận thức những này phỉ thúy ở giữa khác biệt. bất quá hướng dẫn mua viên cũng không có vì vậy mà thiếu kiên nhẫn, chỉ cần tô chết muốn biết, mà nàng vừa vẫn biết rõ tri thức, nàng đều sẽ phi thường tỉ mỉ giảng cho tô chết nghe, để tô chết biết rõ làm sao đi phân biệt phỉ thúy ở giữa khác biệt, cùng với giá trị có khác biệt gì. ở nơi này hao tốn hơn một giờ sau, tô chết cuối cùng là đem nơi này phỉ thúy, xem cái đại khái. hiện tại tô chết ở trong lòng đuối các loại phỉ thúy, cũng có đại khái hiểu rõ, biết to lớn khái giá trị, tại phỉ thúy nghề này bên trong, tô chiết đã coi như là nhập môn cấp bậc. nay hơn một giờ thời gian. Tôi chết từ đó đạt được thu mạch không nhỏ. Hiện tại tôi chết đối phỉ thúy cùng thần lực ở giữa liên hệ, nhận thức là càng tiến lên một bước, hắn có thể từ thần lực đối phỉ thúy phản ứng, mà đại khái phán đoán ra phỉ thúy giá trị. Tại dưới tình huống bình thường, cùng loại phỉ thúy thể tích càng lớn, tương đối thần lực phản ứng cũng sẽ càng mãnh liệt. Mà nếu như hai khối phỉ thúy thể tích, nếu như không kém nhiều lời nói, vậy phải xem hai khối phỉ thúy tính chất, rồi phỉ thúy chất nước càng tốt, thần lực phản ứng cũng sẽ càng mãnh liệt. Căn cứ hai điểm này là thủ, tôi chết nhờ vào đó phán đoán phỉ thúy giá trị, liền dễ dàng rất nhiều. Hắn hiện tại có thể dễ dàng phán đoán ra phỉ thúy giá trị đi ra cơn nữa làm lỗi tỷ lệ còn nhỏ vô cùng đối với hướng dẫn mua viên thái độ phục vụ tô chiết là vô cùng hài lòng nàng tại tô chiết bên cạnh chọn vẹn giới thiệu hơn một giờ từ đầu tới đuôi đều là phi thường kiên trì không có một tia thiếu kiên nhẫn hơn nữa tô chiết muốn xem cái gì phỉ thúy này hướng dẫn mua viên đều sẽ trước tiên lấy tới hơn nữa hắn vẫn không có biểu hiện ra mua ý tứ này làm cho tô chiết đối hướng dẫn mua viên biểu hiện phi thường hài lòng cho nên tại nhìn xong phỉ thúy sau tô chiết lại lần nữa cho một lần tiên ba cho nên tuy rằng tô chiết cuối cùng một khối phỉ thúy đều không có mua nhưng là vẫn để hướng dẫn mua viên cao hứng vô cùng Bởi vì cái này trước trước sau sau nhận được 2 lần tiền hoa, đối với hướng dẫn mua viên tới nói, đã là phi thường không ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 752, chọn nguyên thạch. Chương 752, chọn nguyên thạch ra tay rộng rãi tốt chết, tại hướng dẫn mua viên trong lòng, nghiệm nhưng đã là một cái cường hảo. Mà thu được 2 lần tiền hoa hướng dẫn mua viên, cũng trở thành cái khác hướng dẫn mua viên đỏ mắt sữa đầu này người rồi. Bởi vì cho dù tại nguyên thạch khu vực trong hướng dẫn mua viên, tuy nhiên có đôi khi phải nhận được tiền hoa, thế nhưng rất ít người sẽ như Tô chết Hạo phóng như vậy, sẽ cho nhiều như vậy. Hơn nữa những người khác vẫn là đang đánh cuộc chướng dưới tình huống mới sẽ qua hướng dẫn mua viên tiền boa, không giống tô chiết chỉ là nhìn một chút phỉ thúy sau, cũng không có làm gì, liền cho nhiều như vậy tiền boa. cho nên, tô chiết trang điểm tuy rằng không thấy được, chỉ là rất phổ thông quần áo thể thao mà thôi, thế nhưng là không có một người sẽ coi thường người, đều hy vọng có thể làm tô chiết hôm nay hướng dẫn mua viên. tô chiết xem xong thành phẩm phỉ thúy sau, đi tới nguyên thạch khu vực. bất quá, tô chiết bây giờ còn là không có tính toán bắt đầu đổ thạch, hắn lại bắt đầu quan sát nơi này nửa đổ thạch. đổ thạch chia làm hai loại, là toàn bộ đổ thạch cùng nửa đổ thạch. nửa đổ thạch chỉ là có vết cắt, mở cửa sổ mài xuất hoặc cắt ra mặt, không hoàn chỉnh nguyên thạch tức là nửa đồ thạch, mà những này nửa đồ thạch không ít, đều là đã có thể nhìn thấy bên trong phỉ thúy. Mà toàn bộ đồ thạch chính là hoàn chỉnh phỉ thúy nguyên thạch, không có bất kỳ vết cắt. Mở cửa sổ, bất luận người nào công xử lý, tức là toàn bộ đồ thạch. Về phần minh liêu, chính là đem mặt ngoài ra sắc cũng đã toàn bộ lột xuống, đã cho thấy cả khối phỉ thúy, tức là minh liêu. Vừa nãy tô chết nhìn hơn một giờ phỉ thúy, chính là phỉ thúy minh liêu rồi. Mà những này nửa đồ thạch, không ít đều là đã có thể nhìn thấy bên trong phỉ thúy. Tương đối với toàn bộ đồ thạch tới nói, nửa đồ thạch phiêu lưu dù sao sẽ hạ thấp rất nhiều, đương nhiên đầu tư cũng sẽ càng gia tăng. Dĩ nhiên không phải nói ra cửa sổ, có thể nhìn thấy phỉ thúy nửa đồ thạch liền không có bất kỳ phiêu lưu. Nếu như nửa đồ thạch không có gió hiểm lợi nói, thương gia cũng sẽ không lấy ra bán, bọn hắn trực tiếp mở ra, đem bên trong phỉ thúy lấy ra bán. Lợi nhuận chẳng phải là càng ra tăng hơn sao? Cho nên tuy rằng nửa đồ thạch chỉ là so với toàn bộ đồ thạch phiêu lưu, muốn nhỏ hơn một chút, thế nhưng không có nghĩa thì sẽ không mở hàng hụt. Có chút mở ra cửa sổ nửa đồ thạch, từ bề ngoài lộ mặt ra phỉ thúy mặt cực kỳ đẽ đẽ, cho người một loại hảo giác, trong này phỉ thúy kích cỡ không nhỏ, chất nước cũng là phi thường đẹp đẽ đẽ thế nhưng có lúc cắt ra sau mới phát hiện phỉ thúy chỉ có mặt ngoài thật mỏng một tầng hoặc là bên trong phỉ thúy phẩm chất phi thường kém dưới tình huống như vậy nhất định là mở hàng hụt rồi hơn nữa nắm giữ như vậy biểu hiện nửa đồ thạch giá cả thông thường đều là đặc biệt cao một khi mở hàng hụt lời nói tổn thất kia liền sẽ càng gia tăng hơn cho nên nửa đồ thạch phiêu lưu cũng là không thấp chỉ bất quá so với toàn bộ đồ thạch mà nói đánh cược tăng tỷ lệ sẽ cao một điểm thế nhưng cũng cao không đi nơi nào nếu như dễ dàng như vậy chạy đến phỉ thúy dễ dàng như vậy đánh cược tăng lời nói phỉ thúy tại những năm gần đây bên trong hán giá cả cũng sẽ không liên tục tăng lên rồi Tô Triết sở dĩ đi tới nơi này nửa đồ thạch bên trong, chủ yếu vẫn là tích lũy nhiều một chút kinh nghiệm, tận lực làm được không có sơ hở nào. Ở nơi này, Tô Triết hao tốn không ít thời gian, mỗi một khối nửa đồ thạch, hắn đều nhìn rồi, đồng thời tỉ mỉ cảm thụ thần lực phản ứng. Tô Triết phát hiện coi như là những này biểu hiện không tệ nửa đồ thạch, muốn này đánh cược tăng tỷ lệ cũng là phi thường tiểu. có thể thu hồi tiền vốn, đã là phi thường may mắn. Hơn nữa những này nửa đồ thạch tiết giá, đều là phi thường cao, cho nên cắt đổ lợi nói, tổn thất là sẽ không nhỏ. Tại nhiều như vậy nửa đồ thạch bên trong, Tô Triết chỉ phát hiện mấy khối có thể đánh cược chứng. Hắn đem này mấy khối trước tiên ghi ở trong lòng, xem xong những này nửa đổ thạch sau, tô chết rốt cuộc quyết định bắt đầu đổ thạch rồi. Kế hoạch của hắn xuất hiện tại chính thức bắt đầu. Hiện tại tô chết muốn đổ thạch lời nói, đương nhiên là từ toàn bộ đổ thạch bên trong bắt đầu, bởi vì toàn bộ đổ thạch tuy rằng mạo hiểm lớn, thế nhưng được lợi cũng là phi thường lớn. Hơn nữa tại nguyên thạch bên trong nghĩ thông suất phỉ thúy, đối người khác mà nói, tỷ lệ thật là dưới. Nhưng là đối với tô chết tới nói, tuyển chọn nắm giữ phỉ thúy nguyên thạch lại là không có chút nào khó, tuy rằng tô chết không có thể bảo đảm, hắn lựa chọn nguyên thạch cắt ra sau, có thể một đánh cược chứng. Thế nhưng Tô Triết lại có thể cam đoan, mình chọn nguyên thạch, 100% có thể mở ra phỉ thủy đến. Cho nên, phiêu lưu cực cao toàn bộ đổ thạch, đối Tô chết tới nói, kỳ thực cùng nửa đổ thạch phiêu lưu gần như lớn bằng, thậm chí nguyên thạch tại Tô Triết cảm ứng được, liền giống như cùng mình Liêu gần như như thế, Tô Triết có thể có rất lớn tỷ lệ phán đoán ra nguyên thạch giá trị. Nếu Tô Triết đã bắt đầu quyết định bắt đầu đổ thạch rồi, hắn lập tức liền bắt đầu lựa chọn nguyên thạch rồi. Tô Triết đầu tiên đi tới giá rẻ nguyên thạch khu vực, nơi này nguyên thạch biểu hiện đều là tương đối kém, mở ra phỉ thú, đồng thời đánh cược tăng tỉ lệ là vô cùng nhỏ. Trên căn bản nơi này nguyên thạch đều là thuộc về không người hỏi tham, một ít đánh cực thạch nghiên cứu hơi chút tương đối sâu đồ khách, đều sẽ không lựa chọn tại đây chút nguyên thạch lên lãng phí thời gian. Bình thường đều là một ít người mới, hoặc là đồ cái náo nhiệt, chơi một chút đồ thành người, mới sẽ tới nơi này chọn nguyên thạch. Mà những này được người gọi là đầu thừa đuôi thẹo nguyên thạch, bán ra giá cả cũng là phi thường thấp, chỗ dùng người mới dùng để luyện tập tìm cảm giác, hoặc là du khách mua được vui đùa một chút, vẫn là vô cùng không sai. đương nhiên những này đầu thừa đuôi thẹo nguyên thạch cũng không phải là không có khả năng đánh cược trướng, thậm chí những này nguyên thạch, có lúc sẽ xuất hiện tăng mạnh tình huống xuất hiện, dù sao mọi việc không có tuyệt đối đương nhiên này tỷ lệ là phi thường nhỏ, nhỏ đến khiến người ta không có hứng thú đi thử nghiệm. mà tô chiết liền đã từng thử qua tại đầu thưa đuôi thèo bên trong, hiểu được một khối có giá trị không nhỏ phỉ thúy đi ra. lúc đó tô chiết bỡi vì nhất thời hứng thú, đi theo lưu hùng đi tới nơi này đổ thạch, tô chiết bỏ ra 500 khối mua được một khối không người hỏi tham đầu thưa đuôi thèo, sau đó hiểu được một khối chất nước vô cùng tốt phỉ thúy. sau đó tô chiết tại hiện trường liền đem cái này một khối phỉ thúy bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo hạ hào nặng, mà ra bán giá tiền là một vạn. này qua tay liền lật ra hai lần lợi nhuận, có thể nói là chân chính lãi cái sủ. Lúc đó còn bởi vì chuyện này, trải qua thương nhân tuyên truyền, đang đánh cuộc thạch một con đường, còn hưng khởi một luồng đánh cược đầu thừa đuôi thẹo phong trào. Không ít người đem sự chú ý đều đặt ở đầu thừa đuôi thẹo, hy vọng xa vời có thể giống như Tô chết đánh cược trướng, nhưng là kỳ tích như thế này, lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy xảy ra. Cho nên, tại đã qua sau một thời gian ngắn, đợi được mọi người tỉnh táo lại sau, những này đầu thừa đuôi thẹo lại bắt đầu không người hỏi thăm, chỉ có người mới sẽ mua được luyện tập. Cũng là bởi vì chuyện này, Tô chết hiện tại mới sẽ đem mục tiêu đặt ở đầu thừa đuôi theo trên người. Dù sao những này đầu thừa đuôi thèo cần đầu tư nhỏ nhất, thế nhưng một khi có thu hoạch lời nói lại là phong phú nhất. Cho nên, tô chết đương nhiên sẽ không bung tha những này đầu thừa đuôi thèo. Như thế nào hắn đều muốn dùng thần lực cảm thụ một chút, xem có không có phản ứng. Dù sao làm như vậy, tô chết cũng sẽ không tổn thất cái gì, cho dù không có phát hiện vị thúy, hắn tối đa cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian. Hơn nữa tô chết quan sát nguyên thạch tốc độ cũng cực kỳ nhanh, cơ bản chỉ cần tô chết lấy tay đặt ở nguyên thạch lên, là có thể căn cứ thần lực có chưa từng xuất hiện chấn động mà phán đoán nguyên trong đá có hay không phải thúy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 753, điên cuồng phá ra chi tử. Chương 753, điên cuồng phá ra chi tử cho nên, cho dù Tô Chiết đem nơi này đầu thừa đuôi thẻo, toàn bộ vừa thấy nữa, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mà một khi tại đây chút Nguyên Thạch phát hiện Phỉ Thúy lời nói, cái kia Tô Chiết thu hoạch liền phi thường khả quan. Tại đầu thừa đuôi thẻo Nguyên Thạch bên trong, chạy đến Phỉ Thúy, đối người khác mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ kỳ tích, thế nhưng đối Tô Chiết tới nói, hắn lại là hoàn toàn có năng lực này, sáng tạo ra cái này kỳ tích đi ra. Bởi vì Tô Chiết lần trước chạy đến Phỉ Thúy, cũng không phải là bởi vì vận khí có được, mà là Tô Chiết dùng thần lực đi cảm ứng. Mới phát hiện cái này phỉ thúy, mà bây giờ tô chết lần nữa lựa chọn làm như vậy, tự nhiên có hy vọng có thể lại sáng tạo kỳ tích đi ra. Đầu tư nhỏ, tiền lợi lớn, đương nhiên là không phải những này đầu thừa đuôi thèo nguyên thạch không còn ai, cho nên tô chết mục tiêu đầu tiên. Đương nhiên là từ nơi này chút đầu thừa đuôi thèo nguyên thạch hạ thủ. Tuy rằng những này nguyên thạch số lượng không ít, thế nhưng tô chết chọn lựa tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, những này nguyên thạch đều bị tô chết cảm ứng một lần, không có một khối hạ xuống. Chỉ cần nguyên thạch có thể để cho thân lực có phản ứng, đồng thời chấn động còn không nhỏ, tôi chết đều sẽ để hướng dẫn mua viên nhận lấy đến. Quả nhiên những này nguyên thạch phần lớn cũng không thể để thần lực có phản ứng, này cũng nói những này nguyên thạch đều là mở không tới phỉ thúy, chỉ có một phần nhỏ nguyên thạch có thể để cho thần lực có phản ứng, xác suất này có thể nói là vô cùng nhỏ, đối người khác mà nói hoàn toàn là tại tìm vận may, bất quá tô chết vận khí không tệ, còn thật sự cho hắn tại đây chút nguyên thạch, đâm tới mấy cái có phản ứng nguyên thạch, hơn nữa này mấy khối nguyên thạch đối thần lực chấn động cũng không nhỏ, nghĩ đến này mấy khối nguyên trong đá phỉ thúy, giá trị khẳng định cũng thấp, không phải vậy thần lực chấn động là không sẽ lớn như vậy, đạt được này mấy khối nguyên thạch sau, tô chết tâm tình vô cùng tốt, bởi vì cái này xem như là khai môn hồng rồi tuy nhiên đã đã nhận được mấy viên nguyên thạch thế nhưng tô chết còn không có tính toán đình chỉ này mấy khối nguyên thạch đối ngọc hinh đổ thạch quán không sẽ có ảnh hưởng gì cho nên tô chết kế hoạch bây giờ còn là muốn tiếp tục nữa sau đó tô chết tiếp tục đi chọn nguyên thạch bất quá lần này lựa chọn nguyên thạch giá cả so với trước kia nguyên thạch muốn quý giá một điểm bất quá nơi này nguyên thạch có thể mở ra phỉ thúy tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một điểm tại mới vừa khu vực tô chết muốn tìm đến một khối để thần lực có phản ứng nguyên thạch là rất khó tìm tới mà tại đây lại là có thêm không ít có phản ứng nguyên thạch đương nhiên những này nguyên thạch phản ứng đều rất yếu Đoán chừng bên trong cho dù có phỉ thúy cũng không đáng giá bao nhiêu tiền. Tô Chiết không phải là cái gì nguyên thạch đều sẽ nhận lấy đến, cho dù nguyên thạch để thần lực có phản ứng, thế nhưng chỉ cần phản ứng chấn động nhỏ bé nguyên thạch, Tô Chiết cũng không sẽ mua. Bởi vì cái này chút nguyên thạch, Tô Chiết mua lại sau, cho dù chạy đến phỉ thúy, giá trị cũng sẽ không cao hơn nguyên thạch giá cả, thậm chí giá trị so với nguyên thạch còn không bằng. Như vậy thường tiền chuyện làm ăn, Tô Chiết cũng sẽ không làm. Cho nên có thể bị Tô Chiết tuyển chọn nguyên thạch đều là thần lực phản ứng tương đối lớn nguyên thạch, những này nguyên trong đá phỉ thúy, Tô Chiết có thể cam đoan kiếm bội không lỗ. Tối đa cũng có thể cùng nguyên thạch giá cả ngang hàng, sẽ không để cho Tô chết làm mua bán lô vốn. Tô chết chọn đồ thạch tốc độ cực kỳ nhanh, theo người khác, hắn chỉ là sở sở mà thôi, là có thể quyết định mua vẫn là không mua, thật giống như Tô chết chỉ là hổ mua một trận. Căn bản liền không biết làm sao phân biệt nguyên thạch. Đối với những người khác tới nói, lựa chọn một khối đồ thạch đầu tiên là muốn xem hình dạng của nó cùng gia sắc. Hình dạng tốt, đồng thời gia sắc hoàn chỉnh tầng đá, nhất định là muốn điều kiện chủ yếu rồi, kế tiếp liền muốn xem thạch đầu nước, chất nước, sắc, chất thịt, đấy ngọt ngần. Một bộ này phương pháp phân biệt xuống, phải hao phí thời gian khẳng định có ít nơi nào có người sẽ như tô chiết như vậy, tùy tiện sờ một cái nguyên thạch, là có thể làm ra quyết định. tô chiết tại người khác trong mắt, thật giống như hoàn toàn không hiểu người mới, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn phá gia chi tử. liền ngay cả đi theo tô chiết bên cạnh hướng dẫn mua viên, đều cho rằng tô chiết là một kẻ có tiền không chỗ tiêu phá gia chi tử, nếu không, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. hơn nữa tô chiết cũng không cần hướng dẫn mua viên giới thiệu, hắn vừa ý nguyên thạch, chỉ cần hướng dẫn mua viên báo giá là được, rồi, không cần làm chuyện rồi khác. chuyện này đối với cái này hướng dẫn mua viên tới nói, có thể nói là phi thường dễ dàng, hắn chỉ cần đi theo tô chiết mặt sau là được rồi hơn nữa tuy rằng tô chiết bắt đầu chọn nguyên thạch còn không có bao nhiêu thời gian thế nhưng hắn đã mua không ít phỉ thúy tô chiết mua lại nguyên thạch hắn giá cả đã vượt qua 1 triệu chuyện này đối với hướng dẫn mua viên tới nói có thể là có không ít trích phần trăm cho nên hướng dẫn mua viên mới sẽ không đi quản tô chiết phải hay không phá ra chi tử chỉ cần tô chiết có tiền trả tiền là được rồi những chuyện khác hướng dẫn mua viên mới sẽ không đi để ý tới về phần tô chiết có thể hay không thua rất thảm hướng dẫn mua viên cũng quản không được nhiều như vậy tô chiết chọn lựa nguyên thạch giá tiền là từ thấp đến cao xem xong khu vực này nguyên thạch sau tô chiết lại đi đến một khu khác vực. Mà tô chết đi đến khu vực, đều là một ít biểu hiện rất tốt nguyên thạch, cho nên giá cả cũng là đắt vô cùng. Thế nhưng cũng không hề ảnh hưởng Tô chết, hắn chọn nguyên thạch tốc độ, vẫn không có giảm chậm lại, rất cho tới mặt sau, tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Điều này là bởi vì Tô chết kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, cho nên hắn xem nguyên thạch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hiện tại Tô chết chỗ ở khu vực, hắn nguyên thạch giá cả đều là tương đối cao, thấp nhất đều tại 100.000 trở lên. Đương nhiên những loại nguyên thạch giá cả cao, cũng có cao giá trị vị trí, nơi này chạy đến vì thủy tỷ lệ càng cao hơn không biết bất quá một khi những này nguyên thạch khai không tới phỉ thúy lời nói tổn thất cũng là phi thường lớn cho nên người ở chỗ này chỉ cần có tâm mua đều sẽ nhìn đến đặc biệt chăm chú hơn nữa đều cầm công cụ tại giám định nhất định phải cân nhắc rất rõ ràng sau mới sẽ đem nguyên thạch mua lại thế nhưng tô chiết liền không cần tiền phức như vậy hắn hai tay trống trơn không có nắm kính phóng đại cũng không có nắm đồ thạch chuyên dụng đèn tin cầm tay tô chiết chỉ là lấy tay sờ sờ nguyên thạch hỏi thêm một cái giá cả là có thể quyết định có mua hay không dù sao một ít thể tích tương đối lớn nguyên thạch tô chiết tiêu tốn thời gian sẽ khá nhiều một chút bởi vì dùng thần lực quan sát lên sẽ khá là phiền bãi. Thế nhưng thời gian này lâu một chút, là đúng tôi chết chọn cái khác nguyên thạch thời gian tới nói, đối với những người khác tới nói, tốc độ như vậy đã là phỉ thủy kinh người rồi. Bình quân xuống, tôi chết tại một khối nguyên thạch sử dụng thời gian không sẽ vượt qua 2 phút. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ cần 2 phút, tôi chết là có thể làm ra quyết định, mua vẫn là không mua. Hơn nữa này bất kể là giá trị mấy trăm khối, mấy ngàn khối nguyên thạch, hoặc là mấy vạn khối, vài trăm ngàn nguyên thạch, thậm chí là hơn trăm vạn nguyên thạch, tôi chết cần thời gian cũng sẽ không vượt qua 2 phút. Chuyện như vậy, những người khác cũng không dám làm như vậy, gió này hiểm thật sự là quá lớn hơn nữa tô chiết còn không hết mua một khối nguyên thạch để người bên cạnh không khỏi cảm thán tô chiết là gan thật to lớn hơn nữa còn phá của như vậy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 754 phá của cường hảo chương 754 phá của cường hảo tô chiết điên cuồng như vậy hành vi đã tại tất cả mọi người trong nội tâm trở thành phá của đại danh tử hiện tại không cũng chỉ có hướng dẫn mua viên cho rằng tô chiết là cường hảo tô chiết tại những khác đồ khách trong lòng đều trở thành một cường hảo bởi vì vào ngày này xuống tô chiết mua lại nguyên thạch tổng giá trị gộp lại đã vượt qua hai triệu Điên cuồng như vậy mua sắm hành vi, không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Tuy rằng dĩ vãng đổ thạch cũng có không ít, giá trị vượt qua 20 triệu đánh cược, nhưng là không có người sẽ như tô chết điên cuồng như vậy. Chỉ là sờ một cái nguyên thạch, liền có thể quyết định mua vẫn là không mua. Những người khác đổ thạch, người nào không phải trải qua đắn đo suy nghĩ, trải qua tỉ mỉ sau khi tự hỏi, mới sẽ làm ra quyết định. Nơi nào sẽ có tượng người tô chết làm như vậy, bất luận nguyên thạch giá tiền là bao nhiêu, hắn đều chỉ biết sờ một cái, tổng quá trình không sẽ vượt qua hai phút, liền có thể đem một khối có giá trị không nhỏ nguyên thạch mua lại hiện tại tô chết ở những người khác trong mắt đã không phải là vẹn vẹn đang đánh cuộc thạch mà thôi, mà là hoàn toàn tại phá của cùng khoe của, không có ai sẽ cho rằng tô chết thật sự đang đánh cuộc thạch, hắn chỉ là thuần túy tại khoe của phá của mà thôi. liền ngay cả đứng ở tô chết bên cạnh người đàn ông trung niên cũng cho rằng như thế. người đàn ông trung niên này là ngọc hinh đổ thạch quán khoảng cách tại tô chết mua nguyên thạch, giá trị vượt qua 10 triệu thời điểm, ngọc hinh đổ thạch quán quản lý liền tự mình lại đây bắt chuyện tô chết. giao dịch vượt qua ngàn vạn cấp bậc khách hàng, đã coi như là ngọc hinh đổ thạch quán khách hàng lớn, cho nên đáng giá ngọc hinh đổ thạch quán quản lý tự mình đi ra chiêu đãi tô chết mà ở Tô Chiết chọn được Nguyên Thạch, giá trị vượt qua 20 triệu thời điểm, vị này quản lý cũng đã hứa hẹn. Đến lúc đó kết toán thời điểm, giá cả sẽ cho Tô Chiết bất 8%. Này Tô Chiết đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nguyên Thạch giá cả đánh tới giảm 8%, ít nhất cũng có thể cho Tô Chiết tiết kiệm được mấy triệu rồi, cớ sao mà không làm. Tô Chiết cũng biết mình hành vi, đã cho người khác đánh xuống điên cuồng tiêu chí rồi, thế nhưng Tô Chiết không có chút nào quan tâm, hắn không có đi để ý tới người khác cách nhìn, vẫn là làm theo ý mình. Chỉ cần Tô Chiết vừa ý Phỉ Thúy, hắn cũng sẽ không do dự. Lập tức liền mua lại bởi vì vì những thứ khác người không biết tô chết năng lực mới sẽ cho rằng tô chết hành vi rất điên cuồng nếu như những người khác biết tô chết năng lực lời nói sợ thì sẽ không có người cho rằng tô chết điên cuồng bất quá tô chết cũng không có cái này nghĩa vụ cho người khác giải thích hắn cũng sẽ không đi quan tâm những người khác ý nghĩ hơn nữa năng lực của hắn cũng không khả năng lộ ra ánh sáng nếu như những người khác biết tô chết năng lực khỏi cần phải nói liền bẹn bẹn là ngọc Hinh đổ thạch quán cũng sẽ không lại để cho tô chết đi vào nơi này bởi vì tô chết năng lực đối bất kỳ một nhà đồ thạch quán tới nói đều là một cái sự đả kích chí mạng là tuyệt đối không thể tiếp nhận năng lực cho nên cho dù bị người cho rằng là phá gia chi tử, tô chết cũng không sao cả. Hơn nữa hắn có vốn liếng này phá của, những người khác có vốn liếng này sao? bất quá đi theo tô chết bên cạnh quản lý, trong lòng lại là có một chút lo sợ bất an. đối ngọc hinh đổ thạch quán tới nói, tô chết mua càng nhiều, tự nhiên là càng tốt rồi. thế nhưng quản lý lại là có chút lo lắng tô chết tài lực, quản lý lo lắng tô chết chọn nhiều như vậy nguyên thạch xuống, đến mặt sau tính tiền thời điểm lại là không bỏ ra nổi tiền tới, này nhưng là lãng phí một cách vô ích hắn một ngày rồi. cho nên theo tô chết mua được càng nhiều, quản lý lại là bắt đầu cho rằng tô chết chỉ là tới nơi này quấy rối căn bản không phải cố ý muốn mua. bất quá, không tới cuối cùng, quản lý cũng không dám cùng tô chết trở mặt, đem tô chết đuổi ra ngoài. bởi vì vạn nhất tô chết thật là cố tình mua, quản lý kia đem hắn đuổi đi ra ngoài, chính là đuổi chạy một cái khách hàng lớn, để ngọc hinh đổ thạch quán tổn thất một đơn món làm ăn lớn. trước tiên không nói người phía trên, sẽ không sẽ như thế nào đối phó hắn. đơn là nắm giữ cái này tài lực người, cũng không phải ngọc hinh đổ thạch quán một cái nho nhỏ quản lý có thể gác tội. tuy rằng khả năng này rất nhỏ, thế nhưng quản lý hay là không dám đi đánh cược, bởi vì hắn không thua nổi. cho nên cả ngày xuống quản lý một mực tại tô chết bên cạnh cười theo, không hề rời đi qua. Quản lý hiện tại chỉ hy vọng tô chết cuối cùng thật sự có biện pháp trả tiền. Lời nói như vậy, liền tất cả đều vui vẻ, song phương đều tốt. Nếu như tô chết quay đầu lại, chỉ là đùa bỡn hắn một trận lời nói. Người quản lý này, cũng sẽ để cho tô chết biết đạo ngọc hình đồ thạch quán, không phải là người nào cũng có thể tiến tới bày rối. Quản lý ý nghĩ, tô chết tự nhiên là không thể nào biết rồi, bất quá hắn ít nhiều gì cũng cảm giác được một điểm. Bất quá đổi lại tô chết nghĩ đến hắn cũng sẽ có cái lo lắng này, cho nên hắn cũng không để ý quản lý ý nghĩ, cũng chưa từng có lo lắng cái gì. Thời điểm này. Tô Triết thủ vừa vặn mò tới một cái nguyên thạch, lông mày của hắn đều lơ đãng khẽ nhăn một cái, tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng còn biểu hiện hắn bên trong kinh ngạc trong lòng. Lúc này Tô Triết, nội tâm khá là không bình tĩnh, bởi vì cái này thời điểm Tô Triết trong cơ thể thần lực chấn động đặc biệt kịch liệt. Tô Triết biết thần lực sẽ có phản ứng như thế, đa số là bởi vì nguyên thạch trong phỉ thúy, kích cỡ không nhỏ, hơn nữa phẩm chất còn khá cao, cho nên thần lực phản ứng mới sẽ như vậy đại. Lưu Kinh Lý, cái này một khối nguyên thạch giá cả? Tô Triết thu tay về đến, bất động thanh sắc hỏi. Đối với Tô Triết cử động, Lưu Kinh Lý sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi, mỗi một lần Tô Triết mỗi lần hỏi giá cả đến, đều là biểu thị hắn nhìn chung cái này một khối nguyên thạch. Nếu như giá cả hợp lý, Tô Triết đều sẽ không chút do dự mua lại, mà theo Tô Triết một ngày Lưu Kinh Lý đã là rất tinh tường rồi. Khối này nguyên thạch giá gốc là 400 vạn, nếu như Tô tiên sinh nếu mà muốn, có thể thiếu 200 ngàn. Lưu Kinh Lý ở trong lòng ấp đủ được rồi lời giải thích sau, nói ra, từ cái này một khối nguyên thạch biểu hiện đến xem, đích thật là đáng giá 400 vạn giá cả, huống hồ Lưu Kinh Lý còn chủ động ít đi 200 ngàn, đã là phi thường lớn ưu đãi. Hơn nữa Lưu Kinh Lý trước đó đã hứa hẹn, tại kết toán thời điểm, tổng giá trị có thể cho Tô Chíết mất 8%, cũng là nói cái này một khối nguyên thạch, trên thực tế Tô Chíết chỉ phải bỏ ra 304 vạn là có thể lấy được. 304 vạn mua cái này một khối nguyên thạch, tính là phi thường công đạo, Tô Chíết trầm tư một chút sau, liền quyết định mua rồi. Bởi vì Tô Chíết kết hợp được vừa nãy thần lực chấn động, cho rằng cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch dùng 304 vạn mua lại, tuyệt đối là đáng giá, Tô Chíết chí ít có thể cam đoan, cái này một khối nguyên thạch là sẽ không thất đổ, về vốn là không có vấn đề. Đã như vậy, Tô Chíết cũng không do dự nữa rồi để bên cạnh lưu kinh lý, đem cái này một khối nguyên thạch cho hắn lấy xuống. Mua lại cái này một khối nguyên thạch sau, Tô Triết vốn còn muốn tiếp tục chọn nguyên thạch. Chỉ là Tô Triết vừa ngẩng đầu, mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã bắt đầu từ từ tối lại. Nguyên lai like Tô Triết bất tri bất giác cũng đã tại Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong chờ một ngày rồi, cho nên Tô Triết nghi một lát, liền quyết định đi về trước. Tô Triết quyết định ngày mai trở lại Ngọc Hinh đổ thạch quán, tiếp tục chọn nguyên thạch phỉ thúy, hôm nay liền trước có một kết thúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 755, 2812 vạn phỉ thú nguyên thạch. Chương 755 2.812 vạn phỉ thúy Nguyên Thạch làm Tô Triết đưa ra muốn kết toán thời điểm, Lưu Kinh Lý cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, Tô Triết một mực tuyển không ngừng, Lưu Kinh Lý đều cho rằng Tô Triết không có ý định dừng lại. Mà bây giờ Tô Triết cuối cùng là muốn kết được rồi, để Lưu Kinh Lý không cần một mực đoán không ngừng rồi. Lưu Kinh Lý vội vàng khiến người ta đem Tô Triết chọn được nguyên thạch, giá cả thống kê một cái, làm cho hắn cho Tô Triết hồi báo một chút. Làm có người biết Tô Triết điên cuồng mua sắm hành vi, rốt cuộc muốn dừng lại thời điểm, không ít người đều vây quanh. Ngay trong bọn họ phần lớn đều sang đây xem Tô Triết cười, bởi vì đại đa số người đều là cho rằng Tôi chết không thể nào là cố ý muốn mua, là lại đây Ngọc Hình đổ thạch quán quấy rối. Nếu như tôi chết hiện tại không bỏ ra nổi tiền, những người này tin tưởng tôi chết là sẽ không dễ chịu, bởi vì Ngọc Hình đổ thạch quán không phải người hiền lành. Nếu có người tới nơi này quấy rối, là tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Cho nên không ít người đều là đến xem cho vui, xem tôi chết như thế nào kết cục. Nơi này rất ít người cho rằng tôi chết là thật tâm đến mua, bởi vì cho dù phá của cũng không phải cái này phá của pháp, cho nên bọn hắn đều phải xem tôi chết khó chịu dáng vẻ. Người vây xem, trong lòng là như thế nào ý nghĩ. Tôi chết đương nhiên là biết rồi, bất quá hắn cũng chỉ là nở nụ cười gằn cũng không hề hay đi để ý tới, ở bên cạnh chờ Lưu kinh lý bọn hắn đem giá cả tính ra. Bây giờ tô chết còn không có cần thiết lo lắng cho mình sẽ không bỏ ra nội tiền đến. Tuy rằng lần này tô chết mua phỉ thúy nguyên thạch rất nhiều, nhưng là chính hắn trong lòng cũng có tính toán qua, hoàn toàn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Lần trước Lý Trường Hoa xoay chuyển 500 triệu năm ngàn vạn cho tô chết làm thanh toán trị liệu nước thuốc tiền hàng. Tuy rằng tô chết bởi vì đổi tam chuyển tệ tùy đan phương thuốc dùng đi 3 ức tám nghìn vạn, nhưng là coi như là như vậy, tính cả tô chết trước đây tiền còn lại, hắn bây giờ trong tài khoản còn xuất lại một tước chín vạn nhiều, có gần hai triệu tiền dư. Tô Triết còn cần thiết đi lo lắng không đủ tiền thanh toán sao? Tô tiên sinh, giá gốc là 351, ngàn, đánh giảm 8% sau, là 2, vạn. Lưu kinh lý cung kính nói. Nghe xong Lưu kinh lý báo giá sau, người trung bên cũng không khỏi hít một hơi, 2, vạn, đây tuyệt đối xem như là đánh cực rồi. Nhưng mà này còn là đánh giảm 8%. Mọi người đều nhìn hướng Tô Triết, nhìn hắn hiện tại như thế nào kết cục. Tô Triết đối với cái này chỉ là gật gật đầu, vẻ mặt hắn vô cùng nhạt nhưng không có một tia chấn động. Sau đó, Tô Triết lấy ra bóp tiền, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ, để Lưu kinh lý cầm soạn dùng để thanh toán mua sắm phỉ thủy nguyên thạch. Đương nhiên Tô Chí mặc dù có tiền, thế nhưng cũng không khả năng cầm mấy chục triệu tiền mặt chạy khắp nơi rồi, cho nên tự nhiên là dùng thẻ ngân hàng thanh toán xong. Làm soát tạp cơ nhắc nhở thanh toán thành công thời điểm, người chung quanh đều kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Tô Chí thật sự có năng lực này. Lấy ra nhiều tiền như vậy đến, bọn cười bọn hắn mới vừa rồi còn chờ xem Tô Chí trò hay, nguyên lai like là chính bọn hắn nếm ngồi đáy giếng mà thôi, bọn hắn không làm được sự tình, không, có nghĩa người khác cũng không làm được. Tô Chí dùng sự thực, đến phản kích bọn hắn cười nhạo sắc mặt. Làm thanh toán thành công một khắc đó, Lưu Kinh Lý cũng không nhịn lén lút thở phào nhẹ nhõm. Kết quả xấu nhất chưa từng xuất hiện, hơn nữa còn làm thành một đơn món làm ăn lớn, này làm cho trong lòng hắn thập phần sung sướng. Tô Triết tại ký mua đơn trên thẻ che tên của mình sau, đưa ra yêu cầu của mình. Hôm nay Tô Triết mua phỉ thủy nguyên thạch, giá cả từ thấp đến cao, mấy trăm đến mấy triệu giá cả đều có, phỉ thủy nguyên thạch số lượng không ít, chỉ dựa vào Tô Triết lời nói là tuyệt đối không cách nào đưa đi. Cho nên Tô Triết để Lưu Kinh Lý đem những này phỉ thủy nguyên thạch đưa đến một địa phương đi. Nay một vụ giao dịch kim nạch lớn như vậy, giao hàng tới cửa tự nhiên không thành vấn đề rồi, cho dù Tô Triết không đưa ra đến, Lưu Kinh Lý cũng sẽ chủ động hỏi dò. Cho nên Lưu Kinh Lý rất sảng khoái đáp ứng, sau đó lập tức sắp xếp người đem Tô Thiết Phỉ Thủy Nguyên Thạch lắp lên xe. Tô Thiết mua Phỉ Thủy Nguyên Thạch, đủ để chứa đầy một chiếc xe vận tải, tại trước khi đi, Tô Thiết còn mua một bộ giải thạch công cụ, cùng Phỉ Thủy Nguyên Thạch đặt ở cùng một chỗ, dự định đồng thời mang đi. Sau đó Tô Thiết liền lái xe của mình, sau đó để xe vận tải cùng phía sau mình. Đợi được Tô Thiết sau khi rời đi, đổ thạch quán người ở bên trong, còn lâu lâu không thể phục hồi tinh thần lại, còn la rất khó tin tưởng đây là sự thực. Đương nhiên những người này không khả năng biết, Tô Thiết tuy nhiên tại nơi này bỏ ra gần như 3000 vạn, thế nhưng phía sau hắn thu hoạch tuyệt đối sẽ so với trả giá muốn nhiều hơn. đây là những người khác tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, đương nhiên không thể toàn bộ đưa đến nhà, bởi vì tô chiết nhà cũng không có nhiều như vậy không gian đến đặt những này phỉ thúy nguyên thạch. cho nên tô chiết để xe vận tải đi theo hắn, đi tới một gian kho cũ gì. gian phòng này nhà kho là tô chiết tháng trước thuê xuống, lúc đó sở dĩ thuê nhà thường cố này là vì tô chiết phải cho tô sủng chi ra dưỡng thực trường, hồi nãy rất nhiều sủng vật, cho nên hắn muốn tìm một chỗ đến, trước tiên thu xếp những này sủng vật, sau đó lại đưa đến tô sủng chi gia dưỡng thực trường bên trong đi, cho nên mới phải thuê lại nhà thương cố này. Trước đó tô chết chỉ là thuê một tháng, sau đó gần như đến kỳ thời điểm, bởi vì tô chết lại cần dùng đến nhà thương khố này, cho nên hắn lại tụ cưz rồi. Xuất hiện tại nhà thương khố này còn chưa tới kỳ, bất quá tô chết tạm thời không có hối đoán sùng vật rồi, cho nên nhà thương khố này cũng nhàn rỗi xuống rồi. Bất quá bây giờ nhà thương khố này, vừa vận phát huy được tác dụng rồi, có thể dùng để đặt những này phỉ thúy nguyên thạch rồi. Nhà thương khố này không gian lớn như vậy, đặt những này phỉ thúy nguyên thạch, hoàn toàn là thừa sức rồi. Cũng là bởi vì ý định này, cho nên tôi chết từ Ngọc Hinh Đồ Thạch quán sau khi rời đi, liền trực tiếp đi tới nơi này. Ngọc Hinh Đồ Thạch quán phái tới xe vừa tại Còn theo mấy cái công nhân chuyên trở, có thể giúp Tô Chiết chuyển đưa Phỉ Thúy Nguyên Thạch, hoàn toàn không cần hắn động thủ. Đây là Ngọc Hinh đổ thạch quán cho khách hàng lớn đã ngộ, vậy đổ thạch khách là không hưởng thụ được. Bất quá, hiện tại đã không còn sớm, cho nên Tô Chiết vì tiết kiệm thời gian, liền chủ động đi qua hỗ trợ rồi. Có Tô Chiết tham dự vào, vận chuyển hiệu suất là đề cao thật lớn rồi. Không đến bao lâu, xe vận tải lên Phỉ Thúy Nguyên Thạch, liền toàn bộ chuyển tới kho trong kho rồi. Tại chuyển xong Phỉ Thúy Nguyên Thạch sau, Tô Chiết cho mấy cái công nhân chuyên chở, mỗi người mấy trăm khối, để cho bọn họ đi mua nước uống đương nhiên những này công nhân chuyên trở tiền lương là do ngọc hinh đổ thạch quán thanh toán như tô chiết khách hàng như vậy hoàn toàn là không có cần thiết thanh toán lương đồng điểm này tô chiết tự nhiên rất rõ ràng sở dĩ tô chiết sẽ cho bọn họ tiền chẳng qua là nhìn bọn họ chuyển được khổ cực như vậy chuyển xong sau đều mồ hôi đầm địa, cho nên tô chiết liền cho bọn họ một điểm khổ cực tiền tự xem như phần thưởng của bọn hắn rồi tiền này tuy rằng không nhiều lại đủ khiến mấy cái công nhân chuyên trở nhạy cảm hoan hô rồi xem như là một cái kinh hỉ không nhỏ rồi đợi mấy cái công nhân chuyên trở mở ra xe vận tải sau khi rời đi tô chiết kiểm tra rồi một phen. Sau đó khóa lên nhà kho cửa lớn, cũng lái xe rời khỏi. Hiện tại thời điểm đã không còn sớm, An Hân còn ở trong nhà chờ Tô Chiết trở lại. Về phần những này phỉ thúy Nguyên Thạch, tự nhiên là đợi đến tối có thời gian rồi lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 756, Khai môn hồng. Chương 756, Khai môn hồng Tô Chiết sau khi về đến nhà, An Hân vừa vặn làm tốt cơm, đang chờ Tô Chiết trở về. "Về sau ta muộn trở lại, ngươi trước tiên có thể ăn. Tô Chiết thoát rời sau." Nói ra, "Ta cũng là vừa mới làm tốt." An Hân nói ra. Tô Chiết lắc lắc đầu cũng không nói gì nữa, mà là đi vào trong phòng rửa tay rửa tay. đi ra sau, An hân đã thịnh được rồi cơm, đặt ở vị trí của hắn. hôm nay tô chiết bởi vì chọn phỉ thúy nguyên thạch quá mức mê ly rồi, liền thời gian đều quên, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc đã bỏ lỡ giờ cơm. cho nên, tô chiết từ sáng sớm ăn bữa sáng sau, cho tới bây giờ đều không có lại ăn xong, chỉ là uống một chút nước. hiện tại tô chiết đã cực nói rồi, cầm chén đũa lên liền liều mạng hướng về trong miệng tối ra kéo lên. sau khi ăn xong cơm tối, tô chiết ở trong phòng khách ngồi một lát sau, liền quyết định đi ra. hiện tại nhà kho thả nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch. Tô Triết xuất hiện tại không có xử lý tốt, cũng là tính không nội tâm. Cho nên, Tô Triết bây giờ muốn đi nhà kho. Buổi tối ta khả năng sẽ muộn chút trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Tô Triết cùng An Hân chào hỏi một tiếng, đi dậy vào tiểu ly khai rồi. An Hân cũng biết Tô Triết hiện tại đi nơi nào, bởi vì tại vừa nãy lúc ăn cơm tối, Tô Triết đã nói với An Hân chuyện ngày hôm nay, cho nên An Hân biết hiện tại Tô Triết ra ngoài là vì phỉ thúy nguyên thạch sự tình. Tô Triết lấy ra chìa khóa, mở ra nhà kho đại môn. Thời điểm này, nhà kho thập phần tối tăm, chỉ có một ít nguyệt quang thông qua cửa sổ chiếu vào, do đó cho nhà kho cung cấp một điểm ánh sáng không đến nỗi hoàn toàn tối bốn một tiếng, tô chiết nhân xuống khai quan. lần này nhà kho liền trở nên sáng lợi. mở ra nhà kho ánh đèn sau, tô chiết liền đem cửa lớn đóng lại. sau đó hắn liền bắt đầu công tác. tô chiết sở dĩ sẽ đem phỉ thúy nguyên thạch đưa đến nhà kho đến, hơn nữa còn mua một bộ giải thạch công cụ, chính là định chính mình tự mình giải thạch. kỳ thực ngọc hinh đổ thạch quán cũng có cung cấp giải thạch nghiệp vụ, chỉ cần là ngọc hinh đổ thạch quán mua phỉ thúy nguyên thạch, cũng có thể tại ngọc hinh đổ thạch quán bên trong miễn phí giải thạch. Tại Ngọc Hinh Đồ Thạch quán bên trong, có chuyên nghiệp giải thạch sư phụ giúp người giải thạch, đương nhiên nếu như đồ thạch khách muốn tự mình giải thạch lời nói, Ngọc Hinh Đồ Thạch quán cũng là có thể cung cấp công cụ. Sở dĩ, tôi chết hôm nay không có lựa chọn, tại Ngọc Hinh Đồ Thạch quán bên trong giải thạch, mà là đưa đến nhà kho nơi này đến. Thời gian đã không còn sớm, là trong đó một cái nguyên nhân. Chủ yếu nhất vẫn là, tôi chết không muốn bại lộ chính mình, một khi tôi chết mua phỉ thúy nguyên thạch, toàn bộ đều giải xuất phỉ thúy, hơn nữa đều là có giá trị không nhỏ phỉ thúy, vậy tuyệt đối sẽ khiến cho náo động. Hơn nữa cũng sẽ khiến cho Ngọc Hinh Đồ Thạch quán chú ý, nghĩ đến lời nói như vậy, Ngọc Hinh đổ Thạch quán sợ là không dám để Tô Chiết tiếp tục mua sắm phỉ thúy nguyên thạch rồi, cái kia cứ như vậy, Tô Chiết kế hoạch liền đã thất bại. Cho nên, vì không bại lộ năng lực của mình, Tô Chiết chỉ có thể đem phỉ thúy nguyên thạch đưa đến nhà kho đến, đồng thời chính mình dự định tự mình giải thạch, như vậy là có thể tận lực không bại lộ năng lực của mình rồi. Nếu Tô Chiết quyết định chính mình giải thạch, cái kia giải thạch công cụ tự nhiên cũng không thể thiếu rồi, cho nên hắn liền mua một bộ đầy đủ trở về. Mặc kệ có hay không dùng đến, Tô Chiết mua xuống trước đến, miễn cho muốn dùng đến thời điểm, còn phải lại chạy đi ra ngoài một chuyến. Kỳ thực tôi chiết trước đó đã thử qua chính mình giải thạch rồi, trước hắn liền ở một gian độ thạch trong quán trong phòng chính mình giải thạch qua. Lúc đó, tôi chiết một hơi giải trừ 6 khối phỉ thúy nguyên thạch, đạt được 6 khối tính chất không sai phỉ thúy, sau đó lấy 26 triệu giá cả bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo. Bất quá tôi chiết mặc dù đối với giải thạch bước đi còn quen thuộc, thế nhưng tất càng đã qua rất lâu, hiện tại động thủ lời nói khó tránh khỏi sẽ xảy ra sơ. Vì không phá hỏng đến bên trong phỉ thúy, tận lực hạ thấp tổn thất, tôi chiết quyết định trước tiên từ tiện nghi phỉ thúy nguyên thạch tới tay, như vậy cho dù không cẩn thận cắt đến bên trong phỉ thúy, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Cho nên tô chết quyết định liền từ đầu thừa đuôi thèo nguyên thạch bên trong ra tay, trước dùng này mấy khối nguyên thạch đến luyện tay nghề một chút, tìm xúc cảm. Hôm nay tô chết tại Ngọc Hình Đổ Thạch quán trong đầu thừa đuôi thèo nguyên thạch bên trong, tìm tới mấy khối để thần lực có phản ứng phỉ thúy nguyên thạch, mà này mấy khối nguyên thạch, giá cả đều là rất thấp. Tiện nghi nhất phỉ thúy nguyên thạch chỉ cần 800 khối, quý nhất cũng không quá 1500 khối mà thôi. Lúc đó những tiêu tiện nghi phỉ thúy nguyên thạch số lượng rất nhiều, thế nhưng phần lớn đều là phế liệu, mà không tới phỉ thúy, mà tôi chết có thể tìm được mấy khối có phản ứng nguyên thạch, đã coi như là vận khí của hắn tốt rồi. Đem giải thạch công cụ lấy ra, Đồng thời cắm lên điện, hơn nữa Tô Triết còn nhận một cái ống nước lại đây. Công tác chuẩn bị đều làm tốt sau, Tô Triết liền bắt đầu hành động. Tô Triết chọn trước một khối phỉ thúy nguyên thạch bên trong đi ra, đây là tiện nghi nhất một khối, bỏ ra Tô Triết 800 khối. Chỉ bán 800 khối phỉ thúy nguyên thạch, cơ bản là không thể nào chạy đến phỉ thúy. Bất quá mọi việc đều sẽ có ngoại lệ, mà cái này một khối giá trị 800 khối phỉ thúy nguyên thạch, chính là một cái ngoại lệ rồi. Bởi vì Tô Triết thần lực đối cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch sẽ có phản ứng, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ. Nay đã nói lên cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch, bên trong là tồn tại phỉ thúy, mà là giá trị còn không thấp cho nên, tô chiết mới sẽ đem cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch mua lại, cho dù cắt vỡ rồi cũng không sao cả, dù sao cũng mới tám trăm khối, cho nên lấy ra luyện tập, là lại thích hợp cực kỳ rồi. cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch, trọng lượng đoán chừng tại 2 kg khoảng chừng. tô chiết đầu tiên là dùng thần lực cảm ứng một thoáng bên trong phỉ thúy, sau đó kế hoạch tốt dưới đao vị trí, đồng thời dùng họa bút đánh dấu được, hắn liền bắt đầu giải thạch rồi. theo máy cắt kim loại bắt đầu công tác, đem nguyên thạch cắt ra gần một nửa sau, nhất thời lộ ra một mặt thúy sắp đi ra, này làm cho tô chiết lộ ra ý cười, bởi vì đây là điểm tốt, khai môn hồng hiện tại từ cái này một khối nguyên thạch biểu hiện đến xem cái này một khối nguyên thạch giá trị chỉ ít thăng lên gấp 10 lần trở lên. Bất quá tô chiết không có ngừng tay, hắn biết bên trong có phỉ thúy, là sẽ không cắt đủ, cho nên hắn tiếp tục tơi xuống đi, cũng không định vì vậy mà mà lại ngừng tay. Mà tô chiết quyết định không có sai, toàn bộ giải đi ra sau, nguyên trong đã là một khối thượng đẳng phỉ thúy, kích cỡ không nhỏ, có thể làm ra hơn 10 cái mặt dây chuyền. Như loại này phẩm chất phỉ thúy, tô chiết tại ngọc hình đổ thạch quán bên trong xem qua, thể tích so với cái này một khối còn thoáng nhỏ một chút điểm, giá tiền là tháng một năm năm không ngàn. Tuy rằng đồ thạch quán Minh liêu giá cả sẽ thiên cao hơn một chút, tôi chết nếu như tóm ra ngoài bên ngoài bán là không thể cùng đồ thạch quán giá cả vậy. Thế nhưng coi như là như vậy, tôi chết đoán trưởng cái này một khối mực thúy, chí ít cũng có thể bán ra 12 vạn giá cả, đây tuyệt đối là không thành vấn đề. Dù sao cái này một khối mực thúy cùng ngọc hình đồ thạch quán mực thúy, phẩm chất như thế, thể tích còn vang lớn hơn một điểm, cho dù giá cả sẽ khá thấp, cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Cho nên 12 vạn giá cả đã là đánh giá sơ qua rồi, phải không sợ bán không được? Đây tuyệt đối xem như là một cái phi thường dấu hiệu tốt rồi. 800 khối mua được nguyên thạch, đánh cược đến 12 vạn phỉ thúy đi ra, 150 lần lợi nhuận, đã coi như là một cái không nhỏ kỳ tích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 757, giải thạch. Chương 757, giải thạch. To chiết đem cái này một khối mực thúy dùng nước trong sông rửa sạch sẽ sau liền để qua một bên. Phẩm sách lưới tuy rằng cái này một khối mực thúy giá trị 12 vạn trở lên, thế nhưng tô chiết cảm xúc cũng không có vì vậy mà quá quá kích động. Hay là đối nửa năm trước tô chiết tới nói, nếu như kiếm được 12 vạn lời nói sẽ để cho hắn hết sức kích động. Nhưng là đối với hiện tại To chiết tới nói. 12 vạn chỉ là một con số nhỏ, cũng sẽ không bởi vậy mà quá mức hư phấn. Hơn nữa đang cách đá trước đó, tô chết trong lòng đã có cái đấy ngọn nguồn rồi, mở ra 12 vạn phỉ thúy, đối với hắn mà nói, cũng không ngoài ý muốn. này tại dự liệu của hắn bên trong, cùng trước hắn đoán chừng không kém nhiều. Cái này một khối mực thúy lớn nhất giá trị, chính là chứng minh rồi tô chết ý nghĩ là không có sai, chỉ là tích phong phú kinh nghiệm của hắn mà thôi, cho nên tô chết sẽ không bởi vậy quá quá khích động. Tô chết đem cái này một khối mực thúy, phóng tới bên cạnh trên bàn sau, liền tiếp tục bắt đầu giải thích rồi. Nơi này nhiều như vậy phỉ thúy nguyên thạch, nếu như Tô Chiết còn lãng phí thời gian lời nói, không biết lúc nào mới có thể toàn bộ giải xong, Tô Chiết cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở chuyện vô vị lên. Sau đó, Tô Chiết lại đem đến rồi một khối nguyên thạch lại đây, phóng tơi máy cắt kim loại phía dưới. Cái này một khối nguyên thạch giá trị 2000 khối, giá cả mặc dù so sánh với một khối quý không ít, thế nhưng thần lực phản ứng so với lên một khối giá trị 800 khối phỉ thúy, tiểu không ít. Tô Chiết đoán chừng bên trong phỉ thúy sẽ không quá mức đáng giá, không thể so với giá trị 12 vạn mật thúy đã tiền. Quả nhiên đem nguyên thạch cắt ra sau, Tuy rằng đã nhận được phỉ thúy, nhưng là vì phẩm chất cùng thể chất đều là rất bình thường, giá trị sẽ không quá cao. Lấy tô chết bây giờ kinh nghiệm, hắn đoán chừng cái này một khối phỉ thúy lấy ra bán, khả năng tại 2 vạn quảng trường. Tuy rằng khối phỉ thúy này giá cả so với nguyên thạch tăng gấp 10 lần, thế nhưng so với lên một khối mực thúy tới nói, lợi nhuận lại là thấp rất nhiều. Bất quá, này tại tô chết như đã đoán trước, cho nên hắn cũng không có vì vậy mà thất vọng. Hơn nữa 2000 khối nguyên thạch, có thể cắt đến 2 vạn phỉ thúy, đã là tốt vô cùng. Vẫn may này đã so với rất nhiều người rồi, không biết sẽ có bao nhiêu người ước ao. Sau đó mấy khối nguyên thạch Tuy rằng đều cắt tới phỉ thúy, bất quá giá cả đều không cao lắm, mà trong đó giá trị cao nhất phỉ thúy là từ một khối giá trị 1200 nguyên thạch cắt đi ra ngoài, định giá tại 18 vạn khoảng trường. Tô chiết tổng cộng giải trừ 6 khối nguyên thạch, lấy được phỉ thúy, giá trị định giá tại 38 vạn khoảng trường, mà này 6 khối nguyên thạch tổng tổng cộng bỏ ra tô chiết, tiếp cận 20000 khối khoảng trường. Tại đây 6 khối phỉ thúy lên, tô chiết kiếm được tiền, đã là tiếp cận 19 lần lợi nhuận, này đã coi như là tốt vô cùng. đem này 6 khối phỉ thúy lấy ra luyện tập sau, Tô chết cảm giác mình giải thạch lên, là càng ngày càng có xúc cảm rồi, lại phối hợp thần lực tác dụng, hắn hiện tại mỗi lần cũng sẽ không cắt sai. Hiện tại Tô chết dưới đao địa phương, có thể cách bên trong phỉ thúy rất gần, lại không cần lo lắng sẽ cắt đến bên trong phỉ thúy, cứ như vậy, Tô chết giải thạch hiệu suất là đề cao thật lớn rồi. Tô chết xuất hiện đang cắt đá, so với chuyên nghiệp giải thạch thoải mái, hiệu suất còn nhanh hơn, tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa trên căn bản, Tô chết là sẽ không cắt sai. Sau đó, Tô chết tiếp tục chọn lựa một khối phỉ thúy nguyên thạch đi ra, hắn chuẩn bị tiếp tục giải thạch. Cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch, bỏ ra Tô Chiết tám vạn núi mua được. Trọng lượng tiếp cận 5 kg khoảng trường, tính là một khối không sai phỉ thúy nguyên thạch. Cho nên giá cả mới sẽ hơi cao một điểm. Đương nhiên Tô Triết Sở Dĩ sẽ hoa 8 vạn, đem cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch mua lại, cũng không ít bởi vì cái này, một khối phỉ thúy nguyên thạch biểu hiện tốt, phỉ thúy nguyên thạch vỏ ngoài biểu hiện tốt không tốt, đối với hắn mà nói, đều không quan trọng, sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, mà là vì thần lực đối với cái này chấn động không nhỏ. Điều này nói rõ nguyên trong đá phỉ thúy, khẳng định có giá trị không nhỏ, cho nên Tô Triết mới sẽ mua. Mà bây giờ Tô Triết liền phải chứng kiến suy đoán của mình có hay không sai lầm. Bất quá phía trước sau khối nguyên thạch cũng đã chứng minh rồi tô chết giám định là không sai. Tô chết dùng họa bút vẽ xong đánh dấu sau, liền dùng máy cắt kim loại trực tiếp dọc theo vẽ tuyến cắt đi xuống, rất nhanh sẽ nhìn thấy hiện lên tím nhạt lam ngọc diện sắc. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, trong này phỉ thúy phẩm chất không tệ, bất quá còn phải tiếp tục cắt xuống đi, mới có thể biết kết quả cuối cùng. Tô chết không có lãng phí thời gian, lập tức tiếp tục cắt. Nguyên thạch vỏ ngoài toàn bộ cắt bỏ sau, tô chết lập tức dùng nước trong sông sạch sẽ. Hiện ra tại tô chết trước mắt là như mặt nước óng ánh trong suốt phỉ thúy, đây là thủy tinh loại, tính là một khối phỉ thúy thượng hạng. Căn cứ này pha ly trùng phỉ thúy thể tích tính toán, giá trị ít nhất là 180 vạn, Tô chết lần này xem như là kiếm được ra, cái này một khối pha lê châu phỉ thúy, ít nhất có thể để cho tô chết kiếm được 172 vạn. Nay lợi nhuận so với trước 6 khối phỉ thúy gộp lại tổng giá trị còn cao hơn. Tuy rằng đã nhận được một khối giá trị 180 vạn pha ly trùng phỉ thúy, nhưng là vẫn không để cho tô chết quá mức hưng phấn, đây chỉ là chứng minh rồi tô chết thăm dò đi ra ngoài quy luật không có sai. Cùng trước đó như thế, tô chết đem khối này pha ly trùng phỉ thúy, thả ở bên cạnh trên bàn, sau đó cứ tiếp tục chọn nguyên thạch, chuẩn bị tiếp tục giải thạch. Không có bởi vì hiểu được giá trị 180 vạn phỉ thúy, Tô Triết liền dừng lại. Sau đó, Tô Triết giải nguyên thạch, không có cố ý đi chọn, hắn tùy tiện lựa chọn một khối, liền chuyển tới máy cắt kim loại đến giải thạch. Bởi vì bây giờ đối với Tô Triết tới nói, hắn giải thạch là càng ngày càng dễ dàng, không cần chọn một ít tương đối dễ dàng giải nguyên thạch rồi. Hiện tại cái gì phỉ thúy nguyên thạch, đối Tô Triết tới nói đều là giống nhau. Cũng có thần lực Tô Triết, đang cách đá phương diện, quả thực là như cá gặp nước sự tình, phạm sai lầm dẫn so với những người khác giải thạch tiểu nhiều lắm. Tô Triết tại kho cũ rĩ đợi một buổi tối thời gian, thế nhưng hắn mua về phỉ thúy nguyên thạch Đến bây giờ còn không có giải xong một nửa. Tuy rằng mệt nhọc một buổi tối thời gian, bất quá, tô chiếc thu hoạch cũng lớn vô cùng, hiện tại hắn giải đi ra ngoài phỉ thúy đã là rất nhiều. Lấy tô chiếc đoan trừng, những này giải đi ra ngoài phỉ thúy, ít nhất giá trị 80 triệu trở lên, đây là thấp nhất định giá. Hôm nay tô chiếc tại Ngọc Hinh Đồ Thạch quán bên trong, mua phỉ thúy nguyên thạch tổng giá trị mới là 2812 vạn, mà bây giờ giải đi ra ngoài phỉ thúy, giá trị đều tại 80 triệu trở lên, hiện tại không chỉ kiếm trở về thành phẩm, hơn nữa còn nhiều kiếm được vài lần trở về. Hơn nữa tô chiếc còn có không ít phỉ thúy nguyên thạch, vẫn không có giải đi ra. Những này còn dư lại phỉ thúy nguyên thạch, giá trị đều là tương đối cao, bên trong phỉ thúy cũng khẳng định càng thêm tăng giá. Cho nên lần này, tô chết tuyệt đối là kiếm lệnh ra, một loại lãi like kết sổ, không trách sẽ có nhiều như vậy người nhẫn nhịn không được dụ hoặc tham dự vào. Tô chết nhìn một chút thời gian, bất chi bất giác đã đến nửa đêm. Ở nơi này trọn vẹn giải trừ mấy tiếng phỉ thúy nguyên thạch, tô chết tinh thần đã hơi mệt chút, hơn nữa hắn ngày hôm qua nhìn một buổi tối tư liệu, đến hiện tại vẫn chưa có ngủ. Tuy rằng còn có rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, tô chết vẫn không có giải, nhưng mà nếu như hiện tại muốn toàn bộ thời gian sau, đoán chừng tối hôm nay, tô chết là không cần nghĩ ngủ cho nên, tô chết chuẩn bị lại giải nhiều một khối nguyên thạch, liền thu thập một chút, sau đó đi về nghỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 758, thủy tinh loại đế vương lục. Chương 758, thủy tinh loại đế vương lục. Tô chết lấy tay xoa xoa cái cổ, tại kho củ di đợi một buổi tối. Hơn nữa ngày hôm qua lại nhìn cả đêm tư liệu, hiện tại hắn đã có chút mệt mỏi hiện tại đã mệt rồi. Tô chết chuẩn bị lại giải nhiều một khối nguyên thạch, liền đi về nghỉ. Nghĩ như vậy sau đó tô chết lần nữa đưa đến một khối phi thú nguyên thạch, phong thời máy cắt kim loại phía dưới. Cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch giá gốc 400 vạn, thêm vào chiết khấu sau, Tô Chiết cuối cùng bỏ ra 304 vạn mới đem cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch mua xuống. Đây là Tô Chiết lựa chọn phỉ thúy nguyên thạch trong, giá tiền là cao nhất, những thứ khác phỉ thúy nguyên thạch giá cả lại cao hơn, cũng không có cao hơn cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch. Đương nhiên, cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch cho thần lực phản ứng cũng là kịch liệt nhất một khối. Nếu không phải như thế lời nói, Tô Chiết cũng sẽ không hoa 3400000, đem cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch mua xuống. Tô Chiết rất kỳ vọng cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch, mở ra sau sẽ được cái gì dạng phỉ thúy. Cái này một khối phỉ thúy nguyên thạch, tại hàng thô ra sắc ở bề ngoài có mãng văn, lại có chứng muối, hơn nữa phối hợp vô cùng tốt, chứng minh bên trong cực kỳ có thể mang sắc, từ tổng hợp đến xem, đây là một đồng hồ xuất hiện tốt vô cùng hàng thô. Hơn nữa cái này một khối hàng thô kích cỡ không nhỏ, trọng lượng đại khái tại hơn 300 kg khoảng trường, cho nên chỉ từ những phương diện này đến xem, cái này một khối hàng thô sẽ giá trị 304 vạn, cũng là phi thường đáng giá, đối với những người khác tới nói, cũng đáng giá một đánh cược. Huống chi, tô chiết trong cơ thể thần lực, đối cái này một khối hàng thô chấn động lớn vô cùng cho nên tô chiết càng thêm không thể bỏ qua cái này một khối hàng thô rồi. Tô chiết rất xem trọng cái này một khối hàng thô, cho nên đối với này cũng là phi thường coi trọng. đang mở cái này một khối hàng thô trước đó, tô chiết biểu hiện phi thường thận trọng. dùng thần lực cảm ứng nhiều lần sau, tô chiết mới dùng họa bút vẽ ra dưới đao địa phương. hắn hạ bút địa phương phi thường thâm nhập. bởi vì tô chiết thần lực cảm ứng được cái này một khối hàng thô. mặt ngoài thạch tầng phi thường dày, bởi vậy hắn có thể phán đoán hắn ra bên trong vị thúy tại hàng thô trong nơi sâu xa kích cỡ hẳn không phải là rất lớn. bất quá thần lực phản ứng lại là trước nay chưa có kỳ liệt cũng nói bên trong phỉ thúy, thể tích tuy rằng không lớn, thế nhưng vật chất lại là cực phẩm. Nếu không, tô chiết trong cơ thể thần lực, là sẽ không có phản ứng như thế. Cái này một khối hàng thô có thể giải xuất phỉ thúy thượng hạng đi ra, cho nên tô chiết mới có thể như vậy có trọng, không muốn lúc trước hàng thô dễ dàng như vậy. Suy tính hồi lâu, Tô Chiết rốt cuộc bắt đầu hạ thủ, hắn dùng bán tự động giải thạch điều tốt góc độ, trực tiếp dọc theo vẽ tuyến cắt xuống đi. Cắt đao chậm rãi từ hàng thô trên người của sẽ qua, kéo nát tan liệu từ hàng thô ra xuống. Rất nhanh, cái này một khối hàng thô liền chia ra làm hai rồi, sau đó Tô Chiết dùng nước trong dựa sạch sẽ mà cắt. Bất quá mặt cắt lên chỉ thấy được xương trắng tầng, vẫn không có nhìn thấy bên trong phỉ thúy. Bất quá, tô chiết cũng không có nhục trí, bởi vì hắn đã cảm giác được bên trong phỉ thúy, càng ngày càng tiếp cận, bởi vì thân lực chấn động càng lúc càng lớn. Tô chiết cảm giác được phỉ thúy đã rất gần rồi. Vào lúc này, lại dùng máy cắt kim loại lưỡi nói, rất dễ dàng cắt đến bên trong phỉ thúy. Đối với phỉ thúy thượng hạng mà nói, cho dù không cẩn thận cắt đến một điểm, tổn thất đều là rất lớn. Cho nên vì bảo vệ tốt bên trong phỉ thúy, tô chiết lần này không dùng máy cắt kim loại mà là cầm đá mài cơ đi tới hàng thô trước mặt. Tô chiết nhấc lên đá mài cơ. Tại mặt cắt lên dùng đá mài ma mà sát xương trắng tầng, từng khối từng khối màu trắng đá vụn trung quanh bắn tung tóe. Rất nhanh, xương trắng dần dần biến mất rồi, mặt cắt lên bắt đầu lộ ra màu xanh đủ. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy thật mỏng một tầng, về phần cái gì phỉ thúy, bây giờ còn thấy không rõ lắm, thế nhưng cũng chứng minh tô chiết cảm giác không có sai. Tô chiết không có tiếp tục sát đi xuống, mà là thả xuống đá mài cơ, cầm lấy cường quang đèn tin cầm tay chống đỡ mặt cắt. Thông qua trong tay cường quang đèn tin cầm tay soi sáng ra cường quang, tô chiết có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy bên trong phỉ thúy, màu xanh biết càng thêm dày đặc này làm cho tô chiết trong lòng vô cùng quyết tâm xuống, hắn dùng cường quang đèn pin cầm tay phản đòn hắn ra, dưới đau vị trí đại khái, sau đó lưu lại vẽ tuyến sau. Tô chiết liền lần nữa dùng bắn tự động giải thạch cơ, đem hàng thô bốn bề thạch tầng đều trừ đi, cứ như vậy, hàng thô thể tích càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, thể tích đã sụp thủy rất nhiều lần rồi. bất quá, hiện tại cái này một khối nguyên liệu thô, bốn phía cũng có thể nhìn thấy màu xanh lục. đem minh liêu cố định lại, tô chiết một lần nữa cầm lấy đá mài cơ, có thể cẩn thận mài đá. rất nhanh, bên trong phỉ thủy rốt cuộc lộ ra bộ mặt thờ ơ ở thờ, hiện ra tại tô chiết trước mắt, tô chiết trong miệng. Không khỏi hô thở ra một hơi đi ra, bật việc lâu như vậy, rốt cuộc giải được rồi. Cái này một khối phỉ thúy tiêu hao tô chết nhiều nhất tinh lực, bất quá tô chết nhìn cương sát đi ra ngoài phỉ thúy, lại là rất vui mừng, bởi vì hắn làm hết thể đều đặng giá. Cái này một khối phỉ màu xanh biết sắc chính, là một loại rất thuần khiết thuộc màu xanh lục, lục đảo lưu dầu cái loại này, phảng phất cũng sắp muốn nhỏ đi ra ngoài như thế. Hơn nữa khối phỉ thúy này cho người cảm giác, liền như tơ lụa giống như bóng loáng nhắn mũi, cực kỳ ôn hòa, ánh hình quang bắn ra bốn phía. Tuy rằng cái này một khối phỉ thúy, thể tích không hề lớn, thế nhưng cho người mang đến cực lớn vẻ đẹp, cùng với chấn động. Thủy tinh loại, đế vương lục, liền ngay cả Tô Chất cũng không khỏi nín thở, sâu sắc bị cái này một khối phỉ thúy mê muội. Pha ly trùng phỉ thúy, tên như ý nghĩa là như pha lê như thế đấu, phẩm chất phi thường mạnh, kết tinh hạt tròn chắn chẽ, là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Bắt nguồn từ hố cũ, hố cũ phỉ thúy nguyên liệu tại nơi sản xuất cũng là rất ít đòi, chiếm vùng mỏ phỉ thúy nguyên liệu lượng sản xuất không tới 1%. Thủy tinh loại tại phỉ thúy ngọc chủng loại bên trong là tốt nhất ngọc loại, đặt đến thủy tinh loại phỉ thúy ngọc đã là tương đối ít, có phiêu thúy liền tương đối quý giá, nếu như phiêu thúy khá nhiều, thậm chí đạt đến đầy mẫu xanh lá toàn bộ thúy, liền cực kỳ quý giá đạt đến phỉ thúy trong ngọc cực phẩm. Mà bây giờ Tô Chiết giải đi ra ngoài phỉ thúy, chính là đầy màu xanh lá toàn bộ thúy, đã là cực phẩm bên trong cực phẩm rồi. Mà đế vương lục chính là chỉ một loại đặc biệt màu sắc, là phỉ thúy bên trong màu sắc tốt nhất, giá trị cao nhất màu xanh lục, cũng sương ngọc lục bảo sắc, làm cho người ta cảm thấy cao quý vẻ đẹp cảm giác. Nếu như đế vương lục xuất hiện tại pha ly trùng phỉ thúy bên trong lời nói, cái này phỉ thúy tuyệt đối là giá trị liên thành rồi, mà Tô Chiết hiện tại giải đi ra ngoài phỉ thúy, chính là phù hợp hai loại điều kiện, có thể tưởng tượng được này giá trị có bao nhiêu rồi. Cái này một khối phỉ thúy là Tô Chiết cho tới bây giờ nhìn thấy mê người nhất phỉ thúy, này phỉ thúy nắm giữ say lòng người màu sắc, coi như là tô chết cũng không nhịn sâu sắc vì đó mê muội. tương tự như vậy phỉ thúy, hôm nay tô chết tại ngọc hinh đồ thạch quán bên trong cũng từng thấy, bất quá khối phỉ thúy kia màu sắc lại không có hiện tại cái này một khối phỉ thúy như thế thối thiết, hơn nữa tô chết tại ngọc hinh đồ thạch quán nhìn thấy cũng chỉ là một cái nho nhỏ cứng mặt mà thôi, thế nhưng giá cả lại là cao đến thái quá. xuất hiện trong tay tô chết cái này một khối phỉ thúy, so với ngọc hinh đồ thạch quán cứng mặt, không biết muốn to được bao nhiêu lần, hơn nữa màu sắc rất càng thêm thối thiết, tính chất còn tốt hơn một ít, giá trị cũng sẽ càng thêm cao. Tuy rằng tô chết không rõ ràng cái này một khối phỉ thúy chân chính giá trị, thế nhưng hắn đoán chừng trước đó giải đi ra ngoài hết thề phỉ thúy, giá trị gấp lại, đều vẫn không có trong tay cái này một khối phỉ thúy cao, mà cái này cũng không khoa trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 759, thơm ngát mì sợi. Chương 759, thơm ngát mì sợi thưởng thức một hồi trong tay phỉ thúy sau, tô chết liền bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi. Hiện tại tô chết đã không có ý định tiếp tục giải thề rồi, cái khác không có giải hả thô, cũng chỉ có thể đợi được ngày mai trở lại giải trừ, bởi vì hắn hiện tại rất mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Giải thạch là một hạng rất khôi phục tinh lực công tác, không chỉ cần có tiêu hao đại lượng thể lực, cho dù tinh thần cũng sẽ thật căng thẳng, không dám thanh tĩnh lại. Bởi vì hơi chút suất điểm lỗi, tổn thất kia không thể bảo là không lớn. Cứ việc tô chết dùng có thân lực, có thể ung dung cảm ứng được hàng thô trong phỉ thúy, thế nhưng giải thạch thời điểm cũng không phải rất dễ dàng, chúng chi hắn một hơi giải trừ nhiều như vậy hàng thô, tinh này lực tiêu hao càng là đại. Nếu không có ý định tiếp tục giải thạch sau, tô chết dùng tính chất mềm mại vải vóc, đem giải đi ra ngoài phỉ thúy toàn bộ bọc lại, cuối cùng giải đi ra ngoài pha ly trùng phỉ thúy cũng không ngoại lệ, hắn còn cố ý bao nhiêu hơn một tầng sau đó tô chiết đem những này phỉ thúy, toàn bộ bỏ vào trong xe, vẫn không có giải hàng thô đặt ở kho cũ gì, vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng đã giải đi ra ngoài phỉ thúy, tô chiết có thể không yên lòng đặt ở kho cũ gì qua đêm, vạn nhất có tổn thất lời nói, nhưng là khiến người ta phi thường đau lòng, cho nên tô chiết muốn đem giải đi ra ngoài phỉ thúy, toàn bộ mang về, tô chiết đem phỉ thúy toàn bộ bắt được trên xe sau, sau đó hắn liền đem nhà kho cửa lớn khóa lên, sau đó liền lái xe rời khỏi, tuy rằng mệt nhọc một buổi tối thời gian, nhưng là hôm nay thu hoạch, có thể nói là phi thường lớn rồi, tuyệt đối xem như là thắng lợi trở về rồi, đối với cái này. Tôi chết cảm thấy phi thường hài lòng, đặc biệt là thả ở bên cạnh Đế Vương Lục Thủy tinh loại, càng làm cho tôi chết cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Lấy tôi chết thấp nhất đoán chừng, tối hôm nay lấy được phỉ thúy, giá trị ít nhất tiếp cận 200 triệu, nhưng mà này còn là phòng đoán cẩn thận, giá trị thực sự tuyệt đối là không thể chỉ. Mà hôm nay tôi chết tại Ngọc Hinh Đồ Thạch quán mua hàng thô, giá cả vẫn không có vượt qua 3000 vạn, này một vào một ra, lợi nhuận đã tiếp gần 10 lần rồi. Quan trọng nhất là, hiện tại kho củ rỉ còn sót lại một nửa nguyên thạch, tôi chết vẫn không có giải đi ra, điều này đại biểu tôi chết thu hoạch, còn không chỉ như thế nếu để cho Ngọc Hinh đổ Thạch quán biết, có thể hay không hối hận ruột đều thành, những này phỉ thúy nguyên thạch trả lại Tô Chiết đánh giảm 8% chiếc khấu. bất quá, Tô Chiết có thể sẽ không bởi vậy mà mềm lòng, kẻ địch càng là thống khổ, hắn thì càng là cao hứng. hơn nữa không chỉ như thế, Tô Chiết ngày mai còn dự định tiếp tục đi Ngọc Hinh đổ Thạch quán bên trong căn quét, đem hết thạch có hy vọng đánh cược tăng hàng thô, toàn bộ đều mang đi. do đó để Ngọc Hinh đổ Thạch quán, từ đây nhất quyết không nổi. Tô Chiết sau khi về đến nhà, hắn cân nhắc đến vào lúc này, anh hân hẳn là rất sớm rồi nghỉ ngơi cho nên tô chiết tận lực thả nhẹ bước chân, hắn đem động tác đều chậm lại, để tránh khỏi phát ra tiếng vang, đánh thức An Hân. vốn là tô chiết dự định trước tiên đem trong xe phỉ thúy thả ở trong phòng khách, sau đó đợi được ngày mai thời điểm, lại tìm địa phương sắp xếp cẩn thận. chỉ là tô chiết vừa mới dự định làm như vậy, An Hân liền từ trên lầu đi xuống rồi. thật không tiện, là ta đánh thức ngươi rồi sao? Tô chiết ấy này nói, động tác của hắn đã tận lực nhẹ nhàng chậm chậm rồi, nhưng là không nghĩ tới, còn đánh thức An Hân. kỳ thực Tô chiết nếu như từ mạnh quan sát, liền sẽ phát hiện An Hân cũng không phải vừa mới tỉnh ngủ, nàng một mực tại chờ đợi Tô chiết trở về chỉ là tô chết cũng không hề chú ý tới mà thôi. ta cũng chỉ là vừa vặn tình ngủ. An Hân lắc lắc đầu, nhẹ nhàng chậm chậm nói, ngươi nói bụng sao? ta nấu điểm mặt cho ngươi ăn đi. không cần làm phiền, ngươi trước đi ngủ đi, ta tự mình tới là được rồi. tô chết xác thực hơi lo ý, bất quá đã trễ thế như vậy, hắn không muốn phiền phức đến An Hân, chờ một chút chính hắn ăn chút bánh mì quy là được rồi. không có chuyện gì, rất nhanh sẽ được rồi, ngươi chờ một chút. An Hân cười nói. sau đó An Hân liền đi vào trong phòng bếp, nàng hiện tại sẽ đi xuống, cũng là vì xác định là không phải tô chết trở về rồi, cùng với chuẩn bị làm ăn khuya cho tô chết bởi vì an hân biết tô chiết là đi làm cái gì rồi, hắn luôn luôn rất ăn được, đã trễ thế như vậy, hắn khẳng định cũng nói bụng, cho nên an hân mới sẽ từ trong phòng đi ra. nếu có một bất thơm ngát bị sợ, tô chiết đương nhiên sẽ không lại đi ăn bánh bích quy rồi, cho nên hắn cũng không có lại ngăn cản an hân rồi. vốn là tô chiết là định đem trong xe phỉ thúy, trước tiên thả ở trong phòng khách, ngày mai trở lại một lần nữa rời đi, để tránh khỏi đi tới đi lui, sẽ nao nhao đến an hân nghỉ ngơi. thế nhưng hiện tại nếu an hân đã tỉnh rồi, tô chiết cũng không cần lo lắng sẽ đánh tức nàng, cho nên tô chiết quyết định đem vị thúy, đều chuyển tới lầu hai trong phòng để tốt đợi tô chiết đem trong xe phỉ thúy đều phong tới lầu 2 gian phòng lúc an hân cũng làm tốt bị sợi vắt mì phân lượng rất nhiều hơn nữa còn có một cái trứng gà tươi thêm vài mảnh cơm chưa thịt thơm ngát cực kỳ câu dẫn người khẩu vị bất quá an hân chỉ làm một phần cũng không hề vì chính mình chuẩn bị người không ăn sao tô chiết hỏi một câu ta không nói bụng an hân lắc lắc đầu nói ra sau đó tô chiết cũng không nhịn được nữa hương vị rồi hắn ngồi xuống lập tức bắt đầu ăn rồi an hân thấy tô chiết ăn được như vậy thỏa mãn trong lòng cũng là thật cao hứng cuối cùng tô chiết liên suất đều không có còn lại đều toàn bộ uống xong. Đợi Tô Triết sau khi ăn xong, An Hân cầm chén đua năm tiếng nhà bếp giặt sạch sau, mới trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Ai có thể lấy được ngươi, chính là lớn nhất phúc khí. Tô Triết không nhịn ở trong lòng nghĩ đến. Cùng An Hân thời gian chung đụng, Tô Triết thì càng là phát hiện xuất ưu điểm của nàng, dường như An Hân ưu điểm không thể đếm hết được. An Hân tính cách ôn nhu, người vừa lại chịu lương, làm cơm tay nghề vừa tốt, Tô Triết thật giống chưa từng có phát hiện qua An Hân khuyết điểm qua. Nếu như nhất định muốn Tô Triết nói ra An Hân khuyết điểm, vậy cũng chỉ có một điểm, chính là An Hân vĩnh viễn xa chỉ biết vì người khác cân nhắc, khắp nơi làm người suy nghĩ. Sương nay cũng sẽ không là tự mình cân nhắc một cái. Này có lẽ chính là An Hân khuyết điểm lớn nhất rồi, Tô Triết nghĩ như vậy đến. Tô Triết lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, bởi vì hắn đột nhiên rất sợ sệt nghĩ đến, An Hân sẽ có một ngày rời đi bên cạnh hắn, này sẽ khiến hắn rất khó chịu, cho nên hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa chuyện như vậy. Sau đó, Tô Triết liền cầm quần áo tiến trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hiện tại đã muộn rồi, Tô Triết ngày mai còn có chuyện làm, còn phải lại lên, cho nên hắn không có thể lãng phí thời gian nữa rồi, tận lực nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bởi vì tô chiết tối ngày hôm qua đã một đêm không ngủ rồi, cho nên hắn hiện tại nằm ở trên giường sau, rất nhanh sẽ ngủ rồi. mà ở tô chiết ngủ sau, an hân còn ở trong phòng, nhìn một cái bình nhỏ đờ ra, cái này trong suốt trong bình nhỏ, giả bộ mấy viên thuốc, đây chỉ là rất phổ thông viên thuốc mà thôi. ấy nãy nghĩa lại là không giống nhau, bởi vì đây là tô chiết cho rằng an hân sinh bệnh thời điểm, chuẩn bị cho an hân, mà an hân một mực lưu đến bây giờ, an hân nghĩ đến vừa nãy tô chiết ăn mì dáng vẻ, nhịn không được cười lên. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 760 lo lắng lưu kinh lý trương 760, lo lắng lưu kinh lý ngày thứ hai tô chiết thức dậy rất sớm bất quá an hân thức dậy so với tô chiết còn phải sớm hơn bởi vì nàng biết tô chiết hôm nay có chuyện muốn đi ra ngoài bên ngoài cho nên an hân sáng sớm liền lên là tô chiết làm điểm tâm rồi làm tô chiết rửa mặt sau an hân đã vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng tô chiết ăn bữa sáng đồng thời cho nhà sùng vật cho ăn sau hắn liền ra ngoài hôm nay tô chiết còn tiếp tục ngày hôm qua chưa hoàn thành kế hoạch đi tới ngọc hình đổ thạch quán bên trong hôm nay cũng giống như hôm qua Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong vẫn là phi thường náo nhiệt, người đến người đi, tụ tập không ít du khách ở nơi này. Dù sao đổ thạch đã trở thành một môn phi thường nhiệt môn ngành người rồi, rất nhiều người cho dù không đánh bạc đá quý, cũng sẽ không tới đây dạng nhìn một chút, tại hiện trường trải nghiệm một cái đổ thạch bầu không khí, cũng là cho hết thời gian nơi đến tốt đẹp. Cho nên, Ngọc Hinh đổ thạch quán từ khai trương đến bây giờ, cũng không có lo lắng qua lưu lượng khách vấn đề. Bất quá, tôi chết tin tưởng Ngọc Hinh đổ thạch quán, này phồn vinh cảnh tượng, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đã trở thành lịch sử. Làm tôi chết vừa đến Ngọc Hinh đổ thạch quán thời điểm, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người ghi chú rõ phương hướng. Dù sao ngày hôm qua Tô Chết hành vi, cho người lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc rồi, cho nên từng cử động của hắn đều sẽ trở thành ngọc hình độ thạch quán tiêu điểm. Mà ngày hôm qua Lưu kinh lý, tại biết Tô Chết đến sau, cũng lập tức hướng về Tô Chết đi tới, tự mình đến chiêu đãi Tô Chết. Một ngày tiêu phí gần 3000 vạn, cho dù đối ngọc hình độ thạch quán tới nói, cũng là phi thường ít thấy, tuyệt đối là trọng yếu nhất khách hàng một trong. Cho nên, Lưu kinh lý hiện tại mới không dám thất lễ Tô Chết, hắn vừa đến ngọc hình độ thạch quán. Lưu kinh lý liền lập tức thả xuống trong tay lên sự tình. Tự mình lại đây bắt chuyện Tô Triết. Lưu kinh lý cũng là không nghĩ tới Tôi chết ngày hôm qua mua nhiều như vậy hàng thô, hôm nay còn sẽ tới. Hôm nay tôi chết không có đi trước Minh Liêu khu vực trong xem hàng, mà là trực tiếp đi chọn hàng thô. Ngày hôm qua tôi chết sở dĩ sẽ bỏ ra nhiều thời gian như vậy, ở ngoài sáng liệu trên người của cũng là bởi vì kinh nghiệm của hắn không đủ. Nếu như tôi chết muốn hiểu thêm một điểm phỉ thúy lời nói, nhất định phải trước tiên từ Minh Liêu ra tay. Cho nên tôi chết hôm qua mới sẽ bỏ ra nhiều thời gian như vậy, quan sát bất đồng Minh Liêu. Bất quá bây giờ liền không cần như thế rồi, bởi vì tôi chết đối Minh Liêu đã hiểu rất rõ rồi, xuất hiện đang tiếp tục đến xem, cũng học không tới cái gì. Cho nên. Tôi chết hôm nay không có cần thiết lãng phí thời gian, mà là trực tiếp đi chọn hàng thô mới là hợp lý nhất. Mà tôi chết đi tới chỗ nào đi, Lưu kinh lý cũng theo tới chỗ đó, phục vụ thập phần chú đáo, hoàn toàn làm hướng dẫn mua viên công tác. Tôi chết đối với ai tới chiêu đối chính mình, ngược lại là không sao cả, bất kể là hướng dẫn mua viên, vẫn là Lưu kinh lý cũng có thể, chỉ cần có thể cho hàng thô báo giá là được rồi. Những thứ khác, tôi chết thật không có đặc biệt yêu cầu khác, cho nên là Lưu kinh lý vẫn là hướng dẫn mua viên cũng có thể. Tại ngày hôm qua, tôi chết đã cơ bản đem ngọc hình đổ thạch quán hàng thô chọn lựa hơn phân nửa, cho nên hôm nay có thể cho tô chết chọn lựa hàng thô, đã không nhiều lắm, còn lại vẫn không có chọn qua hàng thô, giá cả đều là tương đối cao. tuy rằng những này hàng thô bên trong, sắc thực không ít tồn tại phỉ thúy, bất quá giá trị cũng không cao, giá trị có rất ít cao hơn hàng thô giá cả. những này hàng thô mua lại lời nói, cho dù hiểu được phỉ thúy rồi, cũng là sẽ lô vốn. cho nên, tô chết đương nhiên sẽ không lựa chọn những này hàng thô rồi, hắn là tới nơi này kiếm tiền, mà không phải cho ngọc hinh đổ thạch quán không công đưa tiền. xem không ít thời gian, tôi chết chỉ chọn đến mấy khối toàn bộ đánh cược hàng thô, này làm cho hắn phi thường không hài lòng. Bất quá Tô Chí cũng biết, xem ra Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bên trong có thể đánh cược tăng hàng thô, đều tại ngày hôm qua thời điểm cho hắn chọn lấy rồi, còn giữ lại hàng thô cũng sẽ không hơn nhiều. Đối với cái này, Lưu Kinh Lý cũng là hết sức buồn bực. Bởi vì Lưu Kinh Lý không biết tại sao, từ hôm qua bắt đầu, Đổ Thạch khách tại Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bên trong giải thạch hàng thô đều cắt vỡ rồi, hơn nữa cũng là lớn đổ. Rất nhiều hàng thô không nói đánh được tăng, liền ngay cả về vốn cũng thành vấn đề. Đổ thạch cắt đổ là một kiện chuyện rất bình thường, hơn nữa tỷ lệ xác thực không ít, thế nhưng như ngày hôm qua tình huống như vậy, cũng rất ít thấy chỉ có cắt đổ, không có đánh được trướng. Đây là một kiện phi thường chuyện không bình thường. Đối với Ngọc Hinh đổ thạch quán ảnh hưởng là phi thường ác liệt. Một khi chuyện như vậy truyền đi ra bên ngoài lời nói, khiến người ta cho rằng Ngọc Hinh đổ thạch quán hàng thô không tốt, liền không người nào nguyện ý đến Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong đổ thạch rồi. Người bên ngoài cũng sẽ cho rằng Ngọc Hinh đổ thạch quán xui quậy, tới nơi này đổ thạch là không thể nào đánh cược tăng lời nói. Cái kia cũng sẽ không có người mạo hiểm như vậy. Đổ thạch người, đa số đều là so sánh mê tín. Hơn nữa loại chuyện này, khác có thể tin là có, không thể tin là không, cho nên tin tưởng mọi người đều sẽ cố ý tránh đi nếu như không người nào nguyện ý đến ngọc hinh đổ thạch quán đổ thạch lời nói cái kia đến lúc đó ngọc hinh đổ thạch quán là có thể chuẩn bị đóng cửa rồi chuyện phát sinh ngày hôm qua đã để rất nhiều người tiếng oán than dậy đất oan khí không nhỏ hơn nữa đây chỉ là một ngày mà thôi hiện tại bọn hắn còn chưa phát hiện nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống hậu quả kia lưu kinh lý không dám tưởng tượng nguyên bản lưu kinh lý cho rằng hôm qua ngày trôi qua là không sao đã đến hôm nay tình huống khẳng định có chuyện biến tốt thế nhưng lưu kinh lý phát hiện hắn nghĩ lầm rồi tình huống chẳng những không có chuyện biến tốt trái lại càng thêm ác liệt ở nơi này cắt đồ hàn thô càng ngày càng nhiều, lại không có người đánh tự chứng, không ít người đã bắt đầu tải mắng. này làm cho đi theo tô chết bên cạnh lưu kinh lý, trong lòng thập phần sốt ruột, nhưng lại là không chút nào biện pháp. hiện tượng này, tô chết sau khi đi vào cũng phát hiện, thế nhưng hắn lại không có chút nào bất ngờ. bởi vì cái này tại tô chết như đã đoán trước, tại ngày hôm qua thời điểm, hắn đem ngọc Hinh đổ thạch quán phần lớn có thể đánh cược tăng hàng thô, đều mua đi rồi. còn giữ lại hàng thô, những người khác có thể đánh cược tăng tỷ lệ, tự nhiên là giảm mệt rồi. nhưng mà này còn là một ngày mà thôi, bởi vì ngọc hình đổ thạch quán bên trong còn có một chút không có hàng thô, tô chết không có chọn qua những này không có bị tô Chết chọn qua hàng thô bên trong, ở trong vẫn còn có chút có thể đánh cược tăng. Nhưng là hôm nay, tô Chết muốn đem những này hàng thô đều phải chọn một lần, cũng có thể đánh cược tăng hàng thô. Tất cả đều mua đi, một người cũng không còn. Cho nên, đã qua hôm nay sau, không lâu ngọc hinh đổ thạch quán sẽ không có hàng thô lại có thể đánh cược tăng. Cái kia đến lúc đó, tô Chết tin tưởng chính mình mục tiêu cũng thì đến được rồi. Gian phòng này ngọc hinh đổ thạch quán, chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa. Bởi vì, cho dù đã đến mặt sau, ngọc hinh đổ thạch quán ý thức cái vấn đề này, một lần nữa tiến mới hàng thô cũng là là chuyện vô bổ rồi bởi vì không người nào nguyện ý trở lại Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bên trong đổ thạch rồi cho dù Ngọc Hinh Đổ Thạch quán có mới hàng thô cũng sẽ không có người nguyện ý đi vào chạm cái này suối quậy dù sao Yến Vân Thị cũng không phải chỉ có Ngọc Hinh Đổ Thạch quán liền ở đổ thạch một con đường có bao nhiêu giữa đổ thạch quán có thể lựa chọn cần gì phải lựa chọn đến Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bên trong đổ thạch chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 761, trăm khí trời quá nóng chương 761, trăm khí trời quá nóng một khi Ngọc Hinh Đổ Thạch quán hàng thô chỉ có thể cắt đồ không có khả năng đánh cược tăng tin tức chuyến đi ra bên ngoài đến lúc đó không cần tô chết làm gì nữa Ngọc Hinh đổ thạch quán đối thủ cạnh tranh, liền sẽ tận hết sức lực là Ngọc Hinh đổ thạch quán tuyên truyền, sẽ không để cho Ngọc Hinh đổ thạch quán có vươn mình khả năng. Bởi vì Ngọc Hinh đổ thạch quán nga xuống, đối cái khác đổ thạch quán là một kiện thật to chuyện tốt điều này, Lưu Kinh Lý cũng phi thường rõ ràng, hắn chính là lo lắng điểm này. Tuy rằng Lưu Kinh Lý rất muốn phong tỏa tin tức, thế nhưng hắn lại là không thể ra sức, hắn không cách nào đem tin tức này khống chế lại. Bây giờ đang ở Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong, đã không ít người bắt đầu phát hiện cái này đầu mối, cho nên Lưu Kinh Lý mới sẽ như vậy lo lắng. Lại có một cái tại Ngọc Hinh đổ thạch quán mua hàng thông người, ở nơi này hiện trường giải thạch đưa tới không ít người quan tâm. Cái này nhân tuyển chọn đồ thạch là Tô chết ngày hôm qua chọn qua, tự nhiên không thể đánh tự tăng. Hơn nữa Tô chết thần lực, đối món hàng thô này một điểm phản ứng đều không có, bên trong tự nhiên là không thể nào tồn tại phỉ thúy rồi. Quả nhiên người này đem hàng thô cắt ra sau, lại là phát hiện chỉ có một đống phế thạch, khiến hắn không nhịn được bạo nói tụ hung hăng mắng vài câu. Bởi vì cái này một khối nguyên liệu thô, bỏ ra hắn không ít tiền tài mua xuống, hiện tại nhưng là mất hết vốn liếng rồi. Lưu Kinh Lý, hôm nay người, thế nào thấy đều như vậy táo bạo. Tô chết nhìn đối phương một mắt, biết rõ còn hỏi mà hỏi. Lưu kinh lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tự nhiên biết đối phương vì sao lại như vậy nóng nảy, thế nhưng hắn cũng không dám nói với tô chiết xuất thật tình đến. Vốn là hiện tại đã rất nhiều người phát hiện, tại ngọc hinh đổ thạch quán bên trong đổ thạch là không thể nào đánh cược chứng sự tình rồi. Nếu để cho tô chiết cái này khách hàng lớn biết, Lưu kinh lý sợ sẽ đem tô chiết dọa cho sợ rồi. Nếu như liền tô chiết đều bị dọa chạy, cái kia ngọc hinh đổ thạch quán tổn thất liền càng gia tăng, cho nên Lưu kinh lý tự nhiên không dám cùng tô chiết như thực nói rồi. Có thể là hôm nay khí trời so sánh nóng bức quan hệ, cho nên mới phải so sánh buồn bực một điểm. Lưu Kinh Lý lần nữa lau mồ hôi, nói ra. Lưu Kinh Lý trong lòng cũng có chút lo sợ bất an, bởi vì hắn lý do này thật sự là quá mức gượng ép rồi. Trước tiên không nói hôm nay khí trời vẫn tính là mát mẻ, không giống mấy ngày trước như thế nóng bức, hơn nữa Ngọc Hinh Đổ Thạch quán bên trong còn có hơi lạnh, dù cho bên ngoài lại nóng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong tới. Bất quá để Lưu Kinh Lý thở phào nhẹ nhõm chính là, Tô Thiết cũng không hề truy nguyên. Tô Thiết đối với chuyện này là lòng biết rõ, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn tạo thành, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi vạch trần Lưu Kinh Lý lời nói. Cho nên, Tô Thiết chỉ là gật gật đầu, liền tiếp tục chọn hàng thôi rồi. Không đến bao lâu, Tô Chíệt liền đem toàn bộ đánh cược hàng thô, toàn bộ đều chọn một lần. Thế nhưng thu hoạch lại là so với hôm qua thiếu rất nhiều, này làm cho Tô Chíệt rất không vừa ý, bất quá hắn cũng biết ngày hôm qua hắn đã chiếm được nhiều lắm, cho nên hôm nay thu hoạch tự nhiên không lớn. Không có cách nào, nếu toàn bộ đánh cược hàng thô đã không có lựa chọn khác, cho nên Tô Chíệt không thể làm gì khác hơn là đem chủ ý đặt ở nửa đánh cược hàng thô trên người. Ngày hôm qua thời điểm, Tô Chíệt đã đem nửa đánh cược hàng thô nhìn một lần, ở trong có mấy khối nửa đánh cược hàng thô, Tô Chíệt cũng là thật coi trọng. Bất quá bởi vì nửa đánh cược hàng thô đầu tư khá lớn, hơn nữa tiền lời khá là nhỏ cho nên tô chết ngày hôm qua cũng không hề mua lại, mà là đi trước chọn toàn bộ đánh cược hàng thô. Hiện tại đã không có toàn bộ đánh cược hàng thô có thể lựa chọn, chỉ còn giữ lại nửa đánh cược hàng thô rồi. cho nên tô chết hiện tại đã làm quyết định, định đem ngày hôm qua tuyển chọn nửa đánh cược hàng thô mua lại, không cho Ngọc Hinh đổ thạch quán vươn mình cơ hội. Dù cho tại nửa đánh cược hàng thô lên sẽ thiệt thòi một điểm, cũng là không sao cả. nghĩ tới đây, tô chết lập tức hướng về nửa đánh cược hàng thô khu vực đi đến, mà Lưu Kinh Lý tự nhiên đi theo phía sau của hắn rồi. bởi vì ngày hôm qua tô chết đã chọn tốt quan hệ, cho nên hiện tại hắn tự nhiên không cần tiếp tục lãng phí thời gian rồi trực tiếp đem cái kia mấy khối nửa đánh cược hàng thô mua lại rồi. bất quá, tô chết phát hiện ngày hôm qua xem trọng nửa đánh cược hàng thô, hiện tại đã thiếu một khối, đoán chừng đã bị người bạn đi rồi. ngày hôm qua để ở chỗ này hàng thô, bị người mua đi sao? Tô chết đối với Lưu kinh lý hỏi. đúng, vừa mới bị người mua đi rồi. bởi vì cái này một khối nguyên liệu thô mới vừa vặn bị người mua đi, hơn nữa này hàng thô giá cả không thấp, cho nên Lưu kinh lý vẫn có chút ảnh hưởng. người mua chính ở bên kia chuẩn bị giải thạch, tôi tiên sinh có hứng thú đi qua nhìn một chút sao? Lưu kinh lý tiếp tục nói, tôi chết hơi nhũn mày. Cuối cùng quyết định đi qua nhìn một chút, cũng là rất tốt. Cho nên, Tô chết liền đi theo Lưu kinh lý hướng về giải thạch địa phương đi đến. Bởi vì cái này một khối nửa đánh cược hàng thô giá cả không ít, cho nên vẫn là hấp dẫn không ít người lại đây vây xem giải thạch quá trình. Mua được nửa đánh cược hàng thô người, là một cái nam tử, tuổi trừng ba mười lăm, tuổi khoảng trừng, tích chữ một đầu tóc ngắn, lông mày rậm mắt to, mũi rất cao, có vẻ rất có khí thế. Từ nam tử này cử động và khí chất đến xem, thân gia cũng không phỉ. Tô chết cùng Lưu kinh lý đi đến đây thời điểm, nam tử hòa giải thạch sư phụ cũng đã thương lượng xong hạ giao giam địa phương, hiện tại đang chuẩn bị đọa tủ. Cái này một khối nửa đánh cược hàng thô mở cửa sổ địa phương, lộ ra một vệt màu xanh biết đi ra, mà chính là cái này biểu hiện, để cái này một khối nửa đánh cược hàng thô giá cả cao không ít. Tô chết thần lực đối này nửa đánh cược hàng thô, tuy rằng có phản ứng, thế nhưng chấn động cũng không tính lớn, thế nhưng cái này một khối nửa đánh cược hàng thô giá cả, cao tới 280 vạn. Đây cũng là Tô chết ngày hôm qua không có hạ thủ nguyên nhân, bởi vì hắn không xác định giải đi ra ngoài phỉ thúy, có thể hay không giá trị 280 vạn. Chỉ là như thế vừa do dự, liền bị nam tử trước mắt xuống tay trước mua đi rồi. Mà Tô chết trải qua ngày hôm qua giải trừ một buổi tối hàn thô hiện tại đã có thể xác định cái này một khối nửa đánh cược hàng thô, đánh cược trứng cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Cho dù không cách nào đánh cược trứng, thế nhưng chí ít có thể cam đoan sẽ không thiệt thòi bản. Bất quá bây giờ tô chiết cho dù muốn mua lại cũng là không còn kịp rồi. Xem nam tử này hiện tại cũng muốn giải thạch rồi, tự nhiên không thể nào biết nhường cho tô chiết rồi. Trừ phi tô chiết nguyện ý giá cao mua lại, nhưng là làm như vậy sẽ không có ý nghĩa. Cho nên tô chiết hiện tại chỉ có thể nhìn nam tử giải thạch rồi. Bất quá làm tô chiết phát hiện giải thạch sư phụ cùng nam tử chuẩn bị chỗ hạ thủ lúc, vẫn không khỏi được lắc lắc đầu rồi. Bởi vì từ chỗ kia hạ thủ căn bản sẽ không nhìn thấy phỉ thúy. Giải Thạch sư phụ điều tốt góc độ sau, liền cẩn thận từng ly từng tí cắt đi xuống, mà kết quả, quả nhiên cùng Tô chết suy đoán không có sai. Mới mà cắt, quả nhiên không có nhìn thấy một điểm màu xanh lục, hơn nữa trước đó mở ra cửa sổ, lộ ra màu xanh biếc địa phương, tại cắt xuống đi sau, bọn hắn mới phát hiện chỉ có thật mỏng một tầng. Một đao kia, đã coi như là cắt vỡ rồi, cái này một khối nửa đánh cược hàng thô giá cả, sở dĩ sẽ như vậy cao, liền là vì mở cửa sổ địa phương biểu hiện ra màu xanh biếc. Thế nhưng này đao thứ nhất đi xuống sau, lại phát hiện cái này biểu hiện chỉ là giả tạo mà thôi hiện tại cái này một khối nửa đánh cược hàng thô giá trị đã là kém xa rồi, mất giá rất nhiều. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 762 ngoài ý liệu kết quả chương 762 ngoài ý liệu kết quả cái này một khối giá trị 280 vạn nửa đánh cược hàng thô hiện tại cái này sao tất cả đi xuống giá trị liền thiếu rất nhiều. Đoán chừng hiện tại coi như là 180 vạn cũng không người nào nguyện ý tiếp thủ bởi vì cái này nửa đánh cược hàng thô sở dĩ tăng giá liền là vì mở cửa sổ địa phương xuất hiện phỉ thúy mới khiến cho giá trị tăng gấp bội. Mà bây giờ như thế tất cả đã chứng thực mở cửa sổ nơi phỉ thúy, chỉ là giả tạo, căn bản mở không ra phỉ thúy tới, cho nên cũng là mất đi giá trị. Mặc dù bây giờ như thế tất cả, nam tử ít nhất tổn thất 100 vạn trở lên, bất quá cũng không nhìn thấy nam tử sắc mặt có thay đổi gì, tựa hồ cũng không để ý cái này tổn thất. Bất quá bây giờ đã cắt vỡ rồi, trước đó nam tử hòa giải thạch sư phụ thương lượng đi ra ngoài giải thạch phương thức cũng không hợp dùng rồi, nhất định phải lựa chọn lần nữa dưới đao vị trí. Nam tử ngược lại cũng đúng là hết sức thẳng thắn, trực tiếp cầm hỏa bút, tại hàng thô chính giữa nơi, vẽ một cái tuyến đi ra, hắn dự định trực tiếp đem hàng thô từ trung gian tất cả là hai từ một điểm này xem cũng có thể thấy được nam tử đánh cừ thạch cũng chỉ là chơi phiếu vẽ tính chất mà thôi cũng không phải rất lưu ý thua cùng thắng nếu không nam tử là sẽ không tùy tiện làm như vậy bởi vì nếu như bên trong có phỉ thúy lời nói như vậy cắt đi xuống rất dễ dàng sẽ cắt đến bên trong phỉ thúy sẽ tổn thất không ít bất quá nam tử không để ý giải thạch sư phụ cũng không tiện nói gì trực tiếp đem hàng thô rời vị trí thật tốt chuẩn bị dựa theo lời của nam tử cắt xuống đi mà tô chiết chỉ là tại bên cạnh yên lặng xem biến đổi không hề có một chút biểu thị bất quá hắn biết như vậy cắt đi xuống vẫn là cắt không tới phỉ thúy rất nhanh Cái này một khối nửa đánh cược hàng thô, liền chia ra làm hai rồi. Bất quá kết quả lại là gây nên trung quanh thán thanh âm, bởi vì cái này hai bên mặt cắt, đều là một mảnh xương trắng, không hề có một chút phỉ thúy, một đao kia vẫn là cắt vỡ rồi. Này 280 vạn nửa đánh cược hàng thô, chỉ là như thế hai đao. Liền biến được không đáng giá, cho nên mới phải khiến người ta cảm thấy thất hận. Hiện tại cái này một khối nửa đánh cược hàng thô, trên căn bản đã là phế bỏ, rất khó lại mở xuất phỉ thúy đến nữa rồi, đây là đại đa số người ý nghĩ, bao quát nam tử trước mắt, cũng cho rằng như thế. Đến một bước này, nam tử tựa hổ đã vung tha cho rồi không muốn lại tiếp tục cắt đi xuống. "Này hàng thô, có thể bán cho ta không?" Tô chết tiến lên một bước, đối với nam tử nói ra. Mặc dù bây giờ đại đa số người đã cho rằng, "Này hàng thô không thể mở ra phỉ thúy tới," thế nhưng Tô chết lại không cho là như vậy, món hàng thô này, bên trong vẫn là còn có phỉ thúy. Chỉ là nam tử vừa vẫn không có cắt đến mà thôi, nếu như giới dao vị trí, lại chết đi một chút, là có thể nhìn thấy phỉ thúy. Hơn nữa Tô chết cho rằng này hàng thô bên trong phỉ thúy, giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 280 vạn. Đây là Tô Chiết giải trừ một buổi tối hàng thô, được đi ra kinh nghiệm. Nếu như nam tử muốn tiếp tục giải đi xuống, Tô chết đương nhiên sẽ không đứng ra mua. Thế nhưng hiện tại nam tử rõ ràng cho thấy buông thả cho. Không nên này hàng Tô rồi, Tô chết đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên hắn hiện tại mới sẽ đứng ra. Ngươi muốn? Nam tử có vẻ hết sức kinh ngạc, khả năng hắn không nghĩ tới hiện tại món hàng Tô này còn có người nguyện ý tiếp nhận, nói rõ đã là cắt vỡ rồi. Đúng. Nếu như ngươi nguyện ý bán, ta nguyện ý xuất 200 ngàn mua lại. Tuy rằng Tô chết cho rằng trong này phỉ thúy sẽ không thấp hơn 280 vạn, thế nhưng hắn tự nhiên không thể đần độn nắm 280 vạn đi ra mua. Nếu như Tô Thiết thật sự làm như vậy, cái kia sự thông minh của hắn khẳng định có vấn đề. Nghe được Tô Thiết báo giá sau, người chung quanh đều là rất ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải cho rằng Tô Thiết ra giá quá thấp, mà là cho rằng Tô Thiết xuất giá quá cao. Bởi vì cái này nửa đánh cược hàng thô ngoại trừ mở cửa sổ địa phương, biểu hiện tốt một điểm, mới khiến cho hàng thô giá trị 280 vạn, cái khác biểu hiện đều là rất bình thường. Nếu như không có mở cửa sổ biểu hiện ra giả tạo, liền ngay cả 200 ngàn cũng sẽ không đáng giá. Mà bây giờ trải qua nam tử cắt hai dao sau, đã chứng minh mở cửa sổ địa phương chỉ là giả tạo mà thôi, còn từ đó cắt ra, đều không có phát hiện phi thủy càng làm cho hàng thô trở nên không đáng giá một đồng. Nếu như mấy ngàn khối lời nói, cái kia còn có thể mua lại liều một phát, nhưng mà nếu như 200 ngàn lời nói, tuyệt đối là không người nào nguyện ý tiếp nhận. Cho nên tôi chết một cái giá suất 200 ngàn mới sẽ khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên. Tôi chết đương nhiên cũng biết điểm này, chỉ bất quá hắn cho rằng mua lại này hàng thô, đã coi như là hãm hại nam tử một phen, tiền này coi như là cho nam tử bồi thường. 200 ngàn. Nam tử cũng cảm thấy thật bất ngờ, hắn suy tính một hồi nói ra, 200 ngàn có thể bạn ngươi, bất quá ngươi muốn hiện trường giải thích, thế nào? Rất hiển nhiên, nam tử chỉ là muốn thấy một cái này hàng thô cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào, như vậy hắn mới sẽ hết hy vọng. Cái điều kiện này nhìn như cũng không quá phận, bất quá Tô Triết cũng không định đáp ứng, ta không lại ở chỗ này giải thạch, ta có thể cho ngươi tháng 2 năm năm không ngàn, nếu như còn không được, cái kia tiểu được rồi. Tô Triết làm sao có thể sẽ đáp ứng nam tử điều kiện, bởi vì hắn biết rõ này hàng thô là có thể chạy đến Phỉ Thúy. Nếu như tại Ngọc Hinh đổ Thạch quán giải thạch lời nói, nhất định sẽ khiến người khác biết rõ. Vừa đến, nếu như Tô Triết ở nơi này giải thích chạy đến Phỉ Thúy lời nói, nhất định sẽ để nam tử cảm thấy không cam lòng, trong lòng sẽ không thăng bằng. Thứ hai là vì nếu như tô chết tại ngọc hinh đổ thạch quán bên trong chạy đến phỉ thúy lời nói vậy thì tương đương với là ngọc hinh đổ thạch quán bên trong làm tuyên truyền này có thể không phù hợp tô chiết tước nguyện ban đầu cho nên nam tử cái này nhìn như đơn giản điều kiện tô chiết là không thể nào đáp ứng vì thế hắn còn chủ động đem giá cả đề cao năm ngàn tô chiết tình nguyện đề giá cao cũng không muốn tại ngọc hinh đổ thạch quán bên trong giải thạch này làm cho nam tử rất không thể lý giải ta có thể biết tại sao không ta nhưng là nghe nói ở nơi này giải thạch người cuối cùng đều cắt vỡ rồi tô chiết vờ y -E vờ y -E tay mới tiếp tục nói ta cũng không muốn chạm cái này xuống vậy bên cạnh Lưu kinh lý nghe được Tô chiết đáp án này sau không khỏi cảm thấy hết sức xấu hổ. bất quá Lưu kinh lý cũng không dám đi phản bác Tô chiết hơn nữa này cũng là sự thật từ hôm qua bắt đầu tại Ngọc Hinh đổ thạch quán giải thành người cuối cùng đều cắt vỡ rồi cho nên hắn không có cái này sức lực đi phản bác Tô chiết đối với cái này Lưu kinh lý chỉ có thể cười cười xấu hổ sẽ không có những biện pháp khác rồi những người khác nghe được Tô chiết lời nói sau cũng bắt đầu phụ hòa rồi đặc biệt là tại Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong giải thành người càng là ôm một bụng oán khí tức giận bất bình mắng lên. Tình huống bây giờ tựa hồ càng ngày càng khó với thu tràng, này làm cho lưu kinh lý càng là lòng như lửa đốt, lại là không có biện pháp hay để giải quyết tình huống trước mặt. Nam tử cũng không nghĩ tới tô chiết, càng là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ từ chối ở nơi này giải thạch. Bất quá nam tử cũng biết rất nhiều người thật là mê tín, tô chiết làm như vậy cũng là phi thường bình thường, cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng, nam tử đáp ứng rồi lấy tháng 2 năm năm không ngàn giá cả, đem hàng thô bán cho tô chiết. Tuy rằng nam tử cũng không phải rất lưu ý tổn thất hai vạn, nhưng mà nếu như có thể thu hồi một điểm tổn thất lời nói, hắn cũng là sẽ không từ tuyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 763, trời cũng giúp ta. Chương 763, trời cũng giúp ta. Nam tử đáp ứng sau, tô chết lập tức xoay chuyển tháng 2 năm năm không ngàn cho hắn, sau đó đem hàng thô nắm bắt tới tay. Cuối cùng sẽ là kết quả như thế, cũng quá vượt quá tô chết dự liệu. Mới đầu, tô chết cho rằng cái này một khối nửa đánh cược hàng thô bị nam tử mua đi rồi, hắn đã không có cơ hội lấy được. Vừa mới bắt đầu, tô chết còn cảm giác phải vô cùng đáng tiếc, cùng với hảo não. Dĩ nhiên không phải bởi vì mất đi nửa đánh cược hàng thô, tuy rằng cái này một khối nửa đánh cược hàng thô giải đi ra ngoài phỉ thúy. Giá trị rất có thể vượt qua 280 vạn. Thế nhưng chút tiền như vậy, còn không đến mức để tô chiết cảm thấy hào náo. Dù sao hắn không phải vì tiền mới đến Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán đổ thạch, mà là vì tô chiết lo lắng nam tử mua lại nửa đánh cược hàng thâu sau sẽ ở Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán bên trong giải suất phì thủy đến. Chuyện như vậy, tô chiết cũng không muốn phát sinh, bởi vì cái này đối tô chiết đánh đổ Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán kế hoạch rất là bất lợi. Có lúc 10 người cắt đổ, còn không có một người đánh cược chứa hữu dụng. Nếu như nam tử tại Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán đánh cược tăng lợi nói. Cái tiêu ngọc hình đủ thạch quán tuyệt đối sẽ mượn cơ hội này trắng trận tuyên truyền, cái kia rất có thể sẽ không chế lại thế cục, để tô chiết trước đó làm tất cả trôi theo nước chảy. Đây là xấu nhất tình huống, tô chiết tự nhiên không hy vọng nhìn thấy. Thế nhưng tô chiết vừa không có biện pháp hay, hắn không có thể ngăn cản nam tử giải thạch, cho nên chỉ có thể ở một bên yên lặng xem biến đổi. Kết quả, không nghĩ tới, nam tử lựa chọn dưới đao vị trí, sẽ trùng hợp như vậy, tránh được bên trong phỉ thúy. Mà cũng bởi vì như thế, nam tử mất đi tự tin, không có biện pháp tiếp tục giải đi xuống, mới có thể tiện nghi tô chiết xuất hiện như vậy chuyển biến, liền ngay cả tô chiết cũng không có dự liệu được. Hơn nữa này nửa đánh cược hàng thô trải qua tay của nam tử sau, so với Tô chết trực tiếp hoa 280 vạn mua lại nửa đánh cược hàng thô, hiệu quả còn tốt hơn. Bởi vì nam tử bỏ ra 280 vạn mua nửa đánh cược hàng thô sau. Ở nơi này cắt vỡ rồi, mặc dù sau đó tới Tô chết bỏ ra tháng 2 năm năm không ngàn mua lại, thế nhưng vẫn không có người nào sẽ cho rằng cái này một khối nửa đánh cược hàng thô có đánh cược tăng hy vọng. Bất kể là nam tử, vẫn là Tô chết, cuối cùng đều chỉ có thể cắt đổ, đây là hiện tại tất cả mọi người cái nhìn. Hơn nữa đặc biệt là Tô chết nói hắn không muốn ở chỗ này giải thích, La Vi Ngọc Hinh đột thạch quán hối hận thanh càng dường như hơn máng xối tiến nóng trong chảo dầu đưa tới phản ứng dây chuyền Đoán Trường xuất hiện ở hiện trường tất cả mọi người đều sẽ cho rằng tại Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong giải thạch là Phi Thường hối tức giận mà rất nhanh như vậy tiếng gió liền sẽ truyền đi ra bên ngoài hơn nữa lại trải qua thêm dầu thêm mở lời nói liền sẽ không có người dám đến Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch rồi cho nên Tô Chiết đối cục diện bây giờ cảm thấy Phi Thường hài lòng mua được nửa đánh cược hàng thô sau Tô Chiết đã quyết định đi trở về bởi vì Ngọc Hinh đổ thạch quán trong hàng thô hắn cũng đã chọn đã qua có thể đánh cược tăng hàng thô Tô Chiết cũng đã mua lại rồi Cho nên, Tô Chiết tuy rằng không hài lòng hôm nay thu hoạch, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp hay, hiện tại chỉ có thể trở về rồi. Tô Tiên Sinh, hôm nay sớm như vậy liền phải đi về sao? lưu Kinh Lý hỏi. Bởi vì Tô Chiết hôm nay tại Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong, chỉ mua không tới 800 vạn hàng thô, tuy nhiên đã không ít, thế nhưng đối so với hôm qua lời nói, cái kia liền không thể được so sánh. Cho nên, lưu Kinh Lý còn muốn tranh thủ, để Tô Chiết tiếp tục mua nhiều một chút. Hơn nữa hiện tại Ngọc Hinh đổ thạch quán, danh tiếng là càng ngày càng không xong. Hôm nay thành giao nghịch so với trước đây thiếu rất nhiều, cho nên Lưu Kinh Lý hy vọng thông qua Tô Triết, nghị bộ phương diện này tổn thất. Tô Triết tự nhiên biết Lưu Kinh Lý nghĩ gì, bất quá hắn cũng không có vết trận, không phải ta không muốn mua, chỉ bất quá nơi này hàng thô, ta cũng có thể nhìn rồi, hợp tâm ý đều mua lại rồi, còn giữ lại ta đều không hài lòng. Lưu Kinh Lý không nghĩ tới là nguyên nhân này, cái này đối với hắn mà nói liền so sánh dễ giải quyết, hắn vội vàng nói, Tô tiên sinh, ngươi nghĩ xem mới hàng thổ sao? Nếu không theo ta cùng đi nhà kho nhìn một chút đi. Tô Triết ngược lại là nhất thời không nghĩ tới, Ngọc Hinh đổ thạch quán nhà kho sẽ có những khách hàng thổ nếu hiện tại tô chết đã biết, đương nhiên phải đi nhìn một chút, miễn cho bỏ lỡ. được, lưu kinh lý, người dẫn đường. tô chết nói ra, lưu kinh lý gật gật đầu, liền đi ở phía trước, rồi hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy, liền để tô chết đáp ứng lưu lại, làm tô chết đi tới ngọc hinh đổ thạch quán nhà khó lúc, hắn cảm thấy hết sức may mắn. nếu không phải lưu kinh lý chủ động mang tô chết tới, hắn còn thật sự sẽ bởi vậy hơn nữa bỏ lỡ. bởi vì cái này kho cụ dì hàng thô, nếu so với ngọc hinh đổ thạch quán cửa hàng lên, số lượng còn nhiều hơn. vạn nhất ngọc hinh đổ thạch quán đem cửa hàng hàng thô đổi thành nơi này mới cái lông liêu. Cái kia Tô chết trước đó những việc làm đều sẽ phù phí, là không thể nào đem Ngọc Hinh Đổ Thạch quán đánh đổ. Ngọc Hinh Đổ Thạch quán có những này hàng thô, chỉ cần để cho bọn họ phát hiện vấn đề, đồng thời xử lý làm lời nói, cái kia Ngọc Hinh Đổ Thạch quán là có thể khống chế lại cục diện, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Mà hết thảy này, trước đó Tô chết vẫn là sơ sót, cũng không có nghĩ tới chỗ này. May là Lưu Kinh Lý vì để cho Tô chết mua nhiều một chút, chủ động đề nghị, nếu không, Tô chết là không có khả năng lắm sẽ nghĩ tới chỗ này. Chuyện này đối với Tô Triết tới nói, này thật đúng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại Tô Triết vượt nhưng đã biết rồi điểm này đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy rồi chỉ cần tô chết đem nhà kho hàng thô cũng đều chọn một lần cái tiêu ngọc hinh đổ thạch quán liền thật sự rất khó xoay người bất quá tô chết đối với ngọc hinh đổ thạch quán sẽ chứa được nhiều như vậy hàng thô vẫn là cảm thấy vô cùng bất ngờ cho nên hắn hướng về lưu kinh lý hỏi cái vấn đề này hiện tại phỉ thúy giá cả càng ngày càng cao hàng thô cũng là tùy theo mà tăng cao chỗ bằng vào chúng ta liền trước chuẩn bị xuống nhiều như vậy hàng nhưng mà này còn là 2 ngày trước vừa mới đến này không phải là cái gì thương mại bí mật cho nên lưu kinh lý cũng không hề ẩn giấu. Tôi chết không thể không chúc mừng vận may của mình, nếu như Ngọc Hinh đổ Thạch quán muộn mấy ngày nhập hàng lời nói, cái kia tôi chết tựu không khả năng gặp. Thế nhưng ngày tại 2 ngày trước, này mới hàng thô liền đã đến, hơn nữa còn để tôi chết đục vài, hắn vào lúc này, thật sự rất muốn lớn tiếng nói một câu, trời cũng giúp ta. Có nhiều như vậy hàng, nghĩ đến Ngọc Hinh đổ Thạch quán kế tiếp một quãng thời gian, cũng không thể tái tiến mới hàng thô rồi. Cho nên, tôi chết kế hoạch, kế tiếp liền phi thường thuận lợi. Nay kho cu gì, có nhiều như vậy hàng thô, công việc này số lượng cũng không nhỏ, lại tiếp tục trì hoãn đi xuống, cũng không biết lúc nào mới có thể cho xong. Cho nên Tô Triết cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức bắt đầu chọn lựa đến rồi. Mã Lưu Kinh Lý cũng không hề rời đi, một mực đi theo Tô Triết bên cạnh, bất cứ lúc nào là Tô Triết bảo giá. Bây giờ đối với Lưu Kinh Lý tới nói, trọng yếu nhất chính là Tô Triết cái này khách hàng. Bởi vì chỉ cần Tô Triết mua được đủ nhiều lời nói, cái kia còn có thể nghĩ Bổ ngọc hinh đổ thạch quán 2 ngày này tổn thất. Cho nên, Lưu Kinh Lý cũng không có chỗ đi lý công việc khác, chỉ cùng tại Tô Triết bên cạnh, vì hắn cung cấp tối chu đáo phục vụ, không thể để cho Tô Triết có một chút bất mãn ý chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của thư viện của Tảng Tư viện. Chương 764, An Hunter cơm. Chương 764 An Hân đưa cơm tuy rằng Tô Chết chọn hàng thô tốc độ rất nhanh, thế nhưng kho cũ gì hàng thô, số lượng thật sự là quá xem thêm. Cho nên, Tô Chết vẫn là tốn không ít thời gian mới đem nhà kho hàng thô nhìn một lần. Được rồi, liền những thứ này đi, phiền phước Lưu Kinh Lý coi một cái tổng cộng bao nhiêu tiền. Tô Chết vỗ tay một cái, nói ra: "Tốt, tốt, mời Tô tiên sinh trước tiên theo ta ra ngoài uống chén trà, rất nhanh sẽ có thể tính ra." Lưu Kinh Lý vội vàng nói. Lưu Kinh Lý giọng điệu có chút không che giấu được kích động, bởi vì hôm nay Tô Triết quyết định muốn mua hàng thô, thật sự là nhiều lắm. Mặc dù bây giờ còn không biết chính xác giá cả, Thế nhưng Lưu Kinh Lý có thể xác định một điểm, đó chính là hôm nay tôi chết mua liệu, so với hôm qua còn nhiều hơn, đây cũng là để Lưu Kinh Lý cảm thấy kích động địa phương. Tôi chết gật gật đầu, sau đó liền đi theo Lưu Kinh Lý, đi Ngọc Hinh đổ thạch quán phòng tiếp khách rồi. Tôi chết uống một chén trà sau, Lưu Kinh Lý liền đem tổng giá trị tính ra rồi. Tôi Tiên sinh, giá gốc là 38750 ngàn, giảm đi sau là 31 triệu. Lưu Kinh Lý đem giấy tờ đưa cho tôi chết xem. Tôi chết nhìn một lần giấy tờ, xác nhận con số không có sai sao, liền lấy ra thẻ để đại thọ. Cũng giống như hôm qua, Tô Triết không có lựa chọn tại Ngọc Hinh đổ thạch quán giải thạch, mà là để Lưu Kinh Lý đem hắn mua hàng thô, Trang Sa đưa đến địa điểm chỉ định. Lưu Kinh Lý làm thành một cái đơn món làm ăn lớn sau, tâm tình có vẻ rất tốt, thách ra hắn không ít lo lắng. Bất quá, Tô Triết muốn Lưu Kinh Lý, chẳng mấy chốc sẽ không tuổi nổi. Lưu Kinh Lý cho rằng Tô Triết là dê béo tới, có thể liều mạng làm thịt. Thế nhưng ai là dê béo, ai bị giết, hiện tại còn khó nói. Tô Tiên Sinh đi thông thả, hoang nênh lần sau trở lại. Lưu Kinh Lý đem Tô Triết đưa tới cửa sau, nói ra hay là tôi chết lần sau tới nơi này nữa lời nói khả năng ngọc hinh đổ thạch quán đã không tồn tại nữa tuy rằng tôi chết trong lòng là nghĩ như vậy thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy nói ra tôi chết cùng lưu kinh lý khách sáo vài câu sau liền dẫn đi tâm tình khoái trá rời khỏi hôm nay chỗ mua được hàng thô vẫn bị tôi chết toàn bộ đưa đến kho cũ gì đợi được công nhân chuyên trở sau khi rời đi tôi chết tại nhà kho nhìn một chút thời gian cho rằng bây giờ còn sớm có thể thừa dịp bây giờ còn có thời gian có thể ở nơi này giải thạch nghĩ tới sau tôi chết lập tức liền bắt đầu làm tôi chết bỏ ra tháng hai năm năm ngàn, từ nam tử mua xuống hàng thô. Hắn dự định trước tiên giải đi ra, cái này một khối nửa đánh cược hàng thô đã bị cắt thành hai khối, tô chiết đem trong đó một khối tiện tay bỏ vào phế liệu bên trong. Bởi vì cái này một khối nguyên liệu thô, tô chiết thần lực không có phản ứng chút nào, chỗ trong vòng là không có phỉ thúy, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa ở trên mặt này rồi. Mà một khối khác hàng thô liền không giống nhau, thần lực đối với cái này phản ứng không nhỏ, cho nên tô chiết lập tức liền bắt đầu giải trừ. Kỳ thực tại ngọc hinh đổ thạch Quán thời điểm, nam tử lựa chọn dưới đao địa phương đã rất gần gũi phỉ thúy rồi, nếu như lại thiên một chút là có thể nhìn thấy phỉ thúy. Bất quá thế sự khó liệu. Chuyện này chỉ có thể tính nam tử xui xẻo rồi, bây giờ là tiện nghi Tô chết rồi. Quả nhiên, Tô chết chỉ là trà sát một cái, liền gặp được Phỉ Thúy rồi, hơn nữa tính chất cũng không tệ lắm. Không đến bao lâu, Tô chết liền đem Phỉ Thúy giải đi ra. Giải đi ra ngoài Phỉ Thúy, Tô chết đoán chừng thấp nhất cũng có thể bán được 300 vạn, đó cũng không phải vấn đề. Tô chết chỉ là bỏ ra tháng 2 năm năm không ngàn, hiện tại qua tay liền kiếm được 275 vạn trở lên, vận may này có thể nói là tăng cao rồi. Vừa mới giải đi ra ngoài Phỉ Thúy, bị Tô chết để qua một bên, tiếp theo sau đó giải những thứ khác hàng thô. Vì tận lực đem hàng thô sớm một chút toàn bộ giải đi ra, Tô Triết là bỏ ra hoàn toàn tinh lực, không dám chút nào lãng phí thời gian, mà tập trung vào trong công việc Tô Triết, liền thời gian đều quên. Nếu như không phải đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa lời nói, Tô Triết còn không biết lúc nào mới sẽ từ giải thạch trong công việc đi ra. Tiếng gõ cửa còn tại có tiết tấu vang, này làm cho Tô Triết rất kỳ quái, không biết sẽ là người nào tại khó cụ gì gõ cửa. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Tô Triết đi tới mở cửa ra. Làm Tô Triết xem đến đứng ở phía ngoài người, hắn rất là bất ngờ, bởi vì tại môn đứng ở phía ngoài người, nếu là An Hân, Tô Triết không nghĩ tới, An Hân lại đột nhiên đi tới nơi này. Bất quá tô chiết nhìn thấy an hân trong tay nhấc theo hộp cơm lúc, hắn mới biết nguyên lai an hân là chuyên môn tới nơi này đưa cơm cho hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, tô chiết mới phát hiện nguyên lai sắc trời đã sớm tối xuống, mới biết lúc này đã không còn sớm. Nguyên lai toàn tâm tập trung vào giải thạch tô chiết, nếu không có phát hiện thời gian trôi qua nhanh như vậy, an hân là biết tô chiết tại kho cũ gì, có thể là thấy hắn chậm chạp chưa có về nhà, cho nên mới phải mang theo hộp cơm đi tới nơi này. Tuy rằng an hân trước đây chưa có tới nơi này, bất quá nàng lại nghe tô chiết đã nói, này nhà kho vị trí tồn tại, cho nên nàng mới có thể tìm được nơi này, cho tô chiết đưa tới hộp cơm. Làm Tô chết biết An Hân ý đồ đến, không khỏi có chút cảm động, để trong lòng hắn rất tấm áp. Ta còn không biết thời gian trôi qua nhanh như vậy. Tô chết ngượng ngùng cười cười. Vừa nãy quá mức chuyên tâm rồi, cho nên Tô chết cũng không có cảm giác đói bụng, thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy An Hân trong tay hộp cơm sau, mới bắt đầu cảm giác được đói bụng. Để An Hân sau khi đi vào, Tô chết dùng nước trong rửa tay, lập tức liền bắt đầu ăn lên. Nếu An Hân hiện tại đã mang cơm lại đây, cũng không cần Tô chết chờ một chút, chuyên môn chạy đi về nhà ăn, đến lúc này một hồi, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Mà bây giờ liền không dùng rồi, Tô chết sau khi ăn xong, là có thể tiếp tục giải thích rồi trước đây an hân nghe qua đồ thạch cũng biết tô chiết hai ngày nay là ở đồ thạch thế nhưng nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi liên quan với đồ thạch nàng còn cũng chưa từng thấy tận mắt cho nên nàng bây giờ đối với những thứ đồ này cảm thấy rất hứng thú an hân cảm giác phải vô cùng thần kỳ từng khối từng khối nhìn như phi thường đã bình thường nhưng có thể từ đó hiểu được tinh mỹ phỉ thúy đi ra này làm cho nàng phi thường không nghĩ ra cho nên tô chiết tại lúc ăn cơm an hân liền ở bên cạnh đi thăm rất nhanh tô chiết liền đem an hân mang tới cơm nước toàn bộ đều ăn hết sạch rồi sau đó hắn lại lập tức đầu nhập vào giải thạch trong công việc tuy rằng cương mới cười khóc yến Thế nhưng còn có rất nhiều hàn thô, Tô Triết vẫn không có giải, hắn cũng không thể lãng phí thời gian rồi. Vào lúc này, An Hân cũng không trở về, mà là ở lại kho Cửu, giúp Tô Triết làm trợ thủ. Có An Hân gia nhập, Tô Triết hiệu suất cao rất nhiều, An Hân có thể vì Tô Triết làm không ít sự tình. Hơn nữa có An Hân ở nơi này, Tô Triết giải thạch thời điểm cũng sẽ không quá mức khó khăn rồi, trong quá trình nhiều hơn không ít lạc thú đi ra. Theo Tô Triết cùng An Hân phối hợp, giải thạch hiệu suất là để cao thật lớn hơn rồi, giải đi ra ngoài phỉ thúy, cũng là càng ngày càng nhiều. Nay làm cho An Hân rất có cảm giác thành công, mỗi một khối phỉ thú, tại An Hân trong mắt đều dường như là một cái tác phẩm nghệ thuật. An Hân không biết những này phỉ thúy giá trị bao nhiêu tiền, nàng chỉ biết là những này phỉ thúy, rất đẹp rất đẹp, phản phất mãi mãi cũng xem không chán như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 765, thu mua thành công. Chương 765, thu mua thành công nhịn đến nửa đêm thời điểm, Tô Chiết cuối cùng đem hết thảy hàng thô đều giải đi ra. Công việc như vậy, mệt đến Tô Chiết quá sức, bất quá cũng còn tốt, hiện tại rốt cuộc làm xong, không cần làm tiếp rồi. Tô Chiết cùng An Hân đem giải đi ra ngoài phỉ thú, tất cả đều chuyển tới trong xe sau, liền lái xe rời đi nhà kho tuy nhiên tại cái này hai ngày, tô chiết mua sắm nguyên liệu bỏ ra năm trăm vạn, chẳng qua nếu như so với thu hoạch lời nói, tô chiết trả giá tiền tuyệt đối là đằng giá. hai ngày nay giải đi ra ngoài phỉ thúy, tô chiết đoán chừng giá trị thấp nhất cũng đang 500 triệu trở lên, có thể nói là được mùa lớn hơn rồi, hơn nữa thực tế giá cả sẽ càng thêm cao. tô chiết cùng an hân cũng không hề lái xe trở lại, mà là trước tiên lái xe đi ăn ăn kia. dù sao mang hoạt một buổi tối thời gian, tô chiết cùng an hân đều có điểm đói bụng, cho nên trước đi tìm ít đồ điền đầy bụng mới là chính sự. bất quá bởi vì tô chiết xem an hân đã rất mệt mỏi, hơn nữa cũng khốn được không xong. Cho nên, Tô chết cùng An Hân tùy tiện ăn một điểm, liền đi về nghỉ. Sau khi về đến nhà, Tô chết mới phát hiện điện thoại di động của hắn có mấy cái mít cổn, đều là Lý Trường Hoa đánh tới. Tại nhà kho giải thạch thời điểm, Tô chết là đem điện thoại di động để ở một bên, đoán chừng hắn quá mức đầu nhập vào, cho nên không có chú ý tới chuông điện thoại di động, không có nhận được Lý Trường Hoa điện thoại. Khả năng Lý Trường Hoa thấy Tô chết không có nghe điện thoại, cho nên đã phát tải một cái tin nhắn ngắn lại đây. Ngắn thư nội dung bên trong rất đơn giản, bất quá lại làm cho Tô Chí vô cùng cao hứng. Bởi vì Lý Trường Hoa tại tin nhắn bên trong, nói Quan Châu mới kinh dự nghiệm chiêm hâm. Hôm nay đã đáp ứng thu mua sự tình rồi. Đồng thời Lý Trường Hoa còn tại tin nhắn trong cuối cùng bên trong, để Tô Chín nhìn thấy một điều này tin nhắn sau. Gửi điện trả lời cho hắn. Nhìn đến đây, vốn là Tô Chín là muốn gọi Lý Trường Hoa điện thoại. Bất quá hắn muốn đến bây giờ đã muộn rồi, Đoàn Trường Lý Trường Hoa đã nghỉ ngơi. Cho nên Tô Chín nghĩ tới đây, liền đem điện thoại di động bưng ra, quyết định ngày mai lại gọi điện thoại cho hắn, cũng giống như nhau. Dù sao khoảng cách ngày mai cũng không có thời gian mấy tiếng. Tô Chín đem trong xe phỷ thú xử lý tốt, tắm rửa sạch sẽ, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ 2, Tôi chết lái xe đi Trường Hoa xưởng chế thuốc, cùng Lý Trường Hoa bọn hắn hội hợp. Bởi vì tôi chết sau khi đứng lên, gọi điện thoại cho Lý Trường Hoa sau, mới biết Nguyên Lai Quan Châu mới kinh dược nghiệp bên kia, ước Lý Trường Hoa bọn hắn đi qua hiệp thương thu mua sự tỉnh. Cho nên, tôi chết hiện tại mới sẽ chạy đi cùng Lý Trường Hoa bọn hắn hội hợp. Đã đến Trường Hoa xưởng chế thuốc sau, tôi chết cùng Lý Trường Hoa bọn hắn, lại lập tức lái xe đi Quan Châu thị. Đối với chiêm hâm sẽ thay đổi chủ ý, đồng ý Trường Hoa dược nghiệp thu mua Quan Châu mới kinh dự nghiệp, tôi chết cũng không có vẻ kỳ quái. Bởi vì đây là rất bình thường. Quan Châu mới kinh dược nghiệp tình huống bây giờ rất tồi tệ, đã sắp đến không kiên trì nổi trình độ. Nếu như chiêm Hâm bây giờ còn không buông tay, Quan Châu mới kinh dược nghiệp tuyệt đối sẽ đổ xuống. Hiện tại chiêm Hâm để Trường Hoa Sưởng chế thuốc thu mua, hắn còn có thể thu hồi lúc trước đầu tư, mà không đến nỗi mất hết vô liếng. Cho nên, tô chết bọn hắn không đồng ý lấy cố đổi cỗ phương thức, cái kia chiêm Hâm chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn, bị Trường Hoa Sưởng chế thuốc thu mua, như vậy mới có thể để chiêm Hâm tài chính đường dây không sẽ hỏng mất. Có một cái món tiền vốn, Chim Hâm còn có thể đông sơn tái khởi hy vọng. Cho nên, Chim Hâm sẽ thay đổi chủ ý, đây là chuyện hợp tình hợp lý đã đến Quan Châu mới kinh dược nghiệp sau, Chim Hâm lập tức đi ra cùng tô chiết bọn hắn gặp mặt. Hôm nay, Chim Hâm tựa hồ có chút trắng trưởng, không còn nữa lúc trước hăng hái. Có thể là bởi vì Quan Châu mới kinh dược nghiệp sự tình, cho hắn đả kích quá lớn. Dù sao hắn tại Quan Châu mới kinh dược nghiệp bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, mà bây giờ liền muốn mất đi Quan Châu mới kinh dược nghiệp rồi. Đối với Chim Hâm tâm tình, Lý Trường Hoa là có lớn nhất cảm xúc, hắn có thể lý giải Chim Hâm cảm thụ. Bởi vì Lý Trường Hoa đã từng gặp phải chuyện như vậy, lúc đó Trường Hoa xưởng chế thuốc kinh doanh không tốt, hay bởi vì Lý Trường Hoa vì cứu trị đệ đệ, đầu nhập vào rất nhiều tài chính đi nghiên cứu tân dược vật dẫn đến trường hoa sưởng chế thuốc kể bên phá sản. Lúc đó Lý Trường Hoa cũng là giống như chiêm âm, tìm kiếm khắp nơi đầu tư, vì không cho trường hoa sưởng chế thuốc suy sụp. Chính là bởi vì Lý Trường Hoa cùng chiêm âm từng có vậy trải qua, cho nên mới phải cảm động đây. Bất quá Lý Trường Hoa cũng cảm thấy vô cùng may mắn, hắn gặp tô chết, cho nên Lý Trường Hoa sẽ không cùng chiêm âm như thế, sẽ mất đi toàn bộ trường hoa sưởng chế thuốc. Hiện tại Lý Trường Hoa còn có thể tiếp tục kinh doanh tâm huyết của chính mình. Mà chiêm âm liền không giống nhau, rất nhanh Quan Châu mới kinh dược nghiệp rồi cùng hắn, lại cũng không có quan hệ bởi vậy Lý Trường Hoa mới sẽ cảm giác mình rất may mắn, cũng phi thường cảm kích Tô Chiết, bởi vì là Tô Chiết mới cải biến cuộc đời của hắn. Nếu không, Lý Trường Hoa cũng cùng hiện tại chiêm hâm như thế, cũng sớm đã mất đi Trường Hoa xưởng chế thuốc. Nếu chiêm hâm đã đồng ý thu mua rồi, cái kia chuẩn kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Hiện tại liền muốn tính Quan Châu mới kinh dược nghiệp các loại tài sản cùng nợ nần, cùng với đàm phán thu mua giá cả. Lần này Song Phương đều mang đến luật sư đoàn lại đây, chuyên môn phụ trách lần này thu mua. ở phương diện này lên, Tô Chiết cũng không am hiểu, cho nên hắn liền cho Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cùng chiêm hâm hiệp thương. Trải qua cặn kẽ đàm phán sau, kết quả cuối cùng là Trường Hoa sưởng chế thuốc thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp, tổng cộng cần thanh toán 2.5 tỷ, này 2.5 tỷ bên trong bao quát giao chiêm hâm 12 ức, cùng với gánh chịu Quan Châu mới kinh dược nghiệp hết thảy lợn nần, tổng cộng 13 ức, đổi lấy Quan Châu mới kinh dược nghiệp hết thảy cổ phần, cùng với quyền khống chế. 2.5 tỷ giá thu mua cách, xem như là giật giá thu mua rồi. Bất quá thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp, đối Trường Hoa sưởng chế thuốc vẫn là vô cùng cần thiết, cho nên tô chết bọn hắn đều đồng ý này 2.5 tỷ giá thu mua cách. Mà Trường Hoa Xưởng chế thuốc thân thị cho vay cũng xong rồi, vừa lúc là 2.5 tỷ cho nên hiện tại có thể lập tức tiến hành giao dịch. Nếu hiện tại hết thảy đều đã đàm phán được rồi, chuyện kế tiếp cũng chẳng qua là một vài thủ tục cần phải đi công việc mà thôi, mà những chuyện này tự nhiên không cần tô chiết đi làm. Cho nên tô chiết đang đàm phán sau khi kết thúc tại bản hợp đồng lên trên thẻ che tên của mình sau, hắn liền rời đi trước. chuyện còn lại, lý trường hoa cùng lưu hùng cùng với mang tới luật sư đoàn đều sẽ xử lý tốt, không cần tô chiết bận tâm. rời khỏi quan châu mới kinh dược nghiệp sau, tô chiết cũng không hề lái xe về yến văn thị, mà là lái xe đi bảo bảo trong nhà. nếu hôm nay tới đến quan châu thị bên trong, tô chiết liền muốn mượn cơ hội này đi nhìn một chút bảo bảo. Hơn nữa qua lâu như vậy, Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực hiện tại cũng nhanh muốn tiêu hao hết, Tô chết cũng là thời điểm đi cho Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực rồi. Cho nên, liền dựa vào hôm nay tới đến Quan Châu thị bên trong, Tô chết liền đem những chuyện này làm rồi, miễn cho đến lúc đó Nhan Vũ Yên lại muốn cố ý đi Yến Vân thị một chuyến. Hơn nữa lâu như vậy không có nhìn thấy Bảo Bảo, Tô chết cũng là phi thường tưởng niệm của nàng. Mỗi lần Tô chết cùng Bảo Bảo trò chuyện, Bảo Bảo đều sẽ một mực lẩm bẩm để ca ca đến xem nàng, Tô Triết đương nhiên sẽ không làm cho nàng thất vọng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 766, Bảo Bảo độ cười trước 766 bảo bảo nụ cười có lẽ là bởi vì tô chiết làm đến tương đối sớm quan hệ khi hắn đi tới nhan vũ yên trong nhà lúc trong nhà chỉ có bảo bảo cùng vương di tại nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cũng không có ở trong nhà khả năng các nàng vẫn không có tan tầm, lúc này chắc còn ở trong công ty làm tô chiết đi tới nhan vũ yên nhà lúc bảo bảo đang cùng đại đần quy chơi nàng ở trong phòng khách đem đại đần quy làm thú cưới bỏ tới bỏ lui bảo bảo vừa thấy được tô chiết lập tức bỏ xuống đại đần quy hướng về tô chiết chạy tới lập tức nhào vào trong ngực của hắn Tô Chiết thuận thế đem Bảo Bảo bế lên, mà Bảo Bảo lập tức hai tay nâng Tô Chiết mặt, chống chất tại trên mặt của hắn hôn một cái. Kaka, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Bảo Bảo nằm ngải tại Tô Chiết trên bả vai, tại trong lỗ thay của hắn nói ra. Tuy rằng lễ quốc khánh thời điểm, Bảo Bảo tại Tô Chiết trong nhà chơi mấy ngày, đến bây giờ cũng bất quá là hơn nửa tháng, thế nhưng Bảo Bảo vẫn là vô cùng tưởng niệm Tô Chiết. Kaka cũng rất muốn Bảo Bảo, cho nên Kaka hiện tại liền tới thăm ngươi. Tô Chiết hơi mỉm cười nói. Bảo Bảo nghe vậy, lại tại Tô Chiết trên mặt hôn một cái. Tô Chiết ôm Bảo Bảo, đi tới phòng khách trong sofa, ngồi xuống. Bảo Bảo, ngươi có hay không chăm chú học tập? Tô Chiết sờ sờ bảo bảo mái tóc, nói ra: "Tô Chiết là biết bảo bảo đã bắt đầu đi vườn trẻ đi học, đến bây giờ đã gần như 2 tháng, cho nên hắn hiện tại mới như vậy hỏi." "Có a, bảo bảo rất nghiêm túc, lão sư cũng khoe bảo bảo thông minh." Bảo bảo rất nghiêm túc trả lời. "Có thật không?" "Bảo bảo có hay không lừa gạt ca ca?" Tô Chiết cố ý nói ra. Bảo bảo có chút cúi lên, nàng vội và nói, "Bảo bảo không có nói láo nha, ca ca không tin, có thể đi hỏi bà bà nha. Bà bà cũng biết, cái kêu ca ca liền tin tưởng bà bảo bảo." "Bảo bảo thật vô cùng đồng nha." Tô Chiết cười nói. Đặt được Tô Chiết biểu dương sau, Bảo Bảo cười đến đặc biệt hài lòng. Bảo Bảo chơi một lát sau, đột nhiên từ tô chết trong lồng ngực nhảy ra ngoài, lôi kéo tô chết thủ, "Kaka, Bảo Bảo dẫn ngươi đi xem ngựa con ngựa." Cứ như vậy, tô chết bị Bảo tộc lạ đi tới trong hậu viện. Mà tại hậu viện bên trong, tô chết tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường thời điểm, đưa cho Bảo Bảo dê cao thấp ngựa, hiện tại đang tại bãi cỏ nhàn nhã nằm sấp, hết sức thích thú, "Kaka, ngươi xem ngựa con ngựa, phải hay không lớn hơn rồi?" Bảo Bảo hướng về tô chết chen công nói, "Một con này dê cao thấp ngựa so với tại tô sủng chi gia dưỡng thực trưởng thời điểm, đích thật là lớn hơn một điểm, hơn nữa hình thể mập nhiều." xem ra nó ở nơi này trải qua vô cùng thoải mái vốn là lười biếng dê em thấp ngựa nhìn thấy tô chết sau lập tức nún nhảy một cái chạy tới dùng đầu tại tô chết trên người của chậm chậm dường như tại lấy lòng tô chết như thế một con này dê em thấp ngựa là tô chết tại sủng vật hối đái trong thương thành hối đái đi ra lý do sẽ đối tô chết như vậy thân mật cũng là phi thường bình thường bảo bảo mỗi ngày đều có mang nhỏ ngựa ngựa đi tản bộ nhà thân thể của nó cùng bảo bảo như thế cây vậy bảo bảo tiếp tục nói bảo bảo còn nhớ tô chết nói với nàng tại tô sủng chi ra dưỡng thực trường tô chết đem dê em thấp ngựa đưa cho bảo bảo thời điểm đã từng nói Bảo bảo là dê cao thấp ngựa tiểu chủ nhân, muốn thu bảo vật bảo chiếu cố thật tốt nó. Mà một câu nói này, bảo bảo một mực nhớ kỹ, không có quên qua, cho nên hiện tại bảo bảo muốn cho Tô Triết biết, nàng đem ngựa con ngựa chiếu cố được vô cùng tốt. Bảo bảo hảo lợi hại, cái kia Kaka á tâm. Tô Triết nhẹ véo nhẹ nắm bảo bảo mũi, nói ra: "Tuy rằng đạt được Tô Triết biểu dương, bảo bảo có vẻ hết sức cao hứng, bất quá nàng vẫn là che cái mũi của mình, nói ra, Kaka chẳng ghét, nếu như bảo bảo mũi hỏng rồi, liền khó coi. Bảo bảo xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ không dễ nhìn." Tô Triết cười nói: "Từ khi Tô Triết sau khi đến, Bảo Bảo nụ cười trên mặt, sẽ không có biến mất qua. Tại hậu viện cùng Ge dạo thấp ngựa chơi một lát sau, Bảo Bảo đột nhiên nói ra, "Ka Ka, ngươi mang Bảo Bảo đi tìm Mụ Mụ, được không?" Bảo Bảo mở to một đôi đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Tô chết, ngữ khí tràn đầy hy vọng, nàng rất hy vọng Tô chết sẽ đáp ứng. Bị Bảo Bảo vừa nói như vậy, Tô chết vô vô trán của mình, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình chuyện cần làm. Tô chết đi tới nơi này, cùng Bảo Bảo chờ cùng nhau sau, liền quên chính mình chuyện cần làm rồi. Vốn là Tô Triết tới nơi này, chính là vì tới xem một chút Bảo Bảo, thuận tiện là nhan Vũ Hiên bổ sung trị liệu thần lực, bất quá hắn chỉ lo cùng Bảo Bảo chơi liền đem chuyện này cho quên đi. Nếu không phải, hiện tại Bảo Bảo thỉnh cầu Tô chết dẫn nàng đi đi lời của mẹ, Tô chết còn thật sự nhớ không nổi chuyện này. Cái kia mụ mụ là ở trong công ty sao? Tô chết hỏi. Bảo Bảo gật gật đầu, lại tiếp tục nói, Bảo Bảo biết đường nha. Bởi vì là lần trước Tô chết cùng Bảo Bảo đi cho Nhan Vũ Yên đưa cơm thời điểm, chính là Bảo Bảo cho Tô chết dẫn đường, cho nên Bảo Bảo hiện tại mới sẽ như vậy nói. Được, Tô chết đáp ứng rồi. Trước tiên không nói Tô chết hôm nay chính là vì tìm Nhan Vũ Yên, hơn nữa cho dù Tô chết hôm nay không cần cho Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thật lực, chỉ cần Bảo Bảo muốn đi lời nói hắn cũng sẽ không cử tuyệt. Tô chết đáp ứng sau, bảo bảo Hoan hô lên, còn chạy vào bên trong đi, hô, bà bà, ca ca muốn dẫn bảo bảo đi tìm mũ mũ, bà bà gặp lại sau. Vương Di nghe được bảo bảo thanh âm của sau, từ trong phòng bếp đi ra, đối với Tô chết nói ra, cái kia làm phiền ngươi. Sau đó Vương Di đi tới bảo bảo bên người, đến, bà bà giúp bảo bảo xỏ giày. Không cần, bà bà, bảo bảo chính mình sẽ xỏ giày, bảo bảo muốn chính mình mặc. Bảo bảo nháy mắt một cái, nói ra, tốt, tốt, bảo bảo chính mình mặc. Vương Di cười nói, Bảo Bảo tuy rằng ăn mặc rất chậm, bất quá nàng đích giác học xong chính mình sọ dày, cũng không có mặc lộn. Sọ dày sau, Bảo Bảo còn hướng về tô chiết cùng Vương Di khoe khoang, để cho bọn họ đều bật cười. Đợi tô chiết mang theo Bảo Bảo sau khi rời khỏi đây, Vương Di mới tiếp tục trở về trong phòng bếp nấu cơm, có tô chiết tại Bảo Bảo bên người, nàng rất yên tâm. Tuy rằng tô chiết lần trước đã đi qua nhàn Vũ Yên công ty, bất quá hắn đối bên này đường vẫn là không quá quen thuộc, nhưng là có thêm Bảo Bảo ở nơi này, cho nên hắn không cần dùng đến hướng dẫn nghi rồi. Hơn nữa cho dù có chút đường, tô chiết chính mình nhận thức, hắn đều sẽ cố ý hỏi Bảo Bảo một lần, để Bảo Bảo trả lời bởi vì bảo bảo có thể về đáp được lời nói, nàng có vẻ thật cao hứng, cho nên vì để cho bảo bảo cao hứng một điểm, tô chiết đều sẽ cố ý đóng giả không biết đường, để bảo bảo chỉ đường. bảo bảo đích xác rất thông minh, không có một lần chỉ sai đường, cho nên nàng có vẻ rất tự hào, rất có cảm giác thành công. đã đến sau, tô chiết đem bảo bảo từ trên xe ôm xuống, hôn nàng một cái sau, nói ra, bảo bảo thật sự rất thông minh nha, may là có bảo bảo ở nơi này, không phải vậy ca ca liền sẽ lạc đường. tô chiết lời nói, để bảo bảo rất là cao hứng, cười khen khách lên. này thiên chân nụ cười, cũng làm cho người bên cạnh cũng nhận được cảm hóa, trong lúc lơ đãng cũng bật cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 767, Nhan Vũ Yên nan đề. Chương 767, Nhan Vũ Yên nan đề có bảo bảo ở nơi này, cho nên tô chết không cần lo lắng ở chỗ này sẽ chịu đến quá nhiều, không để cho bọn họ đi vào. Bởi vì bảo bảo ở nơi này chính là lớn nhất thông hành bài. Chủ tịch con gái, ai lại dám đến gây nhiễu, trừ phi là không muốn tiếp tục làm. Cho nên, tô chết cùng bảo bảo phi thường thuận lợi tiến vào trong công ty, đi thang máy đi tới Nhan Vũ Yên cho ở tầng 28 bên trong. Tuy nhiên đã có người hướng về Nhan Vũ Yên báo cáo, nói bảo bảo đã tới tìm nàng rồi. Bất quá khi Nhan Vũ Yên nhìn thấy Tô chết thời điểm, vẫn là hiện ra phải vô cùng bất ngờ. Bởi vì hồi báo người căn bản không nhận thức Tô chết, tự nhiên không thể cho Nhan Vũ Yên rằng tin tưởng, cho nên Nhan Vũ Yên cũng không biết mang bảo bảo đi lên người, sẽ là Tô chết. Nhan Vũ Yên không nghĩ tới, Tô chết lại đột nhiên đến, quá bất ngờ. "Ngươi làm sao sẽ đột nhiên tới?" Nhan Vũ Yên hỏi. Tô chết nở nụ cười, nói ra, "Làm sao? Không hoang nên ta sao? Làm sao sẽ, chỉ là thật bất ngờ ngươi sẽ đến mà thôi." Nhan Vũ Yên lắc lắc đầu, cười nói, "Ta hôm nay đến Quan Châu thị bên trong làm một cái chuyện, liền thuận tiện tới xem một chút bà bảo." bảo nha, chỉ là tới xem một chút bà bảo, tựu không thể đến nhìn một chút ta cùng sơ hạ sao? Nhan Vũ Yên đột nhiên muốn trêu chọc một chút tô chiết. Tiễn tỷ, ngươi cũng đừng chọc ghẹo ta. Tô Chiết cười khổ nói, Nhan Vũ Yên cũng không có tiếp tục lái Tô Chiết nói giỡn, nàng thả xuống trong tay lên sự tình, bắt chuyện Tô Chiết ngồi xuống. Tiễn tỷ, công ty của ngươi phải hay không xảy ra vấn đề? Tô Chiết sau khi ngồi xuống, đột nhiên hỏi, bởi vì Tô Chiết lúc đến nơi này, phát hiện phía ngoài công nhân đều không có một gian công ty lớn phân chấn, đều có vẻ hơi yếu sầu như thế. Hơn nữa Nhan Vũ Yên mặc dù sẽ cùng Tô Chiết đùa dỡn. Bất quá tô chiết vẫn là phát hiện nàng giữa hai lông mày, vẫn có không che giấu được cưu sầu. cả giữa người của công ty đều là biểu hiện như vậy, cái kia rất hiển nhiên tự là nhan vũ yên công ty gặp phải vấn đề khó khăn, hơn nữa tình huống bây giờ hẳn là còn rất tồi tệ, nếu không là sẽ không như vậy, không có chuyện gì, chỉ là một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Nhan vũ yên giả vờ nhẹ nhõm nói ra, tô chiết biết chắc không có nhan vũ yên nói tới nhẹ nhõm như vậy, chẳng qua là bởi vì nhan vũ yên không muốn phiền phức đến hắn mà thôi, cho nên mới không muốn nhắc tới. Nếu như có chuyện khó khăn gì lời nói, ngươi có thể nói với ta, hay là ta sẽ có biện pháp đến giúp ngươi. Cuối cùng, Tô chết chỉ có thể nói như vậy. Tuy rằng Tô chết rất muốn giúp trợ nhan vũ yên, thế nhưng nàng không có nói, hắn cũng là không thể ra sức. Thật sự không có chuyện gì, chính ta sẽ giải quyết, ngươi liền yên tâm đem, cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ nói. Nhan vũ yên vẫn là không có nói ra, có lẽ là bởi vì nhan vũ yên cho rằng Tô chết không có cách nào đến giúp nàng, cũng có lẽ là bởi vì nhan vũ yên không muốn phiền phức đến Tô chết, cho nên nàng hiện tại không muốn đem công ty tình huống nói với Tô chết đi ra. Đối với cái này, tôi chết cũng là phi thường bất đắc dĩ, nhan vũ yên không muốn chủ động lời nói ra, hắn cũng là không có biện pháp nào. Hắn không thể ép buộc Nhan Vũ Yến nói. Nhan tỷ, bàn tay của ngươi đi ra, cho ta xem một cái. Nếu Nhan Vũ Yến không nói, Tô Chiết cũng không muốn dây dưa tiếp, cũng chỉ có thể để Nhan Vũ Yến tăng thêm buồn phiền mà thôi. Nhan Vũ Yến tự nhiên biết Tô Chiết hiện tại phải làm gì rồi, cho nên nàng không do dự, lúc này đem bàn tay đến Tô Chiết trước mặt. Tô Chiết nắm chặt rồi Nhan Vũ Yến như mỡ đông ý hệt cây cỏ mềm mại. Sau đó hắn nhắm mắt lại, lập tức dùng thần lực quan sát lên. Bên cạnh bà Bảo nhìn thấy Tô Chiết nắm mụ mụ tay, không biết nghĩ tới điều gì, lén lén đang cười. Nhắm mắt lại Tô Chiết không có phát hiện, bất quá Nhan Vũ Yến lại chú ý tới. Nàng bất đắc dĩ trừng người nhỏ mà ma mánh bảo bảo một mắt. Tô Chiết đem trị liệu thần lực đưa vào Nhan Vũ Yên trong cơ thể, đồng thời nhờ vào đó đến quan sát tử khí biến hóa. Tuy rằng tử khí tại trị liệu thần lực phong tỏa dưới, nhưng là vẫn không ngừng tiến hóa trong, bất quá bây giờ tình huống cũng còn tốt, bởi vì Tô Chiết thể chất đã nhận được tăng lên trên diện rộng, trị liệu thần lực hiệu quả cũng cường không ít. Cho nên, hiện tại Tô Chiết trị liệu thần lực, tạm thời còn có thể đem Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí áp chế lại, để tử khí không cách nào quậy phá, đây đã là tốt nhất tình huống. Tô Chiết trị liệu thần lực, bây giờ còn có thể áp chế lại tử khí Hơn nữa Tô Triết còn không có tìm được biện pháp tốt hơn, tiêu diệt tử khí, cho nên tạm thời Tô Triết còn không muốn mạo hiểm. Cho nên, hiện tại Tô Triết chỉ có thể tiếp tục hướng về Nhan Vũ Yên thể, đưa vào rất nhiều trị liệu thần lực, dùng để phong tỏa tử khí, để cho không cách nào tắc quái. Đây là trước mắt mới thôi, biện pháp tốt nhất. Tô Triết tại Nhan Vũ Yên trong cơ thể, để lại rất nhiều trị liệu thần lực sau, mới bung lòng ra tay của nàng, mở mắt ra. Hiện tại thế nào?" Nhan Vũ Yên hỏi. "Tình huống cũng còn tốt, tạm thời còn có thể khống chế lại, bất quá chính ngươi cũng phải nhiều chú ý nghỉ ngơi." Tô Triết nói ra. Nhan Vũ Yên gật gật đầu, cũng không nói gì nữa thời điểm này, nhan vũ yên thư ký ở bên ngoài gõ cửa có chuyện muốn hướng về nhan vũ yên báo cáo, cho nên tô chiết thấy thế liền đứng lên nói ra, ngươi trước bật diệu, ta ra ngoài đi một chút, đi ra nhan vũ yên phòng làm việc sau, tô chiết bất chi bất giác đi tới trầm sơ hạ phòng làm việc bên trong, hắn muốn dĩ nhiên đã đến, đến rồi, hãy cùng trầm sơ hạ chào hỏi đi. chỉ là tô chiết vẫn không có gõ cửa, trầm sơ hạ liền nghe đến tiểu gia hỏa, tiêu lên, tỷ tỷ, ca ca đến, đến rồi, ca ca đến, đến rồi. nghe vậy, trầm sơ hạ ngẩng đầu lên mới phát hiện tô chiết đứng ở bên ngoài, nàng vội vàng đứng lên đi tới cho tô chiết khai môn ngươi làm sao sẽ tới? Trầm sơ hạ giống như nhan vũ yên, hỏi tô chết vấn đề đều là giống nhau. Tới nơi này làm một ít chuyện, thuận tiện liền ghé thăm ngươi một chút nóng rồi. Tô chết đáp án vẫn là đồng dạng. Trầm sơ hạ gật gật đầu, liền đem tô chết mời vào trong phòng làm việc. Văn phòng tiểu gia hỏa nhìn thấy tô chết sau, liền lập tức hướng về hắn bay tới, ngừng ở trên bả vai của hắn. Này một cái tiểu gia hỏa, là tô chết tại tô sủng chi gia dưỡng thực trường thời điểm đưa cho trầm sơ hạ, bởi vì tô chiết thấy trầm sơ hạ yêu thích rất yêu thích loài chim như thế, đối lam tử kim cương anh vũ càng là ưa thích không rời cho nên hắn liền đổi một mực làm tử kim cương anh vũ con non, đưa cho trầm sơ hạ làm lễ vật. Không trách, tôi chết đi nhàn vũ yên trong nhà thời điểm, không có nhìn thấy con này tiểu gia hỏa rồi. Nguyên lai like là bởi vì trầm sơ hạ đem nó mang tới tới công ty. Trầm sơ hạ đối tiểu gia hỏa, có thể là phi thường yêu thích, mỗi ngày nàng đều sẽ mang theo tiểu gia hỏa, cùng đi công ty đi làm. Tan tầm lúc trở về, lại sẽ đem tiểu gia hỏa mang về, có thể nói là như hình với bóng rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa, trầm sơ hạ có thể sẽ không cảm thấy phiền phức. Này cho tới nay, nàng đều là như thế này làm. Tiểu gia hỏa danh tự này là tô chiết lúc đó đổi đi ra sau tùy tiện gọi. bất quá đến bây giờ trầm sơ hạ vẫn là để cho nó làm tiểu gia hỏa, chưa từng thay đổi. hiện tại tiểu gia hỏa đều đã thành thói quen danh tự này rồi, càng thêm sẽ không đi sửa lại. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 768 trầm sơ hạ tín nhiệm chương 768 trầm sơ hạ tín nhiệm tô chiết đem tiểu gia hỏa đưa cho trầm sơ hạ sau đến bây giờ đã gần như đã qua một tháng. hiện tại tên tiểu tử này thể hình đã lớn rồi không ít, lông vũ cũng nhiều hơn không ít, nhìn lên càng xinh đẹp hơn. tiểu gia hỏa bay đến tô chiết vai sau lập tức liền nói với tô chiết kaka bánh mích quy, muốn bánh mích quy. Tại Tô Triết bên thai bên cạnh, Tiểu Gia Hỏa một mực réo lên không ngừng, cùng Tô Triết muốn bánh mích quy ăn, không có chút nào sợ sẽ Tô Triết. Nhất định là bởi vì Trầm Sơ Hạ đối Tiểu Gia Hỏa quá tốt rồi, mới sẽ khiến nó hiện tại cái này sao lịnh lặng. Tô Triết bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này hắn đúng dịp thấy trên bàn làm việc, để đó một hộp bánh mích quy, hắn liền cầm một điểm, cho Tiểu Gia Hỏa ăn. Có bánh mích quy ăn sau đó Tiểu Gia Hỏa mới yên tĩnh lại. Ngươi gần nhất còn có thể đau bụng sao? Tô Triết một bên này Tiểu Gia Hỏa ăn bánh mích quy, một bên hướng về Trầm Sơ Hạ hỏi: Lần trước tô chết tới nơi này thời điểm, trầm sơ hạ có thể là vì đau bụng mà đau đến chịu không được, sau tới vẫn là tô chết lén lút hướng về trong nước tô nhập một ít trị liệu thần lực, cũng làm cho nàng uống vào sau mới khiến cho nàng lấy lại sức được, gần nhất tốt hơn nhiều, đã rất ít tái phát. Trầm sơ hạ cười nói, đợi được trường hoa dược nghiệp đờ y Yza lam linh dược sau, ta nhất định phải mua được thử một chút, xem có hiệu quả hay không. Lúc đó trầm sơ hạ còn nhớ rõ lúc ấy nàng vẫn còn ở nơi này, nói với tô chết qua, hy vọng trường hoa dược nghiệp có thể đỡ Yza hiệu quả tốt dã giả giải thuốc đi ra. Kết quả trầm sơ hạ không nghĩ tới, đã qua không đến bao lâu. Trường Hoa Dược Nghiệp liền tổ chức tuyên bố, tuyên bố sắp đỡ Eiza Lam Linh Dược rồi, cái này thật sự là quá mức trùng hợp. đều cho trầm sơ hạ cho rằng, đây là nàng tâm tưởng sự thành rồi. Cho nên trầm sơ hạ hiện tại rất chờ mong, Trường Hoa Dược Nghiệp sắp đỡ Eiza Lam Linh Dược. Dù tới trước Trường Hoa Dược Nghiệp đỡ ra mấy khoản dược phẩm, mới trầm sơ hạ đối Lam Linh Dược, cũng có rất lớn tự tin cùng kỳ vọng. Kỳ thực trầm sơ hạ không biết là Trường Hoa Dược Niệm sở dĩ sẽ đỡ Eiza Lam Linh Dược, cùng quan hệ của nàng cũng là không nhỏ bởi vì lam linh dược là tô chiết chịu đến trầm sơ hạ dẫn dắt mới sẽ nghĩ tới hối đoái dạ giải thuốc phương thuốc mà giao cho trường hoa dược nghiệp khai phá mà đờ y ra lam linh dược là trầm sơ hạ trong lúc vô tình một câu nói mới khiến cho tô chiết làm như vậy cho nên trầm sơ hạ cùng lam linh dược là có quan hệ rất lớn bởi vì lúc đó tô chiết vẫn không có quyết định để trường hoa dược nghiệp đờ y ra thuốc gì được là vì trầm sơ hạ lời nói hắn mới sẽ nghĩ tới lam linh dược mà điều này rất hiển nhiên trầm sơ hạ cũng không biết bởi vì trầm sơ hạ căn bản không biết trường hoa dược nghiệp cùng tô chiết quan hệ cho nên nàng là sẽ không nghĩ tới phương diện này đi cho tới nay, trầm sơ hạ cùng nhan vũ yên đều chỉ là biết, tô chiết mở ra tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện, sau đó còn mở ra tô sủng chi ra dưỡng thực trường cùng chí tôn vũ quán. trầm sơ hạ các nàng cũng không biết, trường hoa dược nghiệp cũng cùng tô chiết có quan hệ rất lớn. nếu như trầm sơ hạ biết tô chiết nắm giữ trường hoa dược nghiệp, 85% cổ phần, nàng kia nhất định sẽ nghĩ đến trường hoa dược nghiệp đờ đưa y ra lam linh dược đầu đuôi câu chuyện. bất quá, đáng tiếc là trầm sơ hạ không biết điểm này, cho nên nàng là sẽ không hiểu lam linh dược, là bởi vì nàng quan hệ mới có thể xuất hiện hiện tại lam linh dược đã sắp muốn ra thị đối trầm sơ hạ như vậy bệnh bao tử người bệnh tới nói tuyệt đối là một cái phúc âm bởi vì lam linh dược có thể trị tận gốc các loại bệnh bao tử vốn là tô chiết đã từng nghĩ tới dùng trị liệu thần lực chứa khỏi trầm sơ hạ bệnh bao tử bất quá sau đó bởi vì tô chiết nghĩ đến đã có lam linh dược đợi được ra thị trường sau cũng có thể trị hết trầm sơ hạ bệnh bao tử rồi cũng sẽ không cần dùng đến trị liệu thần lực rồi cho nên tô chiết cũng không có dùng trị liệu thần lực là trầm sơ hạ chữa bệnh hiện tại tô chiết nghe được trầm sơ hạ nhắc tới lam linh dược không khỏi nở đủ cười sau đó từ trên người lấy ra một hộp thuốc đi ra mà hộp này thuốc mặt trên, Thanh Linh biết Lam Linh Dược bá chữ. Nhìn thấy này hộp thuốc sau, Trầm Sơ Hạ ánh mắt cũng không khỏi mở to một ít, nàng cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bởi vì Lam Linh Dược bây giờ còn tại làm cuối cùng lâm sàng thí nghiệm, cho nên bây giờ còn chưa có chính thức ra thị trường. Xuất hiện ở trên thị trường đều không có nhìn thấy Lam Linh Dược. Hiện tại tô chết tại Trầm Sơ Hạ trước mặt, đột nhiên lấy ra một hộp Lam Linh Dược đi ra, cho nên Trầm Sơ Hạ mới sẽ kinh ngạc như vậy. Đây là trường hoa dược nghiệp Lam Linh Dược sao? Trầm Sơ Hạ cầm lấy hộp thuốc nhìn kỹ lên. Tuy rằng Trầm Sơ Hạ nói nói như thế thế nhưng nàng đã tin tưởng tô chiết lấy ra thuốc chính là trường hoa dược nghiệp lam linh dược rồi mà không cần ngụy liệt sản phẩm bởi vì cái này hộp thuốc mặt trên có trường hoa dược nghiệp nhãn hiệu cùng với phòng giả nhãn mát trầm sơ hạ thấy tô chiết gật gật đầu thừa nhận sau lại tiếp tục hỏi ngươi là làm thế nào đạt được này hộp lam linh dược là tô chiết hôm nay đi trường hoa xưởng chế thuốc thời điểm thuận tiện là trầm sơ hạ mang ra ngoài tuy rằng lam linh dược vẫn không có chính thức ra thị trường thế nhưng hiện tại trường hoa dược nghiệp đã sản xuất một ít đi ra xem như là hàng mẫu tô chiết nghĩ đến trầm sơ hạ còn thường xuyên bị bệnh bao tử hành hạ liền từ trong xưởng dẫn theo một hộp đi ra Từ bằng hưu cầm trong tay đến, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời nói, ngươi có thể thử một chút thuốc này hiệu quả. Tô Triết cười nói, có thuốc này, tin tưởng trầm sơ hạ cũng sẽ không bao giờ bởi vì bệnh bao tử mà khổ não. Bất quá, Tô Triết cũng không biết trầm sơ hạ có thể hay không tin tưởng này lam linh dược. Tuy rằng Tô Triết đối lam linh dược rất tin tưởng, thế nhưng dù sao này lam linh dược bây giờ còn tại lâm sàng thí nghiệm, vẫn không có chính thức ra thị trường tiêu thụ. Cho nên trầm sơ hạ nếu như không dám thử nghiệm lam linh dược lời nói, cũng là phi thường bình thường. Dù sao một cái còn không trải qua ra thị trường tân dược, lại có bao nhiêu người dám đi thử nghiệm? Chỉ là để Tô Chiết không có nghĩ tới là, Trầm Sơ Hạ nghe xong lời của hắn sau, không có một tia do dự, rót một chén nước sau, liền cầm một viên Lam Linh dược, trực tiếp nuốt vào rồi. Trầm Sơ Hạ nếu như thế tin tưởng Tô Chiết cùng Lam Linh dược, này làm cho hắn thật sự là không nghĩ tới. Nếu như ta biết ngươi có biện pháp bắt được Lam Linh dược lời nói, ta đã sớm muốn nhờ ngươi rồi, như vậy là có thể thiếu chịu khổ một chút rồi. Trầm Sơ Hạ cười nói, ngươi cũng không biết bệnh bao tử lên, là có khó chịu biết bao nhiêu. Đau bụng tư vị, Tô Chiết cũng là trải qua, tự nhiên biết sẽ có nhiều thống khổ, cái này cũng là hắn đệ trưởng Hoa dược nghiệp khai phá Lam Linh dược một trong những nguyên nhân. Đúng hạn phục thuốc, ta bảo đảm của ngươi bệnh bao tử sẽ không lại tái phát, hơn nữa rất nhanh sẽ có thể trị tận gốc rồi." Trầm Sơ Hạ tín nhiệm, để Tô Chiết cũng bật cười. "Vậy thì thừa ngươi quý nói rồi." Trầm Sơ Hạ cười đến thật cao hứng. "Có lẽ là bởi vì Tô Chiết sẽ quan tâm của nàng bệnh bao tử, còn có thể dẫn theo một hộp dạ dày thuốc cho nàng, cho nên tâm tình của nàng mới sẽ vui vẻ như vậy. Chí ít vào đúng lúc này, bởi vì công ty khó khăn gặp phải, mà cho Trầm Sơ Hạ mang tới bất tiện, vào lúc này cũng tạm thời gi quên hết. Trầm Sơ Hạ bởi vì công ty vấn đề, mà lo lắng tâm tình, hiện tại bởi vì Tô Chiết nguyên nhân, đã khá hơn nhiều." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 769, nhà đại tập đoàn cảnh khốn khó. Chương 769, nhà đại tập đoàn cảnh khốn khó tuy rằng trầm sơ hạ bây giờ bệnh bao tử không thể lập tức tốt lên, thế nhưng tô chết tin tưởng chỉ cần nàng dựa theo lam linh dược sách hướng dẫn, đúng hạn phục thuốc của nàng bệnh bao tử là có thể triệt để trị tận gốc. Này một chút lòng tin, tô chết vẫn phải có. Dù sao lam linh dược phương pháp phối chế là tô chết bỏ ra nhiều như vậy tích phân cùng tiền tài, tại phương thuốc hối đái trong thương thành hối đái đi ra ngoài, nếu như ngay cả này hiệu quả cũng không có, cũng sẽ không khiến nhiều người như vậy coi trọng lam linh dược rồi. Bất quá Trầm Sơ Hạ nguyện ý tin tưởng hắn, mà không chút do dự ăn vào Lam Linh Dược, vẫn để cho Tô chết có chút ngoài ý muốn. Dù sao Lam Linh Dược vẫn là một cái tân dược, hơn nữa còn không có được dược giám cục phê văn, vẫn không có ra thị trường tiêu thụ. Tuy rằng Tô chết tin tưởng Lam Linh Dược, nhất định là không có vấn đề, thế nhưng Trầm Sơ Hạ đối với cái này cũng không biết, nàng còn dám ăn vào Lam Linh Dược, này liền không phải là người nào cũng đều như vậy làm. Cùng hắn nói Trầm Sơ Hạ là tin tưởng Trường Hoa Dược nghiệp Lam Linh Dược, chẳng bằng nói Trầm Sơ Hạ thì nguyện ý tin tưởng Tô Triết, cho nên mới phải tin tưởng Lam Linh Dược. Tô Triết cùng Trầm Sơ Hạ hàn huyên một lát sau, hắn nói ra có thể nói cho ta một chút, công ty của các người gặp vấn đề gì sao? Chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, không có gì, ta cùng yên tỷ sẽ giải quyết tốt. Trầm sơ hạ nghi một lát, nói ra. Trầm sơ hạ đáp án giống như nhan vũ yên, cũng không muốn nói với tô chiết xuất thật tình đến, này làm cho hắn rất là nhức đầu. Không nói tô chiết có cỡ nào lưu ý bảo bảo, hơn nữa hắn đã đem nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ coi như bằng hữu, cho nên hắn rất hy vọng có thể giúp các nàng giải quyết nan đề. Người cùng yên tỷ lời nói là giống nhau, là cái gì cũng không nói lời nói thật, bởi vì thật không có cái gì, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ giải quyết tốt. Tô chiết xoa xoa mũi sau mới tiếp tục nói, nếu quả như thật chỉ là tiểu vấn đề, người bên ngoài cùng các ngươi cũng sẽ không một mặt ưu sầu rồi, đây nhất định là gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng. Thật sự có khuyết đại như vậy sao? Trầm Sơ Hạ sờ sờ mặt của mình, lại nhìn một chút phía ngoài công nhân, nói ra, có phải hay không các người cho là ta không có năng lực đến giúp các ngươi, cho nên mới không nói với ta." Tô Triết tiếp tục nói, "Dĩ nhiên không phải rồi, chỉ bất quá ngươi cùng chúng ta ngành nghề không giống nhau, cho nên." Câu nói kế tiếp, Trầm Sơ Hạ không có nói tiếp. Bất quá Tô Triết cũng biết phía sau lời nói là có ý gì, cùng hắn nghĩ tới không có sai. Trầm sơ hạ xác nhận là công ty các nàng hiện tại gặp phải nan đề, tô Chết có thể mõ tay vào được. Tô Chết tuy rằng mở ra ba gian sùng vật bệnh viện, hơn nữa còn có một nhà dưỡng thực trường, cùng một gian võ quán, hắn tài sản đã không ít. Thế nhưng dù sao cùng Nhan Vũ Yên công ty thuộc về bất đồng ngành nghề, cho nên trầm sơ hạ mới sẽ cho rằng tô Chết không cách nào trợ giúp cho Nhan Vũ Yên công ty. Nàng sẽ như vậy nghĩ cũng là không gì đáng trách, bởi vì Nhan Vũ Yên công ty xuất hiện đang đối mặt vấn đề, không phải tiền bạc vấn đề, cho nên To Chết là rất khó giúp được một tay. Nay bất kể là Nhan Vũ Yên vẫn là Chầm sơ hạ đều là nghĩ như vậy cùng ta nói một chút đi, hay là ta có thể cho các ngươi cung cấp đến trợ giúp, cũng là nói bất định, lại nói ngươi coi như làm hướng về bằng hưu tâm sự, cũng là có thể. Tô chết nói ra. nghe xong Tô chết lời nói, Trầm sơ hạ chầm mặt lại. Quan thời gian này bên trong, Trầm sơ hạ cùng Nhan Vũ yên đích thật là bởi vì chuyện của công ty, làm được bản thân là sức đầu mẹ chán, càng ngày càng buồn bực, bực. Hay là như Tô chết châu nói, tìm người bằng hưu tâm sự, cũng là không sai. tối thiểu có thể để cho chính mình thoải mái một điểm, Trầm sơ hạ ở trong lòng nghĩ đến. Cuối cùng, Trầm sơ hạ vẫn là quyết định nói với To chết suất thật tình, cùng To chết nói công ty gần nhất gặp phải vấn đề. Nhan Vu Viên Danh Hạ Nhã Đại Tập Đoàn kinh doanh chủ yếu các loại mỹ phẩm cùng mỹ phẩm dưỡng da, nắm giữ của mình nghiên cứu bộ môn cùng với sản xuất nhà xưởng. Nhã Đại Tập Đoàn là trong tỉnh mỹ phẩm thập đại nhãn hiệu một trong, xuất hiện các loại mỹ phẩm dễ bán toàn quốc, rộng rãi được hoang nên, cho dù tại toàn thế giới bên trong cũng có không ít khách hàng. Bất quá, gần nhất một cái nước ngoài nổi danh nhãn hiệu đến chiếm trước tông nước thị trường số định mức. Vốn là đây chỉ là chuyện rất bình thường, chuyện như vậy, Nhã Đại Tập Đoàn lại không phải là không có trải qua, đoạn đường này đều chống đỡ đi qua, cũng lại trở thành trong tỉnh mỹ phẩm thập đại nhãn hiệu một trong. Đây cũng là dựa vào thực lực của mình đi tới bất quá lần này không giống nhau, bởi vì cái này một công ty đem Nhã Đại tập đoàn coi làm hàng đầu mục tiêu, khắp nơi cùng Nhã Đại tập đoàn đối nghịch. Chủ yếu nhất là nhà này mỹ phẩm công ty, liên tục đẩy ra mấy khoản sản phẩm, hiệu quả không sai, tại trên thị trường giành tiếng vang xa lên, mà Nhã Đại tập đoàn nhưng bây giờ không có tốt sản phẩm, có thể cùng đối thủ cạnh tranh chống đỡ tranh giành, cho nên tại chiếm trước thị trường thời điểm, Nhã Đại tập đoàn là từng bước lùi về sau, liên tục đánh mấy trận bại chiến. Cho nên, hiện tại Nhã Đại tập đoàn công nhân đều mất đi khí khí, gương mặt u sầu. Đây cũng là Tô Chí Từ trầm sơ hạ bên trong biết, hiện tại Nhã Đại tập đoàn đối mặt vấn đề Vấn đề như vậy đích thật là rất khó giải quyết, muốn đánh thắng trận này chiến lời nói, hiện tại Nhã Đại tập đoàn duy có một cái biện pháp có thể được. Đó chính là lấy ra sản phẩm mới đi ra, đồng thời sản phẩm mới hiệu quả, còn muốn so với đối thủ cạnh tranh sản phẩm còn tốt hơn, như vậy mới có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng. Bất quá muốn muốn lấy ra một cái sản phẩm mới đến, nói nghe thì dễ. Rất nhanh lần này Nhã Đại tập đoàn lần này đối mặt đối thủ cạnh tranh, vẫn là thế giới top 500 tập đoàn, bất luận khắp mọi mặt thực lực, đều so với Nhã Đại tập đoàn mạnh, cho nên trận này chiến, Nhã Đại tập đoàn là rất khó đánh thắng được rồi. Dĩ vãng Nhã Đại tập đoàn gặp phải đối thủ bọn hắn đều có lòng tin này đi cạnh tranh, thế nhưng bây giờ đối thủ cạnh tranh là thế giới top 500 mỹ phẩm công ty, hơn nữa còn liên tục đẩy ra mấy khối dễ bán sản phẩm, hiện tại Nhã Đại tập đoàn người đều không có lòng tin này rồi. Hiện tại Nhã Đại tập đoàn người đều đã mất đi sĩ khí, cho nên Tô chết mới sẽ cảm thấy trong công ty công nhân cũng không có phân chấn. Không phải người phía dưới là như thế này, liền ngay cả Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ các nàng đều là giống nhau, đồng dạng cũng là không có lòng tin này rồi. Có thể làm cho Nhã Đại tập đoàn chống đỡ đến bây giờ, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đã là hết cố gắng hết sức rồi, đã là thập phần không dễ dàng. Bất quá Nhan Vũ Yên các nàng cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi nữa, không cách nào tiếp tục cùng đối thủ cạnh tranh. Hay là chẳng bao lâu nữa, Nhã Đại tập đoàn cũng sẽ bị đối thủ thu mua rồi, đây cũng là có khả năng nhất phát sinh kết cục. Tô Triết cũng không nghĩ tới Nhã Đại tập đoàn, hiện tại gặp phải tình huống sẽ như thế ác liệt gây go. Không trách Nhan Vũ Yên không muốn cùng Tô Triết nói, bởi vì chuyện như vậy, người ngoài đích xác rất khó giúp được việc khó khăn, đây không phải tiền bạc vấn đề, mà Tô Triết làm ngành nghề cùng mỹ phẩm ngành nghề là không hề có một chút quan hệ. Cho nên Nhan Vũ Yên cùng trầm sắc hạ, mới sẽ cho rằng Tô Triết không giúp được gì, cho nên miễn cho Tô Triết tăng thêm một viện cũng sẽ không hy vọng công ty tình huống, để tôi chết biết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 770, thu mua cổ phần quyết định. Chương 770, thu mua cổ phần quyết định lần này, nhã đại tập đoàn đối thủ là Lan Hương Nhã tập đoàn, là một nhà thế giới top 500 công ty. Lan Hương Nhã tập đoàn là đệ nhất thế giới đại mỹ phẩm công ty, là độ nổi tiếng cao nhất, lịch sử lâu dài nhất đại chúng hóa trang phẩm nhãn hiệu một trong, tại mỹ phẩm ngành nghề chiếm cứ cực địa vị trọng yếu, là thế giới mỹ phẩm ngành nghề dê đầu đàn. Hiện tại nhã đại tập đoàn bị Lan Hương Nhã tập đoàn theo dõi, tuyệt đối là lành ít dữ nhiều cục diện. Trầm Sơ hạ lời nói, để Tô Triết không khỏi rơi vào trầm mặc. Đúng như là Trầm Sơ Hạ lời nói, đối với chuyện này, Tô Triết đích thật là rất khó giúp được một tay. Bởi vì nhã đại tập đoàn lần này gặp phải nguy cảnh, không phải tiền bạc vấn đề. Nếu như chỉ là bởi vì tiền bạc vấn đề, vậy đối Tô Triết tới nói, còn tương đối dễ dàng một điểm, hắn còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Cho nên, Tô Triết trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không có biện pháp hay. Trầm Sơ Hạ cũng biết Tô Triết là không thể ra sức, nàng cũng không có hy vọng Tô Triết có thể giải quyết chuyện này. Sở dĩ, Trầm Sơ Hạ sẽ đem chuyện này nói với Tô Triết, chỉ là vì tìm người bằng hữu, thuật nói một chút gần nhất buồn phiền mà thôi. Hiện tại Trầm Sơ Hạ cùng Tô Triết vừa nói như thế, cả người đích thật là dễ dàng không ít Ngươi có thể giúp ta liên hệ cái khác cổ đông sao? Ta muốn thu mua các ngươi cổ phần của công ty. Tô Triết cuối cùng trầm mặc một hồi, nói ra: "Nhã Đại tập đoàn ngoại trừ Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ, giữ lấy 70% cổ phần bên ngoài, còn có mấy cái khác cổ đông chiếm 30% cổ phần. Mà Tô Triết chính là muốn thu mua mấy cái khác cổ đông trong tay cổ phần, trở thành Nhã Đại tập đoàn cổ đông một trong. Sở dĩ Tô Triết muốn muốn như vậy làm, cũng là bởi vì Nhã Đại tập đoàn thu được Lan Hương Nhã tập đoàn ngăn chặn. Hắn muốn giúp đỡ được việc bởi vì nhã đại tập đoàn thu được ngăn chặn nguyên nhân dẫn đến trong tập đoàn người bây giờ là lòng người bằng hoàng chỉ lo sẽ không chống đỡ nổi mà ngã bế. đặc biệt là mấy cái cổ đông hiện tại càng là đã sinh ra lui ra nhã đại tập đoàn lòng của bọn hắn đều có đem cổ phần chuyển bán đi ra ý nghĩ hơn nữa nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ thậm chí đều thu được tin tức hơn nữa có cá biệt cổ đông đã cùng lan hương nhã tập đoàn liên lạc với chuẩn bị đem trong tay cổ phần bán cho đối thủ cạnh tranh vốn là nhã đại tập đoàn cũng đã bị lan hương nhã tập đoàn theo dõi lan hương nhã tập đoàn hiện tại bất cứ lúc nào chuẩn bị chiếm đoạt nhã đại tập đoàn mở rộng tông nước thị trường cùng với tăng cường sức ảnh hưởng Tuy rằng nhã đại tập đoàn quy mô ở quốc nội tới nói không coi là nhỏ, thế nhưng tại lan hương nhã tập đoàn cái này chân chính quái vật khổng lồ trước mặt lại là vô cùng nhỏ yếu, căn bản là không có sức chống cự lan hương nhã tập đoàn công kích. Nếu quả như thật để lan hương nhã tập đoàn thu mua rồi, nhã đại tập đoàn những người khác cổ đồng trong tay cổ phần, cái tên nhã đại tập đoàn liền đúng là chỉ có bị lan hương nhã tập đoàn chiếm đoạt vận mệnh rồi, không có lựa chọn nào khác. Tuy rằng nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ cũng nghĩ tới, nếu những người khác cổ phần nghĩ ra bán cổ phần, liền đem cổ phần của bọn hắn đều thu lại đây, như vậy là có thể tránh khỏi bị lan hương nhã tập đoàn lấy đi. Nếu như Lan Hương Nhã tập đoàn không có thu mua đến Nhã Đại tập đoàn cổ phần, cái thiếu ít nhất Nhã Đại tập đoàn còn có thể chống đỡ lâu một chút, không thể nhanh như vậy liền bị thua. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ lại không bỏ ra nổi, quá nhiều tài chính đến thu mua cổ phần, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái cổ đông, bắt đầu liên hệ Lan Hương Nhã tập đoàn, lại là không thể ra sức. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tô Chí hiện tại mới sẽ để Trầm Sơ Hạ liên lạc với Nhã Đại tập đoàn cổ đông, hắn muốn thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần. Lời nói như vậy, ít nhất còn có thể để Nhan Vũ Uyên cùng Trầm Sơ Hạ, miễn ở thu được nội bộ ngăn chặn. Về phần những chuyện khác, Tô chết lại mặt khác đi nghĩ biện pháp giải quyết, trước hết để cho Nhã Đại tập đoàn sống qua cục diện bây giờ lại nói. Ngươi nói cái gì? Trầm Sơ Hạ cho là mình nghe lầm, không khỏi lần nữa hỏi một lần. Ta muốn thu mua các ngươi cổ phần của công ty, cho nên ta muốn ngươi giúp ta liên hệ công ty cổ đông. Tô chết lần nữa nói một lần. Trầm Sơ Hạ không khỏi đưa thay sờ sờ Tô chết đầu, nàng cho rằng Tô chết đang nói mê sảng, cho nên nàng muốn biết Tô chết phải hay không nóng dần lên. Bởi vì Nhã Đại tập đoàn mặc dù bây giờ nhận được năm trạng, cổ phần giá trị có chỗ hạ thấp, nhưng là cũng không phải cải trang giá. Hiện tại Nhã Đại tập đoàn đánh giá giá trị tại 10 tỷ trở lên, ngoại trừ Nhan Vũ Yên cùng Trẩm Sơ Hạ bên ngoài, những thứ khác cổ đông tổng cộng giữ lấy 30% cổ phần. Nếu như Tô chết muốn thu mua cái khác cổ đông cổ phần, cái kia ít nhất phải lấy ra 30 ức tài trình đến. 30 ức không phải là 30 khối, cho nên Trẩm Sơ Hạ mới sẽ kinh ngạc như vậy, nàng không cho là Tô chết có thể cầm ra được. Hơn nữa quan trọng nhất là, cho dù có người cầm ra được số tiền kia, cũng sẽ không có người nguyện ý nắm đến đầu tư Nhã Đại tập đoàn, thu mua cổ phần. Bởi vì Nhã Đại tập đoàn hiện tại đối mặt Lan Hương Nhã tập đoàn ngắn hạn, đã là giữ nhiều lại ít. Hiện tại hơi chút nhìn đến mười tình thế người đều biết hiện tại đầu tư nhã đại tập đoàn tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm, bởi vì tại lan hương nhã tập đoàn ngăn chặn dưới rất nhanh nhã đại tập đoàn cổ phần liền sẽ trở nên không đáng giá một đồng, cho nên nhã đại tập đoàn những người khác cổ đông mới sẽ bán ra trong tay cổ phần, thậm chí không tiếp chủ động liên hệ lan hương nhã tập đoàn, bởi vì hiện tại chỉ có lan hương nhã tập đoàn nguyện ý thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần là lựa chọn duy nhất, cái này cũng là nhan vũ yên lớn nhất bất đắc dĩ, cho nên chấm sơ hạ mới sẽ cho rằng tô chết là nói mê sảng, chính vì như vậy làm thật sự là rất bất minh trí vi rằng trầm sơ hạ rất hy vọng có người có thể cứu lại nhã đại tập đoàn thế nhưng nàng lại không hy vọng tô chết lẫn vào đi vào bởi vì nàng đã coi tô chết là làm bằng hữu cho nên tự nhiên không hy vọng tô chết làm như vậy trầm sơ hạ biết nhan vũ yên cũng là những này nghĩ tới nếu không cũng sẽ không không muốn để cho tô chết biết công ty tình huống bởi vì hiện tại cho dù tô chết có món tiền tài lớn gia nhập nhã đại tập đoàn cũng là không cải biến được cuối cùng kết cục cho nên hiện tại tô chết thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần hay là chẳng mấy chốc sẽ trở nên không đáng giá một đồng hết thảy đầu tư đều trôi theo nước chảy thậm chí chính mình cũng sẽ rơi vào trong tuyệt cảnh bởi vậy cho dù tô chiết có cái này tài chính làm được trầm sơ hạ cũng không muốn tô chiết đến mạo hiểm như vậy nhàn vũ yên đồng dạng cũng là nghĩ như vậy bị trầm sơ hạ tay sờ cái chán tô chiết không khỏi có chút không thích ứng hắn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tránh được hơi chút bình phục thoáng một chút tâm tình sau tô chiết mới chậm rãi nói ra đương nhiên thu sạch mua lời nói ta cũng không có cách nào làm được cho nên có thể thu mua bao nhiêu là bao nhiêu rồi thu mua nhã đại tập đoàn 30% cổ phần đối với hiện tại tô chiết tới nói xác thực trong khoảng thời gian ngắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến bởi vì cái này hai ngày Tô chết mua sắm rất nhiều phỉ thúy nguyên thạch, cho nên hiện tại hắn trong tài khoản tiền mặt chỉ có một mức 3000 vạn rồi. Tuy rằng này đã không ít, thế nhưng cũng chỉ có thể thu mua đến 2 phần trăm không tới cổ phần. Bất quá Tô chết còn có thể mặc khác nghĩ biện pháp chuẩn bị tài chính, cho dù không thể thu sạch mua, có thể thu mua bao nhiêu là bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 771, Tô chết tự tin. Chương 771, Tô chết tự tin. trầm Sơ Hạ thấy Tô chết không giống như là đùa giỡn, mà là chăm chú, nàng không khỏi có chút cuốn lên. Ngươi còn không biết trong công ty tình huống bây giờ sao? Chẩm Sơ Hạ nóng nảy nói ra, ta rất rõ ràng, cho nên ta mới sẽ quyết định làm như vậy. Tô Triết rất kiên định nói ra, hắn không thể nắm chuyện như vậy của dẫm, hắn là hết sức chăm chú. Tuy rằng nhã đại tập đoàn cảnh khốn khó không phải tiền bạc vấn đề, có thể giải quyết, nhưng mà nếu như có đầy đủ tài chính, vậy còn có hy vọng có thể tiếp tục chống đỡ xuống đi, không đến nỗi nhanh như vậy liền bị thua. Mà đây cũng là thúc đẩy Tô Triết làm ra quyết định nguyên nhân, có điểm này liền đủ rồi, chỉ cần cho nhã đại tập đoàn một điểm thời gian thở dốc, Tô Triết là có thể lại mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết trước mặt cảnh khốn khó. Cho dù lần này nhã đại tập đoàn gặp phải đối thủ. Lan Hương Nhã tập đoàn là một nhà thế giới top 500 công ty, hơn nữa còn là đệ nhất thế giới đại mỹ phẩm công ty. Thế nhưng tuy vậy, Tô Chiết vẫn như cũ có lòng tin này đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn, ít nhất có thể để cho Nhã đại tập đoàn rơi xuống thế bất bại. Cho nên, Tô Chiết đối với thư mình bây giờ trả giá là sẽ không trôi theo nước chảy. Hơn nữa cho dù lần này đầu tư đi vào tiền, rất có thể cũng lại thu không trở lại, Tô Chiết cũng sẽ không hối hận. Chỉ bằng Nhan Vũ Yên là bảo bảo mẫu mụ, mụ, hơn nữa Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ vẫn là bạn của Tô Triết, hiện tại bằng hữu gặp phải khó khăn, Tô Triết tuyệt đối là sẽ không khoanh tay đứng nhìn cho nên cho dù trả giá cao to lớn hơn nữa, tô chết cũng là sẽ không tiếc. Nếu như không làm như vậy, tô chết mới sẽ càng thêm hối hận, hơn nữa còn là hối hận cả đời, trái tim hắn mãi mãi cũng sẽ không dễ chịu. cho nên tô chết vì để cho lòng của mình có thể thoải mái một điểm. cho nên hắn quyết định đánh cược một lần. lần này liền thẳng thắng đã làm. bất luận cuối cùng kết cục là như thế nào, tô chết đều là sẽ không hối hận. ta là sẽ không đáp ứng, tiên tỷ cũng sẽ không đồng ý. trầm sơ hạ nói ra, không, ta đã quyết định, nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ tự mình liên lạc với những thứ khác cổ đông, cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Ta nghĩ các ngươi là không ngăn cản được. Tô Triết kiên quyết nói ra. Ta nghĩ ngươi là điên rồi. Ngươi căn bản không biết hiện tại tình huống có bao nhiêu ác liệt, làm như vậy một điểm ý nghĩa đều không có. Vậy ngươi và Yên Tỷ tại sao còn đang khổ cực kiên trì? Bị đối phương thu mua rồi, không phải tốt hơn sao? Tô Triết câu nói này vừa ra, không chỉ có để Trầm Sơ Hạ không có gì để nói, bởi vì nhã đại tập đoàn là nhan vũ yên cùng Trầm Sơ Hạ tâm huyết, bất luận tương lai là khó khăn đường nào, các nàng đều không bỏ được từ bỏ, nhất định sẽ kiên trì đến giờ phút này. Chúng ta cùng ngươi không giống với. Cuối cùng Trầm Sơ Hạ chỉ có thể nói như vậy. Tin tưởng ta đi hay là ta có thể thay đổi cục diện bây giờ? Ngươi làm như vậy, về sau sẽ hối hận, hối hận. Khả năng đi, nhưng là ta hiện tại không làm như vậy, ta lập tức sẽ hối hận. Cho ta chút thời gian, ta cùng yên tỷ thương lượng một chút, lại cho ngươi trả lời, được không? Cuối cùng, trầm sơ hạ tạm thời lựa chọn thỏa hiệp. Có thể, bất quá bất luận các ngươi thương lượng kết quả là như thế nào, ta cũng sẽ không thay đổi quyết định của ta. Tô chiết không có tiếp tục bức bách đi xuống, thế nhưng hắn cũng biểu lộ quyết tâm của mình. Tô chiết lời nói để trầm sơ hạ cười khổ một cái, nàng nắm Tô chiết là không có biện pháp nào. Ta đi về trước, gặp lại. Tôi chết nói ra. Trầm Sơ Hạ không có đứng lên đưa hắn, bởi vì hắn lời nói mới rồi, làm cho nàng đến bây giờ còn không chịu nhận đến. Tôi chết đi ra văn phòng sau, đi đến Nhan Vũ Yên nơi đó, cùng nàng cùng bảo bảo chào hỏi một tiếng, bởi vì hắn hiện tại phải về Yến Vân thị bên trong. Tại Nhan Vũ Yên đi ra đưa tôi chết thời điểm, hắn tại bên cạnh nàng nhẹ nhàng nói ra, nếu như ngươi chống đỡ không được lời nói, liền nhất định không nên mù quáng kiên trì, ta sẽ giúp các ngươi, hy vọng ngươi sẽ chăm chú suy tính một chút, không muốn tự tuyệt. Sau khi nói xong, tôi chết liền đi vào bên trong thang máy, cùng bảo bảo phất phất tay, liền đóng lại cửa thang máy rồi. Tôi chết lời nói Để Nhan Vũ Yên như có điều suy nghĩ, nàng lập tức chạy đến Trầm Sơ Hạ phòng làm việc bên trong, bởi vì Nhan Vũ Yên biết Tô Triết hiện tại khẳng định đã biết công ty tình huống, cho nên hắn mới sẽ như vậy nói. Tại Nhan Vũ Yên lại đây sau, Trầm Sơ Hạ liền đem chuyện vừa rồi nói với nàng. Hắn muốn thu mua cổ phần của công ty, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhan Vũ Yên sau khi nghe, liền nói ra một câu sau, sau đó tiểu ly khai rồi. Tô Triết rời khỏi Nhã Đại tập đoàn sau, liền lái xe về Yến Vân thị rồi. Chính như vừa nãy Trầm Sơ Hạ phòng làm việc bên trong, Tô Triết theo như lời nói, thật ra của hắn rất muốn giải quyết Nhã Đại tập đoàn cảnh khó. Mặc dù bây giờ tô chết còn chưa lành phương pháp xử lý có thể giải quyết đi hiện nay cảnh còn khó thế nhưng hắn tin tưởng sớm muộn sẽ có biện pháp. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất chính là trước tiên thu mua nhã đại tập đoàn cái khác cổ đông cổ phần như vậy liền miễn ở sẽ bị lan hương nhã tập đoàn thừa lúc vắng mà vào. Nếu quả như thật đã đến mức độ như thế tô chết liền thật sự không thể ra sức đến lúc đó hắn sẽ thấy cũng không giúp đỡ được rồi. Cho nên hiện tại bất kể như thế nào tô chết đều phải đem cái khác cổ đông cổ phần thu tới tay bên trong như vậy nhã đại tập đoàn mới có thể tiếp tục tiếp tục chống đỡ. Sau đó lại nghi cách giải quyết nhã đại tập đoàn hiện tại gặp phải cảnh còn khó. Đây là Tô chết bây giờ dự định, cũng là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Hơn nữa Tô chết tin tưởng chính mình năng lực, tin tưởng chính mình có thể giúp Nhan Vũ Yên giải quyết trước mặt nan đề, nếu Tô chết có năng lực này, giải quyết trường Hoa Dược nghiệp cảnh khó, có thể để cho kẻ bên phá sản trường Hoa Dược nghiệp cải tử hồi sinh. Cái kia Tô chết liền có lòng tin để Nhã Đại tập đoàn đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn, đồng thời để Lan Hương Nhã tập đoàn không có cách nào thu mua Nhã Đại tập đoàn, hơn nữa hắn còn muốn cho Nhã Đại tập đoàn đoạt lại thị trường số đị mức. Tuy rằng này là rất khó thực hiện sự tình, thế nhưng Tô Triết có lòng tin này làm được. Cho dù cuối cùng thật sự đã thất bại, Tô Triết cũng sẽ không hối hận, cho dù trả giá cao to lớn hơn nữa, Tô Triết cũng sẽ không lùi bước. Bất kể như thế nào, Tô Triết cũng sẽ không chớ mắt nhìn Nhã Đại tập đoàn, ở trước mặt của hắn nga xuống. Tô Triết muốn dùng chính mình năng lực lớn nhất, đỡ lấy Nhã Đại tập đoàn, để Nhã Đại tập đoàn đi ra hiện nay quân cảnh. Đương nhiên, nếu Tô Triết lựa chọn làm như vậy, hắn cũng sẽ không tùy tiện rằng bậy, sẽ không không hề kế hoạch, hắn nhất định muốn có quy hoạch, như vậy mới có thể giúp được Nhã Đại tập đoàn, đến giúp Nhan Vũ Nghiên. Tô Triết có thể sẽ không cho là tùy tiện làm việc, là có thể đánh bại một nhà thế giới top 500 công ty. Cho nên, Tô chết bây giờ đang ở trong lòng, đã có cái đại khái quy hoạch, đã quyết định tốt phải nên làm như thế nào rồi. Kế hoạch kế tiếp bên trong, Tô chết đầu tiên chính là muốn chuẩn bị tài chính, dùng để thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, đây là trong kế hoạch bước thứ nhất, cũng là một bước mấu chốt nhất. Nếu như không nghĩ biện pháp trước tiên thu mua cổ phần lời nói, cái kia một khi bị Lan Hương Nhã tập đoàn thu mua rồi, vậy đối nhan Vũ Yên cùng Nhã Đại tập đoàn liền rất bất lợi rồi. Cho nên, thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, bây giờ là trọng yếu nhất, là hiện nay trước hết chuyện cần làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 772, bán ra phỉ thúy. Chương 772, bán ra phỉ thúy Nhã Đại tập đoàn ngoại trừ nhan Vũ yên cùng Trầm Sơ Hạ bên ngoài, cái khác cổ đồng cổ phần gộp lại, tổng cộng có 30%. Mặc dù bây giờ Nhã Đại tập đoàn đối mặt khủng chết, cho nên cổ phần giá trị thấp xuống không ít, nhưng mà nếu như muốn nhận mua 30% cổ phần, cái kia cũng cần trả giá 30 ức tiền tài. Mà bây giờ Tô Chiết có thể sử dụng cá nhân tài chính, cũng không quá mới 1 ức 3000 vạn mà thôi. Tuy rằng một ức 3000 vạn đã không ít, nhưng là dùng để thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, vậy thì chỉ là như muối bỏ biển, căn bản là không thay đổi được cái gì. Cho nên, Tô Triết nếu muốn nhận mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, vậy hắn phải nghĩ biện pháp mặt khác chuẩn bị tài chính mới có thể rồi. Tuy rằng Tô Triết không chắc chắn có thể cái khác cổ đông cổ phần thu sạch mua lại đây, thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chỉ bản thân năng lực lớn nhất, tận lực thu mua nhiều một chút cổ phần, cho nhan Vũ Yên giảm bớt áp lực. Hiện tại Tô Triết duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, đó chính là bán ra hai ngày nay giải đi ra ngoài phỉ thúy, đổi thành tương ứng tiền tài mới có thể. Tại trước hôm nay, cho dù Tô Triết không biết Nhã Đại tập đoàn gặp phải cảnh khốn khó, hắn cũng sẽ bán ra phỉ thú. Bởi vì phỉ thú đối Tô Triết tới nói, cũng không có tác dụng gì mà hắn cũng không có hứng thú thu gom phỉ thúy, cho nên bất luận có hay không chuyện ngày hôm nay, tô chiết cuối cùng đều sẽ bán ra phỉ thúy, cho nên đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn, hiện tại chỉ là tăng nhanh tiến trình mà thôi. Tại lái xe trở lại Yến Vân Thị thời điểm, tô chiết gọi điện thoại cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Hạ Hàm Nặc, cùng nàng hẹn cẩn thận thời gian gặp mặt, bởi vì tô chiết cảm thấy bán ra phỉ thúy đối tượng lựa chọn thích hợp nhất chính là Hạ Hàm Nặc rồi, cho nên hắn đã quyết định đem phỉ thúy bán ra cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo. Đồng thời hiện tại rồi cùng Hạ Hàm Nặc liên lạc với. Tại kho củ di giải đi ra ngoài phỉ thúy đều bị tô chiết đưa đến nhà. Thả ở nhà bảo tồn. Cho nên, hiện tại Tô Thiết còn muốn đi trong nhà một chuyến, đem Phỉ Thúy lấy ra. Làm Tô Thiết lái xe lúc về đến nhà, hắn phát hiện An Hân cũng không ở trong nhà, hắn nhớ nàng có thể là ra ngoài tản bộ giải buồn, cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều. Tra ở nhà Phỉ Thúy, hiện tại cũng bị Tô Thiết dùng cái dương trăng lên. Như vậy thuận tiện bảo tồn, cũng có thể bảo vệ tốt bên trong Phỉ Thúy. Tô Thiết chỉ là chọn lựa một phần Phỉ Thúy, sau đó chuyển đi vào trong xe, hắn hiện tại cũng không định đem toàn bộ Phỉ Thúy đều đưa đến Tiên Nhã cửa hàng Châu Bảo đi. Một là vì nếu như một lần bán nhiều lắm, tuyệt đối sẽ lôi kéo người ta lơ ngực. Hay là vì tô chết xe một lần cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy, cho nên cũng chỉ có thể chọn trước tuyển một phần phỉ thúy đi ra, những thứ khác phỉ thúy, về sau lại quyết định xử lý như thế nào. bất quá, lần này tô chết dự định bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo phỉ thúy, số lượng cũng không thiếu, hắn đã gần như dẫn theo một nửa đi ra, bởi vì nếu như có ít cũng bán không tới bao nhiêu tiền, căn bản lên không là cái gì tác dụng, cho nên tô chết lần này liền dẫn theo gần như một nửa phỉ thúy đi qua. tô chết đoán chừng hiện tại thả ở trên xe phỉ thúy, nếu như tất cả đều bán cho thiên nhã cửa hàng châu đáo lời nói, ít nhất có thể bán đến không sai biệt lắm hai triệu đi này nên vấn đề là không lớn. đương nhiên đây chỉ là tô chết suy đoán của mình mà thôi. dù sao hắn đối phỉ thúy giá trị hiểu rõ, cũng không rõ ràng lắm. này đều là chính hắn phản đoán hắn ra. cho nên những này phỉ thúy giá trị thực tế, tô chết cũng không rõ ràng lắm. hắn cũng chỉ có thể mơ hồ suy đoán mà thôi. bất quá, tô chết tin tưởng rất nhanh. những này phỉ thúy giá trị thực tế là có thể nhất thanh nhị sở. làm tô chết lái xe tới đến tiên nhã cửa hàng châu báo thời điểm, hạ Hà hàm nặc đã mang người tại cửa vào nên tiếp tô chết rồi. tại tô chết đánh điện thoại liên lạc hạ Hà hàm nạp thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Trên thực tế, từ khi Tô Triết lần trước trong lúc vô tình gặp phải Hạ Hàm Nặc, đồng thời còn hứa hẹn hai người sẽ có cơ hội hợp tác bắt đầu, Hạ Hàm Nặc liền một mực chờ Tô Triết tin tức. Hạ Hàm Nặc vẫn cho rằng Tô Triết là chân chính đổ Thạch đại sư, có đặc biệt đổ thạch năng lực, nếu như Thiên Nhã cửa hàng Châu đáo có thể hợp tác với Tô Triết lời nói, liền không cần lo lắng sa hoa phỉ thúy nguồn cung cấp vấn đề. Tuy rằng đây chỉ là Hạ Hàm Nặc cá nhân suy đoán, bất quá nàng tin tưởng chính mình trực giác, là chưa làm gì sai, cho nên nàng một mực kỳ vọng cùng Tô Triết lần nữa hợp tác. Mà lần trước Tô Triết đem một khối phỉ thúy, lấy 19 triệu giá cả bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu sau, Liên một mực không có lại hợp tác qua, này làm cho Hạ Hàm Nặc trong lòng rất là thất vọng. Bất quá, Hạ Hàm Nặc lần trước ở trên đường, bởi vì hai hạ nguyên nhân, trong lúc vô tình gặp Tô Triết, khiến chuyện xuất hiện chuyện cơ. Mà bây giờ cách lên lần lúc gặp mặt, còn đã qua không đến bao lâu, Hạ Hàm Nặc không nghĩ tới Tô Triết sẽ như vậy nhanh liên hệ nàng, mà thôi còn ở trong điện thoại tiết lộ, hắn có một nhóm phỉ thúy muốn bán ra, đồng thời hy vọng có thể cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác. Tô Triết cú điện thoại này, nhưng lại để Hạ Hàm Nặc mừng rỡ. Bởi vì Hạ Hàm Nặc đối Tô Triết đặc biệt coi trọng, cho nên nàng nhận được điện thoại sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị đồng thời cùng trương lão bọn hắn đi ra chờ đợi tô chiết tận lực để tô chiết thỏa mãn thiên nhã cửa hàng châu báo thái độ như vậy mới càng thêm có hy vọng có thể hợp tác thành công hơn nữa gần nhất bởi vì thiên nhã cửa hàng châu báo tài chính vừa vặn hấp lại cho nên hạ hàm nặc hiện tại có sung túc tiền mặt lần này tô chiết bất luận có bao nhiêu phỉ thúy nàng đều có lòng tin này tiêu hóa đi xuống hạ hàm nặc tin tưởng hôm nay sẽ không lại xuất hiện lần trước tình huống nàng sẽ không bởi vì tài chính không đủ mà cùng tô chiết hiệp thương trả tiền phân kỳ hợp tác hiện tại hạ hàm nặc có sung túc sức lực hợp tác với tô chiết đương nhiên đây chỉ là hạ hàm nặc chính mình ý nghĩ trong lòng đến tọt cùng kết quả cuối cùng sẽ là bất kỳ, không ai nói chắc được, dù sao Hạ Hàm Nặc không biết Tô Chiết trong tay đến cùng có bao nhiêu phỉ thúy. Cho nên Hạ Hàm Nặc trong tay nắm giữ tiền mặt, có thể hay không tiêu hóa được rồi Tô Chiết phỉ thúy, bây giờ còn là rất khó nói. Làm Hạ Hàm Nặc phát hiện Tô Chiết thời điểm, lập tức mang theo qua tới đón tiếp hắn. "Tô tiên sinh, thật cao hứng ngươi sẽ chọn hợp tác với chúng ta." Hạ Hàm Nặc cùng Tô Chiết nắm tay sau, nói ra: "Ta cũng phi thường vinh hạnh có thể cùng quý công ty hợp tác, hy vọng hôm nay chúng ta hội hợp tác thành công." Tô Chiết cũng cười nói: "Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian." cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không này bên ngoài nói một đống lớn nhiều lời, chỉ là đơn giản khách sáo vài câu, bọn hắn liền tiến vào. đương nhiên khi tiến vào tiên Nhã cửa hàng Châu Đáo trước đó, Tô Chiết đương nhiên phải đem trong xe phỉ thúy lấy ra rồi, đồng thời mang vào rồi. bất quá Tô Chiết một người tự nhiên là nắm không được nhiều như vậy, cho nên chỉ có thể bị thác hạ hàm nặc bọn họ. tận đến giờ phút này, hạ hàm nặc mới biết Tô Chiết ở trong xe thả nhiều như vậy cái dương. hiện tại Tô Chiết trong xe, bất kể là cốt sau, vẫn là chỗ ngồi phía sau, thậm chí liền ngay cả chỗ cạnh tài xế đều thả cái dương, gộp lại ít nhất có hơn mười cái. Nếu như cái dương này đều là Phỉ Thúy lời nói, cái kia số lượng khẳng định không ít, Hạ Hàm Nặc ở trong lòng nghĩ nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 773, giá trị 500 triệu Phỉ Thúy. Chương 773, giá trị 500 triệu Phỉ Thúy nếu tô chết đem những này cái dương đưa tới, hơn nữa còn muốn dẫn đến thiên Nhã cửa hàng Châu Báo đi vào bên trong, cái kia Hạ Hàm Nặc cho rằng bên trong dương này có rất lớn hy vọng là Phỉ Thúy. Tô chết dẫn theo nhiều như vậy cái dương đến, nếu như đều là Phỉ Thúy lời nói, cái kia số lượng nhất định là không ít, cho nên Hạ Hàm Nặc hiện tại trong lòng là tràn đầy kinh hỉ. Đi tới Tiên Nhã cửa hàng Châu Báo lầu 3 sau, Tô Chít liền xác nhận hạ hàm nặc ý nghĩ, bên trong dương này sát thực đều là phỉ thúy. Nếu như giá cả hợp lý, nơi này phỉ thúy, ta đều sẽ bán ra ra ngoài." Tô Chít nói ra. "Tô tiên sinh, ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng." Hạ Hàm Nặc vội vàng cam kết. Lần này, Hạ Hàm Nặc là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, bất kể như thế nào, nàng đều muốn tranh thủ có thể hợp tác với Tô Chít thành công. Bởi vì hiện tại phỉ thúy nguyên liệu là càng ngày càng quý hiếm rồi, hơn nữa hắn giá trị càng lên được càng ngày càng cao, cho nên Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo phi thường cần những loại phỉ thú nếu như Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo có những này phỉ thúy lời nói, cái kia tại tiệm Châu Đáo nghiệp bên trong, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo là có thể đứng vững bước chân, đồng thời cấp tốc mở rộng sức ảnh hưởng. Hạ Hà Hám lặc khiến người ta là tô Chiết chuẩn bị nước trà sau, liền bắt đầu để Trương Lão bọn hắn chuẩn bị giám định phỉ thúy rồi. Lần này phụ trách giám định tô Chiết phỉ thúy người, không cũng chỉ có Trương Lão rồi, còn có mấy cái phỉ thúy chuyên gia giám định phụ trách chuyện này. Bởi vì tô Chiết lần này mang tới phỉ thúy, số lượng cũng ít, cho nên Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo nhất định phải lấy ra thực lực lớn nhất, tuyệt đối không thể xem thường. Một khi xuất hiện cái gì không may. Cái tiêu tạo thành tổn thất thì không cách nào tưởng tượng. Tô chết một bên uống nước trà, một bên chờ đợi Trương lão bọn hắn dám định kết quả. Làm Trương lão bọn hắn mở ra cái dương thời điểm, bọn hắn vẫn bị mạnh mẽ rung động một cái. Cứ việc trước lúc này, Hạ Hàm Nặc cùng Trương lão bọn hắn xem Tô chết, dẫn theo nhiều như vậy cái dương lại đây, phỉ thúy số lượng nhất định là không ít. Nhưng là bọn hắn mở ra cái dương sau, vẫn là phát hiện chính mình đánh giá thấp phỉ thúy số lượng. Bởi vì Tô chết vì tiết kiệm địa phương, tại mỗi cái dương bên trong đều thả không ít phỉ thú, mà không phải như Hạ Hàm Nặc bọn hắn nghĩ đến như thế, một cái dương liền chỉ để vào một hai khối phỉ thú lần này trương lão bọn họ là đánh giá thấp phỉ thúy số lượng cho nên mới phải kinh ngạc như vậy hơn nữa quan trọng nhất là trương lão bọn hắn phát hiện lần này tô chết mang tới phỉ thúy không chỉ có số lượng nhiều hơn nữa phẩm chất đều rất tốt đây mới là bọn hắn rung động nhất địa phương làm hạ hàm nặc cũng nhìn thấy những này phỉ thúy thời điểm nàng đã không có lúc trước lòng tin bởi vì hạ hàm nặc hiện tại đã không xác định thiên nhã cửa hàng châu đáo bây giờ tiền mặt phải hay không có biện pháp có thể ăn một cái phê phỉ thúy rồi bất quá bất kể như thế nào hiện tại cũng phải chờ trương lão bọn hắn giám định kết quả đi ra sau mới có thể làm hắn quyết định của nó. Hạ Hàm Nặc không có hướng về Tô Chiết tìm hiểu, những này phỉ thúy nguồn gốc. Bởi vì nàng biết Tô Chiết khẳng định không muốn để người ta biết nhiều như vậy. Vì để tránh cho Tô Chiết dễ phản cảm, cho nên Hạ Hàm Nặc không hỏi qua một câu liên quan với phỉ thúy khởi nguồn. Cứ việc trong lòng nàng cũng là phi thường hiếu kỳ, rất muốn biết Tô Chiết là dùng biện pháp gì mới được đến nhiều như vậy phỉ thúy. Thế nhưng Hạ Hàm Nặc phi thường rõ ràng có mấy lời là có thể nói, nhưng là có chút lời nói là không thể hỏi. ở phương diện này lên, nàng nắm giữ được vô cùng tốt. Tô Chiết cũng mang ý Hạ Hàm Nặc xử sự, sự làm người, cùng nàng nói chuyện hiếm, cũng phi thường vui vẻ, sẽ không để cho hắn cảm thấy lung túng. Cái này cũng là hắn sẽ chọn cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác một trong những nguyên nhân. Qua không ít thời gian, Trương lão bọn hắn cuối cùng đem Tô Triết Mang tới Phỉ thúy, toàn bộ giám định ra kết quả đều đến, đến rồi, đây chính là phí bọn hắn không ít sức lực. Trương lão bọn hắn được ra kết quả sau, liền do Trương lão hướng hạ hàm nặc báo cáo tình huống. Nghe xong Trương lão báo cáo sau, hạ hàm nặc không khỏi có chút lung túng. Dĩ nhiên không phải bởi vì Tô Triết Mang tới Phỉ thúy, xảy ra vấn đề, mà là vì Tô Triết hôm nay mang tới Phỉ Thú nhiều lắm, hơn nữa phẩm chất đều là không thấp, hiện tại Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến cho nên Hạ Hàm Nặc mới sẽ cảm thấy lung túng. Tại tô chết chưa có tới trước đó, Hạ Hàm Nặc còn tràn đầy tự tin, dựa vào Thiên Nhã Cửa Hàng Châu Đáo bây giờ tiền mặt đầy đủ tiêu hóa tô chết mang tới phỉ thúy rồi. Nhưng là không nghĩ tới, lần này Thiên Nhã Cửa Hàng Châu Đáo chuẩn bị tiền mặt đối một cái phê phỉ thúy tới nói còn xa xa chưa đủ, vậy thì để Hạ Hàm Nặc cảm thấy là khó. Những này phỉ thúy, Hạ Hàm Nặc không muốn từ bỏ, nàng rất nhớ Thiên Nhã Cửa Hàng Châu Đáo có thể nắm giữ những này phỉ thúy. Bởi vì có những này phỉ thúy lời nói, cái kia Thiên Nhã Cửa Hàng Châu Đáo có thể gia tốc phát triển, chuyện này đối với Thiên Nhã Cửa Hàng Châu Đáo rất có lợi. Vạn nhất những này Phỉ Thúy lưu đến đối thủ cạnh tranh trong tay lời nói, đều sẽ đối một Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng hiện tại Hạ Hàm Nặc lại là không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt đi ra, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết làm sao làm thì tốt. Có vấn đề sao? Tô Chiết thấy Hạ Hàm Nặc không nói lời nào, không khỏi hơi nhíu nh mày. Không phải, những này Phỉ Thúy đều không có vấn đề, hơn nữa phẩm chất đều rất tốt. Hạ Hàm Nặc không có ẩn dấu, mà là như nói thật ra thật tình. Hạ Hàm Nặc biết hợp tác với Tô Chiết lời nói, trước đó để phải là thành tín giao dịch, nếu không, Tô Chiết cũng sẽ không lựa chọn cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác. Cho nên ở phương diện này lên, Hạ Hàm Nặc là sẽ không nói khoác. Cái kia còn có vấn đề gì? Lẽ nào các ngươi không muốn sao? Tô Chí tiếp tục hỏi, nếu như tiên nhã cửa hàng Châu Đáo không cần lời nói, vậy hắn còn có thể cảm thấy khó xử. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chí cũng không biết có thể cùng ai hợp tác, đặc biệt là tại hiện tại hắn cần dùng gấp tiền dưới tình huống. Dĩ nhiên không phải, nếu như có thể mà nói, ta đương nhiên hy vọng có thể đem những này phỉ thú đều thu xuống." Hạ Hàm Nặc vội vàng nói. Sau đó Hạ Hàm Nặc trầm mặc một hồi sau, Liên quyết định nói với Tô chết xuất thật tình, những này phỉ thúy trải qua sau khi giám định, chúng ta Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo nguyện ý vì này trả giá 500 triệu, tới mua những này phỉ thúy. Nghe đến những này phỉ thúy giá trị 500 triệu thời điểm, Tô chết biểu hiện tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng là nội tâm của hắn cũng không phải bình tĩnh như vậy. Bởi vì trước khi tới, Tô chết chính mình đoán chừng những này phỉ thúy có thể giá trị 200 triệu, không nghĩ tới hạ hàm nặc cho ra giá cả, so với hắn suy đoán cao hơn hơn một lần, xem ra trước hắn còn đánh giá thấp phỉ thú giá trị. Tô chết không nói gì, hắn biết hạ hàm nặc mặt sau khẳng định còn có lời nói, hay là chính là náng khó xử địa phương. Không nói rằng ngươi, bởi vì chúng ta hiện tại nhất thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền mặt đi ra, cho nên khả năng không cách nào một lần trả hết. Hạ Hà Ham Nặc tiếp tục nói, nếu như Tô Tiên Sinh không đồng ý, chúng ta trước tiên có thể mua sắm một nửa phỉ thúy. Hạ Hà Ham Nặc lo lắng Tô chết sẽ không đồng ý, cho nên liền nói ra một cái khác phương pháp giải quyết, trước tiên mua sắm một nửa phỉ thúy xuống, cũng coi như là kế tạm thời rồi. Nếu không cách nào đạt được toàn bộ phỉ thúy, vậy có thể đạt được một nửa, cũng coi như là một tin tức tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 774, giao dịch thành công. Chương 774 Giao dịch thành công hiện tại Hạ Hàm Nặc lo lắng chính là, tô Chết sẽ không đồng ý từng nhóm bán ra. Lấy Hạ Hàm Nặc đối tô Chết lý giải, nàng biết tô Chết nhưng thật ra là một cái rất hại người sợ phiền toái, cho nên nàng không khỏi lo lắng tô Chết sẽ bởi vì cảm thấy phiền phức mà không cùng Tiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác rồi. Hơn nữa tuy rằng Tiên Nhã cửa hàng Châu Đáo không bỏ ra nổi như vậy tiền mặt đi ra, không có nghĩa những khác cửa hàng Châu Đáo không bỏ ra nổi đến. Nếu như tô Chết đem những này phỉ thúy bắt được trên thị trường lời nói, có lượng lớn người sẽ cướp lấy muốn những này phỉ thúy, hơn nữa có thể một lần cầm được suốt năm triệu người, không phải số ít cho nên, tô chết cũng không phải chỉ có thiên nhã cửa hàng châu đáo một lựa chọn, hắn có thể lựa chọn đem phỉ thúy xuất hiện cho nó cửa hàng châu đáo, mà chính là hạ hàm nạp chuyện lo lắng nhất. thế nhưng nàng lại không có biện pháp khác, ai kêu thiên nhã cửa hàng châu đáo không có nhiều như vậy tiền mặt? vậy các ngươi hiện tại có thể cầm được ra bao nhiêu tiền đến? tô chết trầm tư một chút, nói ra, ba ức. từ tô chết trong lời nói, hạ hàm nặc nghe ra còn có chuyện cơ hy vọng, không khỏi vội vàng trả lời. nếu như ta đem phỉ thúy giao cho các ngươi lời nói, còn dư lại hai triệu, các ngươi lúc nào có thể cầm ra được? tô chết tiếp tục hỏi, thời gian nửa tháng dài nhất không sẽ vượt qua một tháng." Hạ Hàm Nặc cam kết. "Cái kia cứ dựa theo làm như vậy đi." Tô Triết nói ra. "A." Hạ Hàm Nặc chưa kịp phản ứng, "Ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta." Tô Triết không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Đúng như là Hạ Hàm Nặc suy đoán, Tô Triết đích thật là rất chán ghét phiền toái, hắn không muốn đem phỉ thúy tách ra để bán. Nhưng là đồng dạng để Tô Triết đi cùng những khác cửa hàng châu báo hợp tác, hắn sẽ cảm thấy càng thêm phiền phức. Tuy rằng Tô Triết biết bên ngoài khẳng định có rất nhiều người muốn hắn phỉ thúy, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết đi tìm ai hợp tác, hơn nữa một lần nữa tìm người hợp tác lại càng thêm phi toái. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Chết là sẽ không lựa chọn làm như vậy. Bởi vậy, cuối cùng Tô Chết vẫn là lựa chọn cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác, tuy rằng muốn đợi một ít thời gian mới có thể đem tất cả tiền nắm bắt tới tay. Thế nhưng chỉ cần thời gian sẽ không quá dài lời nói, Tô Chết vẫn là có thể tiếp nhận. Cho nên, hiện tại Tô Chết đáp ứng rồi hạ Hàm Nặc điều kiện, lựa chọn cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hợp tác. Hạ Hàm Nặc phản ứng lại sau, vội vàng khiến người ta bắt đầu chuẩn bị chuyện giao dịch. Sẽ xuất hiện như vậy chuyển biến, để Hạ Hàm Nặc thật sự là không có nghĩ tới. Tô chết nếu đã biết, sẽ đồng ý để Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu, chịu nợ 200 triệu tiền hàng, đây là để hạ hàm nặc tối không tưởng tượng được kinh hỉ. Lần này giao dịch phi thường thuận lợi, làm Tô chết đi ra Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu thời điểm, tài khoản của hắn bên trong đã có thêm 3 ức tiền tài. Hơn nữa rất nhanh lại sẽ thêm ra 200 triệu đến. Đối với cái này lần giao dịch, Tô chết là vô cùng hài lòng. Hắn trước đó cũng là không nghĩ tới, những này phỉ thúy có thể bán được 500 triệu. Vốn là nếu như có thể bán ra 200 triệu giá cả đi ra, Tô chết liền sẽ phi thường hài lòng rồi. Kết quả Hạ Hàm Nặc sẽ trực tiếp định giá 500 triệu, chuyện này đối với Tô Chí tới nói, nhưng là kinh hỉ không nhỏ rồi. Tô Chí đương nhiên biết nếu Hạ Hàm Nặc sẽ khai ra 500 triệu giá cả, vậy hắn bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo Phỉ Thúy, nhất định là giá trị 500 triệu trở lên, Hạ Hàm Nặc là sẽ không làm làm ăn lô vốn. Cái kia chính là nói Tô Chí đối Phỉ Thúy giá trị là nghiêm trọng đánh giá thấp, cho nên trước đó hắn mới sẽ định giá 200 triệu. May là, lần này Tô Chí là hợp tác với Hạ Hàm Nặc, nếu như là cùng những người khác hợp tác, lấy hắn đối Phỉ Thúy hiểu rõ, khả năng chịu bán không tới giá cao như vậy cách rồi. Cho nên Tô Triết mới sẽ lui bước, đáp ứng Hạ Hàm Nặc mở ra điều kiện, đồng ý để Hạ Hàm Nặc chịu nợ 200 triệu tiền hàng. Đây là cả hai cùng có lợi cục diện, Tô Triết không có lý do gì không đồng ý hai ngày này. Tô Triết giải xuất rất nhiều phỉ thúy đi ra, hôm nay hắn bán cho Thiên Nhã cửa hàng châu báo phỉ thúy, kỳ thực chỉ khi nào bên trong một nửa. Hiện tại Tô Triết trong nhà còn có không ít phỉ thúy, lần này có thể bán được 500 triệu giá cả, vậy trong nhà phỉ thúy cũng có thể giá trị 500 triệu trở lên. Bởi vì trong nhà phỉ thúy, cùng lúc trước phỉ thúy phẩm chất gần như như thế, thậm chí càng càng cao hơn một chút, cho nên bình thường giá trị khẳng định cũng đang năm triệu trở lên. Hơn nữa, Tô Chiết lúc đó lái ra đế vương lục phỉ thúy, còn thả ở nhà cũng không hề lấy ra. Cho nên hôm nay Tô Chiết bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo phỉ thúy, có thể giá trị 500 triệu lời nói, vậy trong nhà phỉ thúy cũng là có thể bán được 500 triệu trở lên. Cứ như vậy, Tô Chiết tại Ngọc Hinh đồ thạch quán lấy được phỉ thúy, ít nhất liền giá trị 10 ức trở lên. Mà lúc đó, Tô Chiết tại Ngọc Hinh đồ thạch quán mua sắm những này hàng đồ, cũng chỉ là bỏ ra 5912 vạn, vẫn chưa tới 60 triệu, mà bây giờ lại ít nhất có thể đổi về 10 ức trở lên. Này hơn 10 lần lợi nhuận, có thể nói là lãi kép sú, mà Tô Chiết vì thế chỉ là bỏ ra 2 ngày mà thôi nếu để cho Trịnh gia người biết chuyện này lời nói có thể hay không phiền muộn đến thổ huyết, Tô chết không cấm tại trong lòng nghĩ như vậy. rời đi thiên nhã cửa hàng châu đáo sau, Tô chết là phi thường quay trá, bởi vì hắn muốn đến tài khoản bên trong có thêm nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn cho ngọc hinh đổ thạch quán một cái sự đả kích chí mạng. muốn đến thời điểm này khẳng định rất ít người sẽ đi ngọc hinh đổ thạch quán đổ thạch rồi, bởi vì là căn bản cũng không khả năng đánh cược trướng. bây giờ đang ở ngọc hinh đổ thạch quán đổ thạch lời nói, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là chỉ có cắt đổ khả năng, căn bản là không thể nào đánh cược tăng. tin tưởng tôi chết không cần làm gì nữa, ngọc hinh đổ thạch quán đều sẽ đóng cửa. Ngọc hinh đổ thạch quán như thế kiếm tiền, dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung đều không quá phận, nếu như đóng cửa lời nói, không biết chỉnh ra sẽ có cỡ nào đau lòng, tổn thất này có thể nói là rất lớn. Bất quá, nghĩ đến nhã đại tập đoàn tình huống bây giờ, tô chết lại không khỏi nhức đầu. Tuy rằng tô chết trong tài khoản hiện tại đã có thêm 3 ức, hơn nữa rất nhanh lại sẽ 200 triệu nhập chứng, nhưng là đối với thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần, số tiền này còn là xa xa không đủ. Bởi vì muốn thu mua nhã đại tập đoàn 30% cổ phần, ít nhất cần 30 ức trở lên, mà tôi chết hiện tại trong tài khoản cũng không quá, chỉ có bố lực 3000 vạn, thêm vào mặt khác 200 triệu cũng không quá chỉ có 6 ức 3000 vạn. Nói cách khác, Tô chết muốn thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, cái kia gần như cần 24 ước tiền tài, mới chủ đủ tài chính đem Nhã Đại tập đoàn cổ phần thu mua đưa tới tay. Hiện tại cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể để Nhã Đại tập đoàn có thể tiếp tục bình thường duy trì, không cần lo lắng sẽ lan hương Nhã tập đoàn từng bước tốn vệ. Thế nhưng này 24 ước tiền tài, Tô chết hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, còn thật sự không biết làm sao đi chủ đủ tiền. Tô chết không nghĩ tới mình bây giờ, hay là bởi vì vấn đề tiền má bộ tiền, này thật sự rất khiến hắn đau đầu. Tô Chí không biết Nhan Vũ Yên có thể chủ đến bao nhiêu tiền đi ra. Nếu như con số cách biệt quá lớn, liền vi phi thường phiền toái, xem ra Tô Chíệt cần cùng Nhan Vũ Yên hiệp thương một cái. Hiện tại Tô Chíệt cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước rồi, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Bất quá, bất kể như thế nào, Tô Chíệt đều sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ trợ giúp Nhan Vũ Yên để Nhã Đại tập đoàn đi ra tuyệt cảnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 775, đánh đàn tiên tử. Chương 775, đánh đàn tiên tử rời khỏi Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo sau, Tô Chíệt liền lái xe đi trở về. Ở trên đường, Lưu Hùng cho Tô Chíệt gọi điện thoại, hiện tại hắn đã từ Quan Châu thị bên trong trở về rồi. Bất quá, Lý Trường Hoa không có cùng Lưu Hùng đồng thời trở về, bởi vì hắn còn muốn tại Quan Châu thị bên kia lưu tầm vài ngày, xử lý một vài thủ tục, cùng với bắt đầu chuẩn bị tiếp quản Quan Châu mới kinh dược nghiệp công tác. Đợi Trường Hoa dược nghiệp cùng Quan Châu mới kinh dược nghiệp chỉnh hợp hoàn tất sau, là có thể bắt đầu sắp xếp Quan Châu mới kinh dược nghiệp sinh sản giải Đông Linh đợi dược phẩm rồi, rất nhanh giải Đông Linh đợi dược phẩm sản lượng sẽ có đề cao lớn hơn rồi. Đây coi như là một tin tức tốt rồi, Trường Hoa dược nghiệp có thể thu mua Quan Châu mới kinh dược nghiệp cũng là phi thường có lợi cục diện. Lần giao dịch này mặc dù là giật giá thu mua, bất quá đối với Trường Hoa dược nghiệp tới nói vẫn là vô cùng đáng giá mang theo tâm tình khoái trá, tô chiết lái xe trên đường về nhà. bất quá, ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, tô chiết tại đối diện một nhà cầm trong nghề nhìn thấy một bóng người mơ hồ. bởi vì khoảng cách hơi xa quan hệ, cho nên tô chiết cũng không phải thấy rất rõ ràng. vì xác nhận một điểm, hắn quay đầu xe hướng về đối diện cầm đi lái qua. làm tô chiết sau khi xuống xe đi tới cầm làm được cửa vào lúc hắn mới xác nhận vừa nãy cũng không hề nhìn lầm. một cái nhà cầm đi chủ yếu kinh doanh đều là đàn dương cầm, cùng với huấn luyện bên trong bày ra đều là các loại không giống kiểu dáng đàn dương cầm quy mô ngược lại là rất lớn. Bất quá cùng phổ thông cầm đi không có gì không giống với. Để Tô chết đi tới cầm làm được, là vì bên trong một người nữ sinh, bởi vì nàng, Tô chết mới sẽ đi tới cầm làm được. Tại cầm trong nghề, một cái tóc dài nữ sinh, ngồi ở một chiếc đàn dương cầm trước mặt. Nàng mảnh khảnh mười ngón phẳng phất vũ dạ như thế. Tại trên phím đàn, thỏa thích mua lên. Nữ sinh phi thường tập trung vào, nàng nhắm mắt lại, đắm chìm tại cái kia âm nhạc trong, cũng không có ai đi quá rời nàng, tựa hồ cũng không đành lòng phá hủy này êm thai tiếng đàn như thế. Lúc ních giai điệu tại nữ sinh đầu ngón tay chạy ra, truyền tới Tô chết trong hai. Tô chết không khỏi có chút đạo túy. Tuy rằng hắn không hiểu đàn dương cầm, thế nhưng hắn cũng biết nữ sinh có thể bắn ra như vậy em thai lễ tấu. Đối âm nhạc trình độ khẳng định không thấp, mà cô nữ sinh này chính là An Hân rồi. tô Chết không nghĩ tới sẽ ở cầm đi nhìn thấy nàng nếu như không phải tô Chết vừa vặn đi qua nơi này lời nói, hắn còn không biết An Hân sẽ đàn dương cầm, hơn nữa còn bắn ra được dễ nghe như vậy. Trước lúc này, tô Chết một mực không biết An Hân sẽ đàn dương cầm sự tình. Tô Chết biết An Hân tại đại học chuyên nghiệp là học ngoại ngữ, nhưng lại không biết nàng còn học qua đàn dương cầm, hắn cũng không có nghe nàng đã nói. Nếu như không phải bây giờ trùng hợp, hay là To Chết vĩnh viễn đều sẽ không biết, cho tới bây giờ. Hắn mới phát hiện đối An Hân, hắn hiểu rõ quá ít. An Hân biết tô Chết hết thể quen thuộc, hắn thích gì, không thích cái gì, An Hân đều rất rõ ràng. Thế nhưng tô Chết nhưng xưa nay không biết An Hân thích gì, nhìn ra được, An Hân nhất định là rất yêu thích đàn dương cầm, từ nàng bây giờ biểu hiện cũng có thể thấy được đến, đến rồi, Bằng Không Không sẽ như vậy đầu nhập. Bất quá, An Hân lại lựa chọn nhận dấu, nàng đem ước thích của mình nhận dấu đi, từng ly từng tí chiếu cô tô Chết bọn hắn, vĩnh viễn chỉ biết là tô Chết cẩn nhắc. Hay là chỉ có tại nhàn rỗi thời điểm, To Chết không ở bên người thời điểm, An Hân mới sẽ đi tới nơi này cầm trong nề. Một người ở nơi này điên lặng bắn ra đàn dương cầm. Hay là, chỉ có vào lúc này, An Hân mới là vui sướng nhất. Đến giờ phút này rồi, tôi chết rốt cuộc hiểu rõ, hắn rốt cuộc biết buổi tối ngày hôm ấy, hắn và An Hân lái xe đi qua nơi này thời điểm, An Hân vì sao lại xuất thần rồi. Đó là bởi vì An Hân nhìn đến đây cầm đi sau, xúc động nội tâm của chính mình, cho nên mới phải nhìn xuất thần. Ngồi ở trước dương cầm An Hân, cho tôi chết một loại cảm giác, lúc này An Hân, phảng phất dường như tiên tử như thế, để tôi chết không khỏi có chút xuất thần rồi. Vào lúc này, chung quanh âm thanh phảng phất đều biến mất như thế, toàn thế giới chỉ còn giữ lại một loại âm thanh Đó chính là trước mắt tiếng đàn, Tô Triết cũng lại không nghe được thanh âm khác, trong ánh mắt của hắn cũng chỉ có An Hân một người. Từng cái âm phù đều tốt tượng xúc động Tô Triết nội tâm, hắn không biết làm sao đi hình dung cái cảm giác này, bất quá hắn lại biết mình rất yêu thích cái cảm giác này. Tựa hồ, vào lúc này, Tô Triết phủ đầy bùi đã lâu tâm, phản phất bắt đầu có động tĩnh, tiếng đàn phản phất hóa thành một chiếc chìa khóa, một điểm lại một chút, chậm rãi mở ra trái tim hắn. Vào lúc này, Tô Triết có một loại kích động, hắn muốn xông qua đem An Hân ôm vào trong lực. Bất quá, cuối cùng Tô Triết vẫn là nhịn được loại này kích động, bởi vì lo lắng cho hắn làm như vậy sẽ đường đột gây nhân hay là nói Tô chết là đang hãi sợ, hắn đang hãi sợ sẽ bị cử tuyệt, mà sợ sệt, khiến hắn không dám lên đi, chỉ có thể núp ở phía sau, yên lặng nhìn. Thang đến một khúc sông xuôi, tiếng đàn đình chỉ sau, Tô chết mới từ cái cảm giác này phục hồi tinh thần lại, hắn cảm giác mình hiện tại dường như lo được lo mất như thế. Thời điểm này, một cái nam tử đi tới An Hân trước mặt, hắn tự hồ là cầm làm được ông chủ. "Tiểu thư, bán ra được vô cùng tốt." Nam tử là An Hân vỗ tay nói ra. "Cảm tạ." An Hân nói ra. "Này đàn dương cầm không sai đi, có hứng thú hay không mang về?" Nam tử tiếp tục nói. "Không cần." ta tạm thời không có mua sắm đàn dương cầm dự định, thật không tiện, ông chủ, ta muốn đi về trước. An Hân hướng về Nam Tử lên tiếng chào hỏi sau, Tiểu Ly khai rồi, bởi vì An Hân nghĩ đến cái này thời điểm, nàng ứng viên nên về rồi, nếu không, thời gian liền sẽ chậm. thật đúng là đáng tiếc. Nam Tử còn ở sau lưng cảm thán, tựa hồ là không làm được chuyện làm ăn mà ảo não bên trong. Tại An Hân sau khi rời đi, tô Chết mới từ phía sau đi ra, hắn không có để An Hân nhìn thấy hắn, bởi vì bây giờ đang ở tô Chết trong lòng đã có dự định, bất quá bây giờ còn không phải lúc, cho nên hắn không muốn để cho An Hân phát hiện hắn. Tô Triết cũng không có tại cầm trong nghề dừng lại lâu, sau đó hắn cũng rời khỏi cầm được. Lái xe, Tô Triết cố ý đi vòng một chỗ ngoặt, đi tới An Hân trước mặt, Tô Triết làm bộ là vừa vặn mới gặp phải An Hân như thế, bởi vì hắn không muốn để cho An Hân biết, hắn tại cầm đi xem qua nàng đàn dương cầm. Đối Tô Triết lời nói, An Hân cũng không có hoài nghi, nàng ngồi lên xe bên trong, sau đó cùng Tô Triết đồng thời đi trở về. Tựa hồ tại cầm trong nghề bắn qua đàn dương cầm sau, để An Hân tâm tình rất vui vẻ, khoe miệng một mực mang theo ý cười. Hơn nữa An Hân hiện tại còn không biết, vừa nãy Tô Triết đã tại cầm trong thấy nàng, nàng còn ở trong lòng may mắn. Tô Triết không hỏi nàng tại sao lại ở chỗ này chuyện. Nếu như Tô Triết hỏi như vậy An Hân lời nói, nàng còn không biết làm sao trở về đáp án. bất quá may mắn là Tô Triết cũng không hề hỏi rõ ý tứ, làm cho nàng không có cái phiền não này, không khỏi làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Tô Triết cũng đã tại cầm trong nghề nhìn thấy An Hân rồi, cho nên hắn hiện tại lại làm sao có thể sẽ làm điều thừa, đi hỏi dò An Hân là, cho nên hắn rất tự giác không nhắc lên chuyện này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 776, người mua cùng làm cơm. Chương 776, người mua cùng làm cơm ngươi thích ăn cái gì? Ta buổi tối làm cho ngươi ăn An, An Hân hỏi. Muốn ăn cái gì? Tô Triết Nghi một lát sau mới tiếp tục nói, gà cơ ép cờ, cung bảo gà sẽ phay, khoai tây hầm cách thủy thịt bò, sườn xào chua ngọt, cá băm viên, còn có thịt hầm, ô mai món ăn thịt hấp cùng ma bà đậu phụ. Tô Triết liên tiếp nói rồi hơn 10 tên món ăn, đều là An Hân bình thường đã làm thức ăn. Ta phát hiện chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Một lát sau sau, Tô Triết mới lên tiếng. Tuy rằng Tô Triết chưa có nói ra tối hôm nay hắn muốn ăn cái gì, thế nhưng chỉ là một câu lời đơn giản, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Câu này rất đơn giản lời nói, lại là để An Hân trong lòng rất mượt nào. Bất quá này dường như là tình nhân ở giữa đối thoại, lại làm cho An Hân có chút không biết làm sao. An Hân không biết làm sao đáp lời, nàng chỉ có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế. Bất quá, An Hân nóng lên đỏ lên sắc mặt, lại cũng nói giờ phút này nàng trong lòng rất không bình tĩnh. Tô chết không có lái về nhà đi, mà là chạy đến trong chợ đi. Người trước lái trở về đi, ta đi mua là được rồi. An Hân sau khi xuống xe, đối với Tô Chiết nói ra. Rất lâu chưa có tới nơi này, coi như làm ta tới nơi này đi tản bộ một chút rồi, đi thôi. Tô Chiết lắc lắc đầu, nói ra. Sau khi nói xong. Tô Chết liền cùng An Hân cùng đi tiến vào trong chợ, bồi tiếp nàng cùng đi mua thức ăn. Nói đến, đây là Tô Chết lần thứ nhất cùng An Hân, đến chợ bán thức ăn mua thức ăn. Hay là nói, là từ An Hân đi tới Tô Chết nhà sau, hắn sẽ không có trở lại qua chợ bán thức ăn rồi, bởi vì An Hân sẽ đem trong nhà tất cả, đều sắp xếp thỏa đáng. Không cần hắn nhung tay. Mà Tô Chết cũng không có xưa nay nghĩ tới. Bồi tiếp An Hân cùng đi chợ bán thức ăn. Hôm nay, Tô Chết đột nhiên muốn bồi tiếp An Hân, cùng đi chợ bán thức ăn đi dạo một vòng, cũng là thật không tệ. Bất quá, rất hiển nhiên. Tôi trên hôm nay sẽ cùng An Hân đến chợ bán thức ăn mua thức ăn, cũng là để trong lòng nàng thật cao hứng, này từ nụ cười trên mặt nàng cũng có thể thấy được đến. Có lúc, thả xuống tất cả mọi chuyện, không lại đi suy nghĩ lung tung, cái gì đều không đi nghĩ, rồi cùng ngươi mua một lần đạo đồ ăn, chính là tươi đẹp như vậy hạnh phúc cùng vui vẻ. Nơi này than chủ, tựa hồ cũng nhận thức An Hân như thế, nàng đi qua địa phương, đều sẽ có than chủ hướng về nàng chào hỏi, nàng cũng nhất nhất đáp lại đi qua. Hơn nữa nơi này than chủ, dường như cùng An Hân cảm tình đều rất tốt như thế. Bởi vì không cần An Hân nói, nơi này than chủ tổng hội chọn tốt nhất món ăn cho An Hân. Xem ra, An Hân ở cái này trong chợ nhân duyên rất tốt. Nếu không, cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Ít nhất, tôi chết rất rõ ràng nếu như là hắn đến mua, bảo đảm không có loại đãi ngộ này. Tiểu Hân, này là của ngươi bạn trai sao? Lớn lên thật tuấn. Một cái bán món ăn bà, nói với An Hân. Bán món ăn bà lời nói, để An Hân nháo cái mặt đỏ ửng, chỉ là ấp úng nói xong, không phải. Tôi chết đối với cái này, chỉ là cười cười mà thôi, cũng không hề cùng bán món ăn bà giải thích, bởi vì hắn cảm thấy như vậy hiểu lầm, cũng là rất không tệ. Tiểu Hân mặt da chính là mỏng, này có ngưỡng cùng gì? Bán món ăn bà cười nói, sau đó nàng nói với tô chết, tiểu hân là cô nương tốt, tiểu tử, ngươi cũng không thể bắt nạt nàng, muốn hảo hảo đối tiểu hân. bà, ta đi trước. bán món ăn bà lời nói, để an hân cũng không dám nữa nghe tiếp, nàng trả tiền liền kéo tô chết chạy. tô chết vốn còn muốn cùng bán món ăn bà nói vài lời, chỉ bất quá còn chưa mở lời, đã bị an hân dụ đi được, khiến hắn cũng không có cơ hội nữa nói. mặt sau còn truyền đến bán món ăn bà tiếng cười, này làm cho an hân càng thêm ngượng ngùng. bà lời nói, ngươi không cần để ý. an hân giải thích, nha, không được, ta phải đi về cùng bà giải thích. tô chết nói ra ngươi muốn giải thích cái gì? Ta muốn để bà biết, ta không có khi dễ người, này cũng không thể để bà hiểu lầm. Sau khi nói xong, Tô Triết liền thật sự dự định đi trở về đi. Này làm cho An Hân bắt đầu gồng lên, nàng không nghĩ tới Tô Triết, nếu là muốn cùng bà giải thích cái này. An Hân lôi kéo Tô Triết thủ, không cho hắn trở lại, nếu để cho Tô Triết trở về lời nói, sợ là càng ngày càng khó với giải thích. Tô Triết cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, hắn lại làm sao có thể sẽ chạy trở về, hắn chỉ là muốn trêu chọc An Hân mà thôi. Hiện tại mục đích đã đến, An Hân cũng gấp được xoay quanh rồi, cho nên Tô Triết cũng không có tiếp tục trêu chọc nàng, không có tiếp tục phải đi về cùng bà giải thích cái này nho nhỏ nhạt đệm sau khi đi qua, tô chiết tiếp tục đổi tiếp an hân mua những thứ khác muốn ăn. mặc dù bây giờ trong nhà chỉ có tô chiết cùng an hân hai người, bất quá bởi vì Tô chiết sức ăn lớn, cho nên mỗi ngày đều muốn mua không ít đồ ăn trở lại. nếu không phải là bởi vì trong nhà sủng vật hiện tại cần đồ ăn, mỗi ngày đều sẽ có người đưa tới nhà lời nói, an hân muốn mua thực vật càng nhiều. bởi vì vẹn vẹn tiểu tuyết long chúng nó mỗi ngày đồ ăn, riêng là loại thịt đều đã vượt qua 100kg, sau đó này đều cho an hân mỗi ngày mang về lời nói, không biết sẽ có cỡ nào cực khổ rồi. cho nên tô chiết cũng là người ta chuyên môn đem loại thịt đưa tới nhà. Bởi vì hắn mỗi ngày đặt hàng loại thị số lượng không ít, cho nên giao hàng tới cửa là không có vấn đề. Nếu không phải như thế lời nói, đơn là mỗi ngày là tiểu Tuyết Long chúng nó chuẩn bị đồ ăn, cũng không biết An Hân vì thế phải chuẩn bị bao lâu rồi. Mua xong món ăn sau, Tô Triết cùng An Hân mới rời khỏi chợ bán thức ăn, lái xe đi về nhà. Tô Triết đem từ chợ bán thức ăn mua về đồ ăn, nhắc tới trong phòng bếp đi, bất quá hắn cũng không có vì vậy mà rời đi. Đem đồ ăn phóng tới nhà bếp sau, Tô Triết liền giống như An Hân mặc vào tập rề, hắn chuẩn bị tại trong phòng bếp, giúp An Hân một tay, cùng nàng đồng thời nấu ăn. Tuy rằng Tô Triết sẽ không xào rau, Thế nhưng cho An Hân đánh làm trợ thủ, còn là không có vấn đề. Cũng không biết tại sao, bất kể như thế nào, Tô Chí đều không học được xào rau, cho tới nay, hắn đều chỉ biết làm cơm rang trứng. Ngoại trừ cơm rang trứng bên ngoài, những thứ khác món ăn, hắn cũng sẽ không làm, tựa hồ mãi mãi cũng không học được như thế. Tô Chí đã rất lâu không có tự mình làm cơm đã qua, hôm nay hắn một lần nữa đi tới nơi này, tâm tình rất là vi diệu. Tại mặc vào tạp dề thời điểm, Tô Chí không khỏi nghĩ tới trước kia một cái chuyện lý thú, nhìn không được cười lên, để An Hân cảm thấy rất không hiểu ra sao. Tô Chí nhớ tới chuyện lúc trước, lúc đó An Hân đến đến nhà không đến bao lâu, Nàng khi đó bởi vì bị sốt, lại thức đêm chiếu cô An Huyền, mà không, có nghỉ ngơi thật tốt qua, sau đó hôn mê bất tỉnh. Bởi vì An Hân ngã bệnh, cho nên Tô Chiết dự định vì nàng hầm một nồi cháo, lúc đó hắn tràn đầy tự tin, còn để Bảo Bảo chờ ở bên ngoài. Kết quả cháo không có làm thành, tất cả đều nấu dán vào rồi, không có cách nào ăn. Một mực chờ cháo trứng muối thịt nạc Bảo Bảo, cuối cùng cũng chỉ là ăn vào cơm rang trứng mà thôi. Nhớ tới cái này dẻm pha đến, Tô Chiết không khỏi cảm thấy thập phần thú vị, liền không kìm lòng được bật cười. May là An Hân cũng không biết chuyện này, nếu không, Tô Chí không biết mặt sẽ ném đi nơi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 778, Cao Thấp Quý Tiện. Chương 778, Cao Thấp Quý Tiện. Túc Tín cầm quần áo đi vào phòng rửa tay sau, không đến bao lâu, liền truyền ra gạo khóc thảm thiết tiếng ca rồi. Tô Triết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ có thể yên lặng chịu đựng này tạm găm vinh tạ. Đây là Túc Tín thói quen, mỗi lần tắm rửa thời điểm, hắn đều sẽ ở bên trong hát. Có người nói không hát lời nói, hắn thì sẽ không tắm rửa. Đối Túc Tín tới nói, rửa ráy chỗ dùng lớn nhất chính là rèn luyện giọng hát, thanh khiết ngược lại là thứ yếu, mà thuận tiện chỗ dùng lớn nhất chính là suy nghĩ nhân sinh rồi. Đây cũng là Túc Tín sinh hoạt hàng ngày rồi hát xong một ca khúc sau đó túc tín liền tắm xong đi ra túc tín cầm trong tay một cái khăn lông từ phòng rửa tay đi ra sau hỏi hỏi ra kết quả gì không có chúng nó nói không có an vụng diêu ngư là diêu ngư chính mình chạy Tô chết cũng không quay đầu lại nói ra có thật không các ngươi có không có nói láo nếu để cho ta biết các ngươi lừa gạt lời của ta có các ngươi đẹp đẽ túc tín trường lên mèo ba tư cùng hợp kỳ uy hiếp nói sau khi nói xong túc tín lựa chọn tin tưởng hắn là thật sự cho rằng diêu ngư là thật sự chính mình chạy mất được rồi lấy hắn khác hẳn với thường nhân thông minh là sẽ không hoài nghi tô chết là ở nói bậy nói bạn, cho nên hắn hảo không bảo lưu đã tin tưởng tô chết lời nói. cứ như vậy, thật kỹ cùng Mèo ba tư mới có thể tự do, chúng nó rốt cuộc có thể chạy đi chơi. túc tín cầm khăn mặt, ngồi vào tô chết bên cạnh, chờ một chút có muốn hay không đi uống rượu. túc tín một bên sát chân, vừa nói, không đi, cùng đi với ta á, chúng ta đi phó duyên kiệt thiên đường quán ba, thế nào? thiên đường quán ba, phó duyên kiệt mở thiên đường quán ba, kỳ thực tô chết vẫn là rất yêu thích nơi đó bầu không khí, đúng thế, đi nơi nào hát một chút cả a, dù sao cũng không có chuyện làm. túc tín tiếp tục nói vào lúc này, túc tín đã đem chân lau khô, thế nhưng để tô chiết không tưởng tượng được là, túc tín dùng sát qua chân khăn mặt, tiếp tục đến lau mặt cùng mái tóc. người có thể hay không giảng điểm vệ sinh. tô chiết bây giờ nhìn không nổi nữa, không nhịn được nói ra. kết quả, túc tín hàng này, cầm khăn mặt sâu kín nói một câu, chân cùng mặt đều là của mình thị, còn phân cái gì cao thấp quý tiện. túc tín vừa nói như vậy, tô chiết càng không có gì để nói, không biết làm sao nói mới tốt nữa. túc tín lau xong mặt sau, liền đem khăn mặt tiện tay ném đi, sau đó không có mặc bít tất, trực tiếp đi giày vào, sau thúc dụ, đi rồi, đừng lẹ mà lẹ mày rồi nói xong, túc tín mượn dẫn dắt dây thường đem hờn buộc lại, đồng thời giống như trước đây, hệ tại chính mình dây lưng quần bên trong, như vậy liền tiết kiệm nhiều việc, hai tay có thể có thể giải phóng. về phần mèo ba tư liền để ở nhà rồi, bởi vì cho dù túc tín muốn làm mèo ba tư ra ngoài, mèo ba tư cũng sẽ không chim nó, mèo ba tư là sẽ không theo túc tín cùng đi ra ngoài, cho nên mèo ba tư chỉ có thể để ở nhà giữ cửa. tô chiết thật sự là nắm túc tín không có cách nào, hắn lắc lắc đầu, cũng đi theo túc tín cùng đi ra ngoài rồi. túc tín quản gia đóng cửa lên sau, liền nhìn liếc trung thành, phát hiện không có ai sau, hắn liền trước chìa khóa đặt ở chậu hoa dưới đáy rồi như vậy ra ngoài liền không cần lo lắng chìa khóa sẽ mất rồi không nghĩ tới sao sau đó túc tín giải thích một câu tô chết bó tay rồi hắn rất muốn nói với túc tín tuy rằng làm như vậy không cần lo lắng ra ngoài sẽ trước chìa khóa mất rồi thế nhưng rất có thể sẽ đem nhà cho làm mất đi bất quá tô chiết cũng biết túc tín là sẽ không nghe cho nên hắn cũng không có nhiều lời túc tín yêu thích là được rồi đi thôi đi thôi đã không còn sớm túc tín thúc dục ta đã nói với ngươi tối hôm nay ngươi lại uống say lời nói đừng hy vọng ta nói ngươi về nhà tô chiết không thể không nhắc nhở một câu hắn không muốn tối hôm nay làm tiếp bà mẫu lại phải chịu trách nhiệm đưa uống rượu say túc tín về nhà tiên nào tiên nào ta làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy uống say ngươi cứ yên tâm đi túc tín không thèm để ý chút nào nói ra tô chết rất muốn một cái tát đập chết cái này miệng đầy nói lung tung người thử hỏi cái nào ước lần uống rượu túc tín sẽ không có uống say quá đúng rồi lần trước ta ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện được ta bảo bối trở nên lớn có phải hay không là ngươi làm túc tín đột nhiên dường như nhớ tới cái gì đến rồi cái gì bảo bối gì tô chết không rõ bạch túc thư hỏi là cái gì cái này ta vốn là đều nhanh muốn dùng hết rồi kết quả sau khi tỉnh lại phát hiện lại biến này, hơn nữa còn lớn hơn không ít. Túc tín từ trên người lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, nói ra. nhìn thấy Túc tín trong tay bình thủy tinh sau, Tô Triết mới biết bảo bối của hắn chỉ là cái gì rồi. Nguyên lai, like, Túc tín chỗ nói bảo bối chính là Tô Triết đưa cho hắn trị liệu nước thuốc. Lần trước, Túc tín uống say sau, Tô Triết đưa hắn khi về nhà, trong lúc vô tình phát hiện hắn trị liệu nước thuốc, đã sắp muốn dùng hết rồi, liền thay đổi một bình mới cho hắn. Hơn nữa so với trước kia cái kia một bình lớn hơn không nói. Cho nên Túc tín hiện tại mới có thể nói, bảo bối của hắn không chỉ có vừa đầy rồi, hơn nữa còn biến lớn hơn không ít. Bất quá. Túc tín thần kinh cũng là đủ lớn, hiện tại cũng đã qua nhiều ngày như vậy, hắn mới nhớ tới chuyện này đến. Là ta đổi, yên tâm đi, hiệu quả là giống nhau. Tô Triết nói ra. Vậy thì tốt, bất quá ngấm lại có lúc uống say cũng là không sai, ít nhất bảo bối của ta liền lớn. Túc tín đối với Tô Triết ngây mắt. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như buổi tối ngươi lại uống say lời nói, ta liền đem nước thuốc cầm đi. Bất đắc dĩ, Tô Triết chỉ có thể uy hiếp. Không nên a, ngươi không thể làm như vậy, ngươi đem bảo bối của ta cầm đi, ngươi để cho ta sống thế nào. Túc tín bắt đầu kêu trời trách đã rồi. Tô Triết không để ý đến hắn, chỉ là cưỡi lạnh. Hắn nhất định phải để Túc Tín biết sợ sệt. Cuối cùng, Tô Triệt vẫn là cùng Túc Tín, đồng thời lái xe tới đến Phó Yên Kiệt Thiên Đường trong quán rượu. Đi tới Thiên Đường sau quán ba, Túc Tín liền đem hai ha giao cho người khác chiếu cố, mà hắn tối hôm nay muốn thỏa thích thả lỏng. Hôm nay Thiên Đường quán ba, Tô Triệt phát hiện tựa hồ so với lần trước tới nơi này thời điểm, muốn náo nhiệt rất nhiều, khách người nhiều hơn không ít, bầu không khí càng là nhiệt liệt. Mà hôm nay cũng không phải ngày nghỉ lễ, Thiên Đường quán ba sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nghĩ đến chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Túc Tín tạo thành, hắn lần trước ở nơi này hát vang một khúc, để rất nhiều người đều yêu thích tới Thiên Đường quán ba rồi. Bất quá Túc tín cũng không biết chuyện này, hắn lúc đó đều uống say, căn bản không khả năng nhớ rõ chuyện này. May là Túc tín cũng không biết chuyện này, nếu không, hắn không biết sẽ có cỡ nào đắc ý, cho nên tô chết cùng phó duyên kiệt đều không có ý định nói với Túc tín, mãi mãi cũng sẽ không cho hắn biết, bằng không Túc tín còn không bay lên trời à? Bởi vì Túc tín trước đó tới nơi này, bởi vì cải biến ca tử đưa tới không ít người có hưởng, cho nên hiện tại rất nhiều người tới Thiên Đường quán ba đều sẽ đi tới hát, hơn nữa đều làm một ít cải biên ca khúc, đã tại nơi này tạo thành một luồng phong trào. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày buổi tối đều quá nhiều người đi tới ca hát dẫn đến tiên đường quẩy rượu chú Hát Tay đều nhanh muốn không chuyện lắm rồi, suýt chút nữa vì vậy mà thất nghiệp, thì ra là chú Hát Tay hiện tại đã kiêm chức người chủ trì rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 779, ta hôm nay chính thức lui ra FFF đoàn. Chương 779, ta hôm nay chính thức lui ra FFF đoàn phó duyên kiệt Kim Thiên vẫn là một thân người pha rượu trang phục, bất quá hắn hiện tại cũng không hề điều thiểu, mà là cầm tự thiếp tại nhịn. Làm Tô chết cùng Túc Tín lúc đến nơi này, phó duyên kiệt thả xuống trong tay tự thiếp, bắt chuyện bọn hắn ngồi xuống. Người đang nhìn cái gì? Xe vàng, xe sao? Tốc Tiến tò mò hỏi. Ngay vậy, phó duyên kiệt là gương mặt vẽ tuyến, hắn nói ra, ta mới không có người xấu xa như vậy. Sau đó phó duyên kiệt cũng không có tiếp tục để ý tới hắn, mà là quay đầu đối tô chiết, nói ra, ta gần nhất muốn học thư pháp, cũng không biết cuồng thảo có khó không luyện. Cuồng thảo, thuộc về chữ thảo tối phóng túng một loại, thế bút liên kết mà xoay tròn, hình chữ phóng đã khó lượng. Tại cách viết thảo thời xưa trên cơ sở đem nét liên miên viết, hình thành một bút sách, tại kết cấu lên cùng cách viết thảo thời xưa một mạch kế thừa. Tô chiết không nghĩ tới phó duyên kiệt hứng thú như vậy đa dạng, còn đối thư pháp cảm thấy hứng thú. Bất quá tô chết còn chưa mở lời nói chuyện, túc tín liền một mặt hèn mọn nói, có muốn hay không trước tiên tìm muội tử tìm xem cảm giác. Người cho ta im lặng. Tô chết cùng túc tín miệng đồng thanh nói ra. Đối với cái này, túc tín chỉ là bĩu môi, cũng không để ý, bị túc tín như thế vừa quấy rầy. Phó duyên kiệt cũng không có hứng thú nói tiếp thư pháp rồi, hắn đem vừa nãy nhìn tự thiếp cất đi. Muốn uống gì? Phó duyên kiệt nâng cốc đơn, đưa cho tô chết cùng túc tín xem. Một chén hồng trà, cảm tạ. Tô chết không có đi xem rượu đơn, dù sao hắn lại không muốn uống rượu, ta muốn uống chút sản phẩm mới. Mà túc tín cầm qua rượu đơn sau liền trực tiếp lật đến sản phẩm mới giới thiệu cái nào một tờ, nhìn lại, Túc Tín chỉ vào một cái rượu đơn lên rượu tên, nói ra, đây là cái gì rượu? Cho ta đến một chén. Tô chết đến gần xem thử. Phát hiện trên đó viết cảm giác đau lòng. Đối với cái này, Tô chết cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Tại sao có danh tự này, lẽ nào rượu ngon có cái gì đặc biệt? Ngươi nhất định phải uống cái này, sẽ không hối hận. Phó Duyên Kiệt rất trịnh trọng mà hỏi, dòng giải cái gì, cho ta mang lên. Lúc này Túc Tín hào tình và trượng, một chén 888 tám khối, phiền phức trả tiền trước. Phó Duyên Kiệt lập tức nói rằng, này rượu gì a, đắt như thế. Túc tín vô vô lồng ngực của mình, nói ra, bất quá hôm nay ra liền muốn sa xỉ một lần rồi, cho ta đến một chén. Nói xong, Túc tín liền điểm tiền, đưa cho Phó duyên kiệt rồi. Nhìn ra được, Túc tín hôm nay là không phải uống chén rượu này rồi. Tô chết cũng rất là hiếu kỳ, này sẽ là cái gì rượu, một cái tên kỳ cục, hơn nữa còn bán được mắt như vậy, đến cùng có những gì châu bất đồng. Kết quả, Phó duyên kiệt cầm qua tiền sau, liền rót một chén tương tự nước sôi đổ uống cho Túc tín, đây chính là cảm giác đau lòng. Mời chồng dùng. Túc tín cẩn thận từng ly từng tí cầm chén rượu lên. Sau đó nhò nhỏ uống một hớp, không có thử ra mùi vị gì, hắn lại uống một hớp, hắn cảm thấy có chút không đúng, này dường như không có gì mùi vị à, dường như nước sôi như thế. Phó Duyên Kiệt một bên ít tiền, vừa nói, "Là nước sôi à, ngươi không có uống sai. Ta muốn cảm giác đau lòng, ngươi rót một ly nước sôi cho ta, ngươi hắc thương à. Túc tín đối với Phó Duyên Kiệt gầm hết lên. "Vậy ta hỏi ngươi, 888 tám khối mua một chén nước sôi, ngươi có hay không cảm thấy đau lòng?" "Sẽ." "Cái kia là được rồi, đây chính là cảm giác đau lòng à, ta không có bán sai a." Phó Duyên Kiệt chuyện đương nhiên nói. "Đi ngươi cảm giác đau lòng." Ta đều sắp tan nát cõi lòng rồi, đem tiền trả lại cho ta." Túc Tín nói xong liền muốn đi cứ tiền. Bất quá, Phó Duyên Kiệt nhanh tay nhanh mắt, trước một bước đem tiền thu đi trở về, để Túc Tín rơi xuống cái không. Thế vậy, Túc Tín chỉ có thể che lòng của mình, túi đầu đủ rũ, tâm tính thiện lương của ta đau nhức, thật sự rất đau nhức. Cho tới bây giờ, tôi chết mới hiểu được này cảm giác đau lòng là chuyện gì xảy ra rồi. 888 tám khối mua một chén nước thôi, xác thực sẽ cho người rất đau lòng, danh tự này còn thật không có lấy sai. Hiện tại liền có cái này, Túc Tín cái này ví dụ cho người nhìn quả nhiên thật sự chính là danh xứng với thực, khiến người ta có cảm giác đau lòng. Vừa lúc đó, có người đi lên trên đài, hắn và chú hát tay nói rồi mấy câu nói. Nhưng hậu thiên đường bệ rượu chú hát tay, liền lập tức biến thành người chủ trì rồi. Hắn cầm mic rỗ phồn, đối phía dưới khán giả nói ra, phía dưới vị này một chén lớn xe trượt tuyết tiên sinh, đem phải ở chỗ này hát một bài hắn cải biên ca khúc. Ta hôm nay chính thức lui ra FFF đoạn, mời mọi người vì hắn vỗ tay. Phía dưới nhất thời vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vọng rất là kỉ niệm. Tôi chết biết từ khi túc tín đi tới hát sau. Lần này liền có rất nhiều người hội họp đi ca hát, hơn nữa đều là hát bọn hắn sửa đổi ca từ ca khúc. Đương nhiên nếu có người sẽ ngượng ngùng lời nói, cũng sẽ mang theo mặt nạ đi tới, sau đó sẽ nổi lên một cái biệt hiệu. Thật giống như trước mắt đi lên nam tử, liền cho mình lên một chén lớn xe trượt tuyết danh tự. Rất nhanh, khúc nhạc dạo liền vang lên rồi, này một ca khúc, rất nhiều người đều nghe qua, vô cùng quen thuộc, cái kia chính là năm tháng ngày người không phải chân chính sung sướng. Tô chết không biết nam tử đem bài hát này ca tử, đổi thành dạng gì, bất quá từ ca tên đến xem, ta hôm nay chính thức lui ra FF đoạn, liền biết bài hát này, nhất định là rất lắm ác liên ở nam tử gần như muốn hát thời điểm người chủ trì lại đem mỉm rộn rộn nói ra mời mọi người chú ý toàn bộ hành trình năng lượng cao không phải nhân viên chiến đấu mời mau chóng rời đi để tránh khỏi bị nộ thương người chủ trì lời này lại đưa tới không ít tiếng cười tô chết cũng là nhịn không được cười lên ta một mình đi tới bên người có thật nhiều tình nhân khi đi ngang qua tiếng ca một vang lên tô chết suýt chút nữa đem nước phun ra ngoài rồi bởi vì cái này nam tử tiếng ca thật sự là quá mức đặc biệt hắn không biết làm sao hình dung loại thanh âm này nhưng lại là khiến hắn nhịn không được nếu như dùng lưới lên ngôn ngữ để hình dung bài hát này thanh âm Đây chỉ có thể dùng mở miệng nước tiểu ba chữ này để hình dung, bởi vì nam tử vừa mở miệng, liền đem người khác dọa đái. Phía trên nam tử, không để ý đến phía dưới tiếng cười, hắn vẫn như cũ rất tập trung vào hát. Vừa nói vừa cười kéo toàn bộ rất vui vẻ ta thật sự muốn khóc nguyên lai like đã khóc thùng dầu ẩn nấp cho kỹ ta phải làm chỉ là thả một cây đuốc trong tay cái bật lửa tại dưới mặt trời trói trang phòng tay ta cũng không còn cách nào bảo đảm chính mình sẽ không ước ao ghen tị giả thiết. Năm nay thất tịch một người qua kỳ thực năm ngoái cũng là ta một người qua năm trước cũng một người vẫn luôn một người lẽ nào lớn lên xấu người liền thật sự không thanh xuân đưa cái bật lửa ném ta lần nữa cúi đầu đảo não đi rồi người qua đường đều ân ái chỉ có ta độc đơn ta cũng từng âm u đã đến tiêu bị cả tòa thành thị sung sướng năm nay thất tịch một người qua kỳ thực năm ngoái cũng là ta một người qua năm trước cũng một người vẫn luôn một người lẽ nào lớn lên xấu người liền thật sự không thanh xuân đưa ngoài miệng một mực nói muốn đốt người rồi lại nỗ lực che giấu trong lòng vết thương không tồn tại thánh hỏa đốt nhưng thật ra là ta giả bộ như vậy làm cũng không tiếp tục muốn tiếp tục che giấu hôm nay ta thoát đoạn. Năm nay thất tịch một người qua kỳ thực năm ngoái cũng là ta một người qua năm trước cũng một người vẫn luôn một người lẽ nào lớn lên xấu người liền thật sự không thanh xuân nữ ngoài miệng một mực nói muốn đốt người rồi lại nỗ lực che giấu trong lòng vết thương không tồn tại thánh hỏa đốt nhưng thật ra là ta giả bộ như vậy làm cũng không tiếp tục muốn tiếp tục giữ vững được đến cuối cùng vẫn là chính mình qua như vậy thoát đoản để cho mình càng cô quạnh nữ hải có nhiều như vậy khẳng định sẽ gặp. Phải ta cũng phải nỗ lực đi để cho mình biến thành càng tốt hơn muốn biến thành hạnh phúc chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 780, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Chương 780, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ người phía dưới đều nhanh muốn cười điên rồi mà nam tử còn ở phía trên tê tâm liệt phế hát, phẩm sách lưới đột nhiên cảm giác được hảo tâm đau, tốt một bài dốc lòng ca khúc, túc tín không nhịn được khen. Tô chết cũng có chút bội phục nam tử này, đem ngươi không phải chân chính sung sướng này một ca khúc, đổi thành như vậy hoàn toàn thay đổi, cũng coi như là hắn có tài hoa. Cho nên, tô chết cùng phó duyên kiệt hai người cũng là tại hạ mặt cười đến không ngậm miệng lại được, bởi vì cái này ca khúc thật sự là quá mức sung sướng rồi, để nghe được mọi người nhịn không được. Theo phó duyên kiệt từng nói, chuyện như vậy mỗi ngày trên trời đường trong quán rượu đều sẽ phát sinh, mỗi ngày ít nhất cũng có thể nghe được mấy đầu cải biên qua ca khúc. Có lúc. Phó duyên kiệt cũng cảm giác mình nhanh cười đến rồi, bởi vì có chút ca khúc thực đang bị người đổi được quá mức sung sướng rồi. Hôm nay thiên đường quậy rượu bầu không khí, bởi vì cái này nam tử một bài ta hôm nay chính thức lui ra FF đoạn, lập tức đạt đến đỉnh điểm, hiện trường cảm xúc đều bị hắn điều động rồi. Thậm chí phía dưới đều có không ít người đi theo nam tử đồng thời hát lên. Tô Triết phát hiện nam tử này ở phương diện này lên, cùng tốc Tín tuyệt đối có thể liều một trận, hai người là bất phân cao thấp. Từ tốc Tín trên mặt có thể thấy được, hắn và nam tử có một loại gặp mặt hận muộn cảm giác, xem ra hắn rất muốn đi lên cùng nam tử so với liều một phen. Nam tử hát một ca khúc sau. Liên đi xuống rồi, cũng không có lại hát. Mẹ ngươi gần nhất có hay không được ngươi đi xem mắt? Túc tín đột nhiên hỏi. Làm sao có thể sẽ không có? Mỗi ngày đều liều mạng giới thiệu nữ sinh cho ta, hiện tại ta cũng không dám đi trở về. Phó duyên kiệt cười khổ nói. May là ta đã vượt qua kiếp nạn này rồi, không cần làm nữa việc này dầu dĩ. Túc tín cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô chiết biết Túc tín lời này cũng không phải giả, bởi vì Túc tín không có cùng Giang tiểu nam kết hôn trước đó, hắn nhưng là mỗi ngày thân cận, đợi được sau khi kết hôn, mới cuối cùng cũng coi như kết thúc. Thậm chí Túc tín tại lúc học trung học cha mẹ hắn liền bắt đầu vì hắn giới thiệu đối tượng còn luôn xin nghỉ đi xem mắt nói đến túc tín vận mệnh cũng coi như là nhấp đô gặp phải như vậy cha mẹ nói tới thân cận sự tình túc tín là một cái nước mũi một cái nước mắt chuyện u nghĩ lại mà kinh cho nên túc tín kỳ hoa tính cách có ít nhất một nửa là bởi vì chịu đến cha mẹ hắn ảnh hưởng thân cận nhiều lần như vậy ta cuối cùng tính lĩnh hội một cái đạo lý thân cận tác dụng duy nhất đó chính là ngươi nhìn thấy đối tượng hẹn hò thời điểm liền biết ngươi tại người tiến cử trong mắt rốt cuộc là cái gì hàng phó duyên kiệt lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói cũng không phải sao các ngươi nhìn đối diện cái đầu kia phát là màu đỏ nữ nhân, nàng chính là ta trước kia đối tượng hẹn hò. túc tín chỉ vào đối diện một cái bản nữ nhân, nói ra, ngươi bất quá đi lên tiếng chào hỏi sao? tốt xấu quen biết một hồi. tô chết hỏi, túc tín lắc lắc đầu, một bộ các ngươi không hiểu biểu lộ, hắn chậm rãi nói ra, lúc đó nàng đối điều kiện của ta vẫn tính là thỏa mãn, bất quá vẫn là bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng thân cận đã thất bại. túc tín điều kiện xác thực không kém, gia đình hắn điều kiện rất ưu việt, chưa bao giờ dùng vì tiền phát số qua bản thân điều kiện cũng không tệ, đại học danh tiếng tốt nghiệp, hơn nữa công tác cũng không tệ, ngoại trừ tính cách có chút kỳ hoa bên ngoài, cái khác đều phi thường ưu tú, đối diện nữ nhân sẽ vừa ý hắn, cũng là rất bình thường. Người biết không? lúc đó thân cận sau khi thất bại, đã qua năm tháng, ta lần nữa nhìn đến nàng thời điểm, nàng đã kết hôn, hơn nữa còn sinh nhi tử, túc tín một mặt may mắn biểu lộ. nghe xong lời này, tô chết cùng phó duyên kiệt đều là gương mặt không nói gì. nay không phải thân cận, thuận tiện là tìm tiếp bản hiểu a, chỉ là thời gian năm tháng, cũng đã kết hôn sinh con rồi, cho dù sinh non cũng không có sớm như vậy đi. Điều này nói rõ Túc Tín cùng nàng thân cận thời điểm, nàng cũng đã mang thai, xem ra là dự định để Túc Tín vui mừng làm cha tiết ấu. May là, cuối cùng Túc Tín cùng nàng thân cận thất bại. Nếu không, hay là hắn sẽ hối hận một đời. Không trách Túc Tín sẽ cảm giác mình như vậy may mắn, còn như vậy tán thành Phó Duyên Kiệt lời nói, xem ra Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đều là người trong đồng đạo, đều là người lưu lạc chân trời góc biển. Ở phương diện này lên, Phó Duyên Kiệt cùng Túc Tín đều cũng có cộng đồng đề tài, hai người bọn họ tỉnh táo tương tích. May là Tô chết không có cái phiền não này, Tô phụ Tô mẫu đều là phi thường rộng rãi người, liền coi như bọn họ còn tại thế lời nói, cũng sẽ không ép bức hắn đi xe mắt, hoặc là đi làm không muốn sự tình. Bất quá, Tô chết có lúc cũng thật đáng tiếc, bởi vì hắn muốn cho cha mẹ ép hắn đi xe mắt, cũng là không có cơ hội này. Trên trời đường quán ba đợi một hồi, nghe xong mấy đầu phong cách khác nhau ca khúc sau, Tô chết liền kéo Túc Tín đi rồi. Hôm nay, Túc Tín cũng chỉ là uống một chén cảm giác đau lòng, sẽ không có lại từng uống rượu rồi, cho nên hắn hôm nay cũng không hề uống say. Bất quá bởi vì Túc Tín không có lái xe lại đây. Hắn hôm nay là ngồi tô chết xe tới thiên đường quẩy rượu, cho nên Tô chết hay là muốn phụ trách đưa túc Tín trở lại. Tô chết đem túc Tín đưa đến cửa tiểu khu sau, liền trực tiếp lái xe đi trở về, cũng không có lên đi làm. Tại Tô chết sau khi rời đi, vốn là túc Tín là muốn mang theo Hai Ha đi lên, bất quá vào lúc này, hắn điện thoại di động lại vang lên còi báo động. Túc Tín cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, liền lập tức song hướng bãi đậu xe, tìm tới chính mình sau xe, hắn đem hớt kỳ hướng về trong xe ném đi, chính mình liền vội vàng ngồi lên, sau đó cấp tốc đã phát động ra xe, thậm chí cấp đến liền đai an toàn cũng không kịp buộc lên. Vọt một cái suất tiểu khu bên ngoài, Túc tín xe liền biểu đến hơn 120 lên, có thể thấy được hắn lúc này có cỡ nào cũng lên. Mà thiên đường trong quán rượu vốn là tại nhìn tự thiếp phó duyên tiệt, cũng là lập tức liền biến mất không thấy, thậm chí hắn sau khi rời đi, bên cạnh phục vụ viên đều vẫn không có phát hiện. Mà hết thể này, tô chiết cũng không biết, bởi vì Túc tín mở phương hướng, vừa vặn cùng hắn ngược lại, cho nên tô chiết cũng không hề gặp phải đang tại đua xe Túc tín. Cái gì cũng không biết Túc tín, lái xe sau khi về đến nhà, liền bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Vốn là buổi tối sau khi ăn cơm xong, tô chiết liền muốn luyện chế trị liệu nước thuốc, bất quá bị Túc tín kêu ra ngoài, mới không có luyện chế thành. Bây giờ cách cuối tháng chỉ có mấy ngày rồi, Tô Chí nhất định phải nắm chặt thời gian luyện chế trị liệu nước thuốc rồi, không phải vậy thời gian liền không kịp rồi. Tại cuối tháng đến trước đó, Tô Chí ít nhất phải luyện chế 20 triệu ml trị liệu nước thuốc, đồng thời giao cho trưởng hòa sưởng chế thuốc. Này 20 triệu ml trị liệu nước thuốc là Tô Chí đối với mình yêu cầu thấp nhất, chỉ cho phép nhiều không cho phép thiếu. Cho nên, Tô Chí nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, còn thật sự luyện chế không ra nhiều như vậy trị liệu nước thuốc. Bởi vậy, hiện tại Tô Chí vừa về tới nhà, cũng không lo được nghỉ ngơi, hắn lập tức bắt đầu luyện chế. Nếu như không phải là bởi vì vì nắm chặt thời gian lời nói Tôi chết cũng sẽ không sớm như vậy, sẽ trở lại rồi. Hắn vẫn là rất yêu thích thiên đường bệch rượu bầu không khí, hắn cảm giác rất sung sướng. Nếu như tôi chết không phải là vì luyện chế trị liệu nước thuốc, vậy hắn liền sẽ ở nơi đó nhiều ngồi một hồi, cũng sẽ không gấp như vậy trở về rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 781 chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chương 781 chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đêm khuya, Quan Châu Thị, một tòa biệt thự bên trong. Hiện tại đã trải qua đã chế thế như vậy, trầm sơ hạ hay là bởi vì chuyện của công ty mà không ngủ được. Trầm sơ hạ xoa xoa đầu, nàng cảm thấy hết sức buồn bực, trong lòng là cản nghị căng thiền. Trong lòng rất loạn, loạn đến vô tâm giấc ngủ. Đột nhiên, Trầm Sơ Hạ mở cửa phòng ra, nàng muốn đi ra ngoài ngược lại chớ nước, sau đó nuốt một viên ngủ tất linh, đến phụ trợ giấc ngủ, nàng không muốn còn như vậy nhớ lại. Làm Trầm Sơ Hạ đi ra khỏi phòng thời điểm, nàng phát hiện Nhan Vũ Yên căn phòng, lúc này nàng sáng lên ánh đèn, tựa hồ nàng giống như Trầm Sơ Hạ, vào lúc này, vẫn không có nghỉ ngơi. Trầm Sơ Hạ đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: "Tỷ, vẫn chưa ngủ sao?" "Là Sơ Hạ sao? Vào đi." Rất nhanh, gian phòng liền truyền ra Nhan Vũ Yên thanh âm của. Nghe được Nhan Vũ Yên đáp lời sau, Trầm Sơ Hạ mở cửa phòng đi vào. Đại chế thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ, là vì chết sao?" Nhan Vũ Yên mở miệng hỏi. "Thì, ngươi không phải cũng giống như vậy sao?" Trầm Sơ Hạ ngồi ở Nhan Vũ Yên bên cạnh, hỏi. Nhan Vũ Yên thở dài một hơi, mới chậm rãi nói ra, "Ta không muốn xem nhã lông mày ngã xuống, nhưng là ta lại không nghĩ liên lụy hắn, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào?" Trầm Sơ Hạ cũng không biết làm sao trả lời, bởi vì nàng cũng là vì chuyện này bận phiền. Xác thực, nếu như tô chết hiện tại mang theo một món tiền tài lớn, đến thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, là có thể tạm thời giải quyết Nhã Đại tập đoàn cùng Nhan Vũ Yên các nàng hiện tại gặp phải nan đề. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời, theo Lan Hương Nhã tập đoàn không ngừng ngăn chặn ở dưới, Nhã Đại tập đoàn lại không bỏ ra nổi chống lại quả đấm sản phẩm, cái kia cuối cùng vẫn là khó tránh không được sẽ bị đánh bại vận mệnh. Cho nên, Tô chết đầu nhập đi vào tài chính, còn dễ dàng tiểu rốt cuộc không thu về được rồi, có thể sẽ trở thành một tờ giấy lộn, có cổ phần cũng cũng không còn giá trị có thể nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn, cho nên Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng không muốn Tô chết đến mạo hiểm như vậy, dùng vài tỷ tài chính đến đánh cược ván cờ này, hơn nữa còn nhìn như không có phần thắng chút nào đánh cược. Nhưng mà nếu như tô chiết không đúng tay, cái kia Lan Hương Nhã Tập Đoàn liền sẽ mượn cơ hội này, tranh trận thu mua Nhã Đại Tập Đoàn cổ phần, đồng thời từng bước thôn phệ Nhã Đại Tập Đoàn quyền thống chế. Đến lúc đó, Lan Hương Nhã Tập Đoàn có thể mượn chính mình khổng lồ tài chính, cùng với tài nguyên, đạt được Nhã Đại Tập Đoàn lớn nhất quyền thống chế. Lan Hương Nhã Tập Đoàn sẽ đem Nhã Đại Tập Đoàn nhập vào là công ty con, đồng thời đem Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đá ra cái này đánh cuộc. Cho nên, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ hiện tại cũng rất là bực bội. Các nàng vừa không muốn xem Nhã Đại Tập Đoàn ngã xuống, nhưng là các nàng lại không nghĩ tô chiết liên lụy vào, bạo hiểm như vậy, đây chính là các nàng khó xử địa phương. Nếu như chúng ta không đáp ứng, hắn sẽ nghe chúng ta mà nói, mặc kệ chuyện này sao?" Trầm Sơ Hạ hỏi ngược lại. "Chính hắn không phải với ngươi nói rồi, bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ mặc đấy sao?" Nhan Vũ Yên nói ra. "Cái kia là được rồi, cho nên bây giờ không phải là chúng ta muốn thế nào là có thể như thế nào, mà là muốn xem ý của hắn, hắn muốn làm lời nói, chúng ta là không ngăn cản được." Bị Trầm Sơ Hạ vừa nói như vậy, Nhan Vũ Yên cũng là suy nghĩ minh bạch, cũng là, đến lúc này, nàng đã không cách nào nữa không chế cục diện. "Nếu như tô chết nhất định phải thu mua cổ phần lời nói, vậy cho dù Nhan Vũ Yên không muốn hắn tham dự vào" cũng là không có cách nào ngăn trở, trừ phi nhan vũ yên hiện tại có rất nhiều tài chính, đem hắn cổ phần của nó thu sạch mua lại đây, mới có biện pháp ngăn cản tô chết thu mua. Nhưng mà nếu như nhan vũ yên thật sự có đầy đủ tài chính, đem cái khác cổ phần thu sạch mua tới lời nói, nàng hiện tại cũng không cần nhiều như vậy phiền não rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhan vũ yên thật không có biện pháp chủ đến này ba tỷ đến, cho dù nàng đi ngân hàng nợ tiền, lấy nhã đại tập đoàn tình huống bây giờ cũng không khả năng có thể mượn đến nhiều tiền như vậy. Cho nên xuất hiện đang quyết định quyền đã không ở nhan vũ yên, hoặc là chầm sơ hạ trên người của quyền quyết định mà là tại tô chiết trong tay, hắn muốn làm cái gì? Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ căn bản cũng không khả năng có thể ngăn cản hắn. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Lựa chọn tin tưởng hắn. Nhan Vũ Yên nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tận lực phối hợp hắn, mới có thể tránh khỏi tình huống càng thêm ác liệt. Hơn nữa hay là hắn thật sự có biện pháp giải quyết cảnh khốn khó, cũng có nói. Trầm Sơ Hạ nhớ tới tô Chết lúc nói chuyện mang theo tự tin, không khỏi có chút bắt đầu có một ít hy vọng. Hay là như lời ngươi nói, cũng chỉ có thể như vậy tin tưởng hắn rồi. Nhan Vũ Yên thở dài một hơi, mới tiếp tục nói, muộn lắm rồi, ngươi đi về trước ngủ đi, ta ngày mai sẽ liên lạc lại hắn. Ừm, thì ngươi cũng là, ta trở về phòng đi rồi." Trầm Sơ Hạ gật gật đầu, liền đi ra khỏi phòng. Đợi Trầm Sơ Hạ sau khi rời đi, Nhan Vũ Yên mới lên tiếng, "Chết, hy vọng ngươi sẽ không để ta cho ngươi hối hận, hy vọng quyết định này sẽ không sai." Xem ra, tối hôm nay, Nhan Vũ Yên nhất định là vô tâm giấc ngủ, coi như là ngủ tất linh, cũng không giải quyết được vấn đề của nàng. Tuy rằng tối ngày hôm qua Tô Chết luyện chế trị liệu nước thuốc đến rất muộn, hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi, bất quá cho dù như thế, hắn vẫn là thức dậy rất sớm. Mà ngay mới vừa rồi, Nhan Vũ Yên rồi cùng Tô Chết liên lạc qua rồi, nàng đáp ứng tiếp thu Tô Chết trợ giúp đồng thời sẽ vì Tô Chít liên hệ Nhã Đại tập đoàn cái khác cổ đông. Hơn nữa Nhan Vũ Yên cũng nói rõ, nàng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chú đến 1.5 tỷ, dùng để thu mua cái khác cổ đông trong tay cổ phần, nếu như Tô Chít muốn thu mua Nhã Đại tập đoàn cổ phần, vậy hắn nhất định phải nắm giữ 1.5 tỷ tiền tài mới có thể làm được chuyện này. Chuyện này đối với Tô Chít tới nói, vẫn tính là một tin tức tốt, bởi vì trước lúc này, hắn đã làm tốt dự định, dựa vào chính mình sức lực của một người thu mua hắn cổ phần của nó. Trước đó, Tô Chít là không nghĩ tới, Nhan Vũ Yên còn có thể lấy ra 1.5 tỷ tới. Xem ra tình huống bây giờ vẫn không có quá mức hỏng bét, ít nhất Hoa Giải Tô chết rất lớn áp lực. Nếu để cho Tô chết trong thời gian ngắn như vậy, chú đến 3 tỷ lời nói, vẫn là vô cùng khó khăn, bất quá bây giờ chỉ cần 1.5 tỷ, liền có thể giải quyết cái vấn đề này, vậy còn dễ làm một điểm, lập tức liền dễ dàng một nữa. 3 tỷ, hay là đối Tô chết tới nói, rất là khả năng, thế nhưng chỉ là 1.5 tỷ lời nói, cái kia Tô chết còn có thể có thể làm đến một điểm này, khẽ cắn răng là được rồi. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, Tô chết nhất định phải lập tức bắt đầu hành động, nếu để cho Lan Hương Nhã tập đoàn đoạt trước một bước lời nói, Vậy cho dù đến lúc đó Tô Chí cầm được suất nhiều tiền như vậy, cũng là là chuyện vô bổ rồi. Cho nên, Tô Chí thương lượng với Nhan Vũ Yên sau đó liền lập tức liên hệ Lý Trường Hoa rồi. Hiện tại, Tô Chí trong tài khoản chỉ có 430 triệu, là tính tính lên Thiên Nhã cửa hàng Châu Đậu mặt khác 200 triệu, cũng không quá chỉ có 630 triệu, cách 1.5 tỷ mục tiêu, bây giờ còn là xa xa không đủ. Bởi vậy Tô Chí tạm thời cũng chỉ có thể hy vọng Trường Hoa Du Nghiệp có thể giải quyết cái này khó khăn, đây là hiện nay biện pháp duy nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 782, 3 ức 70 triệu. Chương 782 3 ức 70 triệu kỳ thực hiện tại trường Hoa Dược nghiệp tài chính cũng không phải quá mức dư giả. Tuy rằng trường Hoa Dược nghiệp đợt ấy ra 3 khoản dược phẩm, lượng tiêu thụ đều tốt vô cùng, hơn nữa lượng tiêu thụ còn liên tục tăng lên. Thế nhưng dù sao dược phẩm đợt ấy ra thời gian quá ngắn, cho dù lượng tiêu thụ cho dù tốt, cũng là không có bao nhiêu, cho nên trường Hoa Dược nghiệp tích lũy được tài chính, kỳ thực cũng không phải nhiều như vậy. Nếu không, lần này trường Hoa Dược nghiệp thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp, dùng đến 2.5 tỷ, số tiền này trường Hoa Dược nghiệp cũng không cần đi theo ngân hàng cho vay rồi. Trải qua lý trường Hoa thống kê sau, nếu như tô chết nếu mà muốn trường hoa dược nghiệp có thể vận dụng đến 500 triệu tài chính cho hắn, bất quá nhiều thêm thì không được, rất dễ dàng trường hoa dược nghiệp liền sẽ chịu đến ảnh hưởng. nếu như trường hoa dược nghiệp không có để lại tiền mặt quay vòng lời nói, vào lúc này chỉ muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia trường hoa dược nghiệp đều sẽ rất khó ứng phó. cho nên lần này trường hoa dược nghiệp chỉ có thể lấy ra 500 triệu tiền mặt cho tô chết. tuy rằng này 500 triệu vẫn không có đạt đến tô chết nhu cầu, bất quá này cũng có thể hóa giải một áp lực nén lớn rồi, cho nên tô chết liền để lý trường hoa bắt đầu chuẩn bị tiền này rồi. trường hoa dược nghiệp này năm triệu tài chính cũng không tính là tô chết mượn, chính tốt có thể dùng để trả lại tiền hàng. Tại hơn nửa tháng bên trong, Tô Chiết tổng cộng cung cấp 10 triệu mờ lở trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Dược nghiệp sinh sản dược phẩm, này 1000 vạn mờ lở trị liệu nước thuốc, vừa vẫn cần 500 triệu. Cho nên, này 500 triệu tiền mặt, chính tốt có thể dùng để trả lại trị liệu nước thuốc tiền hàng, hiện tại Trường Hoa Dược nghiệp chỉ bất quá đem thời gian sớm một điểm mà thôi. Cho nên, chuyện này đối với Trường Hoa Dược nghiệp ảnh hưởng, cũng không phải quá nhiều. Sẽ không dao động đến Trường Hoa Dược nghiệp căn bản. Bất quá muốn Trường Hoa Dược nghiệp lập tức nắm 500 triệu đến, vẫn là không có khả năng lắm làm được. Cho nên cần muốn mấy ngày chuẩn bị mới có thể đem tiền giao cho Tô Triết. Bởi vậy, Tô Triết hiện tại cũng chỉ có thể đợi lên mấy ngày, đợi trường Hoa Dược nghiệp tiền tới sổ rồi. Có trường Hoa Dược nghiệp này 500 triệu, thêm vào Thiên Nhã cửa hàng Châu Báo 200 triệu, cùng với Tô Triết chính mình trong tài khoản 430 triệu, cái kia tổng cộng gộp lại có 1130 triệu. 1130 triệu, cái kia cách 1.5 tỷ. Còn kém 370 triệu. Bây giờ còn cần 370 triệu, này làm cho Tô Triết cảm thấy phi thường đau đầu, bởi vì hắn không biết này 370 triệu dùng biện pháp gì mới có thể chủ đến. Nghi một lát sau, Tô Triết chỉ có thể buông tha cho Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, đợi được trường Hoa Dược nghiệp cùng Thiên Nhã cửa hàng Châu báo tiền tới số sau, trở lại cân nhắc chuyện rồi khác, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hay là đến lúc đó, hết thảy vấn đề không cần mơ ngộng, cũng có thể giải quyết dễ dàng, cũng là có khả năng này. Tô Chí hiện tại chỉ có thể như vậy an nuôi mình. Cùng Lý Trường Hoa liên lạc qua sau, Tô Chí thay đổi một bộ quần áo liền ra ngoài. rồi. Bởi vì hôm nay Chí Tôn Vũ quán nhóm thứ hai học viên, 10 ngày thời gian huấn luyện cũng đã đến, hôm nay đúng là bọn họ ngày cuối cùng khảo hạch tháng này. Tuy rằng Chí Tôn Vũ quán có triệu chiến bọn hắn nhìn, bất quá Tô Chí hắn vẫn là nghĩ tới đi nhìn một chút. 10 ngày này bên trong trải qua không ngừng đào thải, thì ra là 200 cái học viên, hiện tại chỉ là còn lại 56 cái học viên. Cho nên hôm nay chỉ có 56 cái học viên tham gia khảo hạch, đạt đến tiêu chuẩn điều kiện người mới có thể trở thành trí tôn vũ quán đệ tử chính thức. Tính toán ra, tô chết đã có 3 ngày, chưa có tới trí tôn vũ quán rồi. Bất quá bởi vì có thiệu chiến bọn hắn tại trí tôn vũ quán bên trong, cho dù tô chết chưa có tới, vẫn là có thể bình thường hoạt động, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Cái này cũng là tô chết yên tâm nhiều ngày như vậy, cũng không có đến trí tôn vũ quán nguyên nhân. Làm tôi chết đi tới trí tôn vũ quán thời điểm. Học viên khảo hạch đã bắt đầu rồi. Tiệu Chiến cùng chàng Trai bọn hắn đang dạy cho mỗi cái học viên chấm điểm ấy. Khảo hạch hạng mục có rất nhiều, chỉ có tổng hợp phân số đạt đến tiêu chuẩn học viên mới có thể tiếp tục lưu lại, cũng lại trở thành trí tôn vũ quán đệ tử. Nếu như tổng hợp phân số không có đạt đến tiêu chuẩn, học viên kia hôm nay khảo hạch liền sẽ thất bại, bị trí tôn vũ quán đào thải đi. Nếu như muốn gia nhập trí tôn vũ quán lời nói, cũng chỉ có thể một lần nữa báo danh tham gia học viên huấn luyện, bắt đầu lại từ đầu. Trí tôn vũ quán quy định rất là nghiêm ngặt, không có bất kỳ ân tình có thể giảng. Thế nhưng chỉ cần học viên nỗ lực lời nói, liền không cần lo lắng chính mình sẽ bị loại bỏ đi cho nên nếu như bị trí tôn vũ quán đào thải đi lời nói, bọn hắn cũng chỉ có thể tự trách mình không đủ nỗ lực, đoán không được thiên, đoán không được địa, cũng không cách nào đoán giận trí tôn vũ quán, bởi vì đó là bọn họ chính mình không quý trọng cơ hội. Lần này học viên khảo hạch, tô chiết không có nhúng tay, do thiệu chiến bọn hắn toàn bộ hành trình phụ trách, hắn chỉ là tại bên cạnh quan sát mà thôi. Bởi vì lần này học viên huấn luyện, tô chiết đều rất thiểu quản lý qua, vẫn luôn là thiệu chiến bọn hắn phụ trách khảo sát, cho nên không tìm hiểu tình huống tô chiết, vẫn là không tốt đúng tay, để tránh khỏi phán đoán sai lầm, chuyện này đối với học viên là rất không công bình. Học viên khảo hạch có rất nhiều hạng mục. Từ sáng sớm bắt đầu, một mực kéo dài đến chẳng vạng, học viên khảo hạch mới cuối cùng cũng coi như kết thúc. Khảo hạch sau khi kết thúc, Triệu Chiến liền đứng ra tuyên bố kết quả. Hôm nay tổng cộng có 56 cái học viên tham gia khảo hạch, mà tổng hợp phân số đạt đến tiêu chuẩn học viên, tổng cộng có 52 cái, này 52 cái học viên, bắt đầu từ hôm nay, chính là Chí Tôn Vũ quán đệ tử chính thức rồi. Mà đội thành bên ngoài 4 cái học viên tổng hợp phân số không có đạt đến tiêu chuẩn, cho nên bọn hắn bị Chí Tôn Vũ quán đạo thải. Bị loại bỏ học viên túi đầu đủ dữ, rời khỏi Chí Tôn Vũ quán, bất quá bọn hắn không hề từ bỏ. Lần này đã thất bại, bọn hắn sẽ còn tiếp tục về tới tham gia, bọn hắn sẽ báo danh tham gia lần sau học viên huấn luyện. Bốn người này nếu như tiếp tục báo danh lời nói, được chúng tuyển cơ hội vẫn là quá lớn, Chí Tôn Vũ quán sẽ ưu tiên chúng tuyển bọn hắn. Bởi vì bọn họ có thể giữ vững được nhiều ngày như vậy, tại ngày cuối cùng mới bị Chí Tôn Vũ quán đào thải, vậy nói rõ bọn hắn cũng không tệ lắm, chỗ lấy Chí Tôn Vũ quán sẽ cho bọn họ nhiều một cơ hội, để cho bọn họ có hy vọng trở thành Chí Tôn Vũ quán đệ tử. Lần trước chúng tuyển đệ tử, tổng cộng có 24 người, mà lần này trở thành đệ tử người, có 52 cái, nhân số nhiều không ít. Bất quá tỷ lệ đào thải tính toán ra Vẫn là không sai biệt lắm như thế, không kém nhiều. Bởi vì là lần trước tham gia huấn luyện học viên chỉ có 100 người, mà một cái phê tham gia huấn luyện học viên có tới 200 người, cho nên hai nhóm học viên tỷ số chúng tuyển, vẫn là không sai biệt lắm vậy. Tuy rằng 200 người chỉ là tuyển chọn 52 người, nhân số như vậy có chút thiếu, bất quá Tô Triệt đối với cái này vẫn tính là thỏa mãn. Bởi vì cái này 52 người là trải qua tầng tầng sàng lọc sau, mới có thể lưu lại, cho nên bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn thành tựu tương lai cũng sẽ không thấp. Bởi vậy, Tô Triệt sẽ không bởi vì nhân số ít, liền sẽ cảm thấy thất vọng. Mà mà lại trở thành đệ tử số lượng ít, như vậy trí tôn vũ quán mới có thể tập trung tài nguyên đối với bọn họ trọng điểm bồi dưỡng, khiến cho bọn họ trở thành võ quán chủ cột vững vàng, mà không phải một đám người ô hợp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 783 đột nhiên xuất hiện mưa. Chương 783 đột nhiên xuất hiện mưa. Học viên khảo hạch sau khi kết thúc, trí tôn vũ quán hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị xuống một nhóm học viên công tác. Bất quá tại khảo hạch sau khi kết thúc, tô chiết đã nhìn chằm chằm trang trai bọn hắn. Tô chiết đã ba ngày chưa có tới trí tôn vũ quán, cho nên trang trai bọn hắn cũng thư thái ba ngày. Hiện tại cũng là thời điểm kết thúc. Ngoại trừ Đỗ Phi Hán bên ngoài, mấy người kia vừa nhìn Tô chết nhìn sang, liền bắt đầu mặt mày ủ rũ rồi, hơn nữa trang trai càng là nghĩ len len trốn. Chỉ bất quá Đỗ Phi Hán bắt lại trang trai, không để cho hắn thực hiện được mà thôi. "Đại sư Minh, nhà ta khí than quy đóng, ta đi về trước đóng trở lại." Trang trai chê cười nói, "Ta làm sao không nhớ rõ trong nhà của ngươi từng có than đá tức giận, hơn nữa ngươi đều chưa từng làm cơm, làm sao có thể sẽ dùng đến khí than đây này?" Đỗ Phi Hán làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy, bị trang trai đã lừa gạt đi, hắn trực tiếp vạch trần trang trai lời nói dối. "Có thể là ta nhớ lộn." vậy ta liền không trở về. Trang trai không có một tia lung túng, thập phần bình tĩnh nói. Trang trai đi tới tô chiết trước mặt, rất có chuyện lạ nói. Quán chủ, ngươi xem hôm nay khí trời không thật là tốt, ta xem hôm nay sẽ không dễ lột võ, cho nên kim thiên còn là quên đi. Có đúng không? Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Tô chiết bóp bóp nắm tay, cười nói. Ta là đùa giỡn. Đến a, quán chủ, hôm nay phi thường thích hợp lột võ. Trang trai lập tức đổi giọng rồi. nửa giờ sau, tô chiết mang theo một thân thương, rời khỏi võ quán. đương nhiên trang trai bọn hắn thì càng thêm thấy thảng. còn bị trang trai cái miệng ăn má ăn muối này nói chúng rồi. Tại Tô Triết muốn rời khỏi Võ Quán thời điểm, thiên liền bắt đầu mưa. Trận mưa này làm đến quá đột nhiên, hơn nữa lại hạ được lớn như vậy. Tô Triết tới thời điểm, cũng không hề mang cây dù đi ra. May là, Tô Triết hôm nay là lái xe tới Chí Tôn vũ Quán, nếu không, như vậy chạy trở về lời nói, vẫn không được cất súng. Bất quá coi như là như vậy, Tô Triết chạy đến lúc trên xe, quần áo vẫn bị nước mưa dính ướt. Tô Triết vẩy vẩy thân, đem nước trên người văng ra ngoài. Sau đó mới đã phát động ra xe. Bất quá, Tô Triết cũng không hề vội vã trở lại, mà là mở ra phụ cận, đi tìm Trần Mãi mãi cùng Dương Dương. Chân mưa này hạ được lớn như vậy, nếu để cho tần mãi mãi cùng dương dương đi trở về lời nói, cho dù có mang cây dù, sau khi về đến nhà, toàn thân bọn họ đều sẽ bị xối ướt. Cho nên, tô chết hiện tại muốn đi tìm tần mãi mãi cùng dương dương, sau đó lái xe đưa bọn hắn trở lại. Miễn cho bọn họ còn muốn mạo vũ đi trở về đi. Bởi vì cái này thời điểm, vừa vặn là tần mãi mãi giờ tan sở, cho nên tô chết rất nhanh đã tìm được tần mãi mãi. Mà dương dương liền ở tần mãi mãi bên người, bởi vì từ khi tô chết để dương dương đến chi tôn vũ quán thu chết lọ rào. Dương Dương liền không dùng khắp nơi đi chạy, hắn có thể ở lại Tần Mãi Mãi bên người, Tần Mãi Mãi giờ tan việc, là có thể đi theo Dương Dương nhất lên đi trở về. Cho nên, Dương Dương hiện tại mỗi ngày thời điểm này cũng sẽ ở Tần Mãi Mãi bên người. Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương chỉ là dẫn theo một cái không lớn cây dù, bởi vì mưa thật sự là quá lớn, cho nên cho dù có cây dù, Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương vẫn bị mưa văng đến. Hơn nữa Tần Mãi Mãi vì để cho Dương Dương sẽ không xối đến mưa, nàng còn cây dù đi mưa chuyển qua Dương Dương trên người của đi, chính mình liền che cản một điểm. Hiện tại Tần Mãi Mãi trên người của đã bị dính ướt hơn nữa. Bất quá coi như là như vậy. Dương Dương thân thể vẫn có không ít địa phương bị dính ướt, bởi vì cái này mưa thật sự là quá lớn, cây dù tác dụng trở nên rất cực kỳ ít đòi. Nếu để cho Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương như vậy đi trở về lời nói, đoán chừng hai người bọn họ đều sẽ bởi vậy mà ngã bệnh. Bất quá may là tô chết vào lúc này đến rồi, hắn hiện tại có thể lái xe đưa bọn hắn trở lại, miễn cho Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương tiếp tục bị dầm mưa. Bởi vì tô chết lo lắng lên nước sẽ chạm đến Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương trên người của, cho nên hắn đem xe lái rất chậm, chậm rãi chạy đến Tần Mãi Mãi cùng Dương Dương bên người, trên đất nước cũng không hề tung vãi lên. To Chiết mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, nói ra. Tần mãi mãi, Dương Dương, mau lên đây. Dương Dương nhìn thấy tô chết sau, kinh hỉ hô, ca ca. Tuy rằng mưa rất lớn, thế nhưng Tần mãi mãi nhìn một chút trên người mình bị suối ướt quần áo, không khỏi lộ vẻ do dự. Không cần, tô lão bản, người đi về chút đi, chúng ta có cây dù, chính mình trở về thì được rồi. Tần mãi mãi lo lắng trên người mình thủy châu, sẽ đem đệm xe thấm ướt, cho nên nàng vẫn là cự tuyệt tô chết hảo ý hiện tại mưa lớn như vậy. Nếu như các ngươi đi trở về lời nói, Dương Dương toàn thân đều sẽ ướt, chờ một chút bị cảm sẽ không tốt, đi lên nhanh một chút đi. Hơn nữa Dương Dương hiện tại cũng đói chừng đói bụng lắm, về sớm một chút lời nói. Tần mại mại cũng có thể sớm một chút nấu cơm cho Dương Dương ăn. Tô Chiết tiếp tục khuyên bảo. Dương Dương không nói gì, mà là nhìn mãi mãi. Hắn đang chờ con bà nó trả lời. Tần mại mại do dự một chút, nghĩ đến Dương Dương sau, cũng không có lại tiếp tục từ chối. Bởi vì như Tô Chiết cho nói, Dương Dương còn nhỏ, rồi mưa trở về lời nói, đích xác rất dễ dàng bởi vậy sinh bệnh, cho nên vì Dương Dương, Tần mại mại cũng không có tiếp tục từ chối. Đợi Tần mại mại cùng Dương Dương ngồi lên xe sau, Tô Chiết lập tức cầm một hộp khăn tay cho bọn họ, để cho bọn họ lau người. Bởi vì Tô Chiết xe không có khăn mặt, cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng khăn mặt thay thế. Sau đó Tô chết càng làm trong xe khí ấm ở tối đa, tận lực để trong xe ấm áp một ít. Vừa nãy bởi vì ở bên ngoài mưa lại quá lớn, che cản tầm mắt, cho nên Dương Dương không có thấy rõ. Hiện tại Dương Dương ngồi tới sau, tại Tô chết xoay người nắm khăn tay cho bọn họ thời điểm, Dương Dương rốt cuộc nhìn thấy Tô chết trên mặt xanh tím, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng Dương Dương vẫn là phát hiện rồi. "Ka Ka, mặt của ngươi làm sao tổn thương? Có đau không?" Dương Dương quan tâm mà hỏi. Bị Dương Dương vừa nói như thế, Trần Mại Mại cũng phát hiện Tô chết trên mặt thường, không khỏi có chút lạ Tô Triết lo lắng. "Không có chuyện gì, chỉ là luyện võ thời điểm." không cẩn thận thương tụ tới, rất nhanh sẽ được rồi. Tô Triết sờ sờ mặt lên thương tổn, không để ý nói: "Những này thương là tô chết tại trí Tôn Vũ quán thời điểm, cùng Đỗ Phi Hán bọn hắn tỉ võ thời điểm lưu lại. Bất quá trải qua trí Tôn đỉnh tản mát ra dược lực trị liệu sau, tô chết thương cũng đã khôi phục hơn nữa, hiện tại chỉ là để lại dấu vết mờ mờ, đã không có cái gì đáng ngại." Tin tưởng rất nhanh, tô Triết trên mặt vết thương cũng chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy, cho nên hắn cũng lưu ý điểm ấy thương. Bất quá tại tần mãi mãi cùng Dương Dương trong mắt, những này vết thương nhìn lại là có chút dọa người rồi. Tựa hồ bị thương không nhẹ như thế, cho nên khó tránh khỏi sẽ vì tôi chết lo lắng. Thế nhưng Tô chết không để ý thái độ, cũng lây nhiễm tần mãi mãi cùng Dương Dương, để cho bọn họ cũng không có lo lắng như vậy rồi. Bởi vì trời mưa được thật sự là quá lớn, cho nên Tô chết không dám đem lái xe được quá nhanh rồi, vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể ở trên đường lái chậm chậm, để tránh khỏi phát sinh tai nạn giao thông. Tô chết lái xe đem tần mãi mãi cùng Dương Dương đưa đến nhà sau, hắn mới lái xe trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 784, niềm vui bất ngờ. Chương 784 nhiên vui bất ngờ làm tô chiết sau khi về đến nhà, an hân đã sớm vì hắn chuẩn bị xong tất cả. Tô chiết đạp xuống vào trong nhà, an hân cầm một cái khăn lông lại đây, khiến hắn lao đi trên đầu cùng quần áo thủy châu. Nếu như nàng lại bưng một chén trà nóng, cho tô chiết ấm người. Cứ việc, tô chiết cũng không cảm thấy lạnh, thế nhưng hắn uống này chén trà nóng, vẫn là cảm giác vô cùng thoải mái. Hơn nữa, an hân cũng vì tô chiết chuẩn bị xong sạch sẽ quần áo, để tô chiết có thể đổi đi trên người quần áo rớt xuống. bị rối ướt tô chiết cũng cảm thấy trên người rất không thoải mái, cho nên liền cầm quần áo đi tắm trước. đối tô chiết sinh hoạt hàng ngày, an hân cân nhắc đều là tỉ mỉ chú đáo. Nàng sẽ nghĩ tới tất cả, khiến hắn chưa bao giờ dùng vì thế mà bực điển. Loại này chiếu cố, để tô chết cảm giác gặp gỡ An Hân, chính là hắn đợi này tối chuyện may mắn. Bởi vì trời mưa quan hệ, cho nên hôm nay tô chết không thể như thường ngày, mang Tiểu Tuyết Long chúng nó ra ngoài chạy bộ rồi. Mà tựa hồ Tiểu Tuyết Long chúng nó cũng là ý thức được điểm này, cho nên chúng nó cũng đang mong ngóng mưa sẽ dừng lại, chúng nó tại hậu viện cửa vào xếp thành một loạt, xuyên thấu qua cửa kính nhìn bầu trời bên ngoài, chờ đợi mưa to sẽ dừng lại. Tối hôm nay Tiểu Tuyết Long chúng nó phi thường yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa rơi bên ngoài, liền cũng không còn hắn thanh âm của nó rồi mà không đi ra ngoài chạy bộ tô chết, cùng An Hân đồng thời ở trong phòng khách, yên lặng xem TV kịch. Mãi cho đến An Hân trở về phòng nghỉ ngơi sau, Tô Chết mới bắt đầu luyện chế trị liệu nước thuốc. Hiện tại Tô Chết thể chất đã đạt đến tháng 1 năm 46 điểm, hắn hiện tại mỗi ngày có thể dùng 2920 không điểm tích phân, hối đoán trị liệu thần lực, cũng chính là một ngày có thể hối đoán 2 tháng 9 năm 2000 điểm trị liệu thần lực. Nếu như đều dùng đến luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia 2 tháng 9 năm 2000 điểm trị liệu thần lực có thể luyện chế ra 146 vạn ml trị liệu nước thuốc. Bất quá, Tô Chết thông thường đều tích lũy mấy ngày trị liệu thần lực sau lại một lần nữa tính luyện chế ra tới, cho nên hắn cũng không hề mỗi ngày đều luyện chế trị liệu nước thuốc. Khoảng thời gian trước, Tô Chiết đem hồi đoán đi ra ngoài trị liệu thần lực, đều chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh, bởi vì rất không bao lâu giữa đi luyện chế, cho nên khoảng thời gian này sau khi xuống tới, chứa đựng tại trí tôn đỉnh trị liệu thần lực đã không phải là một con số nhỏ rồi. Cho nên, hiện tại cái này hai ngày, Tô Chiết mới sẽ như vậy nóng lòng luyện chế trị liệu nước thuốc, bởi vì cuối tháng giao hàng thời gian vừa nhanh đã tới rồi, hiện tại nếu không luyện chế lời nói, liền không kịp đúng hạn giao hàng rồi. Bất quá, tuy rằng thời gian cuống lên một điểm, thế nhưng Tô Chiết vẫn có tự tin Tại cuối tháng trước đó, đem 20 triệu ML trị liệu nước thuốc luyện chế ra đến, thậm chí khả năng còn có thể không ngừng 20 triệu ML. Bởi vì Tô Triết xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc tốc độ, là càng lúc càng nhanh, không muốn lấy lúc trước dạng cần nhiều thời gian như vậy rồi, hiện tại xem như là quen tay hay việc đi. Đêm khuya không nói chuyện, trong phòng chỉ có Tô Triết luyện chế nước thuốc lúc, phát ra âm thanh. Đang luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, Tô Triết cũng đang suy tư kế hoạch kế tiếp. Nếu Tô Triết đã quyết định trợ giúp Nhan Vũ Yên cùng chấm sơ hạ, muốn nhã đại tập đoàn có thể tiếp tục duy trì, cái kia đơn riêng chỉ là thu mua cổ phần còn chưa đủ. Cho dù tô chiết hiện tại có đầy đủ tiền, đem cái khác cổ đông trong tay cổ phần, đều thu mua trở về, cái kia cũng chỉ là có thể để nhã đại tập đoàn hơi chút kiên trì lâu một chút. Nhưng mà nếu như tô chiết không có biện pháp hay, giải quyết nhã đại tập đoàn hiện nay gặp phải cảnh khốn khó, thay đổi tình huống bây giờ, vậy cho dù tô chiết cổ phần thu mua thành công, cũng là là chuyện vô bổ. Cho nên hiện tại tô chiết phải nghĩ xuất một cái biện pháp, dùng để xoay chuyển thế cục trước mắt, để lan hương nhã tập đoàn tay trắng trở về. Nếu như không thể để cho nhã đại tập đoàn chuyển bại thành thắng lợi nói, nay cũng không tính được giúp đỡ được việc rồi hơn nữa không cách nào thay đổi cục thế cái kia Tô chết những việc làm đều là hổn phí hắn đầu nhập tài chính cũng sẽ trôi theo nước chảy cho nên Tô chết nếu quyết định phải giúp việc này vậy hắn thì sẽ không vẹn vẹn chỉ là thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần đơn giản như vậy hắn còn muốn mặc khác nghĩ biện pháp giải quyết nhã đại tập đoàn vi cảnh đây mới là hắn mục đích thực sự bởi vậy Tô chết hiện tại thừa dịp thời điểm này để suy nghĩ kế tiếp hành động Tô chết nhất định muốn kế hoạch xong hết thể kế hoạch lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại đây là tôi chết định cho mình mục tiêu may là luyện chế trị liệu thuốc đều là trí tôn đỉnh đang luyện chế Mà Tô Triết chỉ là phụ trách tập trung vào dược liệu mà thôi. Nếu không, như Tô Triết như vậy phân tâm lời nói, đã sớm luyện chế đã thất bại. Tô Triết tại quy hoạch kế hoạch kế tiếp lúc, cũng sẽ tỉnh cờ xem xét một chút Chí Tôn hệ thống, nhìn xem có cái gì có thể đến giúp nhã đại tập đoàn đồ vật. Thời gian đã qua rất nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua rồi một ngày. Hôm nay, Tô Triết dừng lại ở Chí Tôn Vũ quán phòng dưới đất, tu luyện luyện thể thuật. Tô Triết trên người có không ít vết thương, rất hiển nhiên hắn vừa nãy đã cùng Độ Phi hắn bọn hắn xô so qua võ rồi. Ở phòng hầm bên trong tu luyện luyện thể thuật, chính đang khôi phục thương thế Tô Triết, nhận được hạ hàm nhạc điện thoại. Cú điện thoại này để Tô Triết phi thường bất ngờ, bởi vì là Hạ Hàm nặc đến thông báo Tô Triết, đi Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo thanh toán dư khoản. Hai ngày trước Tô Triết đem Phỉ Thúy bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo, lúc đó bởi vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tiền mặt không đủ, cho nên liền trước thanh toán 300 triệu, còn dư lại 200 triệu sẽ ở nửa tháng đến thời gian một tháng bên trong trả. Chỉ bất quá để Tô Triết không nghĩ tới, chỉ là đã qua hai ngày mà thôi, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo liền có đầy đủ tiền mặt, thanh toán dư khoản rồi, này quá ra ngoài Tô Triết dự liệu. Bất quá, Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo có thể sớm thanh toán dư khoản, là một chuyện tốt, đặc biệt đối với hiện tại Tô Triết tới nói, càng phải như vậy hiện tại cần dùng gấp tiền tô chết, có thêm khoản này dư khoản lời nói cũng có thể ứng phó một cái đột phát tình huống. cho nên tô chết trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng là vẫn thu thập một chút, liền lái xe đi thiên nhã cửa hàng châu đáo. hạ hàm là không có lừa gạt tô chết, khi hắn đi tới thiên nhã cửa hàng châu đáo thời điểm, rất nhanh liền lấy được dư khoản, tổng cộng 200 triệu. nguyên lai like là bởi vì thiên nhã cửa hàng châu đáo có thêm tô chết một cái phê xa hoa phỉ thúy sau, liền lập tức bắt đầu đối ngoại tuyên truyền, hơn nữa hiệu quả rất tốt, lập tức nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. Bởi vì cái này chút đơn đặt hàng đều là thu không ít tiền đặt cọc, cho nên Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mới sẽ tại cái này 2 ngày, liền tập hợp đủ 200 triệu đi ra, đến thanh toán tô chết dư khoản. Vì cho tô chết một cái ấn tượng tốt, tiền này một tập hợp đủ, Hạ Hàm lập tức liền thông báo tô chết đã tới, không dám trễ nải một khắc thời gian, chính là vì Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo hình tượng, cho tô chết lưu lại thành tín kinh doanh hình tượng. Đối với cái này, tô chết là cảm thấy vô cùng hài lòng, vốn cho là ít nhất thời gian nửa tháng, mới có thể bắt được tiền, thậm chí vượt qua thời gian nửa tháng, tô chết đều đã từng có cái này chuẩn bị. Không nghĩ tới, chỉ là đi qua 2 ngày Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo liền đem tiền, giao cho Tô Chiết trong tay rồi, đây coi là một cái vui mừng ngoài ý muốn rồi. Hiện tại Tô Chiết trong tài khoản có thêm 200 triệu này, đã có 630 triệu rồi, cách mục tiêu là càng ngày càng gần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 785, 1 năm tỷ cho vay. Chương 785, 1.5 tỷ cho vay rời khỏi Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo sau, Tô Chiết lần nữa nhận được một cú điện thoại, là Lý Trường Hoa đánh tới. Lý Trường Hoa thông báo Tô Chiết nói Trường Hoa dược nghiệp tài chính, hiện tại đã vào vị trí của mình rồi, bây giờ lập tức có thể chuyển tới trong chương mục của hắn ngoại trừ tin tức này bên ngoài, Lý Trường Hoa còn có mặt khác một tin tức tốt muốn nói với Tô Chiết, cái kia chính là Lam Linh Dược Lâm sàng thí nghiệm hiện tại đã thuận lợi kết thúc, hết thảy đều phi thường thuận lợi, này một lần cuối cùng Lâm sàng thí nghiệm kết quả đều là phi thường hoàn mỹ, vừa xa khỏi nguyên nguồn kế hoạch. Lam Linh Dược Lâm sàng thí nghiệm sau khi kết thúc, chẳng bao lâu nữa Dược giám cục Phê Văn cũng sẽ xuống, cho nên Lam Linh Dược rất nhanh sẽ có thể chính thức tập trung vào sản xuất. chuyện này đối với Trường Hoa Dược nghiệp tới nói, tuyệt đối là một cái trọng đại tin tức tốt, Tô Chiết vì thế cũng là cao hứng vô cùng. Tô Chiết không nghĩ tới hôm nay kinh hỉ, sẽ một tên tiếp theo một tên đến. Hôm nay tin tức tốt sẽ như vậy nhiều. Đầu tiên là Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo tại trong 2 ngày liền chu đủ rồi tài chính, có thể thanh toán giao dịch dư khoản, này đã để Tô Chí Phi thường vui vẻ. Không nghĩ tới, Trường Hoa Dược nghiệp hôm nay cũng đem 500 triệu tiền mặt, chuẩn bị cho Tô Chí được, đồng thời có thể lập tức đến vị. Quan trọng nhất là, liền ngay cả Lam Linh Dược Lâm sàng thí nghiệm, cũng vào hôm nay hoàn mỹ thông qua được, dược giám cục phê văn cũng sẽ tùy theo mà hạ xuống, chuyện này đối với Trường Hoa Dược nghiệp tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Hôm nay tin tức tốt là một tên tiếp theo một tên, để Tô Chí đều có chút đáp ứng không xuể ảo giác. Hiện tại có trường hoa dược nghiệp 500 triệu, Tô Triết liền có 1130 triệu, bây giờ cách 1.5 tỷ tới nói, chỉ là ít đi 370 triệu mà thôi, cách mục tiêu là càng ngày càng gần. Hơn nữa bởi vì Lam Linh dược thông qua được lâm sàng thí nghiệm, cũng làm cho Tô Triết hiện tại có một cái mới ý nghĩ. Này 370 triệu. Hiện tại Tô Triết trong lòng đã có biện pháp chủ đã đến, hay là thành công, khả năng còn phải nhận được càng nhiều. Nếu như có thể nói, Tô Triết đương nhiên hy vọng mình có thể chu nhiều một chút tiền, thu mua nhiều một chút cổ phần, như vậy mới có thể cho Nhan Vũ Yên thư giãn một giáp lực lớn nén, làm cho nàng có càng nhiều tài chính đến quay vọng hiện tại lam linh dược lâm sàng thí nghiệm đã thành công này làm cho tô chiết có cái này khuyến khích hắn phải cái này vừa mới thành công lam linh dược đi làm được một khoản tiền hai ngày sau tô chiết lần nữa đi tới quan châu thị hôm nay tô chiết sở dĩ đến quan châu thị chủ yếu là vì hai việc chuyện thứ nhất tô chiết chính là đến quan châu mới kinh dược nghiệp thị sát một cái hiện tại hết thẻ thu mua thủ tục đã hoàn thành hiện tại quan châu mới kinh dược nghiệp đã là trường hoa dược nghiệp công ty con hiện tại quan châu mới kinh dược nghiệp cùng trường hoa dược nghiệp đã tiến vào chỉnh hợp giai đoạn Một khi chỉnh hợp xong xuôi, cái kia sắp ra thị trường lam linh dược, liền sẽ tại Quan Châu mới kinh dược nghiệp tiến hành sinh sản. Cái này chủ yếu bởi vì trường hoa dược nghiệp sản lượng đã đến cực hạn, rất khó lại dọn ra tuyến sinh sản tiếp sau sản lam linh dược. Nếu như Miễn Cưỡng muốn để trường hoa dược nghiệp sinh sản lam linh dược lời nói cũng là có thể, bất quá liền cần hạ thấp giải đông linh đợi dược phẩm sản lượng. Thế nhưng nếu Quan Châu mới kinh dược nghiệp đã là trường hoa dược nghiệp công ty con đơn rồi, cho nên liền không cần phiền não như vậy rồi, chỉ cần để Quan Châu mới kinh dược nghiệp sinh sản lam linh dược là được rồi. Hơn nữa đợi được giải đông linh, ngũ thất linh. Cùng với tỉnh thần thuốc viên sản lượng, cần muốn tăng lên thời điểm, cũng sẽ ở Quan Châu mới kinh dược nghiệp tiến hành sinh sản. Bởi vì Quan Châu mới kinh dược nghiệp bình thường đều là lấy làm thay làm chủ, rất ít sinh sản dược phẩm của chính mình, mà Quan Châu mới kinh dược nghiệp cùng cái khác xưởng chế thuốc làm thay thỏa thuận, phần lớn đều đã kết thúc rồi, đều không có lại nối tiếp hẹn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, chim Hâm mới không cách nào tiếp tục duy trì Quan Châu mới kinh dược nghiệp, chỉ có thể lựa chọn bị người thu mua. Bất quá bây giờ nếu Trường Hoa dược nghiệp tiếp thủ Quan Châu mới kinh dược nghiệp, đương nhiên sẽ không làm tiếp làm thay nghiệp vụ, về sau Quan Châu mới kinh dược nghiệp chỉ biết sinh sản dược phẩm của chính mình cho nên bởi vì quan châu mới kinh dược nghiệp hiện tại cũng không hề chủ yếu nghiệp vụ, cho nên cùng trường hoa dược nghiệp tiến hành chỉnh hợp công tác vô cùng đơn giản, quá trình phi thường thuận lợi, tin tưởng dùng không được bao nhiêu thời gian là có thể chỉnh hợp xong xuôi, chính thức nhập vào trường hoa dược nghiệp bên trong. mà tô chiết hôm nay đi tới nơi này chính là đến thị sát một cái chỉnh hợp công tác, đây cũng là hắn đến quan châu thị chuyện thứ nhất rồi. bất quá chuyện này chỉ là thứ yếu, bởi vì chỉnh hợp công tác có lý trường hoa toàn bộ hành trình giám thị, căn bản cũng không cần tô chiết phí sức làm gì, tô chiết cũng chỉ là tiện đường sang đây xem một cái mà thôi. hôm nay tô chiết đi tới quan châu thị chủ yếu là vì chuyện thứ hai là vì nhã đại tập đoàn mà đến. Bởi vì Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đã vì Tô Chí Liên lạc với, nhã đại tập đoàn những thứ khác cổ đông, đồng thời đã cùng bọn hắn hiệp thương được, những người khác cổ đông cũng đã đồng ý bán ra trong tay cổ phần. Cho nên, hôm nay Tô Chí đi tới Quan Châu thị là vì đến thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần. Mà Tô Chí sở dĩ sẽ vào hôm nay đến thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần, đương nhiên là bởi vì hắn đã chủ đến đầy đủ tiền bạc, cho nên hắn mới sẽ đi tới nơi này. Hiện tại Tô Chí trong tài khoản đã có 21630 triệu. Này 21630 triệu Trong đó có 500 triệu là Thiên Nhã cửa hàng Châu Đáo mua sắm phỉ thủy tiền, mà còn có 500 triệu là Trường Hoa dược nghiệp sớm thanh toán tiền hàng, mà Tô Triết vốn là có 130 triệu, này gộp lại liền có 1130 triệu rồi. Mà đổi thành bên ngoài 1.5 tỷ là Tô Triết thông qua Lam Linh Dược lấy được, quả thực phí đi hắn một phen lực. Hai ngày trước, Lam Linh Dược thông qua người cuối cùng thể lâm sàng thí nghiệm sau, Tô Triết liền bắt đầu hành động. Tô Triết cầm Lam Linh Dược thí nghiệm báo cáo, cùng với tài liệu tương quan giấy chứng nhận, đi tới trong ngân hàng, đưa ra cho vay 1.5 tỷ xin, kỳ hạn là 6 tháng. Mà Tô Triết vì thế làm đặt cọc chính là Lam Linh dược rồi rồi. Dùng Lam Linh Dược hướng về ngân hàng cho vay 1,5 tỷ. Nếu như tại 6 tháng sau, tô chết thường trả không được 1,5 tỷ lời nói, cái kia Lam Linh Dược quyền sở hữu liền tạm thời về ngân hàng tất cả. đương nhiên cho dù tô chết thường trả không được 1,5 tỷ, ngân hàng cũng không thể lấy ảnh hưởng Lam Linh Dược sinh sản. Lam Linh Dược vẫn như cũ sẽ ở trường hoa sưởng chế thuốc bên trong sinh sản. Hơn nữa ngân hàng cũng không quá nhúng tay Lam Linh Dược tiêu thụ. Chỉ là trường hoa dược nghiệp sinh sản Lam Linh Dược cho phép phí, về sau sẽ không về tôi chết tất cả, mà là quy về ngân hàng rồi, mà kỳ hạn là 10 năm. Lúc đó Tô Chiết cùng Trường Hoa Dược Nghiệp ước định qua, mỗi sinh sản một viên lam linh dược đều cần thanh toán một khối cho phép phí. Nếu như Tô Chiết không cách nào tại kỳ hạn bên trong trả lại ngân hàng cho vay, cái này tiền tại 10 năm này trong thời gian, đó là thuộc về ngân hàng. Lấy này lam linh dược hiệu quả trị liệu, tương lai lượng tiêu thụ nhất định là không thấp, một ngày lượng tiêu thụ ít nhất cũng có thể tại 2 triệu hạt trở lên. Một trời sinh sản 2 triệu hạt, cái tiêu cho phép phí chính là 2 triệu rồi, năm đó sinh sản cho phép phí chính là 730 triệu, nói cách khác chỉ cần 2 năm, ngân hàng liền có thể thu hồi 1.5 tỷ cho vay, mà còn lại thời gian 8 năm, chính là ổn trắng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 786, thu mua cổ phần. Chương 786, thu mua cổ phần hơn nữa Lam linh dược một ngày lượng tiêu thụ, chỉ ở 2 triệu hạt, đây vẫn chỉ là thấp nhất đoán chừng. Trên thực tế, lượng tiêu thụ tuyệt đối là không thể chỉ 2 triệu hạt, đoán chừng chỉ cần một năm này, ngân hàng là có thể thu hồi 1,5 tỷ cho vay rồi. Chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm, ngân hàng không thể không đồng ý điều kiện như vậy, cho nên lập tức liền đồng ý tô chết cho vay xin, gây đến 1,5 tỷ tài chính cho tô chết. Cho nên tô chết bây giờ trong tài khoản, mới có 21630 triệu, số tiền này là hắn dùng lam linh dược đổi lấy. Vì trợ giúp Nhan Vũ yên cùng Trầm Sơ hạng, trợ giúp Nhã Đại tập đoàn đi ra cảnh khó, tô chết lần này là bỏ ra cái giá cực lớn rồi. Đương nhiên tô chết thông minh, là tuyệt đối là sẽ không thấp, hắn đương nhiên sẽ không để cho ngân hàng có thể không duyên cớ đạt được lợi ích khổng lồ. Tuy rằng thường lại kỳ hạn chỉ có thời gian 6 tháng, thời gian 6 tháng vừa đến, tô chết liền cần cả gốc lẫn lãi đem tiền trả lại cho ngân hàng, nếu không, lam linh dược sinh sản cho phép phí cũng sẽ bị ngân hàng lấy đi. Nay thời gian 6 tháng, trả lại 1.5 tỷ cho vay. Hơn nữa còn không có tính cả lợi tức, nhìn như thật là khó khăn, rất khó thực hiện như thế. Thế nhưng Tô chết lại là có đầy đủ tự tin, tại này thời gian 6 tháng bên trong, trả lại 1.5 tỷ cho vay, cho nên hắn mới sẽ cầm Lam Linh dược đi làm làm điều kiện. Nếu như không có lòng tin này lợi nói, Tô chết tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đúng là hắn có năng lực này, mới sẽ chọn biện pháp như thế. Vẹn vẹn là Trường Hoa Dược Nghiệp, Tô chết liền có lòng tin này, tại thời gian 6 tháng, chủ đến 1.5 tỷ tài chính. Bởi vì hiện tại Tô chết mỗi tháng ít nhất đều phải cung cấp 3000 vạn mở lở trị liệu nước thuốc cho Trường Hoa Dược Nghiệp, cho nên riêng là trị liệu nước thuốc Tôi chết mỗi tháng cũng có thể nhập chứng 1.5 tỷ tài chính, cho nên thời gian 6 tháng, đối tôi chết đến nói hoàn toàn vậy là đủ rồi, đối người khác mà nói, tôi chết làm như vậy, thật là mạo hiểm, thế nhưng chỉ có tôi chết tự mình biết, điều này cũng không có gì phiêu lưu. Bởi vì tôi chết luyện chế 3000 vạn trị liệu nước thuốc, chỗ dược liệu cần thiết giá trị không sẽ vượt qua 100 triệu, hơn nữa hiện tại tôi chết còn nắm giữ dược liệu của chính mình vườn gieo trồng. Nay trả giá càng là thiếu rất nhiều, lại kém tôi chết cũng có thể đem trong nhà phỉ thúy, toàn bộ bán đi, nếu như còn không đủ, liền đi chỉnh ra đồ thạch quán làm phá hoại, thẳng đến đầy đủ trả lại ngân hàng cho vay đến chính là bởi vì những này, tô chết mới có lòng tin này. nắm lam linh dược đi làm trò vay điều kiện. làm nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ, biết tô chết chuẩn bị thu mua 25% cổ phần lúc, các nàng cũng bị tô chết chấn động ở nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều chưa hề nghĩ tới, tô chết thật sự có năng lực này làm đến một điểm này. các nàng không nghĩ tới tô chết thật sự có biện pháp lấy ra nhiều tiền như vậy đến, này hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. bởi vì cái này cho tới nay, nhan vũ yên các nàng đều là cho rằng tô chết chỉ là nắm giữ mây gian súng vật bệnh viện, còn mở ra một nhà võ quán cùng súng vật dưỡng thực trường, này tài sản xem như là không tệ. Thế nhưng các nàng chưa từng có nghĩ tới, tô chết sẽ có tiền như vậy, nếu có thể tùy ý lấy ra hơn 20 ước đến thu mua cổ phần. nhan vũ yên các nàng đã cùng cái khác cổ đông, cũng đã thương lượng xong sau, đem trong tay bọn họ cổ phần tất cả đều thu mua lại đây, mà địa điểm chính là tại nhã đại tập đoàn rồi. Hôm nay là tô chết lần thứ 3 đi tới nhã đại tập đoàn, bất quá và hôm nay qua đi, hắn liền sẽ trở thành nhã đại tập đoàn cổ đông một trong, hơn nữa còn có thể là lớn thứ 2 cổ đông. Bởi vì trước lúc này... Nhan Vũ Yên là nhã đại tập đoàn lớn thứ nhất cổ đông, nắm giữ 52% cổ phần, mà Trầm Sơ Hạ thì là thứ hai cổ đông lớn, nắm giữ Nhã Đại Tập đoàn 18% cổ phần, mà cái khác cổ đông tổng cộng nắm giữ Nhã Đại Tập đoàn 30% cổ phần. Bất quá, tổ chức hôm nay sẽ thu mua 25% mà đổi thành bên ngoài 5% cổ phần, phân biệt sẽ do Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ thu mua, theo thứ tự là 3% cùng 2%. Cho nên, hôm nay tất cả thuận lợi, Nhan Vũ Yên vẫn là nhã đại tập đoàn cổ đông lớn, nắm giữ 55% cổ phần. Thế nhưng nhã đại tập đoàn lớn thứ hai cổ đông cũng không phải là Trầm Sơ Hạ rồi, mà là Tô chết rồi. Bởi vì Trầm Sơ Hạ chỉ có 20% cổ phần, mà Tô chết thì là nắm giữ 25% cổ phần, so với Trầm Sơ Hạ cổ đông nhiều, cho nên hắn thuận lý thành trương trở thành nhã đại tập đoàn lớn thứ hai cổ đông. Và hôm nay qua đi, nhã đại tập đoàn vận mệnh liền xếp bởi vậy mà thay đổi rồi, có Tô chết gia nhập, nhã đại tập đoàn sẽ biến thành cái dạng gì, hiện tại ai cũng không nói ra được. Bất quá, hiện tại chí ít có thể để cho nhã đại tập đoàn không đến nỗi nhanh như vậy gục dưới, còn có thể có cùng Lan Hương nhã tập đoàn liệu mạng tư cách. Ngoại trừ Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ bên ngoài, Nhã Đại Tập đoàn còn có 6 cái cổ đông, tổng cộng nắm giữ 30% cổ phần. Trước đó Nhan Vũ Yên cùng bọn họ đã liên hệ được, hết thảy đều đã chuẩn bị ký càng, tôi chết hôm nay chỉ là tới nơi này ký hợp đồng mà thôi. Để này 6 cái cổ đông bán ra cổ phần trong tay, bọn họ đều là phi thường vui lòng, không có một người sẽ phản đối cùng từ chối. Bởi vì bọn họ 6 người sớm tại Nhã Đại Tập đoàn, chịu đến Lan Hương Nhã Tập đoàn ngăn chặn thời điểm, liền chạy trung ra ý lui, sớm vừa muốn đem trong tay cổ phần bán ra ra ngoài. Nếu là lúc trước lời nói Bọn hắn đương nhiên sẽ không chuyển bán cổ phần, bởi vì nhã đại tập đoàn vẫn là vui vẻ phồn vinh sản nghiệp, hơn nữa lợi nhuận rất cao, bọn hắn hàng năm chia hoa hồng đều là một bút con số không nhỏ. Bất quá bây giờ liền không giống nhau, nhã đại tập đoàn hiện tại đã lão đà lão đảo, ngoại giới người cũng không coi trọng nhã đại tập đoàn, cũng bao quát bọn hắn mấy cái này cổ đông, bọn họ đều là lợi ích tối thượng nhà tư bản, không muốn cùng nhã đại tập đoàn đồng thời cùng chết sống, bọn hắn cũng không có cao thượng tình thao. Hơn nữa bọn hắn trước đó đầu tư nhã đại tập đoàn, đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Hiện tại nhã đại tập đoàn sắp ngã xuống, vậy bọn họ lựa chọn lui ra cũng là lựa chọn sáng suốt. Trước lúc này, bọn hắn cũng đã cùng Lan Hương Nhã tập đoàn liên lạc qua rồi, nguyện ý bán ra trong tay cổ phần. Chỉ bất quá bởi vì vấn đề giá cả, một mực không có nói chuyện lúng mà thôi. Lan Hương Nhã tập đoàn cho ra giá cả quá thấp, cho nên bọn hắn một mực vẫn không có làm ra quyết định. Bất quá trải qua một thời gian nữa, Nhã Đại tập đoàn tình huống càng ngày càng ác liệt lời nói, vậy cho dù giá cả thấp hơn, bọn hắn cũng sẽ đem cổ phần bán cho Lan Hương Nhã tập đoàn, bọn hắn mới không để ý tới sẽ Nhã Đại tập đoàn chết sống. Hiện tại nếu tôi chết cùng Nhan Vũ Hiên tất nàng, nguyện ý thu mua trong tay bọn họ cổ phần, hơn nữa cho ra giá cả cũng cao hơn Lan Hương Nhã tập đoàn cũng đạt tới trong lòng bọn họ yêu cầu, cho nên bọn hắn không có lý do gì sẽ tự tuyệt. Hơn nữa mấy cái này cổ đông hoàn sinh sợ tô chết bọn hắn sẽ đổi ý. Dù sao hiện tại nhã đại tập đoàn tình huống rõ như ban ngày, hiện tại thu mua nhã đại tập đoàn cổ phần là một cái rất không sáng suốt quyết định. Bởi vậy, bọn hắn hôm nay đều đi tới nhã đại tập đoàn bên trong, cùng tô chết bọn hắn tiến hành giao dịch, đem trong tay cổ phần giao dịch ra ngoài. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 787 nghiêm trọng vết bỏng chương 787 nghiêm trọng vết bỏng mấy cái cổ đông ý nghĩ trong lòng tô chết cùng nhan vũ yên các nàng đều rất rõ ràng mà tôi chết bọn hắn cũng sẽ không đi trách bọn họ, sẽ không đi oán giận bọn hắn tại nhã đại tập đoàn gặp phải thời điểm khó khăn, không chút do dự lựa chọn lui ra. Bởi vì đây là bình thường sự tình, bọn họ đều là thương nhân, chỉ cân nhắc đến lợi ích của mình cũng không phải sai. Tôi chết cùng nhan vũ yên các nàng đều không có quyền lợi, đi trách cứ bọn hắn. dù sao nhã đại tập đoàn cái khác cổ đông, không phải nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ, các nàng là một tay sáng lập nhã đại tập đoàn, các nàng ở bên trong bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, không có ai sẽ biết, cho nên cứ việc đã đến loại tình trạng này, thế nhưng nhan vũ yên cùng trầm sơ hạ đều sẽ không lựa chọn từ bỏ. thế nhưng cái khác cổ đông. Có thể không phải như vậy, bọn hắn chỉ là tại Nhã Đại Tập đoàn bỏ ra tiền tài mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình ở bên trong, bọn hắn chỉ là sẽ đáng tiếc về sau tiểu ít đi Nhã Đại Tập đoàn cái này kiếm tiền công cụ. Cho nên, Nhan Vũ yên các nàng là sẽ không lấy chính mình đối Nhã Đại Tập đoàn cảm tình, cũng phải cầu cái khác cổ đông cũng làm như vậy. Về phần Tô Triết, đối với cái này càng là không sao cả. Hơn nữa bọn hắn lui ra Nhã Đại Tập đoàn mới tốt, bởi vì Tô Triết về sau sẽ để cho bọn họ hối hận hôm nay làm ra quyết định, hắn sẽ để Nhã Đại Tập đoàn vượt qua cảnh khó. Lần này thu mua phi thường thuận lợi. Bởi vì trước đó cũng đã nói chuyện được rồi, cho nên chỉ cần dựa theo trước đó đã nói làm là được rồi. Tô Chít lấy ra 2.5 tỷ tiền mặt, thu mua Nhã Đại tập đoàn 25% cổ phần, mà Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng phân biệt thu mua 3% cùng 2%. Đợi được thủ tục làm tốt sau đó bọn hắn 6 người rồi cùng Nhã Đại tập đoàn lại cũng không có quan hệ, mà Tô Chít nhưng là một lần trở thành Nhã Đại tập đoàn lớn thứ hai cổ đông. Sự tình làm xong sau, Tô Chít đối với Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này đem tập đoàn xem trọng, đừng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là được rồi, những chuyện khác, kế tiếp liền giao cho ta ta sẽ xử lý tốt, yên tâm đi. Sau khi nói xong, tô chiết bật cười, tiếng cười của hắn tràn đầy mạnh mẽ tự tin, cũng bất chi bất giác lây nhiễm nhàn vũ yên cùng trầm sơ hạng, làm cho các nàng tin tưởng tô chiết thật sự có biện pháp để nhã đại tập đoàn đi ra cảnh còn khó, làm tô chiết đi ra nhã đại tập đoàn thời điểm, nhìn trước mắt một tòa náy ốc, hắn không khỏi cảm thán thế sự khó liệu. Trước lúc này, tô chiết làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ trở thành nhã đại tập đoàn lớn thứ hai cổ đông. Mạng này vận thật đúng là thay đổi thất thường, sau một khắc sẽ xảy ra chuyện gì, ai đều không thể nào đoán trước đến. Tại quan châu thị một gian trong phòng bệnh, trong phòng có hai cô gái. Trong đó một cái trên người mặc đồng phục bệnh nhân nữ tử, nằm ở trên giường bệnh, trên mặt của nàng băng bó băng gạc, mà lộ ra khuôn mặt, lại có thể thấy được nàng có khuôn mặt đẹp. Không biết cô gái này gặp chuyện gì, trên người nàng đại thể nơi đều là băng bó băng gạc. Cô gái này ánh mắt hơi lộ ra mê man cùng không biết làm sao, cùng với một vẻ sâu đậm thống khổ. Mà ngồi ở bên cạnh giường bệnh nữ tử, lại là Dư Tố Y Nghi, không biết nàng và bệnh cô gái trên giường có quan hệ gì. Vừa lúc đó, y sinh cùng hộ sĩ vừa vặn lại đây là nữ tử thay thuốc, làm hộ sĩ mở dàn nữ tử trên mặt băng gạc lúc, lộ ra khuôn mặt, lại là khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Cho dù này người y tá đã gặp mấy lần, thế nhưng nàng hiện tại lần nữa sau khi thấy được, tay vẫn là không kinh ý run rẩy một cái, bởi vì cái này nữ tử một nửa mặt đã bị nghiêm trọng vết bỏng rồi, một bên là vết thương chống chất, mà một nửa kia lại là trắng non như ngọc, hình thành sự tranh lệch rõ ràng, thì dường như thiên sứ cùng ma quỷ như thế. Nếu như cô gái này mà không có vết bỏng lời nói, nàng nên nắm giữ như thế nào hòa dung ngọc bạo? Bất quá tất cả những thứ này đều tại cái kia một hồi đột nhiên xuất hiện trong hỏa hoạn phá hủy, không trách nữ tử ánh mắt sẽ thống khổ như vậy. Đổi lại bất cứ người nào biết mình hủy khuôn mặt đều sẽ không tiếp thu được. Húng chi cô gái này trước đó nắm giữ tinh xảo khuôn mặt, này làm cho nàng bất kỳ có thể đối mặt sự thực này. Trước mắt gái này hơn 50 tuổi, nữ bác sĩ, là cô gái này chủ trị y sư, coi như là nàng, sau khi xem, cũng không nhịn được lắc lắc đầu, là nữ tử thiết hận. Tuy rằng nữ bác sĩ rất muốn giúp đến nữ tử, thế nhưng nàng đối với cái này, lại là không thể ra sức. Bởi vì nữ tử vết bỏng diện tích không nhỏ, hơn nữa còn là nghiêm trọng vết bỏng, muốn để nữ tử khôi phục trước kia dung bạo, cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Mặc dù bây giờ có thể làm da rẻ tới ghép, thế nhưng chỉ có thể đem vết thương che giấu mà thôi, căn bản cũng không khả năng khôi phục lại trước đây tuyệt mỹ khuôn mặt, đây cũng là nữ tử tuyệt vọng nguyên nhân. Thay đổi trong dược, y sĩ trưởng cùng hộ sĩ đều rời khỏi phòng bệnh, bởi vì nữ tử không muốn để cho quá nhiều người ở nơi này, cho nên trong phòng bệnh cũng chỉ có Dư Tô Yiya đang bồi nàng. "Mộng dao, một cái định có thể trị hết, ngươi không cần lo lắng." Dư Tô Yiya ở bên cạnh an ủi. Hàn Mộng Dao là Dư Tô Yiya phi thường tốt bằng hữu, là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi, Dư Tô Yiya cũng không nghĩ tới Hàn Mộng Dao sẽ gặp phải chuyện như vậy, nàng vì thế cũng là rất đau lòng. Thế nhưng toàn quốc tốt nhất ra rẻ khoa y sinh cũng đã là Hàn Mộng Giao nhìn rồi, đều cho rằng không cách nào khôi phục như cũ diện mạo. Tô Y Nghi, ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi đi về trước đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Hàn Mộng Giao tận lực để cho mình nhìn lên nhẹ lòng một chút, nàng không muốn để cho người ở bên cạnh vì nàng lo lắng. Tuy rằng Hàn Mộng Giao ngụy trang rất khá, nhưng là rất tinh tưởng của nàng dư Tô Y Nghi, lại làm sao có khả năng không nhìn ra nỗi thống khổ của nàng cũng bất lực. Ngươi không cần lo lắng, ngươi khẳng định sẽ tốt lên, ngươi tin tưởng ta, nhất định sẽ có biện pháp. Vào lúc này Dư Tổ Y nghĩ tới Tô Triệt, có lẽ hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn. Tại Dư Tổ Y Y trong lòng, Tô Triệt vẫn là thần Y có thể cải tử hồi sinh. Thế nhưng Dư Tổ Y nhưng lại không biết Tô Triệt có hay không biện pháp có thể trị liệu hàn mộng giao vết bỏng, bởi vì hắn không có bày ra qua phương diện này năng lực. Bất quá Dư Tổ Y Y trong lòng vẫn là ôm có một tia hy vọng, hay là Tô Triệt có thể có biện pháp, cũng là có khả năng. Để Dư Tổ Y sản sinh cái này hy vọng là trí Tôn Vũ Quan Thất Linh Tẩy Tủy thủy. Bởi vì Dư Tổ Y dùng qua Thất Linh Tẩy Tủy Tủy, cho nên rất rõ ràng thuốc này nước hiệu quả. Này Thất Linh Tẩy Tủy Tủy ngoại trừ đối người luyện võ có rất lớn phụ trợ ở ngoài, trị liệu thương thế hiệu quả, là vô cùng tốt, này Dư Tô Y đã thể nghiệm qua rồi. Mà thất linh tẩy tùy thủy ngoại trừ hai thứ này hiệu quả bên ngoài, Dư Tô Y còn phát hiện một cái khác hiệu quả. Dư Tô Y tại Chí Tôn Vũ quán luyện võ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ bị thương, cho nên có lúc nàng tại lúc huấn luyện cũng sẽ chảy ra. Tại ngẫu nhiên một lần, Dư Tô Y phát hiện thất linh tẩy tùy thủy dùng tại chảy ra địa phương, có thể để cho chảy ra địa phương cấp tốc hồi phục, hơn nữa một điểm vết thương đều sẽ không lưu lại. Cho nên Dư Tô Y nghi nghĩ, hay là thất linh tẩy tùy thủy đối hàn mộng giao vết bỏng, cũng sẽ đưa đến hồi phục hiệu quả hay là có thể để cho Hàn Mộng Giao khôi phục trước kia dung mạo cũng là có khả năng này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 788, dư tố Y Y thỉnh cầu. Chương 788, dư tố Y Y thỉnh cầu cho dù thất linh tẩy tùy thủy không cách nào triệt để chữa khỏi vết bỏng địa phương, thế nhưng này chí ít cũng là một tia hy vọng. Hơn nữa dư tố Y Y cho rằng tô chiết nếu liền thất linh tẩy tùy thủy, thần kỳ như vậy nước thuốc cũng có thể cầm ra được. Hay là thật sự có biện pháp chữa khỏi Hàn Mộng Giao? Cho nên dư tố Y Y vào lúc này mới sẽ nghĩ tới tô chiết. Ngoài ra, nàng không biết còn có biện pháp gì có thể giúp được Hàn Mộng Giao rồi. Bởi vậy, Dư Tô Y chỉ có thể đem hy vọng duy nhất ký thác vào Tô Triết trên người của. Bất quá Dư Tô Y thì hiện tại cũng không hề đem ý nghĩ này để Hàn Mộng Giao biết, bởi vì Dư Tô Y ẻ cũng lo lắng Tô Triết đối với cái này cũng là không thể ra sức, dù sao tất cả những thứ này cũng chỉ là nàng đang suy đoán mà thôi, nàng còn không xác định Tô Triết phải hay không có năng lực này. Cho nên nàng không muốn để cho Hàn Mộng Giao hiện tại có hy vọng sau đó lại lần nữa thất vọng, lời nói như vậy sẽ để cho Hàn Mộng Giao càng thêm tuyệt vọng. Bởi vậy Dư Tô Y tại Hàn Mộng Dao trước mặt cũng không nói gì lên Tô Triết. Ta đi về trước, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hết thảy đều sẽ tốt lên. Dư Tô Ý thì tuy rằng còn tiếp tục tại nơi này buổi tiếp Hàn Mộng Giao, thế nhưng nàng biết Hàn Mộng Giao hiện tại chỉ muốn một người yên lặng. Hàn Mộng Giao gật gật đầu, đưa mắt nhìn Dư Tô Ý thì rời khỏi phòng bệnh. Tại Dư Tô Ý thì sau khi rời đi, Hàn Mộng Giao cũng không nhịn được nữa chảy ra nước mắt, giờ phút này nàng có vẻ rất bất lực. Chấn này hết ý đại hỏa, không chỉ để Hàn Mộng Giao hủy dung, hơn nữa nàng có lẽ về sau cũng không tiếp tục đứng lên sân khấu ca hát, cổ họng của nàng đã phá hủy, cũng không còn cách nào hát. Biến cố như vậy, để Hàn Mộng Dao không tiếp tục được, thậm chí ở trong lòng của nàng đã có coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ. Tôi chết rồi đi nhã đại tập lần sau đang chuẩn bị lái xe về Yến Vân Thị thời điểm hắn nhận được một cú điện thoại Quan chủ ngươi bây giờ đang ở đâu trong điện thoại truyền đến Dư Tố Y thì Thanh nhẫn của ta ta bây giờ đang ở Quan Châu Thị nơi này xử lý chút chuyện làm sao vậy Tô Chiết nói ra ngươi tại Quan Châu Thị ta cũng tại Quan Châu Thị ngươi bây giờ có rảnh không ta có thể đi tìm ngươi sao Dư Tố Y hề cũng không nghĩ tới Tô Chiết sẽ ở Quan Châu Thị bên trong này thật đúng là hết sức trùng hợp có thể a ta tại sau đó Tô Chiết liền đem nơi này địa chỉ cùng với phụ cận một gian trong quán cà phê danh tự nói với Dư Tố Y rồi đối với dư tố y thì hôm nay cũng đang quan châu thị bên trong, tô chết cũng là phi thường ý bên ngoài. nếu dư tố y hiện bây giờ muốn thấy hắn, hắn liền đem địa phương định tại trong quán cà phê, như vậy dư tố y hiện cũng tương đối dễ dàng tìm tới. Tốt, ta bây giờ lập tức đi qua, làm phiền ngươi chờ ta một chút. dư tố y sau khi cúp điện thoại, liền vội vàng lái xe đi tìm tô chết rồi. tô chết thu hồi điện thoại di động, nếu dư tố y hiện tại muốn đi qua, hắn cũng sẽ không đi qua lái xe, mà là đi tới đối diện trong quán cà phê, chờ dư tố y lại đây. đối dư tố y sẽ tìm hắn vội vã như vậy. Tô Triết cũng là phi thường kỳ quái, bất quá hắn cũng không để ý dù sao chờ một chút là có thể biết nguyên nhân. Tô Triết tiến vào quán cà phê sau, liền ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ lên, sau đó gọi một chén cà phê, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chờ Dư Tô Yiya đến. Đã qua khoảng 20 phút, Dư Tô Yiya tựu đi tới quán cà phê rồi. Tô Triết là Dư Tô Yiya gọi một chén cà phê sau, mới hỏi: "Tìm ta vội vã như vậy, phải hay không chuyện gì xảy ra?" Dư Tô Yiya gật gật đầu, nói ra: "Ta có việc muốn tìm quán chủ hỗ trợ." Ở bên ngoài liền không nên gọi ta quán chủ, có thể không? Tô Triết lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: tại chí tôn vũ quán bên trong bị người gọi là quán chủ, tô chiết còn có thể tiếp thu, thế nhưng ở bên ngoài bị người như vậy gọi, hắn đều là cảm giác rất không quen, thật không tiện, ta đã quen, rất khó sửa đổi đến, ta tận lực đi. dư tố y giải thích một câu sau, mới tiếp tục đề tài mới vừa rồi, ngươi nghe qua hàn mộng giao sao? ca sĩ hàn mộng giao sao? nếu như dư tố y chỉ là ca sĩ hàn mộng giao lời nói, cái kia tô chiết liền nghe qua. bất quá tại tông trong nước, muốn tìm được không có nghe qua hàn mộng giao cái tên này người, không nói không có, thế nhưng ít nhất là thật rất ít. trong hai năm này hàn ngọng giao là tông nước lớn nhất độ nổi tiếng ca sĩ. Nàng dùng âm thanh tự nhiên chinh phục đa số người lỗ thai. Tại nước, rất nhiều người đều là của nàng fans. Thậm chí tại trên quốc tế, nàng cũng rất có độ nổi tiếng. Tại giới ca hát lên, Hàn Mộng Giao tuyệt đối cũng coi là một cái truyền kỳ. Nói đến, Tô Chiết cũng coi như là Hàn Mộng Giao nửa cái fans rồi. Tuy rằng hắn không truy tình, thế nhưng là rất yêu thích nghe Hàn Mộng Giao ca, mà Hàn Mộng Giao càng là tô Vũ hình thần tượng, cho nên Tô Chiết không thể chưa từng nghe qua Hàn Mộng Giao. Đúng, vậy ngươi biết nàng bị vết bỏng sự tình sao? Dư To Yi tiếp tục truy vấn nói, chuyện này thì thật sự không phải lời đồn sao? To Chiết có chút kinh dị. Xuất hiện tại trên lưới có không ít nói Hàn Ngộ Giao nhà đột nhiên nổ tung, mà Hàn Ngộ Giao cũng bị này đại hỏa đốt tới hủy khuôn mặt. Chuyện này tô chết đều có nghe qua. Bất quá đây đều là tin tức ngầm, vẫn luôn không có chứng thực qua, đến bây giờ cũng không có quan phương tin tức đi ra qua, cho nên tô chết vẫn cho là việc này chỉ là lời đồn, hoặc là lăng xê mà thôi. Là thật sự, nàng đích xác bị vết bỏng, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Dư Tố Y Nhi mang theo hy vọng nói ra, nàng là ta bạn rất thân, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng. Ta biết như vậy rất quá đáng. Dư Tố Y đem Hàn Ngộ Giao tình huống bây giờ. Toàn bộ đều nói với Tô Chết rồi, nàng rất hy vọng Tô Chết sẽ đáp ứng giúp hắn. Tô Chết nghe xong lời này sau, không khỏi trầm mặt lại, hắn không nghĩ tới dư Tô Ý đi tới tìm hắn là bởi vì chuyện này. Đã qua hồi lâu, Tô Chết mới trầm rãi nói ra, người trước mang ta tới, ta muốn trước tiên xem một chút tình huống lại nói. Cuối cùng, Tô Chết vẫn là không cách nào từ chối dư Tô đi để điều thỉnh cầu này, hắn quyết định trước tiên đi xem một chút tình huống. Để Tô Chết làm ra quyết định này, một là vì dư Tô Ý đi là bằng hữu của hắn, nếu nàng mở miệng, hắn rất khó sẽ tự tuyệt. Hai là vì bệnh hoạn là Hàn Mộ Dao, bởi vì Tô Triệt thật thượng tức Hàn Mộ Dao. Hơn nữa nàng chưa từng có truyền ra cái gì không tốt sở căng đan qua, rất là giữ mình trong sạch. Quan trọng nhất là, Tô chết thường thường nghe nói Hàn Mộng giao làm việc thiện, thường thường sẽ giúp đỡ một ít nghèo khó như đồng, tác phong của nàng tốt vô cùng. Đây cũng là Tô chết làm ra quyết định này nguyên nhân, đổi lại cái khác ca sĩ cùng mình tinh lời nói, bất luận danh tiếng của bọn họ có bao nhiêu, Tô chết đều sẽ không dễ dàng đáp ứng, dù cho đối phương là Thiên Vương siêu sao cũng giống như nhau. Bởi vì Tô chết không muốn theo ý tại người xa lạ trước mặt, bạo lộ năng lực của mình, cho mình trêu chọc đến phiền phức. Nếu Hàn Mộng Dao là một người tốt, tốt lắm người liền muốn có hảo báo. Cho nên hiện tại Tô Chết mới chịu đáp ứng dư Tô Ý Nhi, đi nhìn một chút Hàn Mộng Giao tình huống. Bất quá, Tô Chết vẫn không có xem qua Hàn Mộng Giao, cho nên hiện tại hắn cũng sẽ không liền như vậy đáp ứng, chỉ liệu Hàn Mộng Giao, hắn muốn qua đi xem một chút tình huống, lại làm ra quyết định. Cảm ơn ngươi, chúng ta bây giờ liền đi qua, được không? Tô Chết mặc dù bây giờ vẫn không có đáp ứng trị liệu Hàn Mộng Giao, thế nhưng hắn đã đã đáp ứng đến xem nàng, vậy thì để dư Tô Ý Nhi vô cùng cao hứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 789, Hàn Mộng Dao gì thư? Chương 789 Hàn Mộng Giao Di thưa ngươi làm sao lại nghĩ đến ta sao? Tại đi bệnh viện trên đường, Tô Chiết đối dư Tô Y Y hỏi. Tô Chiết rất là hiếu kỳ dư Tô Y Y, làm sao lại nghĩ đến khiến hắn đi trị liệu Hàn Mộng Giao? Tuy rằng hắn chữa tốt là Nhược Tuyết, thế nhưng dù sao lăng Nhược Tuyết là bệnh tim, mà Hàn Mộng Giao nhưng là bị vết bỏng, hai người bệnh tình là hoàn toàn khác nhau. Dư Tô Y Y tại sao sẽ ở tình hình như vậy nghĩ đến Tô Chiết? Dư Tô Y Y cũng không có ẩn dấu, nàng đem ý nghĩ của mình nói với Tô Chiết rồi. Tại dư Tô Y trong lòng, Tô Chiết đích thật là một cái không gì không làm được thần y Hơn nữa nàng sẽ nghĩ tới Tô Chiết hay là bởi vì trí tôn vũ quán thất linh tẩy tùy thủy, lúc này mới khiến dư tô y ý, ý nghĩ đến tìm tô chết giúp một tay nguyên nhân. Kỳ thực dư tô y không có nghĩ sai, thất linh tẩy tùy thủy sát thực có thể giúp được hàn mộng giao, chí ít có thể để cho thương thế của nàng khôi phục nhanh một chút. Thế nhưng, muốn cho hàn mộng giao khôi phục dung mạo lời nói, thất linh tẩy tùy thủy hiệu quả cũng rất yếu đỡ rồi. Thất linh tẩy tùy thủy sát thực có thể khôi phục một ít chảy ra các loại vết thương nhỏ, cũng có thể tiêu trừ một ít lưu lại không lâu vết tích, nhưng là đối với nghiêm trọng bết bỏng vết thương, thất linh tẩy tùy thủy cũng có chút không thể ra sức. Cho dù thất linh tẩy tùy thủy có thể đưa đến hiệu quả nhưng cũng cần rất nhiều thời gian mới nhìn thấy hiệu quả, cho dù mỗi ngày đều dùng Thất Linh Tẩy Tủy Thủy thoa mặt, cũng chí ít cần thời gian mấy năm mới có thể có hiệu quả rõ ràng xuất hiện, hơn nữa còn không thể hoàn mỹ khôi phục dung mạo. Cho nên cho dù Tô Triết đem Thất Linh Tẩy Tủy Thủy đưa cho Dư Tô Y đi cho Hàn Mộng Giao chữa bệnh, cũng không khả năng đạt đến nàng mong muốn hiệu quả. Nghe xong Tô Triết sau khi giải thích, Dư Tô Y không khỏi có chút thất vọng, may là trước đó nàng cũng không hề đem Thất Linh Tẩy Tủy Thủy nói với Hàn Mộng Dao rồi. Nếu không, có lẽ sẽ để Hàn Mộng Dao càng thêm tuyệt vọng. Tô Triết sở dĩ xuất hiện tại không có đáp ứng Dư Tô Y, chỉ liệu Hàn Mộng Dao thương thế chỉ là quyết định trước tiên qua đi xem một chút, là bởi vì hắn bây giờ còn không xác định trong cơ thể mình trị liệu thần lực đối loại này nghiêm trọng vết bỏng thương thế có thể hay không phát ra tác dụng. Hơn nữa tô chiết cũng chưa hề nghĩ tới trị liệu thần lực, là hàn Mộng Giao khôi phục dung mạo, hắn vẫn là không muốn bại lộ năng lực của mình. sở dĩ tô chiết bây giờ còn sẽ cùng dư Tô y hề đi qua xem hàn Mộng dao, hắn ở trong lòng có tính và khác. tô chiết cùng dư Tô y hề gấp đội chậm đội, rốt cuộc đi tới bệnh viện, làm tô chiết cùng dư tố y đi tới hàn ngậm dao phòng bệnh lúc bọn hắn phát hiện tình huống có gì đó không đúng, bởi vì tô chiết bọn hắn đứng ở bên ngoài gõ một hồi lâu môn cũng không có trả lời, tựa hồ trong phòng bệnh không ai như thế. Thế là lo lắng sẽ xảy ra chuyện bọn hắn, vội vàng mở cửa phòng, đi vào. Quả nhiên, Hàn Mộng Giao không ở trong phòng bệnh, lấy Hàn Mộng Giao bây giờ bệnh trạng ở tình huống bình thường, là không cho phép rời đi phòng bệnh. Lúc này, Hàn Mộng Giao nếu không ở trong phòng bệnh, này làm cho Dư Tô ý trong lòng bắt đầu lo lắng. Tô chết tại bên cạnh giường bệnh trên bàn, phát hiện một tờ giấy. Hắn nhìn lại, xảy ra vấn đề rồi, nhanh đi sân thượng. Nhìn một hồi trên giấy viết nội dung sau, Tô chết hô. Sau đó Tô chết liền lập tức lao ra khỏi phòng bệnh. Mà Dư Tố Y Y cũng ý thức chuyện gì xảy ra, cho nên cũng đuổi theo. Tô Triết hiện tại sở dĩ sẽ như vậy cấp, bởi vì cái này trang giấy là Hàn Mộng Giao di thư, nàng muốn tự sát, rời đi nhân thế, cho nên Tô Triết mới sẽ như vậy gấp gáp. Hắn muốn đi ngăn cản Hàn Mộng Giao, nếu như đi chậm, liền không còn kịp rồi. Nếu Hàn Mộng Giao để lại di thư, lúc này lại không ở trong phòng bệnh. Cái kia Tô Triết muốn Hàn Mộng Giao lúc này hẳn là khả năng liền ở trên thiên đài. Tô Triết cùng Dư Tố Y Y vọt thẳng lên thang lầu, bởi vì đi thửa thang máy lời nói sẽ quá chậm, bọn hắn sợ sẽ không kịp, cho nên liền trực tiếp lựa chọn cầu thang sân thượng tại 13 tầng, mà Hàn Mộng Giao phòng bệnh tại 8 tầng, tổng cộng 7 tầng khoảng cách. bất quá đối với Tô Chiết tới nói, hắn một hơi cấp tốc vọt tới sân thượng. Tô Chiết trước tiên chạy tới trên thiên này, thế nhưng cửa lớn đã bị khóa trái, điều này nói rõ hiện tại sân thượng bên ngoài khẳng định có người, nếu không là không thể nào từ bên ngoài khóa trái, cho nên Hàn Mộng Giao hiện tại rất có thể liền ở bên ngoài. vào lúc này, Tô Chiết nghe được một trận tiếng ca, là từ bên ngoài truyền tiến vào. bài hát này Tô Chiết rất quen thuộc, bởi vì cái này chính là Hàn Mộng Giao đại biểu khúc một trong, bất quá bây giờ bài hát này âm thanh so với trước đây Tô Chiết nghe được, muốn bi thương rất nhiều hơn nữa âm thanh cũng không muốn trước đây dễ nghe như vậy trở nên rất khàn khàn hơn nữa cũng hát đến mức rất lao lực khí tức rất không vững vàng xem ra phía ngoài tin tức không có sai hàn ngọc giao không chỉ bị hủy dung rồi hơn nữa liền ngay cả cổ họng cũng bị phá hủy chuyện này đối với hàn ngọc giao tới nói là rất khó tiếp nhận cho nên nàng mới sẽ chọn coi thường mạng sống bản thân tô chiết lúc này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trực tiếp một cước đem cửa khẩu đã văng lúc này tiếng ca cũng im bặt đi đứng ở sân thượng biên giới hàn ngọc giao nhìn lại nàng không hiểu làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ mà lúc này dư tố y cũng đuổi theo làm nàng nhìn thấy Hàn Mộng Giao đứng ở bên bờ lên thời điểm, không khỏi bị sợ hết hồn. Hàn Mộng Giao vị trí rất nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, liền sẽ khả năng trượt chân ngã xuống từ 13 tầng lầu cao địa phương, nảy đi xuống, tuyệt không còn sống khả năng. Mộng Giao, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi mau xuống đây, mặt trên rất nguy hiểm. Dư Tô ý hiểu đối với Hàn Mộng Giao hô, đứng ở bên bờ lên Hàn Mộng Giao đã đem trên mặt chính mình băng gạc, toàn bộ giải đi ra, lộ ra cái kia khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết thương. Tô Chiết nhìn sơ qua đến, trong lòng cũng là một bực, đã từng liền giống như thiên sứ vậy Hàn Mộng Giao bây giờ biến thành bộ dáng này, đổi lại bất cứ người nào cũng không khả năng tiếp thu được lại đây. Tô Y Y, ta mệt mỏi thật sự, ta muốn nghỉ ngơi rồi, ngươi đừng tới đây, được không? Hàn Mộng Giao đối với dư Tô Y Y nợ đủ cười, bất quá tại cái kia vết thương khủng bố dưới, nhìn lại là khiến người ta có chút lòng truột sót. Ngươi không thể làm chuyện điên rồ, ta có thể giúp ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, hắn có thể trị hết của ngươi, ngươi mau xuống đây. Hàn Mộng Giao đã khóc, âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hàn Mộng Giao nhìn một hồi Tô Chiết, nàng không nói gì, chỉ là lần nữa nợ đủ cười, cười được rất là bất lực, có vẻ nàng cũng không tin Tô Chiết có thể trị hết. Nhược tuyết bệnh chính là hắn trị tốt, hắn khẳng định có biện pháp. Hàn Mộng Giao biết có cái cao nhân chưa khỏi lang nhược tuyết bệnh, lại không nghĩ tới cái này cao nhân là Tô chết, nàng có chút kinh dị, bất quá nàng vẫn là chưa tin Tô chết có thể trị hết. Hàn tiểu thư, ta rất yêu thích nghe ngươi ca, là của ngươi người nghe, ta còn nhớ ở trong có một câu ca từ là, ngươi đã quên sao? Ngươi muốn từ bỏ sao? Tô chết mở miệng nói ra, hắn hy vọng có thể cứu Vãn Hàn Mộng Giao đối người hy vọng sống sót. Cảm ơn ngươi, ta rất yêu thích hát, nhưng là ta về sau cũng lại hát không được ca. Hàn Mộng Dao lắc lắc đầu, nàng rơi lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt chương 790, không quân một phát. Chương 790, không quân một phát Tô Ý Nhi, xin lỗi, nếu có kiếp sau lời nói, ta hy vọng có thể gặp lại ngươi. Vừa nói xong, Hàn Mộng Giao liền nhắm hai mắt lại, không có một tia quyến, quy thân thể của nàng hướng về phía sau ngã xuống. Mộng Giao, không nên. Dư Tô Ý Nhia lên tiếng kinh hô. Mà Tô chết tại phát hiện Hàn Mộng Giao cử động sau, hắn trước tiên liền bỏ tới, hơn nữa cũng theo Hàn Mộng Giao đồng thời nhảy xuống. Làm Hàn Mộng Giao mở mắt lần nữa lúc, lại phát hiện nàng cũng không hề té xuống, mà là bị Tô chết lôi kéo tay. Mà lúc này, Tô chết một cái tay lôi kéo Hàn Mộng Dao. Một cái tay khác nhưng là khoác lên vách tường bên bờ lên, tránh khỏi té xuống. Nguyên lai tại thời khắc cuối cùng, Tô Triết bắt được Hàn Mộng Dao, nếu không, Hàn Mộng Dao lúc này đã tan thành mây khói. "Ngươi mau buông tay, không phải vậy hai người chúng ta cũng sẽ chết, ta không muốn ngươi cứu." Tô Triết như vậy nắm lấy Hàn Mộng Dao, thật là dễ dàng hai người đồng thời té xuống, nàng không muốn làm phiền hạ Tô chết. "Ngươi câm miệng cho ta, bắt đầu từ bây giờ, mạng của ngươi là của ta, ta không để cho ngươi chết, ngươi tiểu không thể chết, ngươi nhất định phải cho ta hảo hảo sống sót." Tô Triết đối với Hàn Mộng Dao, quắc. Tô Triết giọng điệu rất là bá đạo, nhìn lên hắn đã hành động nộ khí. Bởi vì tô chết ghét nhất chính là không quý trọng sinh mạng người, cho nên Hàn Mộng Giao hành vi đã để hắn vì thế tức giận rồi, bất quá cân nhắc đến Hàn Mộng Giao tình huống bây giờ, cùng với trên tinh thần bị đại kích, sẽ chọn coi thường mạng sống bản thân cũng là có thể thông cảm được. Tô Chí Đáp ở trên vách tường thủ, hơi dùng sức, hắn liền mới vừa vừa nhảy lên, mang theo Hàn Mộng Giao nhảy về sân thượng bên trong. Hàn Mộng Giao hiện tại còn rất yếu ớt, trải qua như thế lăn qua lăn lại, nàng vừa về tới sân thượng sau, liền hôn mê bất tỉnh. Mộng Dao, ngươi tại sao ngu như vậy? Tại sao phải nghĩ không ra? Dư Tố ý ôm Hàn Mộng Dao, không nhịn được khóc lên. Vừa nãy thật sự là rất nguy hiểm, nếu như tô chiết chậm một bước, liền cứu không được Hàn Mộng Giao rồi. Hơn nữa hắn trực tiếp nhảy xuống sân thượng, nếu như không phải thời khắc mấu chốt nắm lấy vết tường, khả năng hắn rồi cùng Hàn Mộng Giao đồng thời ngã xuống rồi. Tại 13 tầng địa phương nhảy xuống, dù cho lấy tô chiết mạnh mẽ như vậy thể chất, đoán chừng cũng là giữ nhiều lấy ít. Hiện tại tô chiết cùng Hàn Mộng Giao, hai người đều không có xảy ra chuyện gì, đã là thập phần chuyện may mắn rồi. Tô chiết lúc này rất lúng túng, bởi vì Hàn Mộng Giao tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là của nàng tay vẫn là cầm thật chặt tô chiết thủ, hắn thử mấy lần cũng không có tránh thoát, hơn nữa hắn lại không dám quá mức dùng sức cho nên chỉ có thể coi như thôi. Hàn Mộng Giao đã hôn mê bất tỉnh, cho nên Tô Triết cùng dư Tô Ý y đem nàng đuổi về trong phòng bệnh. Bởi vì Hàn Mộng Giao nắm lấy Tô Triết thủ quan hệ, cho nên đưa nàng trở về phòng bệnh thời điểm, lại tìm không được người khác hỗ trợ. Hùng Chi Hàn Mộng Giao sự tình vẫn chưa thể bị ngoại giới người biết. Nếu không, lấy thân phận của Hàn Mộng Giao nhất định sẽ gây nên sóng lớn minh ngông. Cho nên Hàn Mộng Giao là do Tô Triết ôm nàng trở về phòng bệnh. Trở về phòng bệnh sau, dư tố y tìm tới Y Đình, là Hàn Mộng Giao kiểm tra thân thể, xác nhận không có gì đáng ngại sau, nàng mới yên tâm lại. Y sinh là Hàn Mộng Giao một lần nữa băng bó vết thương sau, nàng mới rời khỏi phòng bệnh. Đợi được Y sinh rời đi không đến bao lâu, Hàn Mộng Giao cũng là tỉnh rồi. Mộng Giao, ngươi hiểu rõ ta lúc đó đều nhanh muốn hụt chết, may là ngươi không có chuyện gì, về sau ngươi cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm như vậy. Dư Tố Y che miệng lại, không nhịn được khóc lên. Xin lỗi, ta cho ngươi lo lắng, ta đáp ứng ngươi về sau sẽ không như vậy làm. Hàn Mộng Giao vừa mới tỉnh lại, còn rất yếu ớt. Ngươi tại sao không tin ta? Ta đều nói hắn có thể trị hết ngươi rồi. Thật không tiện, vừa nãy cảm ơn ngươi. Hàn Mộng Giao nhìn hướng To Chiết nói ra. Ngươi thật sự có thể trị hết ta sao? Hàn Mộng Giao mang theo hy vọng hỏi, ta có thể thử một lần. Nếu như ngươi có thể trị hết ta, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Ta thật sự rất muốn tiếp tục hát. Ta là của ngươi người nghe, ta cũng rất muốn nghe đến ngươi hát. Ta sẽ làm hết sức. Tô Chiết hơi mỉm cười nói, tuy rằng Tô Chết đã đáp ứng trị liệu Hàn Mộng Giao rồi, bất quá hắn cũng không định hiện tại liền trưa khỏi nàng, hắn muốn dùng Hàn Mộng Giao làm một cái thí nghiệm, bây giờ còn không phải lúc. Bất quá Tô Chiết mặc dù bây giờ không có tính toán trưa khỏi Hàn Mộng Giao, thế nhưng làm cho nàng hiện tại ít một chút thống khổ, hắn vẫn vui lòng làm như vậy. Cho nên Tô Chiết lấy ra trị liệu nước thuốc, tại Hàn Mộng Giao cùng dư Tô Y thì hai người ánh mắt khó hiểu bên trong, ngược lại một chút tại trong nước ấm. Uống cái này, ngươi sẽ thoải mái một chút. Tô Chiết đem nước đưa cho Hàn Mộng Giao, nói ra. Hàn Mộng Giao tiếp nhận chén nước, sau đó uống vào sau, nàng phát hiện Tô Chiết không có lừa nàng, uống nước này sau, nàng đích sắc cảm giác trên thân thể thư thái rất nhiều, lại sẽ không trước đó như thế cảm giác được thống khổ, hiệu quả so với bệnh viện mở thuốc giảm đau, còn muốn rõ ràng. Nay chén nước để Hàn Mộng Giao Tô Chiết, bắt đầu có tự tin, nàng bắt đầu cho rằng, hắn hay là thật sự có biện pháp có thể trị hết nàng cái này cũng là tô chiết làm như vậy nguyên nhân chính là vì để Hàn Mộng Giao có hy vọng như vậy trong khoảng thời gian này nàng mới sẽ không lại đi tự tử sát ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt đi ta chuẩn bị xong sau sẽ thông báo cho của ngươi tô chiết đối với Hàn Mộng Giao nói ra Hàn Mộng Giao khẽ gật đầu một cái sau đó nhắm mắt lại uống nước xong sau nàng đột nhiên nghỉ kỹ tốt ngủ một giấc Tô Y Yệt ta đi về trước ngươi ở nơi này cùng nàng một hồi đi tô chiết nói ra Quán chủ ngươi muốn về đến Vân Thị sao dư Tô Yệt Yệt hỏi tô chiết gật gật đầu Nếu như không có hàn ngộng giao này chuyện, trước đó hắn cũng đã trở lại Yến Vân Thị rồi. Cái kia ta đưa ngươi đi. Dư Tô Y Y đứng lên nói ra. Không cần, ngươi ở lại chỗ này bồi tiếp nàng. Tô Chiết lắc lắc đầu. Nghe nói, Dư Tô Y Y cũng không có tiếp tục kiên trì đưa Tô Chiết ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng mà hỏi, quán chủ, ngươi thật sự có biện pháp có thể trị hết ngộng giao sao? Nguyên lai Dư Tô Y Y là lo lắng Tô Chiết lời mới vừa nói, chỉ là tại an ủi hàn ngộng giao, cũng không chắc chắn chữa khỏi hàn ngộng giao. Lời nói như vậy, tuyệt đối sẽ lần nữa đả kích hàn mộng giao tâm linh. Dư Tô Y không muốn để cho Hàn Mộng Giao sẽ lần nữa thất vọng, cho nên lo lắng là chuyện khó tránh khỏi. Tuy rằng ta không hoàn toàn chắc chắn, nhưng là vẫn có thể thử một lần. Tô Chiết cười nói, có Tô Chiết lời này, Dư Tô Y liền có vẻ buông lòng rất nhiều. Nàng tin tưởng Tô Chiết nếu nói như vậy, vậy khẳng định là chắc chắn mới đúng. Sau đó Tô Chiết liền một người rời khỏi phòng bệnh, hắn hiện tại phải đi về Yến Vân Thị bên trong, còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn không có quá nhiều thời gian ở nơi này lãng phí. Cho nên Hàn Mộng Giao chỉ có thể do Dư To Y ở nơi này chiếu cố, hơn nữa Tô Chiết ở nơi này cũng không phải rất thuận tiện, dù sao hắn mới mới vừa quen Hàn Mộng Giao, hai người vẫn không tính quen thuộc, chỉ là biết tên họ của đối phương mà thôi. cho nên Tô Chiết ở lại chỗ này lời nói sẽ rất lúng túng. Huống hồ Tô Chiết hiện tại cũng phải đi về Yến Vân Thị, là chữa trị Hàn Mộng Giao chuẩn bị sẵn sàng. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 791, Ngọc Hinh đổ thạch quán kết cục. chương 791, Ngọc Hinh đổ thạch quán kết cục rời khỏi bệnh viện sau, Tô Chiết lập tức lái xe trở lại Yến Vân Thị rồi. trở về Yên Vân Thị sau, Tô Chiết chưa có về nhà, mà là lái đến đổ thạch một con đường bên trong bởi vì tô chưa muốn nghiệm chứng một cái kết quả cuối cùng phải hay không phù hợp kế hoạch của mình, cho nên hắn đi tới ngọc hình đổ thạch quán bên trong, đi tới ngọc hình đổ thạch quán sau, tô chưa không có đi vào mà là đứng ở đối diện quan sát tình huống. cùng tô chưa nghĩ đến không có sai, kế hoạch của hắn xác thực đã thành công, đã từng đã đông như chảy hội ngọc hình đổ thạch quán, hiện tại đã là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có người nào ở bên trong xem đổ thạch người, chỉ có vẹn vẹn không có mấy, hơn nữa cũng chỉ là một ít xem náo nhiệt du khách mà thôi, một nhìn bọn họ chỉ là xem cái mới mẻ, căn bản cũng không có lợi ở chỗ này đổ thạch, cho nên hiện tại đã không có người nguyện ý đến ngọc hinh đồ thạch quán đồ thạch rồi. Bởi vì tô Chết trước mấy thiên đại tứ mua sắm đồ thạch nguyên nhân, hiện tại ngọc hinh đồ thạch quán trong đồ thạch cũng đã mở không tới phí thú rồi, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý đến ngọc hinh đồ thạch quán đồ thạch rồi. hiện tại ngọc hinh đồ thạch quán tình huống như thế, tin tưởng không có vào sổ ngọc hinh đồ thạch quán, chẳng mấy chốc sẽ đóng cửa, trực tiếp tốt nghiệp rồi. nay phá hủy ngọc hinh đồ thạch quán đối tô chiết tới nói, hoàn toàn là không chi phí người nào, hơn nữa còn chiếm được gần một tỷ lợi nhuận, chuyện như vậy nhớ tới thật đúng là hạ hê lòng người, tô chiết mang theo ý cười rời khỏi nơi này. sau khi trở về. Tôi chết liền bắt đầu chuẩn bị là hàn mộng giao chữa trị công tác, đồng thời cái này cũng là vì nhã đại tập đoàn. Nếu như tôi chết muốn phải giải quyết nhã đại tập đoàn cảnh khốn khó, cái kia chỉ có một biện pháp, cái kia chính là lấy ra một cái trọng lượng cấp mỹ phẩm, hoặc là mỹ phẩm dưỡng da. Hơn nữa nhã đại tập đoàn cùng lan hương nhã tập đoàn liều nhãn hiệu lời nói, nhã đại tập đoàn tuyệt đối là không có ưu thế. Nếu như nhã đại tập đoàn cùng lan hương nhã tập đoàn dời ra đồng dạng sản phẩm, hiệu quả không kém nhiều tình huống, đồng thời giá cả nhất trí lời nói, cái kia đại đa số người đều nguyên nhân lựa chọn lan hương nhã tập đoàn sản phẩm, cho dù giá cả cao hơn một chút điểm cũng sẽ lựa chọn Lan Hương Nhã tập đoàn, đây cũng là nhãn hiệu ưu thế. Tại trên thị trường, đại đa số người tiêu thụ đều là càng tin tưởng Lan Hương Nhã tập đoàn dở ra sản phẩm. Hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Cái này cũng là nhãn Đại tập đoàn thua như vậy hoàn toàn nguyên nhân, chính là nhãn hiệu không đấu lại Lan Hương Nhã tập đoàn. Cho nên, nếu như Tô chết muốn đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn lời nói, cái kia nhãn hiệu con đường này cũng nghĩ không ra, chỉ có thể ở sản phẩm lên cùng Lan Hương Nhã tập đoàn liệu mạng cao thấp. Nếu như Nhã Đại tập đoàn hiện tại có thể dở ra hiệu quả càng thêm tốt sản phẩm cái kia tuyệt đối sẽ làm cho người tiêu thụ lựa chọn nhã đại tập đoàn sản phẩm đến lúc đó nhã đại tập đoàn là có thể chuyển bại thành thắng rồi thế nhưng muốn đẩy xuất như vậy sản phẩm đối nhã đại tập đoàn tới nói nói nghe thì dễ lan hương nhã tập đoàn nghiên cứu bộ môn so với nhã đại tập đoàn càng mạnh mẽ hơn cho nên nhã đại tập đoàn có thể nghiên cứu ra sản phẩm lan hương nhã tập đoàn đồng dạng có thể khai phá đi ra đồng thời so với nhã đại tập đoàn càng có hơn ưu thế cho nên đối mặt lan hương nhã tập đoàn đả kích nhan vũ yên mới sẽ bó tay toàn tập thế nhưng này là chuyện lúc trước rồi hiện tại đã không giống nhau bởi vì nhã đại tập đoàn hiện tại có tô chiết gia nhập hết thể đều sẽ khác nhau rồi, Tô Chí sẽ cải biến kết quả cuối cùng, khiến người ta mọi mắt mong chờ. Cho nên, nhà đại tập đoàn Nghiên không phát ra được càng tốt hơn sản phẩm, thế nhưng không có nghĩa Tô Chí không được. Bởi vì Tô Chí nắm giữ phương thuốc hồi nối thương thành, trong này không đơn thuần chỉ có tăng lên thần lực đan dược phương pháp phối chế, cùng với chữa bệnh dược phẩm phương pháp phối chế, còn có không ít mỹ dung dưỡng da phương pháp phối chế, hiệu quả so với trên thị trường sản phẩm, đều muốn tốt rất nhiều lần. Hơn nữa không phải có người nói xấu cũng là một loại bệnh, nếu là bệnh, vậy thì phải trị, cho nên có thể tại phương thuốc hồi nối trong thương thành, tìm tới mỹ dung dưỡng da phương pháp phối chế, cũng là không kỳ quái có những này phương pháp phối chế, Tô Chíên tin tưởng để Nhã Đại tập đoàn cải tử hồi sinh là hoàn toàn không có vấn đề, chẳng những có thể lấy đoạt lại trước đây thất lạc thị trường, mà lại nói bất định còn có thể đem Lan Hương Nhã tập đoàn thị trường số đi mức, cướp đến tay bên trong đến. Hơn nữa Tô Chíên còn dự định hối đoái xuất phương pháp phối chế sau, sau đó dùng đến trị liệu hàn ngộng giao, vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cho nên hôm nay Tô Chíên tại bệnh viện thời điểm, mới không có dùng trị liệu nước thuốc là hàn ngộng giao trị liệu, hắn chính là bởi vì trong lòng có ý định này, mới sẽ quyết định như vậy. Tô chết Dĩ nhiên đã quyết định hối đoái Mỹ dung dưỡng ra phương pháp phối chế, cho nhã đại tập đoàn khai phá mới sản phẩm, cho nên hắn hiện tại liền bắt đầu tại phương thuốc hối đoái thương thành chọn một cái thích hợp phương pháp phối chế. Hơn nữa vì trị liệu vết bỏng hàn nội dao, cái kia Tô chết lần này hối đoái phương pháp phối chế chủ yếu hiệu quả chính là tiêu trừ vết sẹo, như vậy mới có thể giúp được hàn nội dao. Như vậy phương pháp phối chế tại phương thuốc hối đoái trong thương thành có rất nhiều, hơn nữa hiệu quả đều vô cùng tốt. Bất quá vì để cho cái khác mỹ phẩm công ty không cách nào phòng chế, Tô Triết lựa chọn phương pháp phối chế thành phần nhất định phải nắm giữ trị liệu thần lực, như vậy phương pháp phối chế hắn mới sẽ hối đoái đi ra, bởi vì nếu như này sản phẩm bên trong nắm giữ trị liệu thần lực lời nói, vậy cũng không cần sợ sẽ bị cái khác mỹ phẩm công ty phòng chế đi rồi, bởi vì không có trị liệu thần lực lời nói, cái khác mỹ phẩm công ty, cho dù cho bọn họ phá giải toàn bộ thành phần, cũng không cách nào sản xuất ra. Tô chết cũng không muốn chính mình hao tốn nhiều như vậy tích phân, tốn thời gian phí sức đỡ ra sản phẩm, đã mắt đã bị người phòng chế đi rồi, như vậy kỳ thực hắn cũng không muốn phát sinh. cho nên hiện tại trong thành phần có trị liệu thần lực phương pháp phối chế chính là rất cần thiết. hơn nữa như vậy phương pháp phối chế. Hiệu quả cũng so với phổ thông phương pháp phối chế, muốn tốt rất nhiều. Cứ như vậy, có thể để cho lựa chọn phương pháp phối chế, cũng không phải là rất nhiều. Cuối cùng, tôi chết rốt cuộc phát hiện một cái phương pháp phối chế, thỏa mãn điều kiện của hắn rồi. Một cái khoản phương pháp phối chế chủ yếu hiệu quả, chính là tiêu trừ vết tích, còn có thể khử ban, cùng với trắng đẹp trở chút tin tưởng như vậy mỹ phẩm dưỡng da, nhất định sẽ để rất nhiều người động tâm. Đoán chừng nhã đại tập đoàn Deria e. như vậy mỹ phẩm dưỡng da sau, một ít thích để người, sẽ đoạt phá đầu. Hơn nữa lấy này hiệu quả, khẳng định có thể trị hết hàn nọc dao. Thế nhưng này phương pháp phối chế hối đoái điều kiện cũng không thấp, chọn vẹn cần 1.5 triệu điểm tích phân, cùng với 120 triệu tiền tài. Bất quá cũng còn tốt, tôi chết bây giờ trong tài khoản còn nắm giữ 130 triệu, tuy rằng tiền này không nhiều, nhưng là dùng để hối đoái phương pháp phối chế, hoàn toàn là không có vấn đề. Về phần hối đoái cần tích phân, càng là không có vấn đề, bởi vì hiện tại tôi chết tích lũy được tích phân, đã là gần 250 vạn điểm, cho nên hối đoái phương pháp phối chế cần 1.5 triệu điểm tích phân, hắn hiện tại hoàn toàn là cầm ra được Tôi chết nhiều như vậy tích phân, đại đa số đều là trường hoa dược nghiệp cung cấp. Theo giải Đông Linh đợi dược phẩm lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, dùng để chữa bệnh người càng ngày càng nhiều. Hắn mỗi ngày lấy được tích phân, cũng là tùy theo càng ngày càng nhiều. Cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, tích lũy nhiều như vậy tích phân đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 792, Tuyết Cơ Sương. Chương 792, Tuyết Cơ Sương nếu hối đoái cần tích phân cùng tiền tài, tô chết hiện tại cũng đã thỏa mãn. Cái kia tôi chết cũng sẽ không trần trừ nữa rồi. Lúc này đem một cái khoản mỹ phẩm dưỡng gia phương pháp phối chế cho đội đi ra. Sáng sớm. Tôi chết tài khoản còn có 21630 triệu, hiện tại chỉ là đi qua nửa ngày mà thôi, tiền của hắn liền gần như toàn bộ xài hết, hiện tại đổi như thế một cái phương pháp phối chế sau, tài khoản của hắn bên trong chỉ là còn lại 10 triệu rồi. Mặt khác tôi chết còn gánh vác 1.5 tỷ cho vay, hắn nhớ tới đến, đây là áp lực như núi, may là hắn có năng lực giải quyết. Hiện tại tôi chết trong đầu đã có một cái khoản phương pháp phối chế rồi, tin tưởng giao cho Nhã Đại tập đoàn sinh sản đồng thời đưa ra thị trường sau, một cái khoản sản phẩm nhất định có thể để cho Nhã Đại tập đoàn ngân cải tự hồi sinh, xoay chuyển tình thế. Có một cái khoản sản phẩm Nhã Đại Tập Đoàn gặp phải vấn đề, đến lúc đó đều sẽ giải quyết dễ dàng, cũng không tiếp tục muốn vì này mà phiền não rồi. Đổi phương pháp phối chế sau, Tô Chiết vẫn là giống như trước đây, dùng nữa 50 điểm tích phân, đem phương pháp phối chế nội dung hối đoái tại USB bên trong, như vậy có thể thuận tiện giao cho Nhã Đại Tập Đoàn khai phá. Bất quá cho dù này USB mất rồi, cũng là không sao cả, bởi vì Tô Chiết có thể tiếp tục dùng 50 điểm tích phân, lại hối đoái một phần cũng là có thể. Ngoài ra, trong đầu của hắn đã có phi thường tặng kẽ phương pháp phối chế, hắn cũng có thể lập lại chế một phần đi ra. Hơn nữa cho dù USB đối đối thủ cạnh tranh trộm đi rồi. Tôi chết cũng sẽ không bận tâm, bởi vì cái này một cái phương thuốc là lấy trị liệu nước thuốc làm chủ thành phần, không có trị liệu nước thuốc lời nói, cái này một cái sản phẩm liền không có hiệu quả gì rồi, so với trên thị trường phổ thông mỹ phẩm dưỡng da còn không bằng. Cho nên cho dù bị đối thủ cạnh tranh chống đi, chỉ cần không có trị liệu nước thuốc, tôi chết liền không cần lo lắng có người có thể sinh sản đi ra, mà trên thế giới nắm giữ trị liệu nước thuốc người, chỉ có tôi chết một người, cho nên một cái khoản sản phẩm không cần lo lắng sẽ đối thủ cạnh tranh ăn cắp, cùng với phòng theo chế ra rồi, cái này cũng là tôi chết sở dĩ biết dùng nhiều như vậy tích phân hối đoái cái này phương pháp phối chế nguyên nhân nếu như không phải là bởi vì điểm này lời nói hắn cũng sẽ không hoa nhiều như vậy tích phân đến hối đoái một cái khoản phương pháp phối chế đổi phương thuốc sau tô chiết dự định hiện tại liền bắt đầu chế biến ra đến dù sao hắn còn muốn dùng cái này là hàng mộng giao trị liệu cái này sản phẩm thành phần ngoại trừ trị liệu nước thuốc bên ngoài cái khác thành phần đều là chủ yếu là thuốc bắc mà những dược liệu này tô chiết trong nhà đều đã có sẵn cho nên hiện tại tô chiết lập tức liền có thể luyện chế ra đến tô chiết đem cần thuốc bắc tìm đủ sau liền bắt đầu dùng trí tôn đỉnh luyện chế tuy rằng cũng có thể dùng người công điều phối đi ra bất quá dùng trí tôn đỉnh luyện chế lời nói tương đối dễ dàng một điểm luyện chế quá trình rất đơn giản không đến bao lâu tô chiết liền luyện chế thành công rồi sau đó tô chiết đem trong nhà dưỡng gia xương cầm tới đang móc xuống đồ vật bên trong sau hắn đem chiếc lọ rửa sạch sẽ sau đó đem vừa mới luyện chế tốt thuốc mỡ chứa ở trong mình nay vừa mới luyện chế ra tới thuốc mỡ cùng phổ thông dưỡng gia xương không hề có sự khác biệt bất quá có một luồng kỳ dị hương thơm rất dễ chịu thuốc này cao không có tên bất quá nếu tô chiết dự định để nhã đại tập đoàn deri ra thị trường lời nói vậy khẳng định cần một cái tên thuốc mỡ danh tự Hiện tại Tô Triết đã nghĩ kỹ, liền mệnh là Tuyết Cơ Sương. Bởi vì cái này Tuyết Cơ Sương vẫn chưa có người nào dùng qua, cho nên Tô Triết hiện tại còn không biết hiệu quả, bất quá hắn cho rằng này Tuyết Cơ Sương hiệu quả, nhất định là không kém. Chỉ cần đem Tuyết Cơ Sương đưa cho Hàn Mộng giao dùng, Tô Triết là có thể biết hắn hiệu quả, nếu như đến lúc đó không đạt tới yêu cầu lời nói, hắn sẽ dùng trị liệu thần lực chữa khỏi Hàn Mộng giao. Tô Triết đem Tuyết Cơ Sương thu cẩn thận, sau đó thu thập một chút gia phòng. Sau đó Tô Triết liền gọi điện thoại thông báo dư Tô Yiye, nói với nàng đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể an bài trị liệu Hàn Mộng giao rồi. Sau đó, Tô Triết nhìn một chút thời gian Hắn quyết định thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, có thể đi Chí Tôn Vũ Quán nhìn một chút. Bởi vì hôm nay lại là Chí Tôn Vũ Quán thu học viên mới tháng ngày, cho nên hắn nghĩ tới đi nhìn một chút. Đợi tô chết đi tới Chí Tôn Vũ Quán thời điểm, học viên mới đã tại huấn luyện. Bất quá hắn phát hiện có chút học viên mới trên mặt có thương, hơn nữa còn là mới thương. Thấy thế, tô chết không khỏi nở nụ cười. Hắn biết Đỗ Phi hắn bọn hắn khẳng định cùng lần trước như thế, để học viên mới cùng đệ tử lột võ, dùng này để kích thích học viên mới ý chí chiến đấu. Biện pháp như thế, vẫn là tôi chết muốn đi ra, chỉ là không có nghĩ đến Đỗ Phi hắn bọn hắn cũng làm như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, muốn trong thời gian ngắn nhất để học viên mới tâm phục khẩu phục, cũng chỉ có biện pháp như thế có thể được, hiệu suất cao nhất. Thấy Chí Tôn Vũ quán hiện tại hết thảy đều ra dáng, Tô Chiết cũng yên lòng. Lần này là Chí Tôn Vũ quán lần thứ 3 chiêu thu học viên, mà lần này chiêu thu học viên, người số đạt đến 300, so với hai lần trước đều phải nhiều. Tô Chiết thấy võ quán không có chuyện gì cần hắn bận tâm, hắn đang muốn đi phòng dưới đất lúc tu luyện, một đại người nối nghiệp chạy vào. Nhóm người này tối thiểu có hơn 50 người, bọn hắn đem trước bàn vây lại, mỗi một cái đều là thế tới hùng hăng. Những người này đều mặc taekwondo chế phục, từ bọn hắn khí thế hung hăng dáng vẻ đến xem, lai dạ bất thiện, rất hiển nhiên đều không phải là cái gì người hiền lành. Cầm đầu là một cái trường 30 nam tử, dáng dấp của hắn rất là hung hãn, đại khái một em M75 khoảng trường, ngực của hắn mở rộng, lóa lộ xuất tinh tráng cơ bắp, khiến người ta vừa nhìn, đều cho rằng hắn liền là cái rất có sức mạnh người. Các ngươi là? Võ quán trước bàn phụ trách chiêu đái khách nữ tử hỏi, từ những người này quần áo đến xem, nàng liền biết bọn hắn không phải báo lại tên. Chúng ta là Long Thành Taekwondo quán, đem các ngươi quán chủ, cho ta gọi ra. Dẫn đầu nam tử thập phần phách lối quát: các ngươi tìm quán chủ chúng ta có chuyện gì? các ngươi muốn đi vào lời nói, trước hết đăng ký, mới có thể đi vào. trước bàn nữ tử đúng miệng nói, đăng ký mẹ ngươi. dẫn đầu nam tử một cái tát võ vào trước bàn lên, phát ra một tiếng vang thật lớn, mới tiếp tục nói, nhanh cho ta đi tìm các ngươi quán chủ, nếu không, chúng ta trực tiếp đem các ngươi võ quán nện. trước bàn phát ra động tĩnh, để võ quán người ở bên trong đều chú ý tới, những kia học viên mới cũng không nghĩ tới, ngày thứ nhất đến chí tôn vũ quán tham gia huấn luyện, liền gặp phải có người tới nơi này quấy rối. tôi chết điểu như mày, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người tới nơi này quấy rối. Long Thành Tê Cun Đô Quán, Tô Triết nghe nói qua danh tự này, hắn mặc dù không có đến xem qua, thế nhưng là biết Long Thành Tê Cun Đô Quán liền ở Chí Tôn Vũ Quán phía sau hai con đường bên trong, cách Chí Tôn Vũ Quán rất gần. Thế nhưng Chí Tôn Vũ Quán chưa từng có, cùng Long Thành Tê Cun Đô Quán sản sinh qua gặp nhau qua, lẫn nhau càng thêm chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, hắn không biết những người này là bởi vì chuyện gì, hôm nay mới sẽ tới nơi này quay rối. Bất quá bất kể như thế nào, nếu bọn hắn dám tới nơi này quay rối, Tô Triết thì sẽ không để cho bọn họ dễ chịu, ít nhất muốn để cho bọn họ nhớ lâu một chút. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 793. Phá quán, chương 793, phá quán các ngươi tiếp tục huấn luyện, đừng dừng lại. Tô chênh đối với phụ trách huấn luyện học viên huấn luyện viên, nói ra. Sau khi nói xong, tô chết liền hướng trước bàn đi đến, mà Đỗ Phi hắn bọn hắn cũng đi theo phía sau hắn đến rồi. Ta chính là quán chủ, các ngươi tìm ta có việc sao? Tô chết ngữ khí rất ôn hòa, bất quá ánh mắt của hắn nhưng có chút lạnh léo. Ta là Long Thành Tê Cung Đô quán quán chủ Lôi Nhân, hôm nay ta tới nơi này là tới phá quán. Dẫn đầu nam tử đứng dậy, chừng tô chết một mắt sau, mới lên tiếng. Phá quán, chúng ta chí tôn vũ quán hẳn không có đắc tội các ngươi đi. Tôi chết tiếp tục nói các ngươi ở nơi này kiên quán, chính là đắc tội rồi chúng ta Long Thành Tê Côn Đô quán, các ngươi dám đoạt người của chúng ta, nên muốn đến chúng ta sẽ đến phá quán rồi. Lôi Nhân Vinh váo hung hăng đối với Tô Chiết nói ra. Lúc này Tô Chiết cuối cùng cũng coi như đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi, nhất định là Long Thành Tê Côn Đô quán cho rằng Chí Tôn Vũ quán đoạt học viên của bọn hắn, cho nên bọn hắn mới sẽ đến phá quán. Từ khi Chí Tôn Vũ quán thành lập sau, danh tiếng kia cấp tốc truyền bá ra, rất nhiều người đều muốn tiến Chí Tôn Vũ quán bên trong luyện võ, mà cứ như vậy, cái khác võ quán tự nhiên là sẽ chịu đến ảnh hưởng rồi. Mọi người đều đến Chí Tôn Vũ quán báo danh lời nói cái kia cái khác võ quán tự nhiên là chiêu thu không được bao nhiêu học viên, mà Long Thành Tê Cung Đô quán là cách chí tôn vũ quán gần nhất, bị ảnh hưởng tự nhiên là lớn nhất. Trước đây không có chí tôn vũ quán thời điểm, còn có rất nhiều người sẽ đi Long Thành Tê Cung Đô quán báo danh, thế nhưng từ khi chí tôn vũ quán kiến quán sau, Long Thành Tê Cung Đô quán tình huống là ngày càng xa xôi, nhân khí là càng ngày càng kém. Mà lần này chí tôn vũ quán lại một lần chiêu thu 300 cái học viên mới, đối Long Thành Tê Cung Đô quán ảnh hưởng càng là to lớn. Hơn nữa cho dù không có bị chí tôn vũ quán trúng tuyển người, cũng không muốn đi Long Thành Tê quán báo danh. Tình nguyện đợi được chí tôn vũ quán lần sau chiêu thu học viên. Thậm chí Long Thành Tê Côn Đô quán rất nhiều thành viên đều chủ động lùi quán tới tham gia chí tôn vũ quán. Nay một hơi để Long Thành Tê Côn Đô quán quán chủ lôi nhân làm sao chịu được, cho nên mới phải mang người đến chí tôn vũ quán phá quán, đồng thời còn nói chí tôn vũ quán đoàn học viên của bọn hắn. Lôi nhân là dự định lợi dụng chí tôn vũ quán đến vì chính mình tạo thế. Hắn cho rằng chỉ cần hôm nay đánh bại chí tôn vũ quán quán chủ, vậy cũng không cần phát sầu không có ai đi Long Thành Tê Côn quán rồi. Mà lôi nhân đối thực lực của mình rất tin tưởng, cho nên đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình sẽ bị đánh bại xem ra chuyện này không thể dễ dàng hơn nữa tô chiết cũng không có ý định để lôi nhân bọn hắn như vậy mà đơn giản liền rời đi nếu không về sau tùy tiện chó và mèo cũng dám đến chi tôn vũ quán đảo loạn ngươi dám cùng ta đánh một trận sao ngươi nào vua võ quán liền làm cho đối phương nện ngươi dám không lôi nhân giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ khinh bỉ bởi vì tô chiết cho người cảm giác rất phổ thông một điểm võ giả khí thế của đều không có nhìn lên cái kia chính là một cái không thể bình thường hơn người lôi nhân cho rằng tô chiết chỉ là một cái văn nhược thanh niên mà thôi cho nên hắn mới dám ngông cuồng như vậy tô chiết nở nụ cười. Hắn mở miệng nói ra, "Ta tiếp nhận, bất quá ta cũng không cùng người đánh, Phi Hãn, ngươi với hắn đánh đi." "Là, quan chủ." Đỗ Phi Hãn đứng dậy, nói ra, tô chết sở dĩ sẽ để cho Đỗ Phi Hãn cùng Lôi Nhân đánh, là bởi vì hắn vừa bắt đầu liền dùng chân thị chi nhãn quan sát qua Lôi Nhân thực lực, thể chất của hắn bất quá chỉ có 58 điểm mà thôi." "58 điểm thể chất, đối với người bình thường tới nói, hay là rất mạnh, thế nhưng đối Tô Triết tới nói, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn, cho nên hắn hoàn toàn không có hứng thú tự mình ra tay." "Mà Đỗ Phi Hãn thể chất đã là 70 điểm rồi, cho nên Tô Triết liền để Đỗ Phi Hãn đỡ lấy trận này luật võ." Hắn để Đỗ Phi hắn ra tay, đã là rất để mắt Lôi Nhân rồi. Ta là đánh với ngươi, mà không phải hắn. Nếu như ngươi không dám lời nói, ta cũng sẽ không ép buộc. Chỉ muốn quỳ xuống cho ta chịu thua là được rồi. Lôi Nhân không đáp ứng, hắn không muốn cùng Đỗ Phi hắn đánh. Bởi vì Lôi Nhân tới nơi này, chính là vì đánh bại Chí Tôn Vũ quán quán chủ, như vậy mới có thể tạo thành lớn nhất náo động. Hơn nữa Đỗ Phi hắn một nhìn lên, thực lực liền không yếu. Lôi Nhân đối Đỗ Phi hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh thắng. Thế nhưng Tô Chiết liền không giống nhau, Lôi Nhân cho là mình hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh thắng Tô Chiết, đánh xuất uy phong của mình đến. Ngươi biết không, ngươi hãy cùng tên của ngươi như thế. Tô Triết ánh mắt càng thêm lạnh. Lôi Nhân không biết Tô Triết nói là có ý gì, hắn còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng, trang trai bọn hắn nghe được Tô Triết lời nói sau, đều nhịn không được cười lên, bọn hắn cũng cảm thấy Tô Triết nói tới không có sai, Lôi Nhân đích thật là rất người mang bom, nếu đã biết, sẽ chủ động đi khiêu chiến Tô Triết, còn thật không biết chết sống. Bất quá Lôi Nhân dám đến Chí Tôn Vũ quán phá quán, cũng là chứng minh rồi đầu của hắn hạt dưa mất linh quang, nếu không, Lôi Nhân làm sao dám tới nơi này phá quán? Được, ngươi đã muốn đánh với ta, vậy thì tới đi. Tô Triết đã quyết định tự mình ra tay rồi. Lôi Nhân nhận thức là kế hoạch của mình cũng sắp muốn thành công, hắn không khỏi mừng như đi lên, có chút đắc ý vinh báo rồi. Tại không biết chuyện người đứng xem xem ra, trước mắt Lôi Nhân, bất kể là thân hình, vẫn là khí thế, cái kia đều mạnh hơn tô Chiết quá nhiều, nhiều lắm, thậm chí đều cho rằng tô Chiết đối mặt Lôi Nhân, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên cho là như vậy người, đều là Long Thành Tê Côn Đô con người. Ngược lại, Chí Tôn Vũ Quán Đỗ Phi hắn bọn hắn, còn có đệ tử đều dùng một loại thương người ánh mắt nhìn Lôi Nhân, tuy rằng bọn hắn không biết To Chiết thực lực chân chính, thế nhưng là phi thường rõ ràng Lôi Nhân đối To Chiết tới nói, hoàn toàn đều là không đáng chú ý tiểu tử ta muốn đem đánh thành đầu heo." Lôi Nhân nhéo nhéo quả đấm của mình, ngum cổ nói. Vừa dứt lời, Lôi Nhân xông về phía trước, tại trên nửa đường, chân của hắn một cái dùng sức, đột nhiên mà nhảy lên, cái kia cường mà mạnh mẽ chân, chính bổ về phía Tô Triết Na bộ. Bên cạnh không khỏi truyền đến một chàng tốt lên, chỉ nhìn khí thế kia, nếu là thật đánh chúng Tô Triết phần đầu, vậy hắn tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Xem ra Lôi Nhân không hề có một chút lưu tình ý tứ, kéo đến tận cái sát chiêu. Liền ở Lôi Nhân chân muốn bổ tới Tô Triết thời điểm, tay của hắn cấp tốc nắm lấy Lôi Nhân chân, sau đó văng ra ngoài. Lúc này, Tô Triết ánh mắt không khỏi tránh qua một tia kỳ dị bởi vì hắn phát hiện một điểm không giống, lôi nhân tại trên chân ẩn giấu đồ vật. Không nghĩ tới lôi nhân sẽ hèn hạ như vậy, nếu làm ra chuyện như vậy, bất quá tô chiết không để ý, bởi vì cuối cùng kết quả cũng giống nhau, lôi nhân bất kể như thế nào sử dụng ám chiêu, tại thực lực tuyệt đối dưới, đều là huống công. Tô chiết chân trên đất hơi dùng sức, liền hướng lôi nhân bắn ra bàn tới. ở giữa không trung, tô chiết bỗng nhiên phát lực, chân phải của hắn thật cao giơ lên, liền giống một điều roi dài như thế, trực tiếp quất về phía lôi nhân hông của sườn. mắt thấy tô chiết một cước đá tới, lôi nhân hô to một tiếng, sau đó sử dụng tê bên trong đáng ngang, cũng hướng về tô chiết đá tới. Tôi chết không tránh không né, trực tiếp tiến lên liên tiếp, hắn lựa chọn cứng đối cứng. Thấy thế, Lôi Nhân không khỏi lộ ra một tia không có hảo ý âm hiểm cười, hắn gian kích liền muốn thực hiện được rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 794, nện quán. Chương 794, nện quán rất nhanh, tôi chết cùng Lôi Nhân chân, liền đụng vào nhau. Hai cái chân đá đến một chỗ, nhất thời phát ra một tiếng vang trầm thấp, phản phất là kim thiết tiếng va chạm, thậm chí truyền đến xương Vỡ vụn thanh âm của, có thể tưởng tượng được một cước này sức mạnh lớn đến bao nhiêu. Thanh âm này, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được rõ ràng, da đầu của bọn họ cũng không khỏi tê dại lên. Tô chết rơi xuống đất, thập phần vững vàng đứng đấy. A, mà Lôi Nhân lại là không nhịn được kêu thảm một tiếng. Hắn che chân của mình, liều mạng kêu thảm lên. Nguyên bản Lôi Nhân là dự định phế bỏ Tô chết chân, cho nên là dùng lên toàn lực của chính mình. Hắn tin tưởng một cước này đủ để phế bỏ Tô chết chân, thế nhưng cuối cùng ngược lại bị Tô chết đá cho trọng thương. Lôi Nhân không nghĩ ra, hắn rõ ràng cũng đã tại trên chân ẩn giấu tấm thép, tại sao còn không sánh bằng Tô chết. Vừa nãy một cước kia, Lôi Nhân phản phất không phải đá vào Tô chết chân lên, phản phất là đá vào tường đồng vách sát lên. Hiện tại chân phải của hắn đã không cách nào đứng thẳng, trực tiếp té xuống đất. Lôi nhân kéo lên ống quần vừa nhìn, mới phát hiện nguyên bản giày đặc tấm thép, hiện tại đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, có thể tưởng tượng được, vừa nãy tô chích một cước kia, lực sức lực mạnh mẽ đến đâu rồi. Quán chủ, vài tên Long Thành Tê Cung Đô quán học viên kinh hô một tiếng, muốn tới đỡ lên lôi nhân. Thế nhưng tô chích trực tiếp một cước hướng về lôi nhân đá ra, trực tiếp đem lôi nhân đá bay ra ngoài, đem mặt sau mấy cái lao ra học viên toàn bộ đánh ngã, đem bọn họ toàn bộ đều đập bị thương. Bị tôi chích làm bao cắt đá lôi nhân, bị thương tự nhiên là nghiêm trọng nhất. Sau đó tôi chích cũng không còn những động tác khác rồi mà Long Thành Tê Cun Đô quán người cũng không dám ở nơi này dừng lại. Nam Dậy lôi nhân cùng mấy cái học viên Tiểu ly khai rồi chí tôn vũ quán. Có tô chết ở nơi này, bất luận bọn hắn bao nhiêu người đều là không đáng chú ý, hơn nữa chí tôn vũ quán người so với bọn họ còn nhiều hơn, cho nên bọn hắn nơi nào còn dám ở chỗ này làm cản. Long Thành Tê Cun Đô quán người khí thế hung hăng đến, hiện tại nhưng là sám xịt chạy. Đỗ Phi hắn bọn hắn không có đi ngăn cản bọn hắn rời đi, bởi vì tô chết không nói gì, cho nên bọn hắn không có hành động. Bất quá tô chiết nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bỏ qua Long Thành Tê Cun quán, hắn nhớ rõ vừa nãy đấu võ trước đó. Lôi nhân nói: người nào đua, của người nào võ quán đã bị nệ. Các ngươi còn sửng sốt làm gì, trả lễ lại. Bọn hắn đến chúng ta nơi này pha quán, chúng ta cũng đi đá một lần, tùy tiện đem bọn họ võ quán động. Tô chết đối với Đỗ đố Phi hắn bọn hắn nói ra là chúng ta bây giờ liền đi, bảo đảm sẽ không để cho quán chủ thất vọng. Đỗ Phi hắn bọn hắn nói ra tiếp lấy, Đỗ Phi hắn bọn hắn liền mang theo võ quán đệ tử, cao hứng bừng bừng toàn bộ đã chạy tới nệ quán. Đây chính là rất chuyện kích thích. Chí tôn vũ quán học viên cũng nghĩ tới đi, bất quá tôi chết không có đồng ý, mà là để cho bọn họ tiếp tục lưu lại huấn luyện. Dù sao có Đồ Phi Hán bọn hắn cùng đệ tử, liền đủ rồi, đừng nói lệnh quán rồi, cho dù đem Long Thành Tae Đô quán hủy đi cũng không có vấn đề. Lần trước tuy rằng Vương Điền Long mang người tới nơi này phá quán, thế nhưng lúc đó Chí Tôn Vũ quán vẫn không có chính thức thành lập, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay là Chí Tôn Vũ quán thành lập tới nay, lần thứ nhất có người phá quán. Cho nên, Tô Chíệt là sẽ không nhân nhượng cho yên chuyện, miễn cho để ngoại giới người cho rằng Chí Tôn Vũ quán đến dễ ức hiếp. Bởi vậy Tô Chíệt hôm nay muốn giết gà dọa khỉ cho người xem, mà này gà chính là Long Thành Tae Kundo quán rồi, Tô Chíệt muốn cho người nhìn thấy Long Thành Tae Kundo quán đến chí tôn vũ quán phá quán kết cục. Để muốn tới nơi này quấy rối người, trước tiên ước lượng mình một chút bao nhiêu cân lượng, trở lại quyết định có dám hay không làm như vậy. Cho nên, tô chết hiện tại mới sẽ để Đỗ Phi hắn bọn hắn đi qua, đem Long Thành Tê Côn Đô quấn đập. Này giết gà dọa khỉ có hiệu quả hay không, hiện tại còn không biết. Bất quá bây giờ chí tôn vũ quán học viên mới, nhìn tô chết ánh mắt, lại là hai mắt phát sáng. Đối với hắn sùng bái đến cực điểm, để Đỗ Phi hắn bọn hắn đi nện quán sau, tô chết chịu đi tới trong tầng hầm ngầm. Vừa nay đang cùng Lôi Nhân Tỷ võ thời điểm, tô chết thể chất nếu lần nữa đột phá. Vốn là tôi chiết thể chất là 149 chút đó, hiện tại thể chất của hắn đã là 150 điểm. Từ khi tôi chiết thể chất tăng lên tới 140 điểm sau, tam chuyển tẩy tùy đan dược lực liền được không ít, hiện tại 2 ngày mới có thể tăng lên 3 điểm. Đã không muốn trước đó như thế, một ngày tôi chiết thể chất là có thể tăng lên 2 3 điểm. Cho nên, tôi chiết mới sẽ đến bây giờ, thể chất mới tăng lên tới 150 điểm. Bất quá, tôi chiết thể chất đạt đến 150 điểm sau, trí Tôn Vũ quán mặc dù không có xuất hiện biến hóa gì đó, thế nhưng tích phân hồi đoán thần lực hạn chế, lại xuất hiện biến hóa, so với lúc trước là vọt lên gấp đôi. Trước đó tô chết có thể hối đoái thần lực tích phân là thể chất 200 lần, mà bây giờ đã lên tới 400 lần rồi. Lấy tô chết hiện tại 150 điểm thể chất, mỗi ngày có thể dùng 60000 điểm tích phân hối đoái trị liệu thần lực, cái kia chính là có thể hồi đổi 600000 điểm trị liệu thần lực. Nếu như này 600000 điểm tích phân, toàn bộ dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc lời nói, cái kia đủ đủ để luyện chế ra 3 triệu ml trị liệu nước thuốc. Một ngày có thể luyện chế 3 triệu ml, cái kia một tháng là có thể luyện chế ra 90 triệu ml trị liệu nước thuốc, này so với trước đây đến, nhưng lại gần như tăng lên gấp 3. Xem ra, tôi chết cung cấp cho trưởng hoa dược nghiệp trị liệu nước thuốc lại có thể tăng lên không ít, giải đông linh đợi dược phẩm sản lượng cũng có thể tùy theo tăng lên. mà trường hoa dược nghiệp thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể phát huy được tác dụng lời nói, nếu không lấy trường hoa dược nghiệp bây giờ sản lượng là không thỏa mãn được sản xuất, thu mua quan châu mới kinh dược nghiệp liền không cần lo lắng sản lượng vấn đề, lấy quan châu mới kinh dược nghiệp tiến sinh sản, tuyệt đối có thể thỏa mãn sản lượng. hơn nữa tô chiết luyện chế trị liệu nước thuốc số lượng tăng nhanh, đối nhã đại tập đoàn cũng là phi thường có lợi, như vậy hắn là có thể cho nhã đại tập đoàn cung cấp rất nhiều trị liệu nước thuốc dùng để sinh sản tuyết cơ xương rồi. vốn là tô chiết trước lúc này còn vì này đau đầu, hắn lo lắng cũng không đủ trị liệu nước thuốc, cho nhã đại tập đoàn sinh sản tuyết cơ xương, hắn còn tưởng rằng cần không chế tuyết cơ xương lượng tiêu thụ. dù sao sinh sản tuyết cơ xương cần dùng đến trị liệu nước thuốc, mà tô chết luyện chế trị liệu nước thuốc, đa số cũng đã cung cấp cho trường hoa dược nghiệp sinh sản dược phẩm rồi, hắn đã không có dư thừa trị liệu nước thuốc dùng để sinh sản tuyết cơ xương rồi. cho nên tô chết còn lo lắng nhã đại tập đoàn có tuyết cơ xương phương pháp phối chế sau, nhưng bởi vì cũng không đủ trị liệu nước thuốc dùng để sinh sản tuyết cơ xương, khả năng này không cách nào giải quyết nhã đại tập đoàn cảnh khó. Nhã Đại tập đoàn muốn đánh bại Lan Hương Nhã tập đoàn lời nói, cho dù có tuyết cơ sương, cái kia cũng cần đem tuyết cơ sương rất nhiều số lượng dở ra thị trường, mới có thể xoay chuyển tình thế, thay đổi thế cục trước mắt. Nếu như Nhã Đại tập đoàn chỉ có thể nhóm nhỏ số lượng sinh sản tuyết cơ sương lời nói, cái kia có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ rồi. Thế nhưng hiện tại Tô Chí liền không cần lo lắng, cũng không cần khống chế tuyết cơ sương lượng tiêu thụ rồi, bởi vì hắn đã có đầy đủ trị liệu nước thuốc cho Nhã Đại tập đoàn sinh sản tuyết cơ sương rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện